Chương hai vô thượng thanh vi kiếm hạc. chương 253. vô thượng thanh vi kiếm hạ tại tử vi nguyễn lôi kiếm thai sau đó nguyễn tuyên kiếm đồng dạng bay ra hóa thành một đoàn ánh trăng vòng quanh kiếm hạ trên dưới tung bay nó không có như vậy lớn lá gan trực tiếp bay vào chỉ là tại bên ngoài nóng lòng muốn thử lại trở lại bạch tử thân bên người cuốn hắn cổ tay chuyển động biến hóa ra đủ loại ánh trăng kiếm sức đi à đi à cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhượng ngươi tại bên ngoài nhìn xem đại ca ngươi tại bên trong hưởng phúc nguyễn Tuyền kiếm truyền lại qua tới tâm tình đồng dạng là rất khát vọng tiến vào kiếm hạ trong đó chỉ là có chút sợ hãi không dám tiến lên. Tại đạt được hắn chủ nhân này nhận đồng phía sau, mới là ánh trăng như nước chảy xuôi, Tuyệt tử Vi Huyễn Lôi kiếm thay bên cạnh một đoàn thanh khí, chui vào. Dạng này nhìn tới, kiếm hạp khi đó tại vị kia thượng giới kiếm tiên trên tay không phải tùy tiện ngụm náo phi kiếm đều có thể tiến bảo. Tối thiểu nguyện tuyển kiếm loại này tứ giai phi kiếm, không thể đạt tới chuẩn nhập tiêu chuẩn, mà Tử Vi Huyễn Lôi kiếm thai thì là trong đó khách quen. Ngẫm lại liền làm cho người tắc lưu ấy, nếu như nói một đoàn thanh khí đối ứng một thanh phi kiếm lời nói, vị kia thượng giới kiếm tiên thịnh nhất thời kỳ, chẳng lẽ không phải là có được 36 ngụm ngũ giai phi kiếm, thậm chí càng nhiều. Mạch tử thân nếm thử tính lần nữa độ nhập một đạo chân nguyên, cư nhiên dễ dàng đem luyện hóa, không có bất luận cái gì kháng cự chi lực. Mấy cái canh giờ sau đó, không hàm bất luận cái gì tình cảm ba động bằng lãnh tin tức chuyển đến. Vô thượng thanh vi kiếm hạ, thiên phủ kỳ chân, nhiều nhất có thể nạp 36 ngụm phi kiếm. Hái đại thiên thế giới sơ khai một luồng thanh linh chi khí, luyện hạp chống rông ở giữa, phi kiếm tại kiếm hạc bên trong không cần tế luyện có thể chậm chạp để thăng ly năng. Phạm hộp bên trong phi kiếm, ngự kiếm tiêu hao hạ xuống trăm một. Lại kiếm quang cụ bị thấy rõ thiên phú, phối hợp kiếm tâm thông minh Kiếm quang chỗ tới không chỗ nào che giấu, bất luận cái gì ẩn thân giấu kín pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực đương nhiên. Cuối cùng một điểm cùng phi kiếm phẩm cấp có quan hệ. Cái này ý vị, Nguyệt Tuyền kiếm phía dưới cho dù là Nguyên Anh chân Quân đều không có khả năng tại trước mặt mình nhận ngấp hành tung. Khi đó cái kia chỗ bí cảnh chính là vì duy trì vô thượng thanh vi kiếm hạ vận chuyển, mới tại bí cảnh bên trong linh khí hoàn cảnh tan vỡ phía sau bắt đầu ngược từ phi kiếm trên thân rút ra lực lượng. Những cái kia trên mặt đất cắm tàn phá phi kiếm, thượng cổ thời điểm đặt cơ sở đều là tứ giai phi kiếm. Tự liên tử vi nguyễn lôi kiếm thai đều tại kéo dài vạn năm rút ra bên trong, liên tục ngã xuống Thiên phủ kỳ chân. này là cái gì cấp bậc pháp bảo, liền tại trong điện tịch đều chưa từng nghe được qua. Tại truyền công điện lòng đất cung điện bên trong, Bạch Tử thần biết được tứ giai linh bảo phía trên, là ngũ giai thông thiên linh bảo. Vị năng so sánh với tứ giai linh bảo để thăng vô số cái kia không cần phải nói, mấu chốt linh tính phi phạm, đã có thể cùng chủ nhân triển khai đơn giản đối thoại. Lại hướng lên, liền cũng không phải là này giới chi vật. Chỉ biết do thượng cổ trước kia những cái kia thiên sinh đại thần thông chi sĩ trong tay tối cường bảo vật bị gọi là khai thiên linh bảo, đều là thiên địa đại đạo cụ hóa sản vật. Chỉ có tại cái kia man hoang niên đại dựa vào khai thiên tích địa tạo ra thế giới linh vật diễn biến mà thành đến khai thiên linh bảo loại này cấp bậc cùng luyện khí kỹ nghệ chính là không quan hệ đã không phải hậu thiên có thể đền bù ra công thuần túy xem linh vật đã dung nạp nhiều ít đại đạo phát tắc tiêu chịu tải vật có phải là hay không thiên địa sơ sinh linh vật nhưng liền tính thanh phong môn khai phái tổ sư từ hải ngoại bên kia mang đến cổ tịch đều chưa từng nâng lên thiên phụ kỳ chân cái này từ đương nhiên những này đều không trọng yếu mấu chốt là hộp bên trong phi kiếm ngự sử tiêu hao hạ xuống trăm một ngày đầu nhượng hắn trong lòng chấn động mấy liệt nếu như thế chẳng lẽ không phải tại không có Thái Bạch Kiếm Tông căn bản công pháp điều kiện tiên quyết phía dưới ta đều có khả năng nắm giữ Tinh Hà Kiếm trận. Bạch Tử Thần ngày đó lấy được Thái Bạch Kiếm Tông kiếm đạo chân dài bên trong, còn bám vào Tinh Hà Kiếm trận, cần lấy 12 khẩu phi kiếm lập xuống kiếm trận, lấy hạo hãn tinh không kiếm ý kiếm trận tạo ra, tức có thể vận chuyển không lất, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. chính là vượt cấp giết địch, lấy một địch nhiều vô thượng lợi khí. tại cái kia Thái Bạch Kiếm Tông chấp thiên hạ người cầm đầu niên đại đều bị gọi vẹn vẹn tại cửu thiên thập địa tịch ma kiếm trận phía dưới, lại Tinh Kiếm trận sáng chế thời gian không dài. còn có thật lớn sửa đổi tiến bộ không gian thái bạch kiếm tông nội bộ đều xem vì có cơ hội phát triển thành cùng cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận cùng một cấp bậc tuyệt thế kiếm trận dạng này nghịch thiên kiếm trận đối với không phải thái bạch kiếm tông đệ tử mà nói lớn nhất lệch trời chính là căn bản vô pháp cung cấp như thế khổng lồ pháp lực về phần mặt khác gom đủ 12 khẩu phi kiếm không dễ tinh không kiếm ý khó ngộ ngược lại đã thành tiếp theo ngự sử phi kiếm mỗi nhiều một thanh phi kiếm tiêu hao pháp lực đều là bội số tăng trưởng cho nên song kiếm hợp ích đã là tuyệt đại đa số kiếm tu có khả năng làm đến cực hạn Dù là như thiên hạ đại pháp loại này đem toàn bộ điểm mạnh đều điểm đến pháp lực hạn mức cao nhất công pháp, cực hạn trạng thái cũng chính là đồng thời thúc giục bốn ngụm phi kiếm. Trong thiên hạ chỉ có thái bạch kiếm tông căn bản đại pháp có thể không bị hạn chế luyện hóa bản mệnh phi kiếm, nhảy ra cái này một hạn chế, khiến cho thái bạch kiếm tông tu sĩ nghiên cứu ra vài bộ vang dội cổ kim kiếm trận. Cất bước đều là 3, năm ngụm phi kiếm, cái gì thất kiếm hợp nhất thất tu càn nguyên kiếm, cựu kiếm một bộ cựu truyền phần thiên kiếm. Một đoạn thời gian thái bạch kiếm tông tu sĩ tại phi kiếm số lượng phía trên chơi ra hoa, một cái thắng một cái nhiều. cái này một phong trào duy trì liên tục mấy ngàn năm mới chậm rãi bị vứt bỏ bởi vì mọi người dần dần phát hiện phi kiếm một đạo cũng không phải là so đấu số lượng ai ngự sử phi kiếm nhiều ai liền lợi hại chân chính kiếm đạo cường giả ham nhiều không lạ phong trào lại trở về đến bình thường con đường mà tinh hà kiếm trận chính là tại này cổ phong triều bên trong chỗ hết tài năng trở thành chân chính lưu chuyển xuống đến cường đại kiếm trận chính là bởi vì có dạng này hạn chế bạch tử thần tại được tinh hà kiếm trận phía sau đều không có rất vấn cực lực hướng kiếm trận phương hướng đi cố gắng bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như không chiếm được Thái Bạch Kiếm Tông căn bản công pháp liền tín hiệu được Tinh Không Kiếm Ý cũng vô pháp bố thành Tinh Hà Kiếm trận nhưng giờ phút này vô thượng thanh vi kiếm hạ xuất hiện nhượng hắn nhìn đến hy vọng kiếm hạ trong đó phi kiếm chỉ cần một phần trăm chân nguyên thúc dụng dạng này dưới tình huống ta cư nhiên đều còn chỉ có thể làm đến đồng thời ngự kiếm chính khẩu. Bạch Tử Thần hơi chút suy tính có thể nghĩ đến phi kiếm số lượng tương thừa chồng đi lên cần thiết chân nguyên khủng bố con số tăng thêm bản mệnh phi kiếm còn là kém hai phần chẳng lẽ muốn đi chuyển tu cùng loại thiên hà đại pháp cái loại này công pháp hoặc là ngao thời gian nhiều luyện ra hai phần bản mệnh phi kiếm tuy nhiên còn kém một bước nhưng hắn đã tương đối hài lòng chính mình trên tay cách gom đủ mười khẩu tam giai phi kiếm còn kém xa tích tấp tinh không kiếm ý căn bản chưa từng lĩnh ngộ tinh hà kiếm trận đều không có cẩn thận nghiên cứu quá hai lần chờ đến gom đủ 12 khẩu thích hợp phi kiếm không biết ngày tháng năm nào sự tình nói không chính xác liền tìm đến giải quyết biện pháp tối thiểu nhất là chỉ kém một bước nhưng hắn nhìn đến bảy trận thành công hy vọng mà không phải là lúc trước hoàn toàn là hoa trong nước trăng trong gương tinh hà kiếm trận càng lợi hại cũng cùng hắn không quan hệ mạch tử thần thử gọi ra nguyện kiếm quả thật phát hiện ngự sử tứ giai phi kiếm đều không có bất luận cái gì cật lực cảm giác Nguyệt Hoa Kiếm quang lúc dài lúc ngắn, thay đổi liên tục, cấu thành thê mỹ mị tĩnh mịch cảm giác. Không sai, mặc dù cách bố thành tinh hà kiếm trận còn xa, nhưng giá ngự một thanh phi kiếm đối với vô thượng thanh vi kiếm hạng mà nói còn là quá nhẹ nhõm. Lần này liền nhượng ta chỉ có nguyện tuyển kiếm ba, năm kích chi lực biến thành thông thường sử dụng phi kiếm. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được, muốn tìm cái đối tượng tới thử kiếm. Nhìn xem không cần khắc chế, mất đi trói buộc tứ giai phi kiếm, tại chính mình trên tay có thể phát huy ra nhiều ít uy có thể đến ánh trăng thu hồi. Tại bạch tử thần đầu ngón tay liên tục nảy lên, đồng dạng vô cùng sinh động, có thể cảm nhận được. rời vào kiếm hạc nguyệt tuyển kiếm được đến cực hạn thỏa mãn nếu như nói phía trước nguyệt tuyển kiếm là bởi vì tử vi huyễn lôi kiếm thay đối với hắn nhìn với con mắt khác nghe theo chỉ huy từ nay một khắc bắt đầu chính là thật lòng thuần phục ngoan ngoan phục tùng chờ đến nguyệt tuyển kiếm bay trở về vô thượng thanh vi kiếm hạc bạch tử thần bóp chỉ vừa thu lại kiếm hạc khép lại thu hồi thể nội đi vào đan điển khí hải bên trong kiếm hạc tự như vậy yên lặng nằm ba mươi sáu đoàn thanh khí quay quanh nó chuyển động giờ phút này đã có hai luồng thanh khí bên trong co phi kiếm hơi hơi trầm xuống một thốn nói đến kỳ quái vô thượng thanh vi kiếm hạp làm vị trí ít cùng tử vi huyễn lôi kiếm thai cùng một cái cấp độ bảo vật như thế nào cho người cảm giác không có linh tính chính là một kiện tử vật bạch tử thần chỉ là hơi chút suy nghĩ liền bông tha tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ thiên phủ kỳ chân loại này liền danh tự đều không nghe nói bảo vật cấp bậc nơi nào là hắn một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ có thể tìm căn hỏi ngọn vườn thực chui vào đi bất quá là từ tìm một dầu mấy tháng sau đó bạch tử thần tại đem hỏa long quy nguyên kinh vận chuyển một cái chu thiên thu công dừng lại lúc nhìn đến tông môn lệnh bài phía trên đã nhiều hai đầu nhắn lại liết mắt thời gian đứng dậy xử lý đã bảo. tế ra cầu chân chu thẳng đến thanh lưu cốc phương hướng, lấy cầu chân chu phi hành tốc độ, hắn hơn một canh giờ có thể đến. bên đường còn hù dọa mấy cái yêu thú hướng nó điên cuồng đuổi theo gào thét, nhưng rất nhanh liền bị ném vô tung vô ảnh. lúc này thanh lưu cốc bên ngoài đã là tinh kỳ vung gậy tiêu yên cuộn quận. từng tòa chiến trận tại lơ lửng chiến hạm yểm hộ phía dưới, vững bước đi về phía trước, mấy chục gạ cao lớn uy vũ hoàng cân lực sĩ đi ở phía trước nhất, khai sơn đường bằng. thanh lưu cốc cửa vào vị trí, nhân loại tu sĩ đại quân cùng yêu thú tộc quần triển khai vô cùng thê thảm huyết tinh chém giết, hai bên đều là thành phiến xuống, trong chất tích lên dày đặc thi thể. rất nhanh nhượng hạp cốc cửa vào biến thành càng thêm hẹp. dạng này xuống dưới tử thương quá nặng, tông môn khẳng định không chịu được nổi, liền xem cổ hy thanh trước đó bố trí thủ đoạn gì. bạch tử thần đem cầu chân chu hàng tại phủ cận đỉnh núi phía trên, đã cùng vệ đạo tiến hành thần thức truyền âm. những này số lượng khổng lồ nhị giai như loại yêu thú, nếu như đổi lại hắn cùng vệ đạo tới ra tay, hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh quét sạch sành xanh. nhưng bọn hắn hai người đều sẽ không như thế đi làm. kết đan chân nhân không phải là tông môn tu sĩ bảo mẫu, nếu như khắp nơi đều từ bọn hắn ra tay, còn muốn khai hoang đại quân làm gì dùng? Hơn nữa còn là ở Hắc Sơn chỗ sâu, lại xác định trong cốc liền có một đầu Tam gia yêu vương đối lại dưới tình huống, còn muốn bảo tồn thực lực, không thấy đến chính chủ không có khả năng đơn giản ra tay. Ai hiểu được có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, Thanh lưu cốc kỳ thật có hai đầu yêu vương, sẽ ở kết đan chân nhân hiện thân thanh trừ nhị giai yêu thú lộ ra sơ hở thời điểm khởi sướng lôi đỉnh thế công. Loại này tình huống đương nhiên là cực đoan ví dụ, nhưng kết đan chân nhân tuyệt sẽ không đợi vậy đem chính mình đặt hiểm địa là khẳng định. là sư Minh, kính xin ngươi tương trợ ra tay. Cổ Hi thanh đem trong tay một chương phủ lục giao đến một bên Lạc Cầu chân trong tay, bên trên vẽ một cái phong cách cổ xưa kim cương Chác. làm vì thanh phong môn trưởng môn hắn vốn liền có thể tại bí đường bên trong chọn lựa một kiện tiền nhân di bảo giống hai hoang chiến tranh tình huống đặc biệt càng là có thể dựa vào trường môn thân phận ngoài định mức mượn đi có cần pháp bảo hắn trên tay phù lục chính là vì cuối cùng một trận chiến chọn lựa phù bảo chỉ bất qua cái này trường phù bảo có chút đặc thù là từ cực phẩm pháp bảo phía trên tách rời đi ra chân phù bảo chỉ chính là có được pháp bảo bốn thành vi năng nhiều nhất chỉ có thể tách rời hình thành một lần phù bảo lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi thúc dục vô pháp làm đến thập toàn thập mỹ chỉ có thể bị thác trúc cơ hậu kỳ lạc cầu chân Lạc Cầu chân trên thân đạo bảo không gió cổ động, vẽ lấy từng chương huyền ảo phù lục phiêu lên tới, hắn cùng phù lục giao tiếp cả đời đối với phù bảo đồng dạng quen thuộc. Phù lục trong nháy mắt giấy lên, một cái cực lớn kim cương chắc xuất hiện tại Lạc Cầu chân đỉnh đầu, đem bốn phía linh khí nhanh chóng hấp thụ đi qua. Chương 254, Nguyệt nhận chưa từng thử. Chương 254, Nguyệt nhận chưa từng thử. Kim cương chắc chậm rãi bay ra, hướng độc giác quỳnh Như trên đỉnh một đậm, chính là đầu rắn nước, hồng bạch hỗn hợp. Nhìn xem nhẹ nhàng, thực ra thế đại lực trầm, không có một đầu độc giác quỳnh có thể ngăn cản được một chút. Liên tiếp có gần 20 đầu độc giác na xuống. kim cương chắc mới dần dần ảm đạm hóa thành điểm điểm kim tinh tại không trung tiêu tán lạc cầu chân sắc mặt trắng bệnh đạo bao phía trên trường cái phủ lục đều như là hao hết linh khí cả người quận mình một vòng tôi lê vội vàng tiến lên đỡ chính mình sư phụ uy xuống một khỏa đan dược sau đó vượt qua pháp lực tan ra dược lực làm tốt lạc sư minh cổ hy thanh khí phách phấn chấn trong tay ngọc xanh chỉ một cái chiến trận phía trước rời chư vị cầm xuống thanh lưu cốc chung kết này trận khai hoang chiến tranh ngay tại hôm nay lần trước khai hoang chiến tranh nhựa cổ hy thành một cái phân công quản lý thứ vụ đường trưởng lao chứng minh chính mình tại hậu cần phân phối công việc vật an bài lên năng lực. đạt được tông môn cao tầng tán thành, lực lượng mới xuất hiện ngồi lên thay mặt trưởng môn vị trí. Mấy chục năm vất vả, một ngày không dám thư giãn, một chuyện không dám lãnh đạo, mới tính toán đem thay mặt hai chữ cho đi. Mà lúc này khai hoang chiến tranh hắn đã là cười xe nhẹ đi đường quen, ăn bài ngay ngắn rõ ràng, thuận tiện mượn cái này cơ hội chỉnh đốn năm điện tám đường đem chính mình một hệ rất nhiều nhân thủ xếp vào đi vào, không còn là một cái khối lỗi mà là chân chính có thể ra lệnh, có trưởng môn uy nghiêm đương nhiên, hắn cử động còn là rất cẩn thận. Các thương chân nhân bất luận, chỉ có tề nhạc một gã đệ tử, không có bất luận cái gì hậu bối thân tộc. Cùng khác hai vị kết đan lão tổ đắc biên nhân viên Cổ Hi Thanh đụng một cái không đụng, toàn bộ đều bưng lấy cao cao. Xông qua hẹp dài sơn cốc cửa vào, thanh lưu cốc bên trong chân chính hình dạng mặt đất hiện ra ở mọi người trước mắt. Cư nhiên một nửa trở lên đều là bùn đen bao trùm mặt ốc thủ mà, mọc đầy nửa người cao cỏ dại. Sơn cốc hai bên toàn bộ đều màu vàng đất tinh thạch, tản ra gây mũi hương vị, thỉnh thoảng còn có lẻ tẻ khối rơi lan xuống. Nhị giai khoáng thạch lưu hoàng yên tinh, độc giác quỳnh lưu thích nhất đồ ăn. Trừ này bên ngoài liền không biết có cái gì tác dụng, dùng để luyện khí giống như cũng hiệu quả không tốt. Nhiều như vậy có thể khai khẩn linh liền Cổ Hi Thanh con mắt thoáng một phát liền sáng. Xem địa bộ này Thanh Nưu cốc bên trong ít nhất có mấy ngàn mẫu nhị giai linh điển có thể cung cấp khai khẩn. Liên tính không cái gì mà khác thu hoạch, nhiều như vậy linh điển mật trướng, đối trưởng không linh điển đường hắn mà nói đều là kiện đại hỉ sự. Mu. Sấm điện giống như như tiếng kêu từ một gian sơn động bên trong đi ra đầu khổng lồ Thanh Nưu, bốn vó đạp địa chấn mặt đất đều tại mãnh liệt lắc lư, thậm chí có chiến trận trực tiếp dối loạn trận hình đỉnh đầu một sừng chớp động lên yêu dị hoàng quang, phàm là ở nó mười trượng bên trong thảo mộc đè ép, mặt đất trầm xuống, tựa như có vô hình trọng lực gia tăng tại bên trên. Còn lại độc giác quý như bị cổ vũ đến, trên thân hiện hiện hoàng quang. không biết sống chết, trùng kích chiến trận. Hai đạo vầng sáng hiện lên, bạch tử thần cùng vệ đạo hầu như đồng thời xuất hiện tại không trung. Bạch sư đệ, không bằng từ ngươi lực trận, ta trước tới đối phó cái này đầu xuân yêu. Vệ đạo tay nâng một mai bảo châu, mở miệng nói ra. Được rồi, vệ sư minh cẩn thận, cái kia thanh nhu nên có cải biến trọng lực, điều động địa lực thần thông. Bạch tử thần giao đái một tiếng, lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Nhìn tới chính mình mới được vô thượng thanh vi kiếm hạng, muốn thử một lần nguyện tuyển kiếm núi nhọn thời cơ lại muốn đẩy phía sau. Quý yêu vương chỉ là tam giai hạ phẩm yêu thú. tại chống lại bình thường kết đan chân nhân có lẽ còn có thể chiếm được thượng phong nhưng giờ phút này trong chàng hai người bạch tử thần trước bất luận vệ đạo nhưng là phong hệ dị linh căn thành tựu đan luận hoàn mỹ kết đan tu sĩ dù là tại thánh liên tông bên trong dạng này nhân vật đều không nhiều là sẽ bị coi là phía dưới thay người nối nghiệp tuyển trọng điểm bồi dưỡng tuy nhiên trên thân không có gì đỉnh cấp bảo vật nhưng hai kiện trung phẩm pháp bảo đổi thành không có đặc thù cơ duyên tán tu lời nói cũng phải dùng lên mấy chục năm thời gian mới có thể luyện thành đối phó một đầu hầu như có thể tính toán tam gia yêu thú bên trong yếu nhất quỳnh yêu vương độ khó cũng không lớn chỉ thấy vệ đạo đem trong tay bảo châu ném ra ngoài. có gào thét cuồng phong hội tụ vô số phong nhận đem quý Ngưu yêu vương quay quanh hướng nó trên thân vật đi quý Ngưu yêu vương mu mu kêu to phong nhận tiếp cận yêu khu tốc độ cũng chậm xuống tới toàn bộ đều rầm rầm hướng trên mặt đất rơi đi miệng châu mở ra một khối vàng nóng sự vật bay ra chạy như lôi đỉnh xuyên qua tầm tầm phong nhận hướng vệ đạo đánh tới chính là quý Ngưu yêu vương tại thể nội luyện ra một khối ngư hoàng mang theo đại điệu chi lực đánh đâu thằng đó liên tiếp phá vỡ mấy đạo hộ thể bảo quang vệ đạo không chút hoang mang trong tay nhiều một tràn giỏ hoa trong miệng khẽ quát một tiếng định nơi đây không gian bên trong gió ngừng khí dừng lại tiểu liền cái kia khối thế không thể ngăn cản lưu hoàng đều ngừng lại một chút, bị giỏ hoa trực tiếp bao lại. vốn cho rằng ngươi cái này chuẩn lưu toàn thân trên dưới liền cái kia một sừng cỗi, không có nghĩ đến đều sinh ra lưu hoàng, được không một bảo. Vệ đạo liên tiếp mấy đạo chân nguyên đánh vào bảo châu phía trên, đem phong nhận dày đặc trình độ đề cao gấp đôi không chỉ, quý lưu yêu vương xung quanh vách đá bị những này phong nhận vừa lao giống như là như cắt đầu hủ, khối lớn khối lớn hướng phía dưới rơi xuống, không nói đến bị phong nhận công kích trung tâm, quý yêu vương đỉnh đầu hoàng quang liên tục lắc lư, suy yếu mấy phần, không còn là như vậy phòng thủ kiên cố. lưu hoàng thuộc về cực kỳ khó được tam giai linh vật. là luyện chế không ít tam giai linh đan tất nhiên dùng tài liệu, liền tính thanh phong môn bên trong luyện đan sư không dùng được. dạng này một khối to đều có thể cùng đan hà môn luyện đan tông sư đổi lên vài bình tam giai đang dược. quả nhiên là không có chút nào khiêu chiến, yếu nhất tam giai yêu thú. bạch tử thần nhìn hai mắt liền không có hứng thú, biết rõ yêu thú này đã lật không nổi sóng gió gì để người vất nhất. vệ đạo nhưng phải đi lấy này một tử bì hồ lô mậu thổ thần sa tại trên thân, thời khắc mấu chốt chuẩn bị tế ra một hai hạn. có này dị bảo tại, liền tính yêu vương muốn tự bạo yêu đan liều cái ngươi chết ta sống, đều sẽ không cho nó cái kia cơ hội. bất quá vệ đạo không có đại uy lực pháp bảo. mậu thổ thần xa dùng một hạt thiếu một hạt có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm tam gia yêu thú ra dày thịt béo sinh mệnh lực ngoan cường lại mai phía trên mấy cái canh giờ đều rất bình thường Nguyệt hoa kiếm quang sông lên bầu trời nhàn nhạt ánh trăng quang hướng cả tòa thanh ngữ cốc trên miệng nói nhẹ nhõm nhưng càng đến cuối cùng thời điểm lại càng không thể khinh thường kinh tâm Hát sơn chỗ sâu tam gia yêu thú nhưng số lượng cũng không ít bọn hắn nhân loại tu sĩ nhưng không biết nào yêu thú chi gian quan hệ giao hảo có thể hay không dối ra vị thủ chính là có hắn tại một bên lượt trận vệ đạo mới có thể không có chút nào bảo lưu thi triển toàn bộ thủ đoạn không cần lo lắng bị không biết giấu ở chỗ nào tam gia yêu thú đánh lén thấy rõ tăng thêm kiếm tâm thông minh đáp phối lên tứ giai nguyện kiếm phương viên mấy chục dẳng bên trong đối bạch tử thần mà nói không có bất luận cái gì bí mật có thể nói nay là cùng thần thức phát tán dò xét hoàn toàn không một dạng một loại cảm giác càng thêm rất nhỏ càng thêm thâm nhập duy nhất thiếu sót chính là quá mức giống chống thua chiếng, không bằng thần thức gần nấp khó khăn điều tra thực tế là nhằm vào xi linh hiệu quả càng thêm rõ ràng long đất mấy cái xuyên sơn giáp tại hốt hoàng đạo đất chạy trốn một đám bạch nha vẫy cánh bay xa thanh ngũ cốc thậm chí tại ánh trăng biên giới cảm ứng đến bên kia tam gia yêu thú khí tức. là một đầu toàn thân tuyết trắng không thấy một tia tạp sắc lông tóc đứng thẳng bạch viên yêu lực khí tức hơn xà quỷ ngư yêu vương thậm chí cùng khi đó phỉ nguyệt hồ đầu kia giao long so sẻ mới đều chỉ có hơn chứ không kém dường như cảm nhận đến ánh trăng thăm dò bạch viên lộ ra một cái nghe răng trận mắt biểu lộ hai ba lần liền biến mất không thấy gì nữa Tam giai đỉnh phong yêu thú bạch tử thần trong lòng xích chặt không có nghĩ đến đối phó một cái thanh lưu cấp cư nhiên dẫn xuất dạng này yêu thú lợi hại cũng may bạch viên tựa hồ chỉ là đến đứng ngoài quan sát chiến sự cũng không viện thủ quỷ yêu vương ý tứ nếu không hôm nay trận đánh này còn thật có chút khó mà nói. tự mình ước định, bằng vào nguyện tuyển kiếm chi lực, đối phó tam giai thượng phẩm yêu thú còn có chút tin tưởng. dù sao từng mắt thấy một hai dao long như thế, nhưng tam giai đỉnh phong yêu thú hoàn toàn là hai khái niệm, tựa như kết đan viên mãn tu sĩ giống như đã tại cân nhắc hóa hình con đường, chỉ cần vượt qua hóa hình thiên kiếp, trở thành tứ giai yêu thú, thanh phong môn tại hắc sơn sơn mạch bên trong lại đem nên đón một cái đáng sợ đối thủ. trở về sau đó muốn nhượng người tăng lớn đối bạch viên tình báo thu thập cái này nhưng không thể so với ngủ say bên trong thanh loan, là một đầu có thể bình thường hoạt động đại yêu. tuy nói yêu thú thọ nguyên kéo dài. Tiến giai cũng thường thường muốn lấy trăm năm qua luận, nhưng chỉ cần bạch viên đoạt tại các sư huynh trước tiến giai tông môn liền vô cùng có khả năng nên đón tai họa ở đầu. Tứ giai hóa hình đại yêu linh trí tăng nhiều, đã cùng người trưởng thành loại không khác, cùng tam giai yêu thú đã làm mê buồn có khác. Muốn trông cậy vào hóa hình đại yêu đồng nghiệp loại tu sĩ hòa bình ở chung đó là si tâm vọng tưởng, liên quan đến sinh tồn không gian, cả hai chi gian chỉ có người chết ta sống. Chung được cái kia mấy nhà chiếm cứ cảnh nội toàn bộ linh mạch siêu cấp tông môn, nhà ai không phải trải qua huyết tinh chiến tranh, vô số đệ tử người trước hy sinh, người sau tiếp bước, từ yêu thú trong tay đem mọi chỗ linh mạch đo lấy. Những cái kia hóa hình đại yêu hoặc là nhượng ra linh mạch xa rời nó chỗ, hoặc là liền là tại mấy vị nguyên anh chân quân vây công xuống, chết thảm tại chỗ. Bạch tử thần không bảo đảm sơn môn lưỡng nghi huyết nguyệt trận có thể hay không chống đỡ được hóa hình đại yêu công kích, Chí ít phỉ nguyệt hồ cùng thanh lưu cốc hai nơi là không cần nghĩ. lại tại hắc sơn bên trong tất cả tài nguyên điểm đều không có khả năng lại chiếm được trụ. bảo đảm bạch viên rời đi không có trả dấu hiệu, bạch tử thần mới đem lực chú ý thu hồi, cũng tại thanh lưu cốc phía trên một chỗ phát hiện cực nhạt một chỗ gợn sóng, không bất luận cái gì pháp lực ba động, thân thức cũng cảm ứng không đến. nhưng ở kiếm tâm bên trong. lấy thấy rõ thị giác quan sát quá mức đột nột, khẳng định là có vấn đề mạch tử thân bất động thanh sắc nếu như không phải kiếm tâm thông minh tăng thêm thấy rõ song trọng tiên phú mới rằng bên ngoài cái kia điểm khác thường còn không phát hiện được chẳng lẽ là nguyên anh chân quân không quá khả năng giấu đầu lộ đôi thực lực khẳng định là cực hạn với kết đan phạm chủ nên là công pháp thần dị hoặc mượn nhờ đặc thù pháp bảo mới làm đến điểm này biến mất hành tung tại thanh phong môn khai hoang chiến tranh tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất tại một bên thăm dò như thế nào đều không giống lòng mang thiện ý đã khám phá tung tích mặc dù người này muốn tùy thời phá hư cũng không có khả năng lại làm đến ánh trăng tán lạc toàn trường bạch tử thần tay phải đã nắm lên nguyệt tử kiếm hai mắt khép hở cả người mặt hướng quý ngư yêu vương nhìn không ra một tia khác thường thực ra kiếm tâm trong như gương treo cao ánh trăng đem tất cả cảnh tượng chiếu vào mặt kính mặc dù tận lực quan sát cái kia điểm nhàn nhạt, nhạt gợn sóng đều là rất dễ bị bỏ quên đi qua nhiều lần đều cho rằng âm thầm người nọ đã đột tẩu Thẳng đến trong cốc hưng phấn mà tiếng hoan hô chuyển đến quý ngư yêu vương ầm ầm ngã xuống bị một hạt mậu thổ thần xa đem đầu ranh nhàoẹt một đạo khổng lộ phong nhận đem sừng châu thuận thế trảng xuống Vệ đạo lấy ra một mặt phiên kỳ đón gió một chiều, đem một cái mini thanh lưu thu vào mặt cỡ, ở bên trên mạnh mẽ đâm tới. Chính là giờ phút này. Bạch tử thần huy kiếm chẳng xuống, chàn đầy thái âm tinh lực nổ tung, nhựa cả phiến không gian đều tựa như ngưng kết. Trưng 255. Kiếm chú tàm A. Trưng 255. Kiếm chú tàm Ma. Nếu như ra tay, cái kia liền là không có chút nào bảo lưu một kích. Ai biết rõ dấu ở gợn sóng phía sau lén lút tiểu nhân, đến tột cùng là gì tu vi, có thủ đoạn gì. Nguyệt Tuyên Kiếm tự mang một hạng cấm pháp Nguyệt Quang Bánh Bạo, đồng thời kích phát, thanh nhu cốc trên không tựa như trăng sáng rơi xuống đất, như nước ánh trăng, kéo dài mấy dặm bắn ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhượng người vừa nhìn, liền sinh lòng hàn ý, càng không cần nói cận thân tiếp xúc. Ngũ này tứ giai phi kiếm xưa nay hấp thụ thái âm tinh lực, mỗi đầy ba trăm sáu mươi lăm ngày tinh lực ngừng tụ có thể kích phát một lần Nguyệt Quang Bánh Bạo, đóng băng thần hồn, khó lòng phòng bị. Mà Nguyệt Tuyên Kiếm đã co vài vạn năm không có nghênh đón chủ nhân, dù là thân ở kiếm trùng bí cảnh hầu như tiếp thu không đến thái âm tinh lực, nhưng luôn có tí ti thẩm đấu. Trong kiếm thái âm tinh lực đã sớm tràn đầy vượt qua. giờ phút này kích phát, cấm pháp uy năng càng hơn bình thường. nhàn nhạc gợn sóng bị ánh trăng cỏ dựa trực tiếp phá vỡ, lộ ra bên trong một gã mặc trắng đen song sắt trường bảo trung niên nam tử, mặt như giấy trắng, trong tay xách theo một căn cây lại tăng, mặt đầy kinh ngạc không thể tin. dựa vào từ một chỗ bí cảnh bên trong có được gì bảo, có thể ngăn cách hết thảy pháp lực ba động, thần thức dò xét, cái này khoảng cách phía trên liền tính là kết đan viên mãn đều không có khả năng phát hiện chính mình. khi đó dựa vào cái này gì bảo, hắn nhưng là tiếp cận đến các thương chân nhân trước người trăm trượng mới bị phát hiện. chỉ bất quá thực lực bất lực, vây đánh còn là không thể đánh qua thôi. nguyên lai like là hà đạo nhân. nếu như đến cái kia liền không cần đi gọn sóng phía sau tên này nam tử hiện lộ ra kết đan trung kỳ tu vi đổi lại cái khác kết đan tu sĩ bạch tử thần còn có khả năng không nhận thức nhưng quỷ linh môn mấy người hắn là nhớ được rõ ràng không có nghĩ đến vị này tại quỷ linh môn bên trong thực lực gần thứ bạch cốt chân nhân hà đạo nhân tư nhiên mượn ẩn tích dị bảo tiềm nhập hát sơn thậm chí còn bám theo một đoạn khai hoang chiến tranh đội ngũ may mắn thẳng đến cuối cùng một khắc bạch tử thần đều bảo trì độ cao cảnh giác không có lộ ra sơ hở nếu không, không thể thông qua kiếm tâm thông minh phát giác được dị tượng còn thật có khả năng bị hà đạo nhân tìm đến cơ hội trọng thương chính mình hoặc vệ đạo. Nguyệt Quang Bánh Bạo chính là tứ giai phi kiếm bổ sung cấm pháp, tăng thêm Hà Đạo Nhân căn bản sẽ không ngờ tới có người có thể phát hiện chính mình, không có làm ra bất luận cái gì phòng bị. Bị Thái Âm tinh lực cọ rửa trên thân lúc đã không kịp làm ra chống cự, chỉ có trên cổ tay một chuỗi cốt liên tự hành nổ tung, hóa giải bộ phận đồng thời trên thân Trường Bảo có hai màu đen trắng ma quang sung ra, hiện lên lịch loạn âm dương đồ án, lại đem Nguyệt Hoa một ngăn. Nhưng còn lại gần nửa Thái Âm tinh lực vẫn là thẳng tắp sông lên Hà Đạo Nhân thân thể, nhường hắn ngây ra như phong định tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Thần hồn đóng băng duy trì liên tục thời gian rất ngắn, khả năng đều vẫn chưa tới một hơi. tiếp theo một cái trước mắt, hà đạo nhân trong tay cây đại tăng liền có ma ầm vang lên, căn căn khỏa thi vải trắng bay ra, phô thiên cái địa. nhưng đối với bạch tử thần dạng này kiếm tu mà nói, một hơi còn là quá lâu, Húng chi là hắn chủ bị đã lâu, hội tụ chính mình toàn bộ tinh khí thần một kiếm, theo sát nguyệt quang ánh bạo sau đó, không có mảy may dừng lại. nguyệt hoa kiếm quang nhìn xem không có kinh thiên động địa uy như thế, nhưng như ngân hà treo ngược, chỗ nào cũng có một kiếm, kiếm tốc so với hắn từng dùng qua bất luận cái gì một thanh phi kiếm nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. nhìn như ánh trăng nu hòa trực tiếp đem cây đại tăng chém thành hai đoạn, tại hà đạo nhân hoảng sợ trong ánh mắt đầu của hắn bay lên bầu trời. Không đầu thi thể nương theo hai đoạn cây đại tăng cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, không một tiếng động. Bạch sư đệ, này là chuyện gì xảy ra? Vệ đạo bay qua tới, thần sắc nghiêm trọng, vừa mới chạm yêu thành công còn không có phản ứng kiểm chuyện gì xảy ra. Bên người bạch sư đệ liền vung ra làm cho người nhìn đến lo ngại một kiếm, chạm sát một cái tựa hồ có chút quen mắt kết đan tu sĩ. Hà đạo nhân, hắn như thế nào xuất hiện tại nơi đây, còn bị sư đệ ngươi giết đi? Trắng đen song sắc trường bảo cùng cây đại tăng quá mức tiêu trí tính, vệ đạo nhất nhãn liền nhận ra người tới. Cái này nhưng là kết đan trung kỳ ma tu, thành danh nhiều năm, tư nhiên bị bạch sư đệ một kiếm liễu. Vệ đạo cảm giác thường thức nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, mới kết đan mấy năm bạch sư đệ lúc nào có dạng này thực lực. Người này đã sớm ẩn nút một bên, muốn tùy thời đánh lén, bị ta phát hiện mà thôi. Bạch tử thần không có buông lòng cảnh giác, nguyên hoa nhanh chóng khuyết tán, tại kiếm tâm bên trong từng cái hiện ra đoạt xá hoàn dương là nguyên anh tu sĩ đặc quyền, chỉ có nguyên anh có thể mới có thể thừa nhận nổi không phải bản thể hồn phách va chạm dung hợp trùng kích, bảo lưu bình thường ký ức. Nguyên anh trở xuống, đi đoạt xá sự tình, hầu như không làm nổi công khả năng. Liên tính cả hai thần hồn hòa làm một thể, thất hải hỗn vô pháp bảo đảm quyền chủ đạo, thành hành sự bừa bãi ngu ngốc, tự nhiên cũng xưng không được đoạt xá thành công. nhưng ma tu nhiều gian trá đối với hồn phách quỷ tu các loại càng là trường hạng bạch tử thần sợ hà đạo nhân có khác thủ đoạn không có chết đấu thật không dễ dàng chém quỷ linh môn một vị kết đan tu sĩ nếu là lại thả hổ về rừng chạy thoát trở về vậy quá đáng tiếc ánh trăng chỗ tới thấy rõ bạch tử thần rất nhanh phát hiện gián mặt đất có một đoàn mơ hồ hắc ảnh tại nhanh chóng di động tốc độ đều muốn tiếp cận cầu chân chu phi hành tốc độ cư nhiên thật sự có không có nhục thân thần hồn ly thể phía sau tạm tồn hành động bản sự cung nguyện kiếm hợp lại ánh trăng trong nháy mắt đuổi kịp một cái chân nguyên cự thủ cầm đi. Ý đồ đem hắc ảnh bắt xuống dùng thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp tra hỏi một hai, nhìn xem có thể hay không siêu hồn gia có quan hệ quỷ linh môn một ít bí ẩn tình báo. Nhưng hắc ảnh linh hoạt đến cực điểm, liên tục trốn qua chân nguyên cự thủ mấy lần bắt, còn kéo ra một ít khoảng cách. Nhược bạch tử thần trong lòng này sinh ngắc độc, không còn nhớ kỹ nhất định muốn bắt sống, miễn cho lại sinh biến số ánh trăng một quấn, bốn phương tám hướng bao lại trực tiếp đem hắc ảnh vây ở trong đó. Liên tính kết đan chân nhân thần hồn, như cũng yếu ớt vô cùng, tiếp xúc đến tứ giai phi kiếm kiếm quang sẽ cùng mặt trời phía dưới tuyết đầu mùa, tại phát ra một tiếng bén nhọn đều thảm thiết phía sau nhanh chóng tan đường đường kết đan trung kỳ tu sĩ. liền dạng này nẹn mà chết đi. Bạch tử thần lần nữa lặp lại tìm tòi, xác định Hà đạo nhân chết không thể lại chết, mới là trở lại thanh nhu cốc bên trong. Vệ sư minh, người này đã bị ta chạm sát, thần hồn câu diệt. Sau này diệt quỷ linh một lúc, cũng coi như thiếu đi một cái đối thủ. Bạch tử thần vung ra một đoàn hỏa xạ, đem Hà đạo nhân thi thể đốt đi cái sạch sẽ, sẽ, chỉ đem hắn cắt thành hai đoạn cây đại tang cùng hai cái đen kịp như mực túi chứa vật cuốn qua tới. Hào hào hào, Bạch sư đệ thật sự là vì tông môn lập một đại công. Nay lều lần trước tông môn chiến tranh hãm hại ta thanh phong môn đệ tử không ít, vậy công dương lão tổ mọi người bên trong liền có hắn một cái. Vệ đạo khiếp sợ ngoài, có chút nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói ra. Như vậy, quỷ linh môn chỉ còn ba gã kết đan tu sĩ, chỉ cần các sư minh lại làm một phá, khốn nhiễu tông môn mấy trăm năm đại địch thật có khả năng tại chúng ta trong tay triệt để giải quyết, vì hậu bối đệ tử lưu lại một cái an bình hoàn cảnh. Ngay bạch tử thần lấy bình thản giọng điệu muốn đem quỷ linh môn diệt tông phá nhà, vệ đạo vốn là sức sở, chợt phản ứng kịp giống như cũng không phải là không có khả năng làm đến. Lấy bạch sư đệ thể hiện ra đến thực lực, chỉ có thể nói không hổ là được tứ giai phi kiếm ưu ái chủ động tới đầu tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. đoán chừng đã không kém gì bạch cốt chân nhân lợi một thời gian một người một kiếm chọn lấy quỷ linh môn còn lại ba cái kết đan tu sĩ đều không đủ tự nhiên có lực lượng nói ra dạng này lời nói vệ đạo tự sấn thực lực thắng qua quỷ linh môn kết đan tu sĩ bên trong yếu nhất đào hoa tiên tử vấn đề không lớn mà các thương chân nhân năm đó đều có thể lấy một tháng bốn bây giờ tu vi lại tiến đều không cần thành tựu nguyên anh chỉ cần có kết đan viên mãn tu vi bọn hắn ba người rét lên quỷ linh môn sơn môn chính là vạn quỷ lệ phát trận chưa hẳn chống đỡ được đương nhiên cụ thể áp dụng lên tới khẳng định không có như vậy đơn giản Quỷ Linh Môn sẽ hay không có việt quân, tông môn trong đó có hay không ẩn giấu bí bảo, thanh phong môn phía sau hư không có thể hay không có người thừa cơ đánh lén muốn. Những này đều là muốn cân nhắc đi vào địa phương, diệt tông nhưng không phải nói chơi sự tình. Quỷ Linh Môn tuy nhiên chưa từng xuất hiện đỉnh cấp cường giả, nhưng kết đan chân nhân mỗi đời đều có, chưa từng đoạn tuyệt đến ngày một đời, càng là năm gạ kết đan chân nhân cùng tồn tại. Nếu không phải có hành không xuất thế huyết thần chân nhân, lương quốc ma đạo chấp những người tất nhiên là Quỷ Linh Môn đương nhiên, không có đỉnh cấp chiến lực ma đạo liên quân tại chính khí minh thế công phía dưới khẳng định là khó mà ứng phó, có thể bảo vệ nguyên có địa bàn liền không sai. Ma đạo bên trong có huyết thần chân nhân, đối ngoại một quận chi hàng xóm thanh phong môn lại ra cắt thương cái này sát thần. Tu luyện tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua quỷ linh môn dự tính, đã thành bọn hắn căn bản ứng phó không được tồn tại. Nguyên bản làm vì dựa vào huyết thần chân nhân, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ lại thêm bạch tử thần, quỷ linh môn sau này thời gian chỉ hội càng ngày càng khó qua. Thanh lưu cốc bên trong, thanh phong môn chúng đệ tử và hắc sơn tu sĩ biết được bạch chân nhân kiếm trảng quỷ linh môn hà đạo nhân phía sau, bạo phát càng thêm nhiệt liệt hoan hô. Quý lưu yêu vương đền tội, còn lại yêu thú cũng bị trảm sát hầu như không còn. Theo thanh lưu cốc bị khai hoang đại quân toàn bộ chiếm cứ, lại một chỗ tam giai linh mạch quy trúc từ yêu thú chuyển di đến thanh phong môn trên tay. Lần này khai hoang chiến tranh, cuối cùng bốn năm rơi xuống màn che bốn. Một chỗ âm mưu địa cung bên trong, mấy vạn tràn âm trúc chợt chấn, chính giữa một trường khổng lồ quan tải. Quan tải phía trước bốn đóa mặt quỷ minh hoa, trong đó một đóa trong nháy mắt héo du héo tàn, trực tiếp liền căn hư thối. Hà sư đệ, bạch cốt chân nhân kinh hô một tiếng, trên mặt trống rông hốc mắt bên trong hai luồng âm hỏa cấp tốc chớp động. Ngũ căn bạch cốt thủ chỉ bắt lấy mặt quỷ minh hoa héo tàn xuống dưới mấy điểm mảnh vụng, trong tay cuối cùng nắm lên chỉ có thổi lạnh buốt minh thổ. Hà sư Minh làm sao sẽ vỡ lạc? Hắn có mê tiên xa, làm người lại là cẩn thận nhất, trừ phi sở đến nguyên anh chân quân trước mặt đi, ai có thể phát hiện hắn? Quỷ bà bà cùng đào hoa tiên tử không biết lúc nào cũng đến địa cung trong đó, đều là cảm ứng đến có quỷ mặt minh hoa heo tàn, lập tức chạy tới. Chẳng lẽ là đục lên cắt thương? Quỷ bà bà thanh em phát run, nàng đối với cắt thương chân nhân đã có cực sâu tâm lý bóng mở. Không có khả năng, Hà sư đệ xuất phát phía trước cùng ta nói qua, hắn có tin tức con đường cáo chi cắt thương đang tại bế quan đơn giản sẽ không ly khai, mới đi hát sơn dò xét tình huống. thật muốn đụng lên các thương, lấy hắn tính cách đã sớm xa xa né tránh, nơi nào sẽ dựa đi lên? đã từng bạch cốt chân nhân vẹn vẹn là tứ chi luyện thành xương trắng, thân thể còn là người bình thường, bây giờ hầu như thành xương trắng cái giá, chỉ ở bên ngoài cháo đầu đáo tròn mà thôi. Nhượng môn hạ đệ tử cho ta đem hết toàn lực đi tìm hiểu, ta muốn biết rõ Hà sư đệ rốt cuộc lại như thế nào chết. ta cái này phân phó xuống giới, nhượng bọn hắn bất kể hết thảy đại giới. đào hoa tiên tử gật đầu nói ra, những năm này bạch cốt chân nhân bế quan tìm kiếm đột phá, ủy bà bà vẫn tại dưỡng thương, tông môn bên trong sự tình từ nặng cái này tư lịch thiện nhất kết đan chân nhân phụ trách thật nhiều. Chương 256: Một kiếm động năm châu. Chương 256: Một kiếm động năm châu. Ta quyết định ngày mai liền chìm vào cổ quan, đem chính mình chuyển hóa thành bạch cốt chân ma thân. Bạch cốt chân nhân chậm rãi đứng dậy, hướng về quan tài đi đi lại lại hai bước, toàn thân trên dưới đều là xương cốt và trạm thủy thanh. Sư Minh, làm gì đến mức này? Quỷ bà bà chân gà tựa như hai tay du lên, như là nghe đến cực kỳ đáng sợ sự tình. Ủy Linh môn khai phái tổ sư là danh chán nạn thư sinh, khoa khảo không thành lưu lạc núi rừng trong lúc vô ý mở ra này tòa cổ quan, được ma công truyền thừa xây dựng tông môn. với bắt đầu quỷ linh môn chỉ là nhà không có tiếng tâm gì trúc cơ cấp môn phái nhỏ thẳng đến ngàn năm sau có vị trúc cơ viên mãn đệ tử phát hiện cổ quan gấp lên minh thổ bong ra từng mảng lại lộ ra một thiên quỷ quyệt công pháp nằm ở quan tài bên trong tu luyện vậy mà thuận lợi kết đan thứ nay về sau quỷ linh môn đi lên nhanh chóng phát triển con đường chỉ cần đem cổ quan lưu cho xuất sắc nhất đệ tử sử dụng có thể bảo đảm mỗi đời đều có kết đan chân nhân xuất hiện nhưng rất nhanh quỷ linh môn tu sĩ liền phát hiện quan tài quỷ dị phàm là thông qua cổ quan kết đan tu sĩ nhiều nhất trăm năm liền sẽ thần thức sơ cứng cả người như là cái xác không hồn không có chính mình ý thức. Thỏ Nguyên đi đến sắp sửa tọa hóa thời điểm, đều tự hành trở lại quan tài phía trước, phát ra thê lương tiếng kêu, đem chính mình trên thân xương cốt từng căn hủy đi phía dưới đầu nhập cổ quan trong đó. Thẳng đến một khắc này, tên này tu sĩ mới có thể có một cái chớp mắt khôi phục thần trí, phát ra tràn ngập án độc không cam lòng gào thét. Trọn thân hồn đều bị cổ quan thu vào, không còn tồn tại. Loại này quỷ dị tình hình, ngựa quỷ linh môn tu sĩ đối quan tài đứng xa mà trông. Kết đan cảnh giới là tốt, nhưng chỉ có thể đổi lấy trăm năm hưởng phúc thời gian, sau đó liền sẽ trở thành không chịu không chế cái xác không hồn. Sau khi chết một thân xương trắng thậm chí thần hồn đều muốn trả cho cổ quan. có tư cách chuyển tiến cổ quan đều là trúc cơ viên mãn kết đan có hy vọng tu sĩ không đến vạn bất đắc dĩ căn bản là không ai đi lên cái này con đường đợi sau quỷ linh môn đối cổ quan lợi dụng phương thức liền đổi con đường vẹn vẹn tu luyện khắc ở bên trên ma công mà không trực tiếp nằm vào nhiều đời xuống tới còn thật bị bọn hắn nghiên cứu ra phương pháp mới có thể rút ra cổ quan bên trong minh khí để thằng kết đan xác suất tuy nhiên vô pháp làm đến trực tiếp nằm vào trăm phần trăm kết đan khoa trương như vậy nhưng cơ bản có thể để thăng hai thành nắm chắc đều có thể đến thanh linh ngọc tùy gấp hai hiệu quả Bất quá cổ quan minh khí đối với tu tập quỷ linh môn mấy bộ đặc biệt mà công tu sĩ hữu hiệu, đổi cá nhân đến không chỉ có vô dụng còn có đại hại. Chính là dựa vào mỗi 30 năm rút ra một luồng minh khí, quỷ linh môn kết đan chân nhân xuất hiện muốn so mặt khắc tông môn dễ dàng rất nhiều. trăm năm trước, không có hung ác hạ quyết tâm tại các thương trưởng thành lên tới phía trước hủy diệt thanh phong môn, là ta làm ra sai lầm nhất quyết định. Cho đến ngày nay, dù là bản môn còn có một hai đệ tử kết đan, cũng khó mà vãn hồi cục diện, chỉ có hành hiểm đánh cược một lần. Bạch cốt chân nhân trong hốc mắt âm hỏa trầm xuống, từ cốt khối bên trong gạt ra thanh âm nghe không ra hỉ nộ đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu. Quỷ linh môn đối cổ quan hiểu rõ thâm nhập rất nhiều đối lúc nào tới đường có chút suy đoán có rất lớn khả năng là trong truyền thuyết địa phủ minh quan những này địa phủ minh quan tại thượng cổ trung cổ thời kỳ thường có xuất hiện trôn cất đã từng đại nhân vật thượng giới trích lạc tiên nhân tại tu tiên giới bên trong dẫn phát sóng to gió lớn phía sau cũng rất nhanh đều biến mất không thấy gì nữa trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể bằng địa phủ minh quan trực tiếp tiến giai kết đan mà kết đan chân nhân có rất lớn tỷ lệ thông qua quan tài bên trong minh khí trực tiếp đem chính mình tu luyện ma công thăng hoa. Như bạch cốt chân nhân có thể đem chính mình chuyển hóa thành bạch cốt chân ma thần, lên thẳng kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Giao gia đại giới, đồng dạng là nhiều nhất bảo trì trăm năm thanh tịnh, sau đó liền sẽ thành hoạt tử nhân, đần đột, thẳng đến thọ nguyên hậu như không còn đục thân thần hồn đều là quy về cổ quan. Nhưng liên quan đến kết đan chân nhân nằm ở cổ quan bên trong biến hóa, càng nhiều còn là suy đoán, còn không thành công án lệ đều đã trở thành hưởng thọ năm trăm tái, địa vị cao thượng tông môn lão tổ, cái nào nguyện ý thân vượt hiển địa? Toàn bộ quỷ linh môn trong lịch sử chỉ có một vị kết đan chân nhân bỏ vào qua cổ quan. còn lại thọ nguyên không lâu muốn bắc lên một thành, kết quả nằm vào cổ quan không có bao lâu chính là không ngừng khóc giống kêu rên khàn cả giọng hô to nhượng đồng môn giết hắn Dòng giã duy trì một trăm ngày thanh em dừng lại lần nữa mở ra cổ quan bên trong đã thi hại đều không có chỉ nhiều ra một phủng mới mẹ minh thổ có thể nhượng một gã kết đan chân nhân mất đi tự chế lực thống khổ đến tận đây thậm chí muốn nhượng người kết thúc hắn tính mệnh cổ quan bên trong cất dấu đáng sợ làm cho người không rét mà run dân ra kết đan chân nhân nhập cổ quan liền thành quỷ linh môn bên trong cấm kỵ bạch cốt chân nhân làm ra cái này tìm đường sống trong chỗ chết quyết định khẳng định là suy tính đã lâu. Hà đạo nhân thân tổn, vẹn vẹn là xúc tiến hắn hạ định quyết tâm. Ta ý đã quyết, ba ngày sau đó mở ra cổ quan, ta sẽ phong cấm dưới đất cung điện, lại mang lên cái kia khối vạn năm âm ngọc, nên có thể trợ giúp ta tại mình khí trùng kích bên trong bảo trì linh đài thanh tỉnh. Bạch cốt chân nhân làm vì nhiều năm ma tu, sắp phải quyết đoán, tâm ngoan thủ lạn, đối với người khác hung ác đối chính mình cũng hung ác. Nếu như làm ra quyết định, liền sẽ không bị giao động nữa. Các ngươi xuống dưới à, tại ta bế quan trong lúc, tước thúc môn hạ đệ tử hoạt động phạm vi bảo vệ tốt sơn môn đại trợ. ta cùng liên dục tiên tử đảm tốt, hợp hoan môn sẽ sai người đến hà gian quận lập xuống phân viện. các ngươi quay đầu lại đem tòa kia trung hình linh thạch khoáng mạch chuyển giao cho hợp hoan môn. ủy bà bà cùng đào hoa tiên tử hạ thấp người ứng là, rời khỏi dưới đất cung điện. ba ngày sau, hai người đưa bạch cốt chân nhân tiến vào cổ quan, nhìn xem trầm trọng nắp quan tài ken cách đóng lại, trong lòng nạp trịch. sư tỷ, ngươi nói sư minh có thể hay không thành công? đào hoa tiên tử mắt luồng sóng chuyển, mị nhãn tự nhiên, than thở phía dưới đều có một phen suất người phong tình thiết ý khó hỏi. sư minh đã làm ra quyết đoán, nghĩ đến là có mấy phần nắm chắc. ủy bà, bà sắc mặt tâm trầm. từ dưới đất cung điện đi ra liền có một đạo ố quang đạo quanh rơi vào đào hoa tiên tử trên tay đào hoa tiên tử đem ố quang khẽ ngắt hình thành một con quỷ quạ đứng tại nàng trên cánh tay hoa kêu lên tới cái gì đoạn này điểu ngữ nghe vào đào hoa tiên tử trong hai nhượng nàng mặt mày biến sắc hà sư Minh không phải chết ở các thương trong tay mà là bị cái kia gọi bạch tử thần tân tấn kết đan tu sĩ một kiếm chém như thế nào khả năng cái kia bạch tử thần kết đan mới bao lâu mặc dù các thương cũng muốn mấy chục năm thời gian mới có thể đem thiên tư chuyển hóa thành chiến lực hà sư huynh thực lực chúng ta đều rõ ràng tại kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong đều không tính yếu. Quỷ bà bà trước tiên liền cảm thấy là giả tình báo, có khả năng là Thanh Phong môn cố ý phóng ra đến tin tức đả kích Quỷ Linh môn tin tưởng, kiến tạo một cái mới tuyệt thế thiên tài hình tượng. Là thật, đúng lúc là Thanh Phong môn khai hoang chiến tranh mấu chốt một ngày, Bạch Tử Thần tại vạn người trước mặt một kiếm chạm sát Hà Sư mình, có mấy cái tin tức nơi phát ra đều chứng thực điểm này. Đào Hoa Tiên tử Thanh âm phát run, nàng mơ hồ nhớ rõ còn cùng cái này Bạch Tử Thần đánh qua đối mặt, lại chiêu lên dạng này một vị sát tinh. Ngày ấy Thanh cốc bên trong mấy ngàn Thanh Phong môn đệ tử, còn có càng nhiều số lượng gia tộc tu sĩ cùng tán tu, liền tính tận lực che lấp đều giấu không được bao lâu. chúng chi thanh phong môn trắng trận tuyên dương đều không kịp, nơi nào sẽ ngăn trở tin tức huyết tán? ủy linh môn tìm hiểu tin tức tiến hành vô cùng dễ dàng, tùy tiện tìm mấy cái tham dự khai hoang chiến tranh tán tu có thể hoàn nguyên ngày đó tình hình. từ mấy tên tán tu trong miệng đều được đến đồng dạng đáp án, nhiều nhất là ở bạch tử thần mấy kiếm chém hà đạo nhân chi tiết bên trên có khác nhau. hắc sơn bên trong đều chuyển khắp, bạch tử thần bị thiên hà kiếm tông nguyên anh trần quân dự vì vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, có tứ giai phi kiếm chủ động nhận chủ. Tức thực lực không thể lấy phổ thông kết đan tu sĩ nhìn tới, còn thật có khả năng một kiếm giết chết hà sư mình. đào hoa tiên tử trên tay liền tam giai phi kiếm đều không. đối với tứ giai phi kiếm uy năng chỉ có thể bằng phán đoạn phòng đoán. nhưng nàng từng gặp qua huyết thần chân nhân trong tay một kiện hạ phẩm linh bảo uy năng, đã là kinh thiên động địa, tràn trề không gì chống đỡ nổi. tứ giai phi kiếm cung cấp cực phẩm linh bảo, có lẽ thật sự có không thể tưởng tượng nổi chi uy có thể, nhượng một vị vừa kết đan không lâu tu sĩ sánh năng kết đan hậu kỳ cường giả. may mắn bạch cốt sư minh đã bế quan, bằng không thì ta thực sự hắn tâm thần không yên, chuyển hóa sát xuất thành công thấp hơn. ủy bà bà còn xuống thân thể, hướng về chính mình động phụ đi đến, bóng lưng tràn đầy mộ khí. vạn thu sơn, vạn thu điện, hắc phong chân nhân bình lui vài tên trúc cơ tu sĩ. trong tay nắm một phần hồ sơ gấp hừng hực xuyên qua đường hành lang, đánh ra mấy chục đạo phức tạp thủ quyết, đồng thời bên hông một khối ngọc bội phát ra linh quang, giữa không trung mới có một vòng vòng xoáy xuất hiện, thân hình hắn lóe lên sông vào trong đó, vòng xoáy lập tức quan bế không để lại một tia vết tích. nơi đây ở mức tâm u, căn căn thạch nũ thạch lâm lập, tí tách tiếng nước đi lại tiếng vọng, Hát phong chân nhân cũng không lăng không phi hành, trong lòng lại nôn nóng cũng chỉ là bước nhanh đi đi lại lại, cẩn thận tránh đi mỗi một căn thạch nũ ở đây chính là vạn thú môn quật khởi trọng yếu nhất cơ hội một trong kết đan linh vật bí cảnh. lúc trước vị tiêu tiền bối tu sĩ phát hiện chỗ này bí cảnh đạt được truyền thừa phía sau. liền đem bí cảnh cửa vào làm lại tại vạn thú điện chỗ xấu nhất làm vì vạn thú môn khẩn yếu nhất địa phương chỉ có giải rác mấy vị kết đan chân nhân mới có ra vào quyền hạn thậm chí vừa kết đan cái tia hai vị sư đệ, đều còn không có hướng bọn hắn mở ra quyền hạn vạn năm không minh thạch thêm tứ giai tức ngưỡng bí cảnh hoàn toàn chính xác so với phía trước củng cố rất nhiều mấy dằm địa phía sau chuyến này chỗ mục đích rốt cuộc xuất hiện tại hắc phong chân nhân trong mắt thiếu một tay một chân phương thiên thịnh bị ngâm tại một chỉ linh dịch bên trong duy trì lấy lục thân hoàn hảo tránh cho tiếp tục suy bại bên cạnh còn có một gã thảm lục thiếu niên phong độ nhẹ nhàng đang tại xuất thủ chữa thương. đầu vai ngừng lại một cái đầu nhỏ ngực lồi điệu cầm phối hợp xử lý trên thân linh vũ cái này chỉ điệu cầm cực kỳ đặc thù thỉnh thoảng biến mất hành tung biến mất tại không trung một lát sau lại tái hiện phù hiện ở thiếu niên đầu vai không cảm giác được một tia yêu lực ba động giống như là nó một loại bản năng một cách tự nhiên phát động hát phong chân nhân không dám quấy dày hai người đợi một nén nhang thời gian thảm lục thiếu niên đưa tay từ phương tiên thịnh trên thân thu hồi khói trắng tung bay mới tiến lên một bước phương tiên thịnh thương thế là thủ nếu không bằng vào kia từ bản bệnh linh thú chỗ ấy mượn tới cường đại sinh mệnh lực sớm liền có thể gãy chi trọng sinh bạch quất sinh lục Nào cần như hôm nay như vậy, phải tìm được tứ giai đoạn chi trọng sinh linh đan mới có thể phục hồi như cũ. Ngày thường được ngâm tại linh dịch bên trong còn muốn đồng môn sư đệ về thủ mới có thể duy trì nhục thân không tiếp tục chuyển biến xấu. Hát Phong, ngươi tới làm cái gì? Thảm Lục thiếu niên ánh mắt nghe đến, nhượng Hát Phong chân nhân hơi hơi co rụt lại, nói ra: Phong sư Minh, ta đến xem nhìn Phương sư Minh thương thế. Thuận Tiện báo cáo tin tức, quỷ linh môn Hà đạo nhân bị người một kiếm chém, thần hồn câu diệt. Chương 257 trăm kiểm kê thu hoạch. Chương hai trăm năm kiểm kê thu hoạch. Hà đạo nhân, vạn sĩ chết tại táng tiên cốc. Lương quốc tu tiên giới còn có dạng này cường kiếm tu. Tham lục thiếu niên mảy kiếm nhữ lên, nhượng đầu vai phủ quang cưu nhảy đến lòng bàn tay. Tiềm nhật kiếm môn còn lại hai cái kết đan tu sĩ ta gặp qua, không thành khí hậu, chẳng lẽ là từ mặt khác quốc gia đến kiếm tu? Phong sư minh, ngươi nói sai, là thanh phong môn bạch tử thần. Hắc phong chân nhân cười hắc hắc, đem hồ sơ hướng phía trước đẩy. Nhìn đến chính mình cái này, tiêu căng dị thường sư minh ăn quát, lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn trong nội tâm có chút tiểu thoải mái. Vị này thiếu niên chính là vạn thú môn tử phương thiên thịnh phía sau xuất sắc nhất tu sĩ, đồng dạng bị thánh liên tông mời tham gia liên sinh bí cảnh phòng Mạc vân. nếu như luận tu luyện tư chất, phong mạc vân khả năng không bằng phương thiên thịnh, nhưng ở ngự thú một hạng phía trên thiên phú, hắn có thể nói vạn thú môn chế tông đến nay thứ nhất. lấy kết đan trung kỳ tu vi, trở thành tứ giai hạ phẩm ngự thú sư, phóng tại toàn bộ bắc vực đều số một. tu tiên bách nghệ đê giai thời điểm, hoàn toàn chính xác có không ít tu sĩ có thể bằng vào thiên phú khiến cho bách nghệ cảnh giới vượt qua chính mình tu vi một cái đại giai. nhưng loại này tình huống, càng đến phía sau lại càng là hiếm thấy. tự như tu tiên giới bên trong lấy kết đan cảnh giới thành tiểu tứ giai đan sư còn nghe qua mấy cái ví dụ, nhưng nguyên anh chân quân trở thành ngũ giai đan sư bực này thiên nhân cảnh giới đã nghe chỗ không nghe thấy. Bạch tư thần hắn đều đã là kết đan cảnh giới một mực nhắm mắt không nói phản phất ngủ say bên trong phương tiên thịnh mở miệng hỏi tiếng như sấm sét không thấy mảy may suy yếu bình thường một gã trúc cơ tu sĩ danh tự khẳng định không vào hắn trong hai kẻ này bởi vì bị các thương chân nhân mang theo cùng nhau tham dự táng tiên cốc hắn mới có thể có ấn tượng đúng vậy à liên quan tới hắn tin tức hiện tại truyền xuân sao đều nói người này chính là lương quốc tu tiên giới đệ nhất kiếm tu hát phong chân nhân cảm khái nói ra hơi có chút thương hải tăng điển cảm giác người này mấy chục năm trước còn theo thanh phong môn dương chân nhân lấy van bối thân phận tới bãi phỏng qua chính mình mới nhiều ít thời gian. đã thành có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau kết đan chân nhân thậm chí tại mọi người trong mắt bạch tử thần tương lai tiền đồ khẳng định là muốn vượt xa hắn hắc phong chân nhân không có ngờ tới lương quốc tu tiên giới lại ra như này nhân vật trước có cắt thương lại có bạch tử thần thanh phong môn quật khởi chi thế nhìn tới đã không thể ngăn phong mạc vân đem hồ sơ xem qua đưa cho phương thiên thịnh sư minh ta chuẩn bị đi đến khổ hải một chuyến tìm kiếm phá cảnh cơ duyên đã lạc hậu cắt thương một bước lại chậm nhưng liền thật muốn bị hắn rơi ra liền thanh phong môn một cái vãn bối đều muốn đuổi kịp đến Ngươi phủ Quang Cừu đã tấn thăng thành Tam giai đỉnh phong linh thú, Kết Đan viên mãn đối ngươi tới nói làm từng bước tức có thể đến. Chẳng lẽ ngươi liền trăm năm thời gian đều nhận không được, còn muốn đi khổ hải hành hiểm. Phương Tiên Thịnh mặt vô biểu tình, hắn biết do chính mình người sư đệ này tâm cao khí ngạo, bởi vì số tuổi tương cận một mực đem cắt thương làm vì so sánh đối tượng. Từ liên sinh bí cảnh bên trong trở về phía sau lại có thu hoạch, dựa vào tại ngự thú một đạo phía trên lịch thiên tiên thiên phú, cư nhiên nhượng phủ Quang Cừu thành công tấn cấp làm Tam giai đỉnh phong linh thú. Lấy ngự linh chân kinh tính hạt tự, bản mệnh linh thú cảnh giới cao hơn chủ nhân lúc có thể phản bộ tu vi. Từ Kết Đan trung kỳ đến Kết Đan viên mãn phong mạc vân sẽ tu luyện vô cùng thuận lợi hầu như không cảm giác được bình cảnh trong năm thời gian phổ thông kết đan chân nhân liền kết đan sơ kỳ cái này một môn hạm đều có khả năng còn chưa vượt qua đâu trong năm thời gian vẹn vẹn là đem cảnh giới để thăng đi lên phía sau còn muốn hoàn thiện đan luận thể ngộ đại đạo chân ý ta phủ quang cựu nhưng không bằng sư huynh thôn kim địa long thú long tộc huyết mạch thọ nguyên kéo dài trùng tích nguyên anh thời gian chưa hẳn đủ dùng phong mạc vân chí hướng đương nhiên sẽ không chỉ cực hạn với kết đan viên mãn khẳng định là hướng về phía nguyên anh đi không giống vương thiên thịnh bởi vì bản mệnh linh thú quan hệ chừng bảy năm có thể sống phụ quang cưu loại này đều loại linh thú, tuổi thọ cùng nhân loại tu sĩ tương tự. tại điểm này phía trên ăn thua thì lớn. nếu như thế, bản tọa cũng không ngăn cả ngươi. khổ hải bao la bắt ác, ngàn vạn cẩn thận. nguyện ngươi trở về lúc đã là kết đan viên mãn cảnh giới. phương tiên thịnh thở dài một tiếng, thân thể một lần nữa ngâm vào ao nước bên trong. phong mạc vân chắp tay thi lễ, quay người ly khai, góp áo tung bay. hắc phong, nhưng có tăng quảng tiên thành hồi âm. hắc phong chân nhân sững sờ một chút, chợt nói ra, tiên thành đỗ dự chân nhân truyền thư vừa đến, nói bọn hắn ba cái yêu cầu một hạng không thể thiếu, nếu có thể đáp ứng ít ngày nữa liền có tứ giai linh đan đưa đạt. sư minh rốt cuộc là thương thế của ngươi thế trọng yếu liền tính độ ra yêu cầu quá mức chút đáp ứng trước cũng không sao chỉ cần thương thế của ngươi thế phục hồi mặt khác đều là chuyện nhỏ bản tọa biết rõ ngươi trước xuống dưới a còn muốn lại cân nhắc một chút phương thiên thịnh lộ ra một tiêu mọi mật ý thật lâu sau đó mới thì thảo niệm nói đáp ứng đơn giản chỉ sợ ngày sau thiên hạ đều không ta vạn thú môn chỗ dung thân a vì một mình ta nhộn tông môn gánh lên bực này mạo hiểm như là thua chuyện ta phương thiên thịnh có gì vẻ mặt đi gặp vạn thú môn liệt vị tổ sư kỳ sơn đỉnh phong ba nghìn trượng cao phong cùng phong gà tuyết to như lông ngỗng một gian mô phỏng phi thăng đài tiểu dáng kiến tạo tiếp tiên đài lưu ly li làm ngói hà ngọc làm tường ngoại giới là sinh linh tuyệt địa tiếp tiên đài bên trong bốn mùa như mùa xuân vô số kỳ hoa dị thảo chính là thiên địa mờ mịt vạn vật hóa thuần cửu liên chân quân tiếp nhận một khối dưới núi bay tới ngọc giản có thể đi qua từng vị kết đan chân nhân cuối cùng bị thánh liên tông trưởng giáo đưa vào tiếp tiên đài đều là chân chính đáng giá coi trọng đại sự tại ngoại nhân nhìn tới hắn là cao cao tại thượng nguyên anh chân quân nhất ngôn cửu đỉnh có thể quyết vô số người sinh tử thực ra chỉ có hắn chính mình biết rõ đại đạo sớm đã vô vọng câu nghệ tại một chỗ chờ chết mà thôi nhưng hắn liền học mấy vị đạo hữu ném xuống hết thẻ hung hiểm đánh cược một lần dũng khí đều không không câu nệ thành công hay không chỉ ít chết tại truy cầu đại đạo trên đường mà không phải là giống hắn sống sờ sờ chờ đợi sinh mệnh đi tận trở thành mộ bên trong sương khô không khác trên thân lưng beo quá nhiều mất đi cựu liên chân quân thánh liên tông như thế nào chống lên phần này khổng lồ cơ nghiệp như thế nào tiếp tục làm toàn bộ lương quốc tu tiên giới thiên tuyệt thế kiếm tu thứ giai phi kiếm lại là một cái khó lường tiểu ra hỏa đáng tiếp tới chấm chút không còn kịp rồi a cựu liên chân quân bị ngâm một tiếng đem ngọc giản bỏ qua đưa tới một bình linh tiểu đổ vào trong cổ từ xưa thiên ý cao khó vấn lao dễ buồn khó tố bốn thanh ngư cốc bên trong đã là khí thế ngất trời tán tu cùng gia tộc tu sĩ đã kết bạn rời đi chờ khai hoang chiến tranh chê hoa hồng kết thưởng thanh phong môn đệ tử lưu lại hơn phân nửa một cái mới đưa vào khống chế tam giai linh mạch cần dùng đến nhân lực vật lực nhưng là một cái động không đáy căn cứ vệ đạo cùng bạch tử thần thương lượng xác định hắn vô ý đem động phụ thu xếp tại thanh ngư cốc phía sau liền quyết định nơi đây không còn bố trí tam giai đại trận tông môn bí đường bên trong còn lại tam gia đại trận không nhiều lắm lại mỗi lần kích hoạt trận pháp cần thiết thượng phẩm linh thạch nhưng không phải số lượng nhỏ đối với thanh phong môn mà nói là cái không nhỏ cái vác, Nếu như không có kết đan chân nhân trưởng kỳ trở ở nơi này, bố trí tam giai đại trận tất yếu tính liền thật to giảm xuống. Tông môn bên trong cũng tìm không ra cái thứ hai chu tố khánh đến, bằng trúc cơ cảnh giới có thể nắm giữ tam giai đại trận, đem trận pháp uy lực phát huy bảy tám phần. Bạch tử thần chủ động xin đi giết giặc, tọa trấn thanh lưu cốc một đoạn thời gian. Phòng bị ngắc nghẽ linh mạch có khả năng dù đang xuất hiện yêu thú, mà vệ đạo thì mang theo một đám trúc cơ trưởng lão về trước sân môn. Dù sao tông môn cũng không thể thời gian dài lực lượng hư không. Cụ thể an bài ngươi nhìn đến đây đi, không cần hỏi ta. mạch tử thần đem cổ hy thanh thanh nhu cốc khai phá kế hoạch quét nhất nhãn ném trở về tỏ vẻ chính mình sẽ không nhúng tay hỏi đến bất quá là kiểu cũ trước lập trận pháp kiểm kê linh địa đồng thời đem có thể khai khẩn linh điền vòng ra lại nhượng đệ tử địa thám thức tìm tỏi cả tòa thanh nhu cốc nhìn xem có hay không bỏ sót chân bảo hắn trực tiếp đi về hướng trước tiên bị thanh lý tốt quý nhu yêu vương cư trụ huy động đã bị khảm lên mấy trăm khối dạ minh châu nguyễn quang châu đồng thời thi triển thông gió trừ vị pháp thuật lại phóng chí quý trọng vân vân nhượng huyện động này nhìn đi lên chẳng phải khó mà đặt chân tìm một khối đá xanh ngồi xuống Quý Nghiêu yêu vương là vệ đạo kích sát, tất cả chiến lợi phẩm tự nhiên về hắn. Bất quá bạch tử thần chém Hà đạo nhân, thu hoạch kia thân ra, lại khẳng định muốn xa xa vượt qua một đầu tam gia yêu thú. Cái này căn cây đại tăng có thượng phẩm pháp bảo cấp bậc, đáng tiếc bị nguyệt tuyển kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn, liền không đáng giá. Cây đại tăng nặng có mấy trăm cân, nên luyện chế thời điểm thêm vào không ít chân quý khoáng tải. Bất quá đều dung nhập pháp bảo, trừ khi là một lần nữa đem khoáng tải phân giải đi ra, nếu không chỉ có thể khi phế liệu bán đi. Bạch tử thần chuẩn bị hậu kỳ đem nó dung, phân giải ra đến khoáng tải cho chính mình luyện tập luyện chế phi kiếm đi. Hà đạo nhân không hổ là nhiều năm ma tu. hai cái túi trữ vật đều là thượng phẩm cấp bậc, thần thức ấn ký xông soát rất lâu mới là cởi bỏ. Tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, tổng cộng bảy mươi lăm khối, thật sự là tài đại khí thô a. Thô thô một tính toán, nơi đây đã muốn tiếp cận hai trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Quỷ linh môn địa bàn bên trong nhiều linh thạch khoáng mạch, cái kia là có tiếng. Liền trước mắt vẫn có vượt qua năm đầu linh thạch khoáng mạch tại đồng thời khai thác, vì quỷ linh môn cung cấp đại lượng linh thạch tài nguyên. Trung hình linh thạch khoáng mạch, hạch tâm chỗ liền có không nhỏ tỷ lệ xuất hiện thượng phẩm linh thạch. Làm vì quỷ linh môn kết đan lão tổ, hà đạo nhân trên thân mang theo nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch cũng coi như bình thường. chứ nay bên ngoài còn có đống lớn tạp vật, cùng với bạch tử thần không dùng được các loại ma đạo linh tài, bao quát hai kiện chưa luyện chế thành hình pháp bảo phối thai. cái thứ hai túi chữ vật bên trong thì là năm kiện pháp bảo, ba kiện thực phẩm, hai kiện trung phẩm đáng tiếc đều là ma diễm quân quần, quỷ khí ung tùm, với hắn mà nói một kiện đều không phát huy được tác dụng. cái này hà đạo nhân ngược lại là cẩn thận, liên quan tới quỷ linh môn công pháp bí chuyển đi ra ngoài một dạng đều không mang tại trên thân, những cái này tất cả đều là chống giống ngọc dạng. bạch tử thần còn muốn từ hà đạo nhân di vật bên trong tìm được một ít liên quan tới quỷ linh môn nội tình, nhìn tới là nguyện vọng thất bại. chờ đến túi chữ vật bên trong đồ vật đều nhanh lục soát kiểm hoàn tất, lại phát hiện một cái trong bình ngọc phong cấm một tia thần bí khí thể. mang theo quỷ quyệt khí tức, cùng bình thường ma khí quỷ khí đều là bất động, không biết có gì tác dụng. trước phóng một bên lại nói, tốt nhất có cái thân phận cao quý quỷ linh môn đầu đuôi, có thể hỏi ra trong môn huyền bí mới có thể biết đại khái túi chữ vật bên trong rất nhiều vật phẩm tác dụng. hắn lại lấy ra vài dạng nhận thức luyện kiếm tài liệu, chuyên môn phóng đến một chỗ. từ khi được vô thượng thanh vi kiếm hạng, cách đồng thời ngự sử mười khẩu phi kiếm mục tiêu tới gần mạng lớn, bạch tử thần đối với phi kiếm thu thập lại bắt đầu lưu tâm tư, muốn gom đủ 12 khẩu tam giai phi kiếm. nhưng không phải chuyện dễ dàng tỉnh chỉ cần xem điểm nhật kiếm môn truyền thừa mấy ngàn năm đến nay có được tam giai phi kiếm đều không có đến hai vị số có thể cảm thụ một hai mỗi cái có thể tam giai phi kiếm có quan hệ sự vật hắn đều sẽ không dễ dàng phóng xuống chương 258. chân nhân chuyện chính là tông môn thứ nhất sự việc cần giải quyết chương 258. chân nhân chuyện chính là tông môn thứ nhất sự việc cần giải quyết vật ấy chính là hạ đạo nhân dựa vào có thể giấu giếm được ta thần thức dò xét pháp bảo đem hai cái túi chữ vật phóng tại một bên bạch tử thần nhặt lên một khối mấy thước vương lùm mỏng đặt trong tay phản phất không có gì Luo mỏng một mặt có rõ ràng xé rách vết tích, nhìn ra này cũng không phải là kiện hoàn chỉnh pháp bảo. Vẹn vẹn một tàn thiến, có thể làm đến cái này tình trạng, nhượng hắn hứng thú càng lớn. Còn lại tu sĩ nhưng không có hắn kiếm tâm thông minh, thấy rõ thiên phú, càng trọng yếu là không có vô thượng thành vi kiếm hạp gia trị. Nếu không Hà đạo nhân cũng sẽ không như thế tin tưởng tràn đầy. Tại cái khắc kết đan chân nhân trước mặt căn bản sẽ không lộ ra sơ hở, chết là tương đối van vương. Thử luyện hóa luo mỏng, nhưng chân nguyên chỉ là chạy xôi một vòng liền trượt đi ra, căn bản không giống có thể bị luyện hóa bộ dáng đổi loại phương thức, thần thức rốt vào, quả nhiên có ích. Luo mỏng co lại thành một đoạn. có thể thô sơ giản lược không chế đem lụa mỏng hướng trên thân một khoát trên bay cả người lập tức biến mất nhưng là hất lên lụa mỏng hành tàu hai bước tuy nhiên còn tại ẩn thân trạng thái nhưng phá vỡ cái loại này hòa tan vào trong thiên địa hài hòa cảm giác Bạch tử thần có trực giác hất lên lụa mỏng hành động nhiều nhất giấu giếm được thần thức cùng chính mình tương tự tu sĩ nhưng tại nguyên chỗ đứng im bất động chỉ sợ nguyên anh chân quân đều tìm tòi không ra đến bởi vì vô pháp bị luận hóa lụa mỏng bên trong cũng không tồn tại hà đạo nhân tâm thần ấn ký lập tức có thể bị hắn chỗ sử dụng đồng thời biết được cái này phát bảo danh tự mê tiên sa cũng không phải là tin tức truyền lại cái này tàn phá pháp bảo cũng không linh tính tồn tại dường như khắc tại pháp bảo chỗ sâu mỗi cái đạt được nó tu sĩ đều có thể biết có này xa nơi tay ngoại trừ mấy đại tuyệt địa thiên hạ to lớn ta đều có thể đi được không đúng còn là cẩn thận chút tu tiên giới to lớn khó tránh khỏi có ít người cùng ta có cùng loại thủ đoạn có thể khám phá ẩn thân một khi ỉ lại phía trên mê tiên sa liền quá dễ dàng xảy ra chuyện bạch tử thần đem mê tiên sa từ trên thân gỡ xuống đáng tiếc vô pháp luyện hóa liền không thể thu vào đan điển khí hải bên trong chờ muốn thúc dụng lúc còn phải từ túi chữ vật bên trong cầm ra tới Hiệu suất phía trên trầm không chỉ một bậc, tiếp xuống tới mấy tháng, thanh lưu cốc chỉ gặp phải mấy quần nhị giai yêu thú công kích, đương nhiên không cần phải hắn vị này kết đan chân nhân ra tay. Chờ đến tông môn bên trong nhị giai cực phẩm trận pháp vừa đến, bố trí hoàn thành, nhị giai yêu thú liền tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Bây giờ cái này tu luyện tốc độ, thật sự là có thể so với ốc xin bỏ chậm. Dừng lại công pháp, thạch trong động nóng rực xích quang vừa thu lại, thói quen phục dụng đan dược nhanh chóng để thăng tu vi bạch tử thần thực cảm giác kết đan phía sau chính mình tu vi sẽ không để thằng qua đơn thuần đạt tọa tu luyện, luyện hóa linh khí, chỉ có thể là cái tốc độ này. nếu không phải hắn là hoàn mỹ kết đan, không cần cân nhắc kết đan sau đó con đường, tuyệt đại đa số tân tấn kết đan chân nhân lúc này còn tại điều chỉnh công pháp lấy thích tướng hoàn toàn mới cảnh giới đâu. mặt khác, cái này ngàn năm băng ngọc càng ngày càng không chống đỡ dùng. trước ngực băng ngọc đã hiện lên màu đỏ sậm, thể nội tạo ra hỏa độc bốn phía loạn trôi vào, không còn là có rõ ràng đi về phía. không đợi cái này khối ngàn năm băng ngọc vỡ vụn, bạch tử thần liền chủ động thay thế một khối hoàn toàn mới đi lên. theo hắn trở thành kết đan tu sĩ, hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến tầng thứ năm, bằng vào ngàn năm băng ngọc đã không thể rất tốt hóa giải hỏa độc, lấy trước mắt hỏa độc hung mãnh trình độ. Một khối ngàn năm băng ngọc nhiều nhất duy trì liên tục 4-5 năm thời gian. Hết lần này tới lần khác cựu Dương Thần Hỏa giám đối với kết đan trở xuống tu sĩ hữu hiệu, qua kết đan cảnh giới, nhận hạn chế phẩm giai nhất thần bảo dám vô pháp cho ra giải quyết phương án đến. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh liền điểm này không tốt, tu vi càng sâu hỏa độc càng thịnh. Nhưng chỉ cần có để thang hỏa hệ linh căn điểm này tại, ta tại Nguyên Anh phía trước liền không khả năng thay thế công pháp. Linh căn tư chất là bạch tử thần tu hành lộ phía trên lớn nhất chướng ngại. Thường nghĩ Nguyên Anh sau đó, mỗi một tầng tu vi đều muốn mấy trăm năm tu luyện thời gian, liền tính hắn thần bí thánh thể có thể không có bình cảnh thuận lợi phá cảnh. cũng muốn có đầy đủ thọ nguyên đến tu luyện đến đỉnh phong mới được. hỏa long Quy nguyên kinh tu hành viên mãn có thể đem hắn tư chất để thăng đến tương đương với hỏa hệ thiên linh căn hơn phân nửa trình độ, có được kém thiên linh căn. như thế hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ mới có thể theo kịp những cái kia thiên linh căn tu sĩ tiến độ. nếu như công pháp sẽ không thay thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm được càng cao dài khu trừ, hấp thu hỏa độc linh vật mới được rồi. nửa năm sau, cổ hy thanh đến đây báo cáo, thanh cấp các hạng kiến thiết đã lên quỹ đạo. làm vị trưởng môn cũng không thể trường kỳ rời xa sơn môn, lần này là tới chào từ biệt. cũng tốt, ngươi trở về sau đó định ra điều lệ. tuyên bố tông môn nhiệm vụ ban thưởng nhiều hướng nơi đây nghiêng một ít tốt hấp dẫn đệ tử chủ động rời đi tận lực không muốn vận dụng cưỡng chế thủ đoạn bạch sư thúc lời và ngọc nhìn xa trông rộng ta trở về sau đó chắc chắn hảo hảo nghiên cứu cầm ra thích đáng kế mà đến hai người lần đầu gặp mặt còn là bởi vì phỉ nguyệt hồ khai hoang chiến tranh lúc đó đều là trúc cơ trưởng lão một cái tuổi trẻ anh tài tiền đồ vô lượng một cái phân công quản lý thứ vụ đường đã có tiếng gió bị tông môn cao tầng nhìn trúng sắp sửa trọng dụng mấy chục năm sau cổ hi thanh quả nhiên là trở thành nhất tông trưởng môn quyền cao chức trọng chỉ là cái kia cái tuổi trẻ trưởng lão trưởng thành tốc độ càng thêm kinh người. trở thành tông môn vị thứ ba kết đan chân nhân, lại lấy tan tác chi thế, kiếm động lương quốc tu tiên giới. nghiễm nhiên so ngày đó các thương chân nhân càng thêm chói mắt. Mặt khác, ngươi thay ta tại thứ vụ đường tuyên bố một hạng trường kỳ nhiệm vụ. Phạm là tam giai phi kiếm luyện chế bí pháp, nếu có đệ tử nộp lên trên, ngoại trừ tông môn bản thân ban thưởng bên ngoài, ta tư nhân sẽ lại ra một phần. Một người chi lực có nghèo, tụ tập tông môn lực lượng có lẽ liền có bất đồng thu hoạch. Bình thường mà nói, chúc cơ tu sĩ luyện khí đệ tử là không có cơ hội tiếp xúc đến tam giai luyện kiếm bí pháp. Nhưng mọi người có bất đồng duyên pháp, giống như tùng loại này phúc nguyên thâm hậu. từ nhỏ liền nhận được thượng cổ bí cảnh chìa khóa đệ tử hiếm thấy du lịch bên trong đạt được tam giai luyện kiếm bí pháp cũng không phải là không có một điểm khả năng thanh phong môn bây giờ nói như thế nào đều có mấy ngàn đệ tử chỉ cần có một hai người đi đại vận không liền đồng đẳng với hắn bạch chân nhân cơ duyên sao mặc dù không suy tính tinh hạ kiếm trận có vô thượng thanh vi kiếm hạ bạch tử thần đã có đầy đủ chân nguyên tại ngự sử nguyện tuyển kiếm đồng thời lại đáp lên hai phần tam giai phi kiếm vâng ta trở về phía sau liền lượng thứ vụ đường đem coi như hạng nhất sự việc cần giải quyết tới bắt cổ hi nghe xong lập tức đến sức lực có thể giúp đỡ kết đan chân nhân ưu giải nan cơ hội nhưng là khó được Người bên ngoài muốn gặp gỡ đều là không thể. Những thứ không nói khác, sau này chí ít có thể mượn cái này cớ tới cửa bái phòng Bạch Chân Nhân mấy lần. Trong nội tâm đã quyết định, đem nộp lên trên Tam giai luyện kiếm bí pháp ban thưởng điểm cống hiến phòng theo mặt khác Tam giai pháp bảo luyện khí truyền thừa gấp đội phía trên điều. Không đúng, là muốn viên gấp 3. Cổ hy thanh loại này khéo léo lợi mình chủ nghĩa người, tại Bạch Tử thần kết đan tin tức truyền đến trước tiên liền giải trừ cùng Lam Hồng đạo lư ước định, thậm chí trực tiếp đem vài tên Lam gia đệ tử chấp sự thân phận tìm lý do cắt đoạn. Vì đúng là sợ Bạch Tử thần vạn nhất còn nhớ năm đó cùng Lam gia xung đột, liền mang theo ghi hận đến hắn trên thân. Cầu chân chu tại không trung kéo lê mạnh vấn bay qua chỗ lưu lại ngắn ngủi âm bạo âm thanh thanh nhu cốc lên quỹ đạo đang tại phân chia linh điển thu nhạc quan tài mạch tử thần lại không có đem động phủ an ở thanh nhu cốc kế hoạch tại nhìn thấy đồng hoàn phía sau chỉ điểm một phen trở về phỉ nguyệt hồ một chuyến nâng lên cồn cồn liền hướng vạn thú môn xuất phát không nên gấp lúc này liền cho ngươi mua lên hai khỏa tốt nhất linh thú tiến giai đan dược đảm bảo ngươi tiểu gia hỏa này đột phá đến nhị giai linh thú cồn cồn bốn chân hướng lên trời không có chút nào hình tượng nằm ngựa tại hắn bên chân chi chi gọi thật không biết nó hôn loại nào yêu thú huyết mạch, nhộn nguyên bản hung ác hiếu chiến thái cực hùng thành cái này bức bại hoại bộ dáng, lại tấn thăng độ khó, tựa hồ đều so bình thường thái cực hùng lớn rất nhiều. lấy cồn cồn hưởng tụ điều kiện, nhiều như vậy năm xuống tới bình thường thái cực hùng sớm nên phát triển thành nhị giai linh thú, đến loại này linh thú xứng đáng thành niên thể thấp nhất thực lực. kết quả cồn cồn hình thể không thấy dài, cảnh giới cũng một mực dừng lại tại nhất giai đình phong, không biết có phải hay không bởi vì có cường đại linh giác thiên phú duyên cớ, tại cái khác phương diện có chút hạn chế. bạch tử thân phía trước trở về vạn thú môn, đi là hát sơn sơn mạch khác một đầu thông đạo, luận quần đường ra. hiện nay nhưng không cần lại tránh quỷ linh môn tu sĩ quan minh chính đại từ hà gian quận thông qua cũng muốn nhìn xem có hay không quỷ linh môn đệ tử có can đảm tiến lên ngăn trở. bất quá lấy cầu chân chu phi hành tốc độ kết đan trở xuống tu sĩ chỉ có thể nhìn mà thán thở nhất nhãn có thể nhìn ra là kết đan chân nhân vận chuyển qua lấy quỷ linh môn bây giờ sợ bóng sợ gió hiện trạng là tuyệt không có đảm lượng đi ra chặt đường bạch tử thần phương hướng cảm giác không tốt có địa đồ dưới tình huống liên tục đi lệnh mấy lần lãng phí mấy ngày công phu thằng đến nên diện đụng lên một đám chi nhạn đầu lĩnh vài con phía trên đều ngồi vạn thú môn đệ tử mới có thể xác định chính mình đến đúng địa phương. Vạn thú môn nuôi dưỡng linh thú vô số kể, cơ sở đệ tử rất nặng nghề chức trách chính là phóng gió những này linh thú đám này, vạn thú môn đệ tử đầu lĩnh đều bất quá luyện khí đại viên mãn, tòa hạ chim nhạn ngược lại là nhị giai hạ phẩm linh thú. Bạch Tử Thần đem tu vi khống chế tại chút cơ hậu kỳ bộ dáng, nói do chính mình muốn đi vạn thú phường mua sắm linh thú tương quan đạo cụ, đầu lĩnh đệ tử lập tức hô qua một người nhượng hắn cơi chim nhạn tại đằng trước phi cho vị này tiền bối dẫn đường. Phóng chậm cầu chân chu tốc độ, 3 canh giờ sau đó trong tầm mắt rốt cục xuất hiện vạn thú sơn. Đa tạ vị này tiểu ca dẫn đường. Bạch Tử Thần thu hồi cầu chân tru, ném đi một khối trung phẩm linh thạch đi qua. hướng về chân núi vạn thú phường bay đi. đa tạ tiền bối, chúc tiền bối có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. tên này hắc béo vạn thú môn đệ tử tiếp nhận linh thạch, vui mừng mặt mày hớn hở. nửa ngày công phu kiếm hơn trăm khối linh thạch dạng này chuyện tốt nhưng không thấy nhiều. vị này tiền bối ra tay nhưng thực xa xỉ, bình thường trúc cơ tiền bối cũng liền cho hai ba khối linh thạch đuổi xuống, còn có không ít xu không nổ đâu. vạn thú phường bên trong hết thể như trước, không có chịu đến chính ma đại chiến bất luận cái gì làm đến, như cũ tiếng người não. bạch tử thần mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi linh thú các mở miệng tìm người. hồng ngọc san đạo hữu nhưng tại trong các năm đó đến linh thú các, đem cuộn cuộn bán ra cho chính mình chính là Hồ ngọc san nàng này vì linh thú các người phụ trách một chuyện không phiền hai chủ nàng này khi đó ý đồ lấy mị công trêu đùa chính mình cùng tô lê bị chú thần thuật hóa giải bất quá nhớ do tại linh thú chuyên nghiệp năng lực phía trên còn là rất xuất chúng tin tưởng có thể vì cuộn cuộn chọn lấy thích hợp nhất đang dược đến đạo hữu như thế nào xưng hô bởi vì bạch tử thần thể hiện ra đến tu vi linh thú các phụ trách tiếp đai chính là vị trúc cơ sơ kỳ thanh niên cử chỉ còn có chút công nghệ tại hạ bách nguyên hạo hồ sơ tỷ mấy năm trước đột phá đến trúc cơ viên mãn đã quay về trên núi bế quan tu luyện làm kết đan phía trước cuối cùng chuẩn bị Thì ra là thế, ta nhiều năm không đến Vạn thú phường còn không biết Hồ đạo Hữu đã đi đến việc này. Khi đó theo Dương lão tổ đến Vạn thú một lúc, Hồ Ngọc San đã là trúc cơ hậu kỳ, những năm này xuống tới đi đến trùng kích kết đan phía trước cuối cùng một bước ngược lại là bình thường. Bạch Tử thần vận miệng địa truyền nói, tại Hạ Tô Lê, cùng Quý tông Hồ đạo Hữu, Hồng Liên đạo Hữu đều là bạn cũ, lần này tới là vì cái này tiểu gia hỏa. Khi đó chính là Hồ đạo Hữu làm gốc người chọn linh thú, một mực dừng lại tại nhất giai đình phòng, muốn mua sắm mấy khóa có chợ thang giai đan dược. Chương 259, Cựu lâu. Chương 259, Cửu lâu. Nguyên Lai Tô đạo hữu cùng Hồng Liên sư tỷ cũng có giao tình, nàng phía trước chút thời gian vừa du lịch trở về, tự thân tu vi tuy nhiên đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng bản mệnh linh thú bị trọng thương đã có nhiều thời gian không có xuống núi. Bạch Nguyên Hạo nên là trúc cơ không có vài năm, vừa mới đến linh thú các bên trong nhậm chức rèn luyện. Bắt đầu đối mặt người xa lạ còn có chút câu thúc, nghe đến người đến là hai vị đồng môn bằng hữu cũ, lập tức hàn huyên lên tới. Vạn thú môn tu sĩ cùng nhà khác bất đồng, kết đan khó dễ rất lớn trình độ phía trên cùng chính mình bản mệnh linh thú có quan hệ. Nếu có thể cùng tam giai linh thú đạt thành kế ước, kết đan độ khó liền sẽ trên diện rộng giảm xuống đáp phối lên thanh linh ngọc cơ bản có thể đạt tới một nửa trở lên kết đan sát xuất thành công. nhưng bản mệnh linh thú chỉ có nhị dai lời nói, khởi không đến bất kỳ giúp ích, trái lại còn muốn kéo chân sau. nay cũng là vì sao vạn thú môn mấy vạn đệ tử, trúc cơ viên mãn tu sĩ không thiếu, lại còn sung túc kết đan linh vật dưới tình huống, kết đan chân nhân số lượng một mực không tính quá nhiều nguyên nhân. tự thân cảnh giới đột phá, nhưng bản mệnh linh thú trọng thường, đây đối với hồng liên mà nói thật không biết tính toán vui mừng tính toán lo. lại có việc này, tin tưởng hồng liên đạo hữu nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. bạch tử thần thuận miệng hàn huyên hai câu, đem treo ở cánh tay phía trên cuộn cuộn phóng đến trên bàn, thò tay chỉ một cái. còn có bách đạo hưu hỗ trợ nhìn xem, ta cái này biến dị thái cực hùng một mực không thể tiến đến giai, ra sao vấn đề? bách nguyên hạo có chút hăng hái đem cồn cồn đệ lại, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, lại cầm ra mấy thứ vạn thú môn độc hưu pháp khí tiến hành kiểm tra. tô minh, ngươi cái này linh thú trưởng thành tình huống hết thể bình thường, yêu lực trình độ cũng sớm liền đến tiến giai tiêu chuẩn. một điểm động tĩnh đều không, chỉ có một cái khả năng, cái kia liền là dẫn đến nó biến dị huyết mạch so khi đó chúng ta phỏng đoán còn muốn cường đại, sinh ra vô hình giam cầm. Dung Chung nhượng một gã quản sự đưa lên dãy đặt một sách sổ ghi chép. Bạch Nguyên Hạo nhanh chóng lật đến trong đó một tờ, trên mặt tràn đầy tự tin quang huy. Ngươi xem, tất cả có tiềm lực tấn thăng đến tam giai linh thú bổn tông đều làm ghi chép. Biến dị thái cực thú, đối với linh khí cực kỳ mất cảm. Có được nhưng kích phát tầm bảo thiên phú, thư hư thực thực hôn có tam giai hạ phẩm chân bảo khuyển huyết mạch. Nhưng theo trước mắt nhìn tới, chân bảo khuyển huyết mạch khẳng định không đủ để làm đến điều này. Ta hoài nghi nó phụ hệ nên có thể ngược dòng đến tứ giai yêu thú. Bạch Tử Thần nghe sừng sốt một chút, như thế nào đều nghĩ không ra chân bảo khuyến còn có cùng thái cực hùng hỗn tạm khả năng. bất quá cồn cồn thể nội nếu thật có tứ giai yêu thú huyết mạch cái kia cũng là chuyện tốt tiềm lực liền so trước kia dự tính lớn rất nhiều yêu thú cùng nhân loại tu sĩ nhưng không một dạng có được huyết mạch cơ bản liền gông cùng xiềng xích ở cảnh giới hạn mức cao nhất muốn đột phá huyết mạch hạn chế quả thực là khó như lên trời so nhân loại tu sĩ bình thường tu luyện đi lên độ khó cao hơn gấp 10 lần không chỉ hải ngoại long quân trăm phương ngàn kế không tiếc hết thể đại giới đều muốn đoạt được thánh thú tinh huyết chính là muốn mượn nhờ đồng một giọt thanh long tinh huyết đem nó long tộc huyết mạch tinh luyện như thế bằng vào nó tràn đầy như biển yêu lực tích lũy ngũ giai chi lộ hầu như liền mở ra một nửa. bạch tử thần thấy bách nguyên hạo nói đạo lý rõ ràng thập phần chuyên nghiệp trong lòng đã công nhận hai phần bách đạo hữu theo ý nguyên nên như thế nào giải quyết một vấn đề này đơn thuần để thang yêu lực trùng kích bình cảnh đan dược đoán chừng không đủ còn phải phối lên có trợ huyết mạch tương dung hóa huyết đan lại nuốt chừng cao gia yêu thú huyết đục tiến hành kích thích mới có thể nhất cử vượt qua cái này một cảnh giới bách nguyên hạo liệt xuống một chương tờ đơn đưa qua tới tô huynh nếu là tin ta liền ấn lên vừa viết phối đủ linh thú đan dược tức có thể bất quá tham gia yêu thú huyết đục bảng cắt cũng không được bán ra ngươi được thay biện pháp một chuyện không nhọc hai chủ, thỉnh cầu bách đạo hưu giúp ta đem những này đan dược đóng gói a. bạch tử thần quét nhất nhãn, quyết định tại việc này phía trên nghe theo chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. hắn vốn tưởng chính là mua lên mấy quả tốt nhất linh thú tiến giai linh an, nơi nào còn biết bên trong có như vậy nhiều môn đạo. linh thú các bên trong không có tam gia yêu thú huyết nhục bán ra ngược lại rất bình thường. đối với vạn thú môn mà nói mỗi con yêu thú đều là quý giá tài nguyên, thực tế tam gia yêu vương có thể sống bắt dưới tình huống tận lực bắt sống, chỉ cần có thể thuần hóa định ra khế nước, có thể vì tông môn thêm một kết đan chiến lực. mặc dù không thành. Giữa tại trên núi chờ tam giai yêu vương sinh hạ ấu tể liền sẽ lập tức bị tiếp đi. Mới sinh ấu tể dễ dàng nhất ký kết linh thú khế ước, lưu cho những cái tiêu biểu hiện xuất sắc tông môn đệ tử, loại này tiềm lực cực lớn linh thú ấu tể bên trong liền có khả năng trưởng thành bước phát triển mới tam giai linh thú không biết quý như yêu vương một thân huyết đục vệ sư vinh còn có không có giữ, nếu là đã dùng hết, quay đầu lại còn phải lại chạm sát một đầu tam giai yêu thú. Bách Nguyên hạo nhượng quản sự đệ tử mang tới đang dược. cũng rất phiền phức đem phục dụng sự hạng và tam gia yêu thú huyết nhục như thế nào phối hợp ăn uống đều giao đãi một lần đem mấy bình linh thú đan dược cất kỹ thanh toán tiền linh thạch phía sau bạch tử thần cáo biệt bách nguyên hạo tại vạn thú phường bên trong đi dạo hai vòng vạn thú phường tám thành trở lên thương phô đều là kinh doanh cùng linh thú tương quan vật phẩm có thể làm hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên không nhiều lắm rất nhanh liền ra phường thị bất quá cầu chân chu phi hành phương hướng không phải hắc sơn sân mạch mà là hướng nội châu tốc độ cao bay đi bậc này phi hành tốc độ dường như kết đan chân nhân xích quang lại lên hỏa nha chân nhân xuất hiện tại vạn thú phường trên không nhìn chằm chằm cầu chân chu đi xa phương hướng thần sắc nghiêm trọng phất tay nhượng bị chính mình kinh động đến đây tham viếng vạn thú môn tu sĩ lui ra thật lâu sau đó hỏa nha chân nhân còn là bay hướng sơn môn nếu như vị này kết đan chân nhân ẩn nấp hành tùng che lấp tu vi lại không có tại trong phường thị gây ra bất luận cái gì động tĩnh nên vẹn vẹn là dấu diếm thân phận cũng không ác ý hỏa nha chân nhân mới từ thánh liên tông trở về còn có chuyện quan trọng cùng phương thiên thịnh thương lượng không có tại việc này phía trên xoắn xuýt càng lâu lộ châu bảy quận vốn đều là chính khí minh thế lực phóng xạ phạm bi. theo cửu hợp đạo nhân thân tổn tứ ân tự di chuyển lại toàn tông bị diện từng là bị ma đạo chiếm đi ba quận địa bàn cấp tốc rút lại cũng may huyết thần chân nhân mất tích sống chết không rõ ma đạo liên quân thoáng một phát mất đi người tâm phúc không có cửu hợp đạo nhân đã tồn tại trên danh nghĩa chính khí minh cuối cùng hoãn khẩu khí ngừng lại tràn đầy nguy cơ cục diện hiện nay lộ châu mấy nhà tông môn bên trong thời gian tốt nhất qua còn là muốn thuộc đàn hà môn dù sao có luyện đan tải nghệ nơi tay đan dược làm vì tu tiên giới bên trong nhu yếu phẩm cho dù là ma đạo tu sĩ một dạng thiếu không được chiến sự dừng lại đan hà môn trong phường thị có không ít đều là thay hình đổi dạng cải trang mà đến ma đạo tu sĩ đan hà phường rất nhanh liền khôi phục nhân khí, lại chu chân nhân giúp đỡ xương quốc một nhà tông môn luyện chế ra một lô chân quý đan dược, được một khỏa tam gia yêu đan làm vì thù lao đúng lúc đan hà môn có vị trúc cơ viên mãn đệ tử trùng kích kết đan thất bại tự giác không có làm lại từ đầu thời gian dứt khoát luyện hóa yêu đan thành một gã giả đan tu sĩ tuy nhiên không có bất luận cái gì tiềm lực phát triển nhưng là chính là bởi vì này có thể đem còn thừa thời gian toàn bộ dùng tại công việc vật bên trên không cần phân tâm bế quan tu luyện tương đương đan hà môn có hai vị kết đan chiến lược thoáng một phát môn phái lòng người lại định lại có ca múa mừng cảnh thái bình chi thế đan hà phượng cựu hương lâu nay lầu chuyên doanh cao đoan linh thiện lầu một đại sảnh một mình tiêu phí đều muốn ba năm khối linh thạch lầu hai bao gian một bản không có chừng trăm khối linh thạch đều xuống không đến càng đừng nói lầu ba khách quý sảnh càng là chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể đi lên địa phương bình thường tán tu lại là yêu thích ăn uống chi dục cũng không có đầy đủ thân gia thường đi cửu hương lâu bên trong dùng ăn nơi này chủ yếu làm còn là đan hà môn đệ tử và nơi khác tới đây cầu đàn tu sĩ xin ý bởi vì xuất nhập tu sĩ cấp bậc dần dần còn phát triển thành một cái nghị sự địa điểm từ bên ngoài đến tu sĩ nếu như không có phương pháp muốn nhờ giúp đỡ một vị đan hà môn đệ tử làm việc lên lầu hai bao gian liền có bên trong người sẽ nguyện ý giúp ngươi dẫn tiến chỉ cần ra linh thạch tức có thể cựu bạch năm nay trăm tuổi có lẽ tại đan hà môn một đám trưởng lão bên trong thường thường không có gì lạ chủ yếu là khi đó luân thật nhiều năm rốt cục có một hồi khai lò trúc cơ đan cơ hội lại thất thủ luyện đan thất bại phế đi một lô trần quý linh dược thoáng một phát liền khiến hắn tử nhưng có thể bồi dưỡng hậu bối anh tài thành bất kham trọng dụng phế vật từ nay đan hà môn bên trong luyện đan nhiệm vụ chưa bao giờ phân phối đến hắn trên đầu qua đan hà môn chín thành chín đệ tử tu luyện đều là bảo đỉnh đàn vương kinh luyện đan tu luyện hai không lầm đã có thể thông qua không ngừng khai lò luyện đan để thăng chính mình luyện đan tài nghệ lại có thể từ đó hấp thu đăng khí, để thăng tu vi hình thành một cái tốt tuần hoàn mà không có tông môn phân phối luyện đan nhiệm vụ cự bạch chỉ bằng vào chính mình một năm mới có thể khai lò luyện đan mấy lần thực tế những cái kia cần các loại quý báu linh dược cao dài đan dược bằng cá nhân chi lực căn bản không có gom đủ khả năng cái này tu vi tiến cảnh tự nhiên cũng nhanh không lên tới Bất quá tốt xấu có nhị giai thượng phẩm luyện đan sư thân phận, Cửu Bạch tùy tiện giúp đỡ một ít tu tiên thế gia luyện chế chút đan dược, linh thạch dư giả trình độ còn là so phổ thông trúc cơ tu sĩ tốt hơn nhiều. Thích dịu hắn thường thường liền sẽ đến Cửu Hương lâu một lần, điểm lên một bình linh tửu một đốn linh thiện, uống xoàng một lát. Cửu Trường lão, có vị khách nhân ở lầu ba khách quý sảnh mời ngài đi lên gặp mặt. Lục lão bản, là phương nào nhân sĩ, lai lịch ra sao? Cửu Bạch thần sắc một chút, cảm giác say đều tản hơn phân nửa. Cửu Hương lâu tầng 3 khách quý sảnh tiêu phí, tự liền hắn cái này chúc cơ tu sĩ đều cảm thấy thì đau, năm chống không rất ít có người sử dụng. trong lúc bất chợt có người ở bên trên thiết tiến mời chính mình gặp gỡ như thế nào nhượng hắn trong lòng không sợ hãi cựu hưng lâu lục trực quầy sinh hai to mặt lớn dáng điệu thơ ngây chân thành bất quá luyện khí trung kỳ cảnh giao diện đối cựu bạch ngược lại không có vài phần vẻ sợ hãi cười nói ra vị kia khách nhân nhìn xem là mắt nên không phải bản địa nhân sĩ đi lên liền ném đi năm khối trung phẩm linh thạch muốn mở tốt nhất một bàn linh điện cũng muốn ta thỉnh có thể ở đan hà môn bên trong đáp lời chuyển tin tu sĩ lục Mỗ nhân trong mắt cạn nhưng đại nhân vật thấy không ít vị này khách nhân khí thế cho người cảm giác rất không bình thường cựu trưởng lão còn là đi gặp một lần tốt Lục gia là bản quận lớn nhất tu tiên thế gia, tổ tiên có một vị từng là Đan Hà môn kết Đan Lão tổ, kia ruột thịt hậu nhân xây dựng gia tộc. Trong tộc trúc cơ tu sĩ đều có 6 người, một nửa bái tại Đan Hà môn phía dưới, một nửa lưu tại gia tộc. Lục lao bản tuy nhiên tu vi không được, nhưng là chủ chi dòng chính tộc nhân, tổ phụ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới có lực lượng tại trong phường thị mở lập cửu hương lâu dạng này sản nghiệp. Tầng ba phía trên tu sĩ trẻ tuổi, cho hắn cảm giác sâu không lường được, so chính mình tổ phụ còn muốn đáng sợ, lúc này mới chủ động chạy chân làm việc. Nếu không năm khối trung phẩm linh thạch, còn thật tình bất động ra đại nghiệp đại lục lao bản tự mình xuất hiện. nếu như lục lão bản đều nói như thế, ta liền đi lên nhìn một cái. Cửu Bạch đứng dậy sửa sang lại đã bảo, đạp lên ba tầng khách quý sảnh đan hà phường bên trong, bản thân trên địa bàn, hắn ngược lại không lo lắng phó ước sẽ có cái gì mạo hiểm đi vào khách quý sảnh, liền gặp được một gã thanh niên ngồi ở ở giữa, nâng chiếc đũa kẹp lên trước mặt một đầu linh ngư, trong bữa tiệc hai gã nữ hầu một bên phục thị, bên trái thành thủ cướp ác, bên phải ngây nô khả nhân. thân thức tìm kiếm, tên này thanh niên tu vi tĩnh mịch như biển, khí tức làm hắn kinh tâm động phách, tâm thần lay động, ra, kết đan chân nhân. chương 260, đan vương hội. chương 260, đan vương hội. chương hai trăm sáu mươi đan vương văn bối đan hà môn cựu bạch bài kiến chân nhân cựu bạch đại lễ tham bái cái chán có mồ hôi lan xuống trong lòng kinh hoàng như thế nào đều không có ngờ tới xuất hiện tại cửu hương lâu khách quý trong sảnh sẽ là một gã kết đan chân nhân thầm nghĩ chính mình đem trong phường thị tuyệt đối an toàn những lời này nói quá sớm đan hà phường bên trong có mấy vị trúc cơ trưởng lão và không phải đan hà môn trúc cơ tu sĩ thường trú tăng thêm nhị giai cực phẩm trận pháp hoàn toàn chính xác đủ để ứng đối tuyệt đại đa số ngoại ý muốn tình huống nhưng khẳng định không bao quát có một vị kết đan chân nhân tại phường thị nội bộ bạo khởi xuất thủ tình huống cũng may trong bữa tiệc vị này kết đan tiền bối nhìn xem không giống ma đạo người trong không đến mức đến mệnh treo một đường tình trạng lục lão bản cùng hai gã nữ hầu bối rối rời tiệc quỷ xuống tuy nhiên nấy lòng đã rất nâng lên thanh niên thân phận địa vị nhưng là không có nghĩ đến là một vị kết đan chân nhân một quận hơn ước linh khẩu mấy vạn tu sĩ kết đan chân nhân cũng liền một hai vị tuy tiện vị nào đều là tọa trấn một phương có thể khai tông làm tổ tồn tại phổ thông tu sĩ si vô cùng có khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến một hồi đều lên tới a lưu cửu tiểu hữu bồi ta dùng cơm những người khác trước lui ra a thanh niên tu sĩ khẩu khí lãnh đạo lúc ẩn lúc hiện tạo xa nghe vào lục lão bản trong thai giống như ngọc gầm, liên tục không ngừng lùi ra. tại ánh mắt tỏ ý phía dưới, cựu bạch run run rẩy rẩy ngồi bên cạnh ghế, cẩn thận cân nhắc dùng từ, không biết chân nhân có địa phương nào có thể dùng tới tại hạ, tận quản phân phó. nghe nói đan hà môn mỗi cách mười năm, liền sẽ tổ chức một lần kết đan tu sĩ ở giữa giao dịch hội, bên trên sẽ có đan hà môn phóng ra các loại tam giai đan dược. bạch tử thần phóng xuống chiếc đũa, lấy một bên khăn lụa xoa xoa tay, cựu hương lâu cái này vi thanh trước băng long mùi vị xác thực không sai. thịt cá chân mềm, lại mỗi một khối đưa vào trong bụng đều là hóa thành một đoàn băng tuyết phong bạo, mang đến một hồi băng thoải mái. nói là băng long. Thực ra là loại nhất giai linh ngư, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như băng tinh, tản ra hà khí. Sinh hoạt tại sông băng biến thành suối nước bên trong, rất khó bắt lại khẩu vị của dai, dẫn đến giá bán rất đỏ. Dạng này một bàn, có thể mở ra 500 khối linh thạch giá cả đến. Hạ Tử Vạn thú phường bên trong Ly Khai, tha vòng đường xa đi vào Đan Hà phường, vì đúng là Vệ đạo nhắc tới qua Đan Hà môn triệu tập chuyên trúc kết đan chân nhân ở giữa giao dịch hội. Chỉ có Đan Hà môn sẽ phóng ra không ít có trợ kết đan chân nhân tu vi đan dược bên ngoài, tham dự hội nghị tu sĩ đồng dạng sẽ cầm ra tự thân bảo vật tiến hành trao đổi. Dù sao đến kết đan chân nhân cái này cấp độ cần thiết linh vật đều là tam giai đặt cơ sở thậm chí dính đến tứ giai. bằng chính mình một người chi lực thu thập đến cần thiết chi vật độ khó thật lớn, đều là kết đan chân nhân mọi người bù đắp nhau phía dưới, thường thường sẽ có không sai thu hoạch. không sai, giao dịch hội đã duy trì liên tục trăm năm, từ lúc ban đầu ba năm người quy mô bây giờ thành tu tiên giới bên trong có chút danh tiếng kết đan tiền bối giao dịch hội. Tiêu bạch lập tức đón, có chút minh bạch trước mặt kết đan chân nhân ý đổ đến. lần này giao dịch hội ngay tại cuối năm, như chân nhân có ý ta có thể thay dẫn tiến đảm sư thúc, tin tưởng nhất định có thể đạt được một cái tham dự hội nghị tư cách. loại này giao dịch hội, trọng yếu nhất chính là tính an toàn. có thể hay không có thu hoạch còn tại tiếp theo, cho nên cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt, thực hành nghiêm khắc tiến cử chế độ. người này trong miệng đảm sư thúc chính là đan hà môn xuất hiện không có bao lâu vị kia giả đàn tu sĩ, như thế tốt lắm, đầy uống. bạch tử thần nâng lên chén rượu, đem trong chén linh tiệu một ngụm uống vào đan hà phường bên trong có thể thuê đến tốt nhất độ phủ, cũng liền cực hạn tại nhị giai trong phạm vi, hắn thuê xuống sau đó ngược lại không vội tại tu luyện, trong ngày thường liền tu tập ngũ tinh vĩnh chú thể cùng nghiên cứu trận pháp thư tịch. ngũ tinh vĩnh chú thể tự không cần phải nói, cái này bộ phận luyện thể công pháp là hắn gần nuốt chỗ tối lớn nhất một chương át chủ bài. thế nhân đều nói thanh phong môn bạch chân nhân thiên tư bình dị kiếm đạo thiên phú vô song tất nhiên là tương lai tu tiên giới bên trong cấp cao nhất kiếm tu những cái này trên mặt nội ngầm bên trong địch nhân muốn lên kế hoạch thủ đoạn đối phó hắn khẳng định đều là hướng khắc chế phi kiếm bên trên hắn nhưng chưa từng quên vị tiêu điểm nhật kiếm môn thái thượng trưởng lao tại táng tiên cốc bên trong phi kiếm thất bại phía sau chật vật tình cảnh tuy nhiên cái này cùng bạn sĩ không thể nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới có quan hệ nhưng chí ít có thể chứng minh tu tiên giới bên trong là có không ít có thể khắc chế phi kiếm công pháp thần thông bị người phóng tại trên mặt bảng nghiên cứu cân nhắc khẳng định sẽ tìm ra sơ hở thêm lấy lợi dụng cho nên tại phi kiếm bên ngoài nắm giữ một tay không muốn người biết át chủ bài rất có tất yếu bạch tử thần tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên cảnh giới mặc dù tại thanh phong môn nội bộ đều không người biết được duy nhất chứng kiến qua mạnh thế quý đã sớm tại lưu ly hỏa thần thân phía dưới thi cốt không còn tin tưởng tu tiên giới bên trong cũng không ai có thể ngờ tới tuyệt thế kiếm tu bề ngoài dưới ra còn là một vị cường đại luyện thể tu sĩ ngũ tinh vĩnh chú thể có thể khiến cho ta làn ra cốt cách kiên ngạnh trình độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đủ để có thể so với hạ phẩm pháp bảo lại tại bị thương sau đó có được nhất định tự lành hiệu quả gãy chi trọng sinh bạch cốt sinh cơ không cần ngoại lực chỉ dựa vào chính mình có thể làm đến quan tưởng kết thúc bạch tử thần ra thịt chỗ sâu ngũ tinh chi sắc lại nồng đậm một phần huyết mạch mạnh mẽ yêu thú bên trong ngẫu nhiên sẽ thức tỉnh bất diệt thân thể thần thông lại lần nữa thương thế đều có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục qua tới loại này yêu thú sinh mệnh lực ngoan cường rất khó bị giết chết khoa trước nhất đầu hoành thoái trái tim thao xuống còn có thể tốt tốt sống sót một lần nữa sinh trưởng ra đến ngũ tinh lĩnh chú thể tự lành hiệu quả tự nhiên so ra kém yêu thú bất diệt thân thể nhưng cũng là cái tương đương thực dụng thần thông Dù sao luyện thể tu sĩ, quanh năm cùng người tiếp thân đấu pháp, bị thương bị thương thiếu cánh tay thiếu chân sát suất còn là rất lớn. Chỉ cần đem ngũ tinh vĩnh chú thể cùng lưu ly hỏa thần thân tu thành, mặc dù không cần phi kiếm, hắn đều có thể xếp vào kết đan chân nhân đỉnh tiêm nhất một đám bên trong. Về phần nghiên cứu trận pháp, chủ yếu là cân nhắc đến thân là kết đan chân nhân, cư nhiên liền một hạng nhị giai tu tiên bách nghệ đều không, nói ra ngoài đều không người tin tưởng. Luyện kiếm đối hoàn cảnh điều kiện yêu cầu tương đối cao, nhưng trận pháp nghiên cứu ngược lại là tùy thời tùy chỗ đều có thể. Hơn nữa lâu dài mục tiêu tinh hà kiếm trận nghiêm khắc mà nói, cũng trận pháp một loại như chính mình trận pháp một đạo cảnh giới quá thấp nói không chính xác cũng có ngại sau này tinh hà kiếm trận lĩnh ngộ nghiên cứu mấy ngày sau đó này gian thường thường không có gì lạ động phủ bên ngoài bị quét sạch con đường không thấy một vị người đi đường một vị thân hình cao lớn mọc lên một đôi xích mi tu sĩ đi đến động phủ phía trước đưa tay đem một khối ngọc giản đầu nhập động phủ trận pháp bên trong bạch tử thần bỗng dưng mở ra hai con ngươi chào ra cái này khối thông truyền ngọc giản thần thức quét qua đã phát hiện người tới thần thức chân nguyên ba động đều cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ một dạng nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện kia thần thức cùng chân nguyên thoát ly cùng bình thường kết đan tu sĩ có rất lớn bất động. dù sao một thân thực lực đều là thông qua yêu đan được đến cùng chân chính đi qua thần thức ký thác cửa này tu sĩ không thể so sánh với đan hà phương bên trong giả đàn tu sĩ khách tới thăm thân phận không cần nói cũng biết chính là đan hà môn vị tia đảm sở khách quý lâm môn chưa từng viết nên nhưng là đảm đạo hưu ngay mặt đem động phủ đại môn rộng mở bạch tử thần đi ra tới đối nghịch người chắp tay thi lễ tu tiên giới bên trong kết đan chân nhân đối với giả đàn tu sĩ thường thường có trên cao nhìn xuống thái độ không quá thừa nhận cả hai là đồng đạo tu sĩ dù sao thọ nguyên phía trên cực lớn trên lệnh liền lại rõ ràng bất quá kéo ra thân phận ta là địa chủ nên là ta không thể nên đón bạch chân nhân thất lễ trước đây đàm sở âm thanh tuyến âm nu, ngược lại là cùng hắn bên ngoài hình tượng có rất lớn khác nhau không có cải biến dung mạo tận lực cần tàng thân phận lấy bạch tử thần bây giờ tại tu tiên giới bên trong danh tiếng đan hà môn tại này trong vòng vài ngày tìm ra hắn chân thật thân phận rất bình thường nay cũng là hắn tận lực vì đó một cái không rõ lai lịch cách đan chân nhân muốn gia nhập giao dịch hội nhưng không có như vậy đơn giản nghe môn hạ đệ tử nói bạch chân nhân là tưởng tham dự lần này đan vương hội hai người hàn huyên ân cần thăm hỏi sau đó ngồi vào chỗ của mình đàm sở đơn đau thẳng vào mở miệng nói ra Lấy Bạch Chân Nhân danh vọng tham dự Đan Vương hội tất nhiên là không có chút nào vấn đề, bất quá có mấy điểm chú ý sự hạng phải gọi chân nhân mới được. Một là Bổn Tông cầm ra đan dược người trả giá cao được, nhưng mỗi vị tân khách nhiều nhất chỉ có thể giảm đi một dạng đan dược. Thứ hai, Đan Vương hội phía sau có chân nhân nhóm tự phát tạo ra lẫn nhau giao dịch cầu, nhưng Bổn Tông không đối trong đó bảo vật làm bất luận cái gì đảm bảo, thật giả quý tiện, sau lưng có hay không liên lụy rất rộng đều là giao dịch song phương phụ trách, cùng Đan hạ muôn không quan hệ. Đàm Sở tại thăm dò người tới thân phận phía sau, lập tức đi tìm Chu chân nhân tiến hành câu thông. Hai người đều là cho ra nhất trí kết quả. khẳng định là muốn thu nạp bạch tử thần đến đan vương hội bên trong cái này nhưng không phải bình thường kết đan chân nhân mà là tiền đồ vô lượng kiếm trảm hà đạo nhân tuyệt thế kiếm tu tu tiên giới bên trong đã rất nhiều người đem nguyên anh chi tư tên tuổi cho hắn qua lên Húng chi thanh phong môn cùng bị linh môn còn là sinh tử đại địch chính ma hai đạo đại chiến tuy nhiên theo hai bên nhân vật dẫn đầu hoặc thân tổn hoặc mất tích liên tính xuống tới nhưng không ý vị chân chính kết thúc có thể đem dạng này một vị tự nhiên cùng ma đạo đứng ở mặt đối lập kết đan chân nhân kéo vào chính mình trận danh, đan hà môn như thế nào bỏ qua chu chân nhân còn mưu đặt kế làm sợ như bạch tử thần lén lút xách ra cái gì linh đan phía trên yêu cầu. Hoàn toàn có thể trực tiếp đáp ứng. Bất quá Bạch Tử Thần có tiến vào Đan Vương hội danh nghịch đã thỏa mãn, chưa từng đưa ra bất luận cái gì dị nghị. "Tốt, nếu như tham dự hội nghị trong đó, bản thân tự sẽ tuân thủ Đan Hà môn quy củ." Bạch Tử Thần tiếp nhận một mai tựa như đan dược đồ vận, tập trung nhìn vào, nhưng là Nguyễn ngọc chế thành. Này là tham dự Đan Vương hội vận, 3 tháng sau đó Đan Hà Sơn phía dưới lặng chờ Bạch chân nhân đến. Một người thân phụ Đan Hà môn toàn bộ công việc vật đại sự, đàm sở không có ở lâu, rất nhanh liền lễ phép cáo tử. Tại động phủ bên trong chờ đợi 3 tháng, Bạch Tử Thần thuận lợi trở thành nhất giai đình phong trận pháp sư, trở thành kết đan chân nhân phía sau. tông môn tất cả điện tịch truyền thừa đều đối với hắn mở ra, cho nên giờ phút này trên thân, có nhất đến tam giai hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, nhất đến tứ giai luyện khí truyền thừa, chỉ chờ có chính mình động phủ ổn định xuống tới, có thể hào hảo bắt đầu tu tập 4. Đan Hà Sơn cách phường thị không xa, không đến ngàn dặm khoảng cách, cầu chân chú bỗng nhiên mà tới. núi này không tính bao ngất, từ vài tòa mấy trăm trượng cao thấp sơn phong tạo thành, nhưng thắng tại trong núi có thập phần ổn định ôn hòa địa hỏa, chính thích hợp luyện Đan. Đan Hà môn khai phái tổ sư mới đem sơn môn đứng ở nơi này đan dược ngọc một mực lóe ra hồng quang, chỉ dẫn con đường, cuối cùng tại một bích đầm phía trước dừng lại. Nơi đây tại Đan Hà Môn đại trận bao phủ phạm vi trong đó, lại không phải hạch tâm khu vực, vừa vận thuộc về đối kết đan chân nhân có uy hiếp lại không thể đưa đến chí mạng đạt kích khoảng cách. Hiển nhiên Đan Hà Môn chọn lựa tổ chức đan vương hội địa điểm, cũng là đi qua tỉ mỉ suy tính. Chương 261. Đỗ Á Đan. Chương 261. Đỗ Á Đan. Bích đàm đỉnh phía trước, tám vị trúc cơ tu sĩ 22 mà đứng, thần sắc nghiêm túc. Cái này mấy vị trong ngày thường tại Đan Hà Môn bên trong đều là thân phận tôn quý, được người kính ngưỡng trưởng lão, giờ phút này lại như môn đồng giống như đứng thành hai nhóm. Toàn sư tỷ ngươi nói lúc này sẽ có vài tên kết đàn chân nhân đến thăm một vị dáng người thấp bé trên mặt ngây thơ chưa thoát thiếu niên giảm thấp xuống cúng họng nhẹ giọng nói ra lần trước đang vương hội lúc ta niên hữu kỷ còn nhỏ không thể kiến thức đến toàn sư tỷ ngươi nhưng là tham gia ba lần cho sư đệ nói một chút lãnh sư đệ chớ muốn cười đùa tí tưởng đến đều là các phương tiền bối không nên ném đi tông môn thể diện chọc cho vị nào tiền bối không như ý có ngươi hảo trái cây ăn toàn tố tâm một thân một mạc tạo ý, ý. toàn thân trên giới không thấy đinh điểm trang trí mặt dạy dỗ chính mình vị này sư đệ vị này lãnh sư đệ là tử họa linh thể Song linh căn tư chất đối với hỏa hệ linh khí thân hòa trình độ lại có thể so với hỏa hệ thiên linh căn, đồng thời tại thao túng hỏa diễm phía trên có được trời ưu ái ưu thế. Cùng thiên linh căn so sánh với, cũng liền kém kết đan phía trước một đường thông suốt không có bình cảnh điểm này. Là đan hạ môn gần gần một giáp qua thu được xuất sắc nhất đệ tử, liền chu lão tổ đều thường thường tự mình chỉ điểm hắn. Lãnh sư đệ cũng không có nhượng mọi người thất vọng, không đến 20 tuổi liền thành công trúc cơ, lại tại luyện đan bên trên đồng dạng thể hiện ra không tầm thường thiên phú. Tính cả chu lão tổ, lần trước tổng cộng có 8 vị kết đan chân nhân. Bất quá như ý đại sư đã tọa hóa, lần này là tới không được nữa. Toàn tố tâm nhìn xem lãnh sư đệ vẻ mặt chờ mong hiếu kỳ bộ dáng, còn là truyền âm cáo chi hắn. Trong lúc nói chuyện, đã có hai đạo đội quang rơi xuống, người trước Bá đạo, người sau Trung chính bình thản. Kha chân nhân, nghiêm chân nhân, hai vị đại giá quang lâm không lắm vinh hạnh. Chu sư minh đã tại trong đình chờ, mời vào đỉnh thượng tọa. Đàm sợ làm vì giả đàn tu sĩ, thân phận so bình thường kết đan chân nhân thấp hơn nửa giai, đứng dậy chủ động đón chào. Tướng mạo xấu xí si Kha chân nhân hử lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng trực tiếp đi vào. Ngược lại là một thân từ bảo, tướng mạo uy nghiêm chính khí môn nghiêm chân nhân khách khí tiến lên chào hỏi. Đạo hữu tương xứng, mới chậm rãi mà bước vào đàm. như thế khinh thường thái độ căn bản không có đem giả đàn tu sĩ coi là đồng cấp tu sĩ nhượng đảm sở mặt đỏ tới mang thai trong lòng đại hận. một hồi lâu mới bình phục tâm tình nhìn thấy lại có mới kết đan chân nhân trình diện lần nữa tiến lên tham gia đan vương hội kết đan tu sĩ còn là lấy lộ châu bản địa tu sĩ chiếm đa số lẫn nhau chi gian đều là hiểu biết thằng đến một đoàn hát phong rơi xuống đi lên một vị toàn thân bị hát vụ bao phủ trên mặt mang theo đặc chất mặt nạ tu sĩ mới nhượng đảm sở trong lòng siết chặt chu lão quỷ mời ta đến hẳn là nước đến chân còn đổi ý không nhượng ta tiến bảo Hắc vụ bên trong truyền ra một đạo trung tính thanh âm, nam nữ chớ phân biệt, hiển nhiên sử dụng pháp thuật tật lực che đậy đàm sở nhìn thấy người tới quả nhiên lấy ra nhuãn ngọc đan dược bằng chứng, biết rõ thật là Chu sư Minh mời tới kết đan chân nhân, chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Nhưng nghĩ đến hắc vụ trong đó nồng đậm đến mức tận cùng sát khí, lại rõ ràng bất quá ma đạo kết đan tu sĩ, còn là không yên lòng. Cùng ngoài đình vài tên trúc cơ đệ tử giao đãi một tiếng, vội vã theo người này bước đi vào. Cư nhiên có ma đạo tu sĩ dám đến đan vương hội, liền không sợ bị tiền bối nhóm đều công chi, đi không ra đan hạ sơn Lãnh sư đệ nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp nói ra ngươi không có nghe hắn nói là chú lão tổ mời người đến ư có lẽ cũng không phải là cái kia mấy nhà ma đạo tông môn tu sĩ toàn tố tâm nói phát hiện lại có một người tại hướng bích đàm đi tới vội vàng nên đón đi lên tiền bối nhưng là tới tham dự đan vương hội còn xin lấy ra bằng chứng ta lĩnh ngài đi vào làm vì tiếp khách thân phận đã tham dự ba lần đan vương hội toàn tố tâm đối với tất cả tới qua kết đan chân nhân tướng mạo danh tự đều nhớ được rõ ràng lập tức có thể phán trước mắt thanh niên tại trước ba lần đan vương hội phía trên không có xuất hiện qua nhưng lấy nàng trúc cơ trung kỳ thần thức cường độ một điểm đều nhìn không thấu vị này phong thần tiêu sái Khi Vũ Hiên ngang thanh niên tu vi, biết rõ người tới vô cùng có khả năng là vị kết đan chân nhân. Bạch Tử Thần đem trong tay nhuyễn ngọc đan dược vừa hiện, toàn tố tâm lập tức liền túi xuống thân thể, mời chân nhân đi theo ta, Chu lão tổ bọn hắn đã tại trong đỉnh. Cái này chỉ bích đàm hiển nhiên bị bố trí trận pháp, Bạch Tử Thần đi vào sau đó mới phát hiện bờ đàm đứng thẳng một gian khúc thủy trường đỉnh, bên trong đã có vài người thân ảnh. Chờ hắn đi lên trường đỉnh, thoáng một phát đồng loạt mấy đạo ánh mắt còn tới, đều là tới từ từng vị kết đan chân nhân. Bạch Tử Thần không thèm để ý chút nào, gió nhẹ mây bay đi đến một chương bỏ trống ghế xếp phía trên ngồi xuống, đánh giá đến trong tràn mọi người. chủ vị lão giả nên chính là đan hà môn chu chân nhân trừ hắn bên ngoài còn có bảy vị kết đan tu sĩ Cư nhiên còn có ma đạo tu sĩ che lấp thân hình tiến vào này là kẻ tài cao gan lớn vẫn phải là đan hà môn cam đoan khẳng định không sẽ có người đối với hắn ra tay bảy vị kết đan chân nhân có bốn vị có thể cùng trong ký ức tư liệu đối ứng lên tới chỉ có vị kia ma đạo tu sĩ bên ngoài có khác hai người bạch tử thần đồng dạng phân biệt không ra lai lịch hắc sơn tiên về một góc rất ít cùng mặt khác tông môn giao tiếp hắn chủ yếu chú ý đối tượng đều tại quỷ linh môn trên thần trừ này bên ngoài liền phải có chút danh khí kết đan chân nhân mới có thể tại hắn trong lòng lưu lại ấn tượng chu đạo Hữu vừa còn không có giải thích rõ ràng. Hẳn là đan hạ môn chuẩn bị thoát ly chính khí minh, đội môn đỉnh không thành. Dâu tóc bạc trắng nghiêm chân nhân nhảy lên tới, nhắc lại bởi vì có tân nhân gia nhập bị đánh gãy chủ đề. Nghiêm đạo hữu, tại hạ nói rất minh bạch. Vị này đạo hữu tham dự đan vương hội vẻn vẹn đại biểu cá nhân, cùng kia tông môn không quan hệ, lại càng không đại biểu bản môn lập trường cải biến. Chu chân nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói, thằng lại danh không đủ điểm lưu. Nghiêm chân nhân nhìn quanh quảng trường, phát hiện cùng thuộc chính khí minh kha chân nhân túi đầu đứng trà, còn lại giao hảo kết đan chân nhân đều là giữ im lặng, phát hiện chính mình mới là cái kia cô độc đẩy ra ghế xếp. trực tiếp rời tiệc mà đi. Chu chân nhân thầm than một tiếng, Đan Hà môn đương nhiên sẽ không đảo hướng Ma đạo liên quân, nhưng là không chuẩn bị cùng chính khí Minh tiếp tục đi xuống dưới. Lại đợi một trạm trà công phu, đến một vị xấu xí đạo nhân, nhìn không ra mảy may kết đan chân nhân khí độ. Chư vị đạo hữu, rất cảm kích các vị có thể cho mặt mũi đến đây tham dự lần này Đan vương hội. Chu mỗi lần nữa nhắc lại, Đan vương hội chỉ là một chỗ kết đan đồng đạo ở giữa giao dịch hội, không liên quan cá nhân lập trường, không quan hệ sau lưng tông môn. Mọi người quay lại tùy tâm. Chu lão quỷ, đừng lầm bà lầm bẩm, ta nhưng là hướng về phía ngươi luyện đan tông sư tên tuổi đến, không nên nhượng ta thất vọng. thân hình ngốc trong hắc vụ trong đó vị kia ma đạo tu sĩ không tiên nhân nói Quy của cũ mỗi vị cạnh tranh thành công một lần phía sau liền không được lại đập tổng muốn cho đạo hữu khác chút cơ hội chu chân nhân cũng không đến phiền muộn vung tay lên xuất hiện ba cái bình ngọc ba mai độ đan này đan tin tưởng không cần ta giới thiệu đổi tam giai trở lên đan phương và ngàn năm niên phân trở lên linh thảo linh thạch cũng có thể bất quá cần lấy thượng phẩm linh thạch chi phó phần thứ nhất đan dược vừa ra liền nhuộm trong chàng tất cả kết đan chân nhân hô hấp nhanh hơn con mắt đỏ lên độ đan có thể nói kết đan tu sĩ phá cảnh vô thượng linh đan cảnh giới càng thấp hiệu quả càng tốt đột phá đến kết đan trung kỳ kết đan hậu kỳ lúc đều có thể dùng tới dù là tại tăng quảng tiên thành cỡ lớn đấu giá hội phía trên loại này linh đan đều là áp trục vật đấu giá thoáng một phát không ai lên tiếng báo giá cũng không phải là độ ách đan không tốt mà là quá mức chân quý không biết như thế nào mở miệng cấp bậc này đan dược tại quá khứ đan vương hội phía trên nhưng chưa từng xuất hiện qua tốt đan hà môn quả nhiên là có độ tốt còn là tên kia ma đạo tu sĩ phá vỡ yên lặng trương cuồng cười to vài tiếng cái này hai trương đan vương ngươi nhìn một cái có đủ hay không đổi một mai độ ách đan chu chân nhân tiếp nhận bay tới huyền mặc ngọc giản chỉ có thể nhìn đến đan phương mở đầu bộ phận cùng cơ bản giới thiệu hai chương tam giai cực phẩm đan phương đều là chu mộ chưa từng tất chứa đi độc vật nhập dược luyện đan lộ tuyến hoàn toàn chính xác có đáng học hỏi chỗ nhưng muốn đổi độ ách đan còn kém một chút lại bổ chu lão quỷ nguyên năm khối thượng phẩm linh thạch như thế nào ma đạo tu sĩ si hai tay chống đỡ bàn, có thể cảm nhận được mặt nạ sau đó vội vàng không đủ chu chân nhân như cũ lắc đầu cái này một lô độ ách đan hầu như dùng hết đan hà môn tích trữ toàn bộ chân quý linh dược cuối cùng thành đan sáu mai lưu lại một nửa còn lại ba mai cầm ra tới giao dịch nhưng không vẹn vẹn là vì đổi đến một điểm linh thạch lại thêm một gốc ngàn năm kim quan linh chi. Có thể, Chu chân nhân trầm ngâm hồi lâu, hơi hơi gật đầu. Hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu còn là có thể đổi đến đan vương, bảo đỉnh đan vương kinh nhìn xem rất tốt, có thể luyện đan tài nghệ cùng tu vi cộng đồng tiến bộ. Nhưng chờ đến nhất định độ cao, đan khí liền mất đi xúc tiến tác dụng. Có lẽ là bởi vì hấp thu quá nhiều chân quý linh thảo luyện chế quá trình đan khí, rất nhiều đan dược từ đan hà môn tu sĩ an vào, chỉ có thể đưa đến một nửa hiệu quả. Cho nên Chu chân nhân muốn lại làm đột phá, nhất định phải có đại lượng mới cao giai đan vương, đến thông qua luyện chế hoàn toàn mới đan dược kích thích chính mình. theo mai thứ nhất độ ếch đan giao dịch thành công kích phát còn lại kết đan chân nhân nhiệt tình nhau nhau bắt đầu ra giá nhưng tuyệt đại đa số báo giá đều bị chu chân nhân một ngụm từ chối mọi người cầm ra tới tam giai đan dược rất nhiều đều là đan hà môn bên trong đã có cất chứa hoặc là căn bản không vào hắn mắt chỉ có cuối cùng đến tên kia xấu xí tu tu sĩ còn tại một trực truy thêm báo giá đối với cái này mai độ ếch đan tình thế bắt buộc bộ dạng 15 khối linh thạch thêm một gốc ngàn năm hoàng tinh lại thêm một trường cổ đàn phương chu chân nhân ta báo giá đã vô cùng có thành ý phí đạo hữu ta đều nói qua người cái kia cổ đàn phương sử dụng tài liệu đều là đã tuyệt tích chi vật tương đương giấy vụ một trường chu mộ muốn tới làm gì dùng chu chân nhân không chịu nổi kia nhiễu vị này phí chân nhân tán tu xuất thân tinh thông phong thủy khăn dư cơ quan khôi lỗi nghe nói kết đan những cơ duyên đều là thông qua trộm được một gã cổ tu huyệt mộ được đến kết đan sau đó ý chí không thay đổi cả ngày làm chút mở mộ phần trộm mộ sự tình, nhạc này không kia trên tay còn thật có không ít cổ vật bất quá có thể phái lên công dụng không nhiều lắm mặc kệ như thế nào đều là đan phương ư phí chân nhân cười hắc hai tiếng thanh âm nhỏ đi trực tiếp chuyển âm giao lưu chu chân nhân thần sắc biến đổi do dự một lát sau còn là gật đầu đáp ứng thứ hai mai độ ách đan cũng giao dịch ra ngoài bạch tử thần mừng rỡ làm bàn quan độ ách đan mặc dù tốt với hắn mà nói nhưng là phung phí của trời nhìn xem mọi người tranh khí thế ngất trời lặng chờ chính mình hợp ý đan dược xuất hiện đợi đường này thứ ba mai độ ách đan đều không có người có thể ra đến chu chân nhân hài lòng giá cả chỉ có thể thu hồi khác đổi đan dược quảng lăng đan ba bình mỗi bình có tất cả chín mai một mai có thể chống đỡ kết đan sơ kỳ tu sĩ 10 năm đả tọa tu luyện nỗi khổ kết đan trung kỳ có thể chống năm năm người trả giá cao được chương hai trăm vạn năm bằng ngọc chương hai vạn năm băng ngọc bạch tử thần nghe xong quảng lăng đan công hiệu liền biết do thuộc về chính mình đan dược đến một mai có thể chống đỡ 10 năm khổ tu một bình luyện hóa chẳng lẽ không phải trực tiếp giảm đi ta nhanh chín năm công phu đối với hắn mà nói quảng lăng đan là bất kể giao ra cái gì đại giới đều phải muốn cầm xuống năng dược có hay không này năng dược đối với hắn sau này toàn bộ tu luyện tiến độ đều là hoàn toàn bất đồng tính cả ta cuối cùng tổng cộng tám người có hai vị đã cạnh được độ ách đan không có tư cách lại mua cái kia liền là sáu người cạnh tranh ba bình cơ hội còn là rất lớn không cưỡng cầu lấy vật đội vật có thể dùng linh thạch cạnh tranh. hắn nuôi chính mình thân ra còn là có chút ý tưởng hà đạo nhân dư giả túi tiền nhượng hắn có cái này lực lượng 16 vạn khối linh thạch sao mỗi lần đều là cái này quảng lăng đan liền tính không có độ ách đan đến điểm mặt khác loại phá cảnh đan dược cũng tờ ta kha chân nhân cái thứ nhất ra giá nhưng xem tia thái độ tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao cũng không nghiêm túc 16 vạn năm nghìn trước chuẩn bị một bình a trong môn có vị vạn bối chuẩn bị sắp tới trùng kích kết đan nếu có thể kết đan thành công trai này quảng lăng đan lão phu coi như hạ lễ tỉnh kết đan sơ kỳ còn muốn tiêu phí lâu như vậy thời gian tu luyện có vị đỉnh lấy hẻm rượu hồng mũi lao cậ cười ha hả báo ra một phần giá cả Bạch tử thần không có nghĩ đến so sánh với độ ách đan quảng lăng đan chịu truy phục trình độ quả thực một cái tại tiên một cái trên mặt đất chỉ có thể quy kết làm ba cái nguyên nhân nhóm này kết đan chân nhân cơ bản đều tham gia qua đan vương hội mấy lần đã sớm phục dụng qua quảng lăng đan lực hấp dẫn giảm nhiều cái khác thì là kết đan kỳ bình cảnh so với hắn suy nghĩ còn muốn khó mà đột phá không giống tu vi tăng tiến chỉ cần đầu nhập thời gian luôn có thu hoạch chỉ là tiến cảnh tốc độ mà thôi cuối cùng một điểm chính là luyện hóa hấp thu quảng lăng đan bên trong dược lực bản thân liền muốn dùng đến không ngắn thời gian cũng không phải là một lần là xong, thực tế tiết kiệm thời gian xa xa không đến 10 năm, 18 vạn linh thạch, bạch tử thần tận lực kiềm nén chính mình kích động tâm tình, hô lên một cái trước mắt giá cao nhất, có thể nhìn đến có vị kết đan chân nhân đều là lắc đầu, vung tha báo giá cạnh tranh, mấy chục vạn khối linh thạch đối với một gã kết đan chân nhân mà nói, cũng không phải một cái thiên văn con số, bất quá cần chi tiêu chi phí địa phương đồng dạng rất nhiều, rõ ràng nhất ví dụ tựa như vừa rồi độ ách đan, loại này phá cảnh đan dược nếu là phục dụng một lần thành công khá tốt, liên tục ba bốn lần đều là thất bại, thật có thể đem một cái tu tiên thế gia kéo vào vừa sâu, còn lại luyện chế pháp bảo. tu luyện đặc thù thần thông, mua sắm công pháp các loại ngược lại thành kém một bậc chi tiêu cũng chính là bạch tử thần loại này cũng không biết bình cảnh là vật gì tu sĩ lại không có tích xúc linh thạch thói quen mới có thể không thèm để ý chút nào tiêu tốn mấy chục vạn khối linh thạch nếu là có thể đập xuống hai bình quảng lăng đan liền hảo nhìn xem cũng không kịch liệt đấu giá chính mình báo giá vẫn tại trước ba trong đó bạch tử thần nổi lên tâm tư so sánh với tu sĩ khác hãn tại luyện hóa đan dược hiệu xuất phía trên có thật lớn ưu thế nếu có thể có hai bình quảng lăng đan cơ bản liền có thể bảo đảm tại này loại đan dược sản sinh kháng tính phía trước tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong không biết lén lút cùng đan hà môn câu thông có thể hay không cho ta cái này mặt mũi cái khác bán ra ta một phần bạch tử thân ánh mắt rơi xuống một vị đầu to lớn tóc thưa thất tu sĩ trên thân trong lòng khẽ động 20 vạn khối linh thạch ngay tại đều cho rằng quảng Lăng đan đấu giá tiến vào khâu cuối cùng thời điểm hoàng bình tán nhân cười hắc hắc đột nhiên mở miệng hoàng lão quỷ ngươi sớm liền đến sơ kỳ đỉnh phong còn muốn cái này đan dược làm gì chẳng lẽ ngày gần đây có đột phá dấu hiệu muốn chuẩn bị lên mũi kha chân nhân bất mặt nói quảng Lăng đan hắn cũng không dùng được nhưng loại này tăng tiến tu vi đan dược tại bên ngoài còn là cực chịu hoan nghênh phóng tại trên thân cùng người giao dịch đều là tốt đan vương hội phía trên chín vị kết đan chân nhân ngoại trừ chu chân nhân cùng khác một vị bạch tử thần gọi không ra danh tự tu sĩ là kết đan trùng kỳ tu vi bên ngoài còn lại đám người đều là kết đan sơ kỳ hắc lão phu ý tưởng đột phát muốn mua mấy quả đan dược làm đường đầu ăn không được ư hoàng bình Tán nhân nghe nói cũng không phải là bác vực nhân sĩ là trung vực một nhà siêu cấp đại tông đệ tử không biết phạm vào chuyện gì mới đến lương quốc tu tiến giới làm người hí ngược cùng người đấu pháp giao thủ số lần không nhiều lắm nhưng từng có qua tại kết đan viên mãn tu sĩ trong tay đảo thoát chiến tích đột pháp kinh người kha chân nhân lại tăng giá hai lần khiến cho cuối cùng trước ba giá sau cùng đều vượt qua 19 vạn khối linh thạch hảo lần này đan vương hội bản môn cung cấp đan dược liền dừng ở đây còn có phê kém một bậc trúc cơ tu sĩ chuyên dụng đan dược cùng với kim ngọc bích tông đan mọi người có thể chờ một chút tìm đảm sư để mua sắm còn là quy củ cũ chư vị còn có ý tham dự lần tới đan vương hội mời tại mười năm sau đem tùy ý một gốc ngàn năm linh thảo đưa đến đan hà môn tới đổi lấy mới nhập hội bằng chứng chu chân nhân đem ba bình quảng lăng đan đưa ra. cất kỹ linh thạch giao dịch thời điểm đối với bạch tử thần khẽ gật đầu tỏ ý thì ra là thế bạch tử thần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đan hà môn làm cái này đan vương hội ngoài định mức tiền lời tại nơi này không riêng gì bán ra đan dược trừ khi là có được dược viên bí cảnh ngàn năm linh thảo đối với bất luận cái gì một nhà tông môn đều có thể gặp mà không thể cầu dù là nguyên anh đại tông bên trong đều không có đào tạo quá nhiều cao giai đan dược đều muốn dùng đến ngàn năm trở lên niên phân linh thảo làm vì chủ dược mới có thể chỉ dựa vào đan hà môn chính mình có thể thu thập đến sức nặng có hạn ngoại trừ đan hà môn thánh liên tông cùng tăng quảng tiên thành đồng dạng có mấy vị luyện đan tông sư. đối với ngàn năm linh thảo có thật lớn nhu cầu, còn có vạn bảo các cái này trong đó ở giữa thương lượng cũng sẽ cướp đi tương đối một bộ phận ngàn năm linh thảo phân ngạch. Thông qua đan vương hội, chẳng khác gì là lôi kéo hơn mười vị kết đan chân nhân giúp hắn thu tìm linh thảo. Nhóm người này một khi thu hoạch ngàn năm linh thảo, trước tiên khẳng định là tưởng đến đan hà môn. Dù sao chu chân nhân lại không có quy định linh thảo thuộc loại, cho dù là một gốc ngàn năm hoàng tinh, một khối ngàn năm tiên ma loại này đê đoan nhất linh thảo đồng dạng có thể làm vé vào cửa. Trên thực tế, nếu như gặp gỡ đặc biệt chân quý ngàn năm linh thảo, đan hà môn còn có thể ngoài định mức bổ lên một ít linh đan nhìn tới là tân nhân ngộ. lần thứ nhất trực tiếp đưa ta một trường vé vào cửa lần tới còn muốn tham gia chỉ có thể dùng ngàn năm linh thảo mua vé vào cửa thanh phong môn bên trong không có tam giai đan sư bạch tử thần loại này đối đan dược chi phí nhu cầu thật lớn người đến nói cùng một gã luyện đan tông sư bảo trì tốt đẹp quan hệ nhưng quá trọng yếu đáy lòng cân tiểu ly đã có khuynh hướng sau này như tại linh thảo phía trên có thu hoạch khẳng định là tới tìm đan hà môn sát xuất lớn chút chư vị tiếp xuống tới chính là lẫn nhau giao dịch câu chu mô cũng rất chờ mong các vị có thể cầm ra tới đồ tốt đâu chu chân nhân ngồi xuống tỏ ý mọi người có thể bắt đầu bày ra bảo vật đưa ra cần thiết Bản cung từ Bắc Nguyên Mà đến, nghe một vị cố hữu nhắc tới qua đan vương hội lại danh, hy vọng không nên nhượng tá thất vọng. Dẫn đầu mở miệng chính là trong chàng khác một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, một thân thuần bạch áo choàng, trên mặt mang theo có thể ngăn cản thần thức mạng che mặt, từ bắt đầu đến hiện tại không nói một lời. Nếu không phải giờ phút này nói chuyện, còn thật nghị không ra cư nhiên là vị nữ tu. Bạch bào nữ tu bàn tay trắng đến gần như trong suốt, năm ngón tay như tính dạ ưu đàm, thứ tự dãn ra, trước người hiện hiện ba dạng vật phẩm. Băng phách hàn tinh thạch, tam giai cực phẩm linh vật, chất liệu đặc thù vô pháp dùng để luyện khí, nhưng có này tinh thạch bên người tu luyện bất luận cái gì băng hệ công pháp thần thông tốc độ để thăng ba thành. Ngộ đạo linh trà, tam giai cực phẩm linh vật, phục dụng sau đó trong 7 ngày đem trên diện rộng để thăng ngươi nội tính, vô luận hạng gì thần công diệu bí quyết, khó mà đánh chiếm năng quan, tu tiên bách nghệ nhiều năm tích lũy không thể đột phá khốn cảnh, đều có thể thuận lợi phá giải. Muốn chú ý là, như bản thân liền có thiên phẩm nội tính, cái này nội đạo linh trà đối với ngươi liền không có chút nào hiệu quả. Quảng Hàn băng diễm, ngàn trượng tầng băng trở xuống cực hàn hoàn cảnh bên trong cùng thái âm tinh lực tương hợp, cực kỳ trùng hợp tình huống tạo ra một đoá dị hỏa. Bởi vì quá mức gặp thủ, khó mà định ra phẩm giai. Nếu bản về lực sát thương không bằng nhị giai pháp thuật, nhưng cụ có thể trưởng thành tính, rơi tại tu luyện tương ứng công pháp tu sĩ trong tay giá trị lên thành. Nàng này thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia cảm giác màu. Trở lên vật phẩm, chỉ đổi một đoá cựu dương chân hỏa. Một đám kết đan chân nhân cũng coi như kiến thức rộng rãi hàng người, vẫn là hít vào khí lạnh, bị bạch bảo nữ tu đại thủ bút chỗ sợ hai thản phục. Tuy nhiên đều là tam giai linh vật, nhưng đều là đồng giai tinh phẩm. không thể so với một ít tứ giai hạ phẩm linh vật đi kém, giống cái kia ngộ đạo linh trà, tự liền chu chân nhân đều nghe được dị sắc liên tục. Bằng bao vật ấy, hắn vô cùng có khả năng đột phá đến tam giai đỉnh phong đan sư. còn lại băng phách hàn tinh thạch cùng quảng hàn băng diễm, đối với tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ mà nói đều là không dung bỏ qua trí bảo. ba người gia tăng, giá trị khẳng định muốn xa xa vượt qua một đoá cửu dương chân hỏa. chu mỗ có một đóa bất diện chân hỏa, thần dị không giới cửu dương chân hỏa, đạo hữu nhưng nguyện đánh giá. đối với bạch bảo nữ tu, chu chân nhân hiểu rõ đồng dạng không nhiều lắm, là một vị bắc nguyên kết đan bạn cũ đề cử qua tới. chỉ nói kia bối cảnh bất phàm, muốn cẩn thận đối đãi, bản cung chỉ cần cựu dương chân hỏa còn lại chân hỏa cùng ta vô dụng một đóa u minh quỷ hỏa lại thêm mười khối thượng phẩm linh thạch hát vụ bên trong ma tu đồng dạng báo ra chính mình có thể cầm ra đồ vật các người lương quốc tu sĩ đều là nghe không hiểu tiếng người ư chỉ cần cựu dương chân hỏa mà khác người liền tính cầm ra đại nhật thiên hỏa bản cung đều sẽ không động tâm mạch bào nữ tu thanh âm tăng thêm tựa như có một cổ gió lạnh thổi qua trường đình bích cả mặt nước kết lên một tầng băng nổi người hắc vụ ma tu giận tí mặt trong tay chén rượu trùng trùng điệp điệp nện xuống nhưng cân nhắc đến đối phương tu vi mặc dù chính mình nhận tảng thực lực cũng không có tất thắng năm chắc thư lạnh một tiếng gắt gao nhìn chằm chằm bạch bảo nữ tu mạng che mặt muốn nhìn ra những thứ gì huyền cơ đến nhìn thấy không người có thể cầm ra cựu dương chân hòa đến bạch bảo nữ tu thất vọng đem ba kiện linh vật thu hồi ngồi trở lại vị trí phía trên tiếp xuống tới lại có mấy vị kết đan chân nhân riêng phần mình lấy ra bảo vật lẫn nhau giao dịch linh tài phù lục công pháp cũng có trực tiếp liền đổi linh thạch năm kiện ma đạo pháp bảo ba kiện thực phẩm hai kiện trung phẩm đổi một khối vạn năm băng ngọc càng lớn càng tốt đến viên bạch từ thần lúc Hắn vô túi chữ vật, trực tiếp đem từ Hà đạo nhân trên thân vơ vét đến năm kiện pháp bảo xếp đặt đi ra. Hắn trên thân bảo vật không ít, nhưng đều là chính mình dùng chúng chi vật, có thể lấy ra trao đổi chỉ có cái này vài kiện pháp bảo. Lo lắng có kết đan chân nhân có được vạn năm băng ngọc, lại trướng mắt những ngày ma đạo pháp bảo, hắn lại tăng thêm một câu. Vô ý những ngày pháp bảo, bản thân cũng có thể dùng thượng phẩm linh thạch cầu mua. Chương 263 Bạch cốt hàn quan kiếm. Chương 263 Bạch cốt hàn quan kiếm. Ngàn năm băng ngọc đối bạch tử thần mà nói, hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Nếu như không có thay thế công pháp ý định, vậy cũng chỉ có thể để thăng linh vật đẳng cấp, miễn đi thường thường làm hỏa độc khốn nhiều thống khổ. Vạn năm băng ngọc làm vì tứ giai hạ phẩm linh vật, chính thuộc về cái loại này tại tứ giai linh vật bên trong kế cuối tồn tại. Ngàn năm băng ngọc còn có làm tu luyện băng hệ công pháp tu hành quân lương tác dụng, vạn năm băng ngọc ngoại trừ hàn lực tăng cường, cũng không có phát sinh bản chất tính cải biến. Liên lấy Bạch Bảo nữ tu cầm ra tới linh vật mà nói, vạn năm băng ngọc giá trị chưa hẳn so băng phách hàn tinh thạch cao hơn nhiều ít. Bạch Tử thần ánh mắt lườm nhất nhãn Bạch Bảo nữ tu. đối phương nếu như có thể cầm ra tới nhiều như vậy băng hệ linh vật có được vạn năm băng ngọc sát xuất so sánh với những người khác lớn chút đáng tiếc bạch bảo nữa tu giếng cổ không gợn sóng dường như chưa từng nghe thấy không có chút nào động tĩnh trong tràng kết đan chân nhân sợ lúc biến sắc thoáng một phát cầm dạng này nhiều ma đạo pháp bảo đi ra lại không phải ma đạo tu sĩ liên tưởng gần đây tu tiên giới bên trong nhiệt điểm trước mắt thanh niên thân phận miêu tả sinh động nguyên lai là ngươi hát vụ ma tu ý vị thâm trường quăng tới nhất nhãn ánh mắt tại năm kiện ma đạo pháp bảo phía trên xe qua hiện lên một tia lửa nóng vạn năm băng ngọc không có bất quá ta có một phần tam giai luyện kiếm bí truyền, nghĩ đến ngươi sẽ không bỏ qua a. nếu có tam giai luyện kiếm bí pháp, tất nhiên là tốt. bạch tử thần không có nghĩ đến vạn năm băng ngọc còn không có tin tức, lại trước có tam giai luyện kiếm bí truyền manh mối. bạch cốt hàn quan kiếm, vạn danh tu sĩ trái tim tâm huyết đổ vào, trăm vạn xương người luyện hóa. như thế có thương thiên hòa, đi ngược lại luyện kiếm mặt truyền, ngươi cảm thấy ta sẽ mớn. tiếp được một khối thêm với phong cấm ngọc giản, chỉ có thể nhìn đến đằng trước mấy đi nội dung, liền lượng hắn giận tí mặt. vì luyện một ngụm tam giai phi kiếm, muốn lấy trăm vạn nhân tộc tính mệnh, liền tính ma đạo tu sĩ đều không phải mỗi cái có thể phía dưới này nhất tâm. Đương nội, lại hướng xuống xem, còn có mặt khác thay thế chi pháp. Bạch tử thần tiếp tục nhìn xuống đi, nguyên lai còn có một loại phương pháp luyện chế là lấy tứ giai đại yêu cổ sống, sau đó dựa theo trình tự luyện nhập 36 đạo cấm chế tức có thể. Hầu như không có luyện kiếm thất bại khả năng tính, có thể thuận lợi chuyển hóa thành một ngụm tam giai phi kiếm. Thậm chí, người sau mới là loại này phi kiếm chính thống phương pháp luyện chế, kiếm quang bên trong đem cụ bị ngoài định mức thân hiệu. Lấy tu sĩ trái tim tâm huyết, nhân loại xương cốt loại này nhập ma luyện kiếm thủ đoạn, là đạt được tứ giai đại yêu cổ sống độ khó quá lớn, hậu nhân lui mà cầu tiếp theo nghĩ ra được thay thế phương pháp. Không chỉ có phi kiếm sẽ không sinh ra bất luận cái gì thần dị, luyện kiếm sát xuất thành công cũng thập phần thấp kém. Thứ giai hóa hình đại yêu, các hạ là cảm thấy ta có bản sự đối phó tương đương với nguyên anh chân quân đại yêu. Bạch tử thân phóng xuống ngọc giản, sắc mặt bất thiện. Loại thứ hai luyện kiếm phương pháp hoàn toàn chính xác không giống loại thứ nhất như vậy có thương thiên hỏa, nhưng yêu cầu điều kiện cũng quá khoa trương. Thứ giai hóa hình đại yêu là cái gì khái niệm? Trung vực cái loại này tùy thời có thể kéo ra đến năm sáu cái nguyên anh chân quân, trăm phần trăm có được hóa thần thủ đoạn siêu cấp đại tông. Tại đối mặt tứ giai đại yêu thời điểm, nếu như đối phương nguyện ý rút đi, đều sẽ không thay đổi vũ lực. Chỉ có đối với nhân loại báo lấy cường liệt tác ý, vô pháp câu thông tứ giai đại yêu, mới có thể tại chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch phía sau, lại tiến hành vây quét kịch sát. Nguyên Anh Chân Quân đã rất khó bị giết chết, không nói đến nhục thân cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi tứ giai đại yêu. Liên tính mấy người vây công, có trận pháp tương trợ, đều xuất hiện qua bị bạo tẩu tứ giai đại yêu trước khi chết lôi kéo một gã Nguyên Anh Chân Quân đệm lưng, cộng phó hoàng tuyển sự tỉnh. Ngươi cũng không có đối luyện kiếm bí truyền nội dung có yêu cầu a hơn nữa có chút di tích bên trong cất giấu tứ giai đại yêu tàn cốt cũng nói không chuẩn đâu. Hắc vụ Ma Tu mang mặt nạ nhìn không ra biểu lộ, nhưng có thể từ khí phía trên đoán nên cực kỳ ý. ta thu, bất quá cái này luyện kiếm bí truyền nhiều nhất giá trị hai kiện trung phẩm ma bảo. có thể, hai kiện liền hai kiện a. bạch tử thần kéo lê hai kiện ma bảo, đem ghi chép hoàn chỉnh luyện kiếm bí truyền ngọc dạng thu lại, nhanh chóng quét nhất nhãn sát thực nghiêm túc thử tính. liên tính luyện chế ngụm này bạch cốt hàn quang kiếm cơ hội rất thấp, hắn còn là nguyện ý nhận lấy. dù sao giao ra chỉ là hai kiện đối với hắn mà nói cùng cấp bộ không vô dụng phát bảo, tương lai thực gặp gỡ có cơ hội luyện chế ngụm này phi kiếm thời điểm không có luyện kiếm bí truyền nhưng liền hối tiếc không kịp. tinh hà kiếm trận cần mười hai khẩu phi kiếm, cái số này cái gì khái niệm? phải muốn thiên hà kiếm tông tiếp xuống tới 1.000 năm thời gian. toàn bộ đều quay quanh hắn đảo quanh, luyện chế thành công Tam giai Phi Kiếm toàn bộ cho hắn mới đủ. Cho nên đối với bất luận cái gì cùng Tam giai Phi Kiếm có quan hệ, bất kể là luyện kiếm bí chuyển còn là Phi Kiếm Linh tài, đều sẽ không bỏ qua. Còn thưa ba kiện pháp bảo, ta dùng một tin tức tới đổi. Người tưởng không tưởng nghe? Bạch Tử Thần đỗng nhiên lùn đầu, nhìn về phía Hắc vụ bên trong Ma Tu, thần sắc không thay đổi. Cái gì tin tức có thể đáng ba kiện thượng phẩm pháp bảo? Cỡ lớn Linh Thạch khoáng mạch manh mối, còn là Hóa Anh Bí Quyết, một cái quan hệ Thanh Phong Môn Tồn Vong Thiên Đại tin tức, chẳng lẽ còn không đáng hư? Giả thần giả quỷ, ta có thể trước nói cho ngươi một nửa. từ ngươi chính mình phán đoán có đáng giá hay không? Ta tin tưởng thiên hạ nghe danh thiên tài kiếm tu nên sẽ không vô lại dạng này một bút giao dịch a. Bạch tử thần trong lòng suy nghĩ trên mặt một điểm dị sắc đều không có hiện lộ ra đến, thậm chí còn tại cùng kha chân nhân giao lưu đối phương cầm ra tới một khối chỉ có tất hơn vạn năm băng ngọc nguyện ý trực tiếp lấy linh thạch giao dịch ngươi nói đi, ta tự sẽ ước định có hay không giống như ngươi nói vậy nghiêm trọng. Bất quá ngươi muốn phát xuống đạo tâm lời thể tin tức là thật, nhưng ngươi ta hai người thần thức độc, ta cam đoan tin tức là thật, ngươi muốn hứa hẹn tin tức xác thực quan hệ thanh phong môn sinh tử tồn vong lời nói phải đem pháp bảo vô điều kiện tặng cho ta. Kha chân nhân, cái này khối vạn năm băng ngọc thật sự quá nhỏ, ta đều không biết có thể hay không nổi lên tác dụng. Ba khối thượng phẩm linh hạch, ta nhận lấy trở về làm cái nghiên cứu thôi. đã là bạch chân nhân mở miệng, cái kia tất nhiên là không có nói, coi như kết giao bằng hữu. Kha chân nhân lộ ra một cái khó coi tiểu dung, không có quá nhiều có kẻ mặc cả liền đạt thành giao dịch. Còn lại tu sĩ đều cảm thấy vô cùng bình thường, ai không biết trước mắt vị này, nhưng là có nguyên anh chi tư sát thần, đương nhiên muốn thừa dịp lúc này bán cái nhân tình huyết thần chân nhân chưa chết, mà là trở về nam vực huyết hải tông, bây giờ đã cải tạo thân thể, càng ngượng nhờ tông môn bên trong huyết trì, móc mặt ma giới huyết hải. nhân họa đắc phúc mở ra hòa anh đại môn hát vụ ma tu truyền âm ngựa bạch tử thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn huyết thần chân nhân sau lưng có nguyên anh đại tông chuyện hắn đã sớm biết được nhưng tuyệt không khả năng hiểu rõ như vậy rõ ràng liên huyết thần chân nhân mất tích phía sau tình hình gần đây đều như thế lý giải tên này ma tu chỉ có thể có thể là huyết ma môn bên trong cao tầng huyết thần chân nhân đại đệ tử chung cách còn là hắn hai gã sư đệ một chóng huyết ma môn tả hữu trưởng lão tin tức này như là thật hoàn toàn chính xác rất là rung động nhưng bản thân không có nhìn ra cùng thanh phong môn tổn vọng có gì quan hệ ngu xuẩn Huyết Hải tông mỗi vị nguyên anh Trần Quân Sinh ra đều cần phải tàn sát mấy nhà tông môn mới có thể ngưng tụ thuộc về chính mình huyết hạ. Tu sĩ càng cường, ngưng tụ huyết hạ lại càng là cường đại, ngươi cảm thấy nếu như tuyển chọn ba năm nhà tông môn, Thanh Phong môn có thể hay không tại trong đó. Bạch Tử Thần trong lòng trầm xuống, như thực là tên này mà tu theo như lời, cái kia Thanh Phong môn thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Thánh Liên tông có cựu liên chân quân tại, vững như Thái Sơn. Cái kia sắp xếp xuống tới, cầm đầu khẳng định là Vạn thú môn. Thanh Phong môn nguyên bản tại mọi người trong ấn tượng chỉ là xa xôi tiểu tông, nhưng bởi vì có các thương chân nhân tại quan hệ tăng thêm Bạch Tử Thần gần nhất ra tận danh tiếng. Hướng phía dưới mấy năm nhà tông môn, còn thật có rất lớn khả năng đến phiên Thanh Phong môn. Cùng bài danh hàng trước tông môn khách quan, chủ yếu cũng liền kém tại luyện khí đệ tử cùng trúc cơ tu sĩ số lượng phía trên ngươi, vì sao muốn nói cho ta những này, cùng ngươi có gì chỗ tốt? Đương nhiên không có khả năng Hắc vụ bên trong ma tu nói gì đó, Bạch Tử thần liền toàn bộ tin tưởng. Tuy nhiên cả kiện chuyện nhìn đi lên rất giống thật sự, nhưng khó tránh khỏi đối phương nói chính thật một giả, lách qua đạo tâm lợi thể huyết thần chân nhân lợi ích, huyết ma môn lợi ích, cùng ta lợi ích, nhưng chưa hẳn tại một đầu tuyến phía trên a. Bạch Tử thần nhíu mày, đem còn thừa ba kiện ma bảo đẩy hướng Hắc vụ bên trong ma tu. không có đi để ý tới hai bên kinh ngạc ánh mắt được dạng này kinh thiên động địa tin tức còn lại trao đổi với hắn mà nói như là nhai sắp đến cũng không có xuất hiện bất luận cái gì có thể đánh động đến hắn vật phẩm nhàn nhạt nhìn xem đan vương hội kết thúc theo cuối cùng một gã kết đan chân nhân lẫn nhau giao dịch kết thúc tên kêu bạch bảo nữ tu đứng dậy liền chiêu hô đều không đánh trực tiếp hóa thành hàng quang rời đi nhìn tới không thể đổi đến cựu dương chân hỏa vô cùng thất vọng bạch chân nhân như sau này có rảnh thường đến đan hà môn ngồi một chút chu chân nhân ngôn từ khẩn khẩn đem tay nói ra sẽ sau này còn có cái gì chu chân nhân thời điểm bạch tử thần hàn huyên hai câu. từ chối nhã nhặn mặt khắc kết đang chân nhân mời. Có quan hệ huyết thần chân nhân sự tình, phải lập tức trở về cùng các thương chân nhân thương nghị như thế nào ứng đối. Chủ yếu là không rõ ràng, hóa anh giai đoạn cần bao nhiêu thời gian. Các sư huynh cách nguyên anh cảnh giới không xa, nên hội tương đối hiểu rõ. Nếu như huyết thần chân nhân thành tử nguyên anh, chỉ ở mấy năm chi gian, cái kia thật sự là vô cùng nguy hiểm, liền chuyển chuyển hoạt động không gian đều không. Từ lần trước Táng Tiên cốc chuyện có thể nhìn ra, Thánh Liên Tông thái độ thập phần cổ quái. Như huyết thần chân nhân trở thành nguyên anh chân quân, trở về trắng trợn tán sát mặt khắc tông môn, trông cậy vào Thánh Liên Tông ra mặt ngăn cản khả năng tính của thấp Lại bạch tử thần cũng không có đem sinh tử ký thác ở người khác ý nghĩ. Nếu như thánh liên tông động tác chậm hơn một phách, thanh phong môn đều đã bị diệt nó lại đến ngăn cản thì có ích lợi gì? Dù là cựu liên chân quân vị này cùng huyết thần chân nhân chiến hôn thiên hấp địa, cũng không có khả năng nhượng chết đi thanh phong môn tu sĩ phục sinh. Nếu như có cái mấy chục năm vậy khá tốt, tổng không có khả năng vừa mới hóa anh cái gì đều không cần điều chỉnh trực sát lương quốc ta. Có điểm này thời gian các sư minh nói không chừng cũng đi lên nguyên anh con đường, lại bất lực. Ta thanh đế trưởng sinh kiếm tàng kiếm thời gian cũng nhanh đến. Bạch tử thần lục soát kiểm một phen chính mình thủ đoạn, cảnh giới trên lệnh quá lớn tình huống. Liên tính có tứ giai phi kiếm đều không có khả năng uy hiếp đến nguyên anh tu sĩ có thể vượt giai cho nguyên anh trần quân mang đến trí mạng tổn thường, chỉ có tảng kiếm trăm năm ẩn chứa quang âm trí lực bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự thanh đế trường sinh kiếm nay kiếm phía dưới chỉ cần nguyên ngăn không được thời gian chân ý không quản cái gì cảnh giới đều là đối xử như nhau một kiếm chém tới hai trăm tái thọ nguyên tuy nhiên không có khả năng một kiếm giết chết huyết thần chân nhân nhưng đã có thể nhượng hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn cũng không biết ta có thể hay không lại ra kiếm thứ hai phối hợp các sư mình nên có thể bước đi huyết thần chân nhân Chương 264. Tiền tài động nhân tâm. Chương 264, Tiền Tài Động Nhân Tâm. Bay đến Đan Hà Sơn ngàn dặm bên ngoài một tòa hổ hình sơn phong phía trước, đem cầu chân chu rơi xuống. Bạch Tử Thần chuyển một vòng, tìm một chỗ cao điểm, xác định bốn phía không người lấy ra Mê tiên Sa hướng trên thân một khoát trên vai. Một phút đồng hồ phía sau, một cái vân tranh bay tới, từ phía trên bên nhảy xuống một người đầu to tóc thưa, chính là Hoàng Bình Tám Nhân. Bạch Tử Thần tại chỗ tối xác định đối phương đơn độc đến đây, cũng không ẩn giấu giúp đỡ mới là triệt đi Mê tiên Sa, chủ động nhân thân. Bạch Tiểu Hưu nguyên lai đã đến, nhưng là làm ta sợ nhảy dựng. Hoàng Bình Tán Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, cung cấp một gã tu sĩ không hiểu xuất hiện tại chính mình thần thức cảm ứng phạm vi bên trong, không có nửa điểm báo hiệu. Bất quá một ít liếm thức tiểu thuật thôi, không đáng giá nhắc tới. Bạch Tử thần khoát tay áo, mở miệng nói ra: "Nếu như Hoàng đạo hữu đến, nghĩ đến là nguyện ý thực hiện giao dịch. Vậy tiến hành giao dịch à, ấn chúng ta nói hảo, bản thân lại thêm một khối thượng phẩm linh thạch cho ngươi." Phía trước tại Đan Vương hội phía trên, hắn còn muốn lại cầm xuống một bình Quảng Lăng Đan, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Bình Tán Nhân không có muốn ra tay đấu giá ý tứ, liền có một cái ý tưởng. Truyền âm liên hệ, nhượng Hoàng Bình Tán Nhân hỗ trợ đập xuống Quảng Lang Đan. bất luận cái gì giá cả chính mình đều lại thêm một khối thượng phẩm linh thạch làm vì thay đập xuống quảng lăng đan thù lao dù sao chính là thử một lần có thể thành tốt nhất đối phương không muốn hoặc là đập xuống sau đó đổi ý chính mình cũng không lỗ cái gì chủ yếu lúc ấy không có ra giá tu sĩ liền thừa hai vị một cái bạch bảo nữ tu một vị hoàng bình tán nhân hoàng bình tán nhân đến lương quốc đã hơn trăm năm qua lại cũng không có nghe nói cái gì việc xấu thuộc về phong bình còn có thể một gã kết đan chân nhân đương nhiên hắn còn là phòng bị một tay dù sao tại người khác trên địa bàn vạn nhất đối phương tụ tập giúp đỡ chính mình ngây ngốc tại ước hảo địa điểm chờ chẳng phải là chui đầu vào lưới hoàn toàn chính xác, là nên hoàn thành giao dịch. Bất quá Lao phu cảm thấy, con số phía trên nên lại sửa một chút. Hoàng Bình tán nhân sở sở chính mình số lượng không nhiều khô heo tóc, cười hì hì nói. Bạch Tử thần thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, mở miệng nói ra, Hoàng đạo hữu nhìn tới là không chuẩn bị tuân thủ ước định. Tại tông môn bên trong chờ lâu, dần dần đều nhanh quên tu tiên giới bên trong chân thật bầu không khí. Chủ yếu gần nhất giao tiếp thiên hà kiếm tông, cũng là tương đối giảng quy củ, có nhập hiệp chi phong tại tông môn, nhượng hắn sinh ra hảo giác. Trông vậy vào một cái vốn không quen biết kết đang chân nhân, tuân thủ một cái miệng ước định, hoàn toàn chính xác có chút thiên phương giả đàm. Cái gì ước định? Này là lão phu hiện tại đem Quảng Lăng đan một lần nữa bán cho ngươi. Không nhiều lắm muốn ngươi, giá gốc lại bổ 20 khối thượng phẩm linh thạch cho ta tức có thể. Hoàng Bình tán nhân toát ra một tia tham lam, như là đang đánh giá một khối thì mỡ. Lá gan của ngươi rất lớn, biết rõ ta là ai, còn dám đưa ra dạng này yêu cầu. Nguyệt Hoa kiếm quang rơi vào trong tay, Bạch Tử thần nhìn hướng Hoàng Bình tán nhân ánh mắt đã giống đang nhìn một gã người chết. Nói là 20 khối thượng phẩm linh thạch, chỉ cần hắn nhượng bộ một bước toát ra biếu, đối phương liền sẽ từng bước ép sát, đưa ra càng ngày càng quá phận yêu cầu. Thẳng đến cuối cùng, diễn biến thành giết người và bảo. chính là hiểu được ngươi là ai, lão phu mới cho ngươi lưu cái mặt mũi, đổi lại mặt khác tân tấn kết đan chân nhân sớm bị ta bới hết lục hết, đốt thành một đoàn cho tàn. cũng liền tại lương quốc sẽ đem ngươi nâng thành vô địch kiếm tu, nguyên anh chi tư, phàm là đi qua trung vực, gặp qua ngũ hoàng kiếm tông đệ tử liền nói không ra bực này khoác lác. hoàng Bình tán nhân mặt lộ vẻ dữ thợn, không còn che giấu cái gì. lão phu nhưng là thiên tinh tông nội môn đệ tử, nếu không phải đắc tội ngũ hoàng kiếm tông tiểu nương bỉ, như thế nào lưu lạc đến tận đây? chính là kết đan sơ kỳ tiểu tử, cũng dám đối với ta la lối om sòm. đem ngươi tứ giai phi kiếm đưa đến, lão phu đi hiến cho sư tôn. nhất định có thể miễn đi hành vi phạm tội trở lại tông môn trong khi nói chuyện hoàng bình tán nhân đã sinh thành hai cái vân vụ cự thủ một trên một dưới mang theo tràn đầy sức lực lớn nhanh tới khẩu khí thật lớn thiên tinh tông đệ tử đúng không nhựa ta đến xem nhìn người lực lượng tại nơi nào trong tay nguyệt thuyền kiếm chịu đến kinh thường chuyến đến không thể chờ đợi được xuất kiếm tâm tình nhựa bạch tử thần gào to một tiếng không trốn không né kiếm phân hai bên tu tiên giới năm vực bởi vì trung vực khai phá sớm nhất mà khác bốn vực không tồn tại thời điểm cũng đã trắng trận khai hoang linh mạch mở rộng địa bàn nghiêm khắc mà nói bốn vực xuất hiện đều là bởi vì trung vực vô pháp tiếp tục dung nạp nhiều như vậy tu sĩ hướng về tư phía khai thác mới dần dần xuất hiện bốn vực sớm nhất một đám kẻ khai thác đều là trung vực cạnh tranh lạc bại tông môn rơi vào đường cùng đi xa tha hương vượt mọi chông gai gian khổ khi làm nghiệp cho nên trung vực tu sĩ đối đãi mặt khác mấy vực tu sĩ đều ôm lấy trên cao nhìn xuống thái độ trước mặt hai cái vân vụ cự thủ cũng không phải là chân nguyên ngưng tụ cầm nã thủ như vậy đơn giản vô cùng đơn giản một chảo lại sinh ra một loại mặc kệ hắn như thế nào né tránh đều vô pháp thoát đi cảm giác một trường vô thiên một trường che mà Đêm này phiến thiên địa đều phong tỏa lên tới. Bạch tử thần hồi tưởng tồn tại trong Thất Hải Đạo kia khai thiên tích địa kiếm ý, tại vết kiếm ngọc bích phía trước lĩnh ngộ phía sau liền theo ngộ chân kiếm quyết tu tập từng bước chìm cho hắn kiếm đạo trong đó. Chân chính kiếm ý, muốn lấy phi kiếm động đến đại đạo chân ý, hắn còn kém quá xa. Giờ phút này vẹn vẹn phòng theo kia hình, liền đã là mang lên một tia đặc biệt vật vị. Nguyệt hoa kiếm quang như nước tràn ngập, không nhanh không chậm, từ hai cái vân vụ cự trưởng phía trên sẽ qua. Thiếu như xé vải, xoẹt một tiếng, cự trưởng vỡ thành hai mảnh. Lại có thể nhìn đến vân vụ hội tụ, muốn dốc sức liều mạng dung thành nhất thể. lại có một cổ vô hình lực lượng ngăn ở trung gian liên tục thất bại mấy lần như thế nào khả năng hoàng Bình tán nhân cực kỳ hoảng sợ thiên tinh tông nhưng là 3.000 năm bên trong xuất hiện hai vị hóa thần đại năng siêu cấp đại tông mặc dù tại trung vực đều là số một tông môn hắn lấy nội môn đệ tử thân phận tại trúc cơ viên mãn cảnh giới sinh thành đi lưu ý tụ tán tùy tâm đan luận lĩnh ngộ vân độn, bị nguyên anh chân quân khắc lệ thưởng thu vào môn tưởng chỉ chờ kết đan sau đó có thể bị ban cho hệ tâm đệ tử thân phận tiền đồ một phiến quân minh cũng tại thời điểm mấu chốt đắc ý vô hình Tại Ngũ Hoàng kiếm tông một gã Nguyên Anh chân quân tới cửa bãi phòng sư tôn thời điểm, khi màn đùa giỡn kia mang đến một gã thiếu nữ. Ai ngờ thiếu nữ lại không phải phổ thông đệ tử, mà là vị này Nguyên Anh chân quân dòng chính quan hệ huyết thống, sủng ái nhất hậu nhân. Hắn sư tôn giận dữ, đem trục xuất sư môn, may mắn không có phế đi hắn một thân tu vi. Hoàng Bình tán nhân biết rõ không có Thiên Tinh tông đệ tử thân phận che chở, sớm muộn gì bị Ngũ Hoàng kiếm tông tu sĩ tìm lên, chỉ có đường chết một đầu. Mới chật vật chạy trốn, một đường vượt qua hơn 10 cái quốc gia, đến cực Bắc Lương quốc mới dừng lại bước chân. Dựa vào từ Thiên Tinh tông mang ra kết đan tài nguyên, Hoàng Bình tán nhân rất nhanh kết đan tại Lương quốc Tu tiên giới bên trong qua phong sinh thủy khởi, hắn đối với Lương quốc Tu sĩ, ngoại trừ Thánh liên tông đệ tử bên ngoài, đều căn bản không để vào mắt. bất luận công pháp thần thông, còn là tầm mắt kiến thức, đều không tại một cái cấp độ phía trên đặc biệt là còn tại kết đan sơ kỳ tu vi lúc, liền dựa vào vân đồn từ hiểm nhật kiếm môn thái thượng trưởng lão vạn sĩ trong tay thoát được tính mệnh, càng nảy sinh hắn đấy lòng tham vọng. tự giác bây giờ kết đan trung kỳ tu vi đã có thể ở Lương quốc Tu tiên giới đi ngang đường, dù là chống lại cái kia mấy vị kết đan viên mãn tu sĩ đều chưa hẳn sẽ là bại. Hắn một mực cần tàng chân thật thực lực, nguyên bản tưởng tranh thủ đến Chu chân nhân tín nhiệm, lấy phát hiện một chỗ di tích cùng nhau thám hiểm làm lý do đem ước đi ra. Sau đó giết chết Chu chân nhân, tin tưởng lấy một gã luyện đan tông sư thân gia đủ để nhượng chính mình tu luyện đến kết đan hậu kỳ. Nhưng mạch tử thần xuất hiện, nhượng hắn cải biến chủ ý, phát hiện có thể trực tiếp trở lại tông môn cơ hội. Cái này gặp may mắn tiểu tử, được tứ giai phi kiếm nhận chủ. Chính mình chỉ cần giết hắn, đoạt được tứ giai phi kiếm, tuy nhiên khẳng định không có cách nào nhượng phi kiếm nhận chủ, nhưng chỉ cần mang về thiên tinh tông chính là một cái công lớn. Trong năm trước cái kia điểm việc nhỏ, sư tôn khẳng định sẽ cho hắn mới đi. một lần nữa thu vào muôn hạng như thiên tinh tông dạng này siêu cấp tông môn tứ giai linh bảo cũng có không ít nhưng tứ giai phi kiếm thật đúng là một ngụm không có tối thiểu nhất rõ ràng phía trên như thế nhưng mới vừa mới giao thủ Hoàng bình tán nhân liền phát hiện đi về hướng cùng chính mình dự đoán không một dạng tay này vân long vũ hổ đại cầm nã thủ là hắn chỗ tu công pháp diễn sinh pháp thuật tu vi càng sâu uy lực càng cường lại vân vũ cự trưởng bên trong dung nhập cao giai linh tài đã sớm đủ luyện chế mấy bộ pháp bảo được rồi bất luận bị đánh thành như thế nào đều có thể tụ tán tùy tâm cho nên căn bản không dùng được giống như pháp bảo chỉ là đụng lên phòng theo khai thiên tích địa kiếm ý vung ra một kiếm. trực tiếp nhượng vân vụ cử trưởng lại khó thành hình, trực tiếp phía đi. đến mà không trả phi lễ vậy, mời hoàng đạo hưu chỉ điểm ta này một kiếm. ánh trăng rơi xuống, bạch tử thần phát hiện ngự sử nguyệt tuyển kiếm thời điểm có càng nhiều trên kiếm pháp biến hóa khả năng đẩy trời ánh trăng, tứ giai phi kiếm đặc tính nhuận hắn có thể tại bất kỳ một cái chính mình suy nghĩ địa phương xuất kiếm, không có công cùng chiến xích. mà vô thượng thanh vi kiếm hạ tồn tại, thì là hắn đủ loại ngự kiếm ý tưởng cung cấp hậu thuẫn ủng hộ. nếu không phải kiếm hạp đem phi kiếm hao tổn hạ xuống trăm một, hắn sớm vài kiếm phía sau liền bị tứ giai phi kiếm rút sạch thể nội chân nguyên, nào có khả năng tùy ý phát huy. nay cũng là hoàng bình tán nhân có can đảm tìm tới cửa một đại nguyên nhân theo hắn nghĩ đến hà đạo nhân bị một kiếm chém khẳng định là khinh thị tứ giai phi kiếm lợi hại nhưng hắn có vân đội nơi tay đi lưu tùy tâm trốn qua tứ giai phi kiếm mấy kiếm rất đơn giản chờ đến bạch tử thần vô lực lại ngự sử Nguyệt kiếm kiếm liền thành một gã rất phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng hoàng bình tán nhân rất nhanh phát hiện chính mình đối bạch tử thần làm mỗi một hạng tính toán đều làm huệ phần sai nguyệt hoa kiếm quang liên miên không dứt lại là thiên mã hành không như linh dương ngóc sừng từ đủ loại không tưởng được góc độ anh tới. khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng phát động vân đột, mượn nhờ vân hà linh hoạt suy toa, tránh né lấy từng đạo kiếm quang. đều nhiều ít kiếm, hắn sao được còn không dừng lại? Vân đột nhưng không thể so với bình thường đột pháp, làm vì cùng lôi đột, tinh đột tiếp cận cường đại đột pháp, tu luyện độ khó thật lớn lại tiêu hao chân nguyên đồng dạng kinh người đáp phối lên hoàng bình tán nhân quay lại tùy tâm đan luận thiên phú, tự liền tứ giai phi kiếm đều chậm hắn một bước, vô pháp bắt đến hắn thân hình. nhưng hoàng bình tán nhân kinh hãi phát hiện, liền hắn đều có chút chân nguyên bất lực cảm thấy cật lực lúc bạch tử thần cư nhiên còn sắc mặt như thường, đem tứ giai phi kiếm ngự sử trên dưới tung bay, lại nguyệt hoa trở nên nồng hậu dày đặc. gia kiếm tốc độ cũng là một kiếm nhanh hơn một kiếm đáng chết tiểu tử này không đúng đi trước lại nói chờ xuống dưới thật có khả năng bị tứ giai thương đến hoàng bình tán nhân trong lòng sinh ra sợ hãi hắn nhưng không dám đón tứ giai phi kiếm một chút tâm niệm vừa động thân hình hóa thành vân hà tán thành một phiến xuyên qua nguyện hoa kiếm quang ngăn trở lại hiện thân lúc đã ở trăm trượng bên ngoài từ một đoàn đám mây bên trong xuất hiện bất quá sắc mặt tái nhận rất nhiều chương hai trăm sáu mươi lăm không mây còn có thể sử dụng vân đội đư chương hai trăm sáu mươi lăm không mây còn có thể sử dụng vân độn đư vân độn không hổ là độn pháp nhất tuyệt nếu không tương ứng khắc chế thủ đoạn đồng giai bên trong hoàn toàn chính xác có thể dựng ở bất bại chi địa. Bạch tử thần cảm thấy đau đầu, tu tiên giới bên trong chủ lưu còn là ngũ hành đột pháp. Như ngũ hành tông thanh mục chân nhân một đột, hắc thủy chân nhân thủy đột, đã là tương đối cao minh tam dài pháp thuật. Tại các loại trường hợp đều có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, ẩn nấp chạy trốn tốt nhất thủ đoạn. Nhưng ngũ hành đột pháp bị người biết được sau đó, dễ dàng chịu đến khắc chế. mà vân độn cùng tinh đột được xưng thiên hạ thần bí nhất đột pháp một trong, có thể lĩnh ngộ tu sĩ ngoại trừ thiên phú hơn người bên ngoài, đều là có thật lớn phúc nguyên. Bởi vì cái này đột pháp liền tính đột bọn hắn chính mình làm lại từ đầu một lần, đều chưa hẳn có thể thuận lợi lĩnh ngộ. Liên tạo thành rất khó truyền thừa, dễ dàng thất truyền đặc điểm. Hoàng binh tán nhân tu luyện đến trúc cơ viên mãn số tuổi, phóng đại Thiên Tinh Tông dạng này, siêu cấp đại tông bên trong chỉ có thể coi là phai mở trong đám người thường, nhưng chỉ bằng một tay vân độn cùng phù hợp đan luận, có thể nhượng Nguyên Anh chân quân hạ mình thu đồ đệ, chuẩn bị xếp vào hạch tâm đệ tử. Có thể nhìn ra vân độn đáng quý. Tại Đắc tội ngũ hoàng kiếm tông Nguyên Anh chân quân, vẹn vẹn bị tức đoạt tông môn đệ tử thân phận không có hủy bỏ tu vi, cũng có thương tiếc vân độn tu luyện không dễ suy tính. Bạch tiểu tử, không mời ngươi đồ mỡn. Lão phu phải đi, trong thiên hạ ngoại trừ Nguyên Anh chân quân ai có thể ngăn? Hoàng Bình tán nhân đem một ngụm bọt máu nuốt trở về, trong lòng thẳng mắng tứ giai phi kiếm cũng quá khoa trương, đều đã thân hóa vân hà còn có thể bị ảnh hưởng đến. Vẹn vẹn thẩm thấu vào đến dư ba, đều có thể nhượng hắn lục phủ ngũ tạng kịch liệt chấn động, hoài nghi có chuẩn bị. Biết rõ lúc này tuyển sai mục tiêu, còn là chạy xa xa, chờ cầm xuống Chu chân nhân mượn nhờ Đan Hà môn khố tảng đan dược tu luyện đến kết đan hậu kỳ lại đến tìm Bạch tử thần thiên phái. Trung được đại tông đệ tử, bất quá chỉ như vậy. Bạch tử thần vỗ nguyệt tuyển, kiếm quang như thất, đúng là đem Tiêu Dương áp đảo, tu ngàn trượng. Hoàng Bình tán nhân cười lạnh một tiếng, vân phát động. thân hóa vân hà, một cái nhảy lên liền lại muốn loại ra kiếm quang phạm vi, rơi tới mấy dặm bên ngoài một cái khác đoàn mây màu bên trong đột nhiên, trời quang cao chiếu, sắc trời xanh hầm, ngàn dặm không mây. hoàng Bình tán nhân thân hình thoáng một phát từ vân hà bên trong rơi ra đến, lần nữa biến ảo đám mây, như cũng bị vô hình chi lực so tán. giữ nhà bản lĩnh bị phá, hắn lần đầu lộ ra thất kinh biểu lộ. kiếm trùng bí cảnh vết kiếm ngọc bích phía trước, bạch tử thần chỉ tham ngộ hai đạo tối cường vết kiếm, một là khai thiên tích địa kiếm ý, một là thay đổi thiên tượng kiếm ý nguyên bản còn tại do dự, có hay không muốn vận dụng nguyệt tuyển kiếm bản nguyên lực lượng hắn phúc linh tâm trí, mô phỏng ngọc bích bên trong hiện ra đạo kia kiếm quang. này kiếm vừa ra sắc trời lay động thành ngàn dặm bên trong lại không một đóa đám mây lại đối với thiên tượng cải biến không riêng cực hạn với này tiêu liên hoàng bình tán nhân tự thân biến thành đám mây đều là bị đồng thời quét sạch không còn kiếm quang rơi xuống vân độn mất linh hoàng bình tán nhân chỉ có thể gượng chống đỉnh đầu bay ra long văn đồng đỉnh từ bàn tay một cái nhanh chóng phát triển lớn đến gian phòng lớn nhỏ hướng phía trên đỉnh trụ kiếm quang phát ra một tiếng bén nhọn xung đột làm cho người đầu váng mắt hoa đồng đỉnh phía trên vô số long văn hiện ra nhưng chỉ là một kiếm bị mở bung ra thật lớn lỗ hổng không sai biệt làm muốn quán xuyên thân đỉnh Phúc. hoàng bình tán nhân như gặp phải lôi kích Rốt cuộc cường chống không ngừng, một ngụm tiên huyết phun ra, Long văn đồng đỉnh là hắn bản mệnh pháp bảo, tâm thần tương liên, thân đỉnh tổn hại liên lụy chính mình, đồng dạng bị thương. Thứ giai phi kiếm như thế đáng sợ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình đối tứ giai phi kiếm lực sát thương còn là đánh giá thấp thiệt nhiều. Cái này nhưng là đăng khí ôn dưỡng trăm năm cực phẩm phòng ngự pháp bảo, hoàng bình tán nhân bởi vì công pháp đặc thù đối mặt khác pháp bảo yêu cầu không cao, hầu như là dùng hơn phân nửa thân gia luyện chế ra một tòa Long văn đồng đỉnh đỉnh này tại Thiên tinh tông cung cấp hoạch tâm đệ tử lựa chọn pháp bảo bên trong, phòng ngự bài danh thứ nhất, danh tiếng thật lớn. Hắn từng gặp qua mấy vị sư huynh cùng ngũ hoàng kiếm tông đệ tử loại bản, lấy đỉnh này chặn kiếm quang oanh kích, mới có không nhỏ tin tưởng. Mới hiểu được phía trước thừa nhận kiếm quang dư ba bất quá trăm ngàn phần có một ý lực, còn lại tổn thương đều bị thân hóa vân vũ chôa hóa giải, nếu không đã sớm không chịu nổi. Nhiều nhất ba kiếm, ta bảo đỉnh liền muốn vỡ vụn. Hoàng Bình tán nhân hai mắt đỏ bừng, cảm nhận đến tử vong nguy hiểm. Từ trước ngực lấy ra một chương chỉ rộng phụ lục, bên trên đậm đặc phong cách cổ xưa đường vân tán phát ra kinh người lăng lệ ác liệt vi khí, ánh mắt nhìn trì nhức. Lộ ra một tia không bỏ thương tiếc, nhưng vẫn là quả quyết thúc giục tế ra. Cho dù tốt bảo vật cũng muốn bản thân sống sót mới có giá trị. Như thế nào đều là thiên tinh tông bồi dưỡng ra đến tu sĩ, liền tính cái này trăm năm qua cùng người đấu pháp số lần không tính quá nhiều, nhưng phán đoán phản ứng lực cũng không có hạ thấp ước vạn kim qua phủ, tứ giai hạ phẩm phù lục. Nay phù là hoàng bình tán nhân bái sư lúc, vị tiên nguyên anh sư tôn tặng trò nhập môn lễ vật. bị trục xuất thiên tinh tông phía sau, một một tiếp thân mang theo đã là hộ thân át chủ bài, lại là trong lòng một cái niệm tưởng, chưa từng buông tha quay về thiên tinh tông ý nghĩ. vô tận kim quang hiện ra, các thức binh khí đủ loại, mang theo hung tuyệt nhân hoàn, lăng lệ ác liệt vô song khí tức. mỗi một đạo kim quang đều hiện hóa ra một kiện binh khí hình tượng. lấy hoàng bình tán nhân làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng vào tới tứ giai phù lục bạch tử thần khỏe mắt co giục lại không lại chần chờ cùng nguyện tuyển kiếm tiến hành câu thông phát động nguyện tuyển bản nguyên lực lượng nguyễn hoa kiếm quang bỗng nhiên vừa tăng vô số như tơ ánh trăng phát ra suy suy nhẹ vang lên thủy ngân tả địa giống như đem cái kia đến không hết kim quang áp chế trở về như tơ kiếm quang nhất chuyển liền đem kim quang binh khí đâm cái đối xuyên thành tổ hong tứ giai phi kiếm phối hợp luyện kiếm thành ti cảnh giới toàn lực phát huy phía dưới có thể có như thế nào vi năng nay là một mực nấp trong bạch tử thần đấy lòng một cái nghi vấn liền hắn bản thân đều giảng không rõ ràng. hôm nay rốt cục có thể thỏa thích thi triển một lần. Trong tầm mắt, bất kỳ sự vật không có một dạng có thể chống lại như tơ ánh trăng một hơi ước vạn kim qua phủ là nổi danh quần thương phụ lục, tên là ước vạn, thực ra ẩn chứa 999 đạo kim quang binh khí. Mỗi một đạo kim quang đều có thể đơn giản giết chết một gã kết sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ở như tơ ánh trăng trước mặt, yếu ớt cùng giấy, vô cùng mị màng. Tạo ra một đạo liền bị phá hủy một đạo, bị áp xúc tại nho nhỏ không gian bên trong đột phá không được. Hấp. Phát để ý trước, khi mạch tử thần vừa mới bóc động chỉ quyết, nguyệt tuyển kiếm đã hiểu rõ đến hắn tâm tư. Kiếm ti ban trù liền gặp được Hoàng Bình tán nhân bên người lại là một đoàn linh quang vỡ ra, hộ thân bảo vật bị phá, trực tiếp lướt qua kim quang binh khí, tại hắn trước ngực bạo khởi vô số huyết hoa. Liên tứ giai phụ lục đều cầm ra tới, hắn thực sợ cái này trung vực đến tu sĩ còn cất giấu cái gì lật bàn thủ đoạn, không thiết tổn thương nguyện tuyển kiếm bản nguyên đều muốn nhanh chóng kích sát. Miễn cho lát nữa mà lại cầm ra khác một chương tứ giai phủ lục hoặc mặt khác bí bảo, bằng thêm biến số. Hoàng Bình tán nhân khẽ miệng co giật, chỉ có thể cảm thấy thể nội có vô số kiếm ti xuyên toa, tựa như lao quả. Vô cùng kịch liệt đau nhức sau đó, hết thảy cảm xúc liền rời xa hắn mà đi, thân thể từ không trung hướng phía dưới xuống. Tất cả xương cốt tứ chi, đăng điền khí hải, thậm chí là thức hải trong đó đã thành một đoàn bột não. Kiếm ti tung hoành phía dưới, bất luận cái gì chạy trốn bảo mệnh thủ đoạn đều là hư vọng. Gọi vây nguyệt tuyển, đem cuối cùng vài đạo kim quang binh khí đánh rớt. Bởi vì hoàng bình tán nhân thân tổn duyên cớ, ước vạn kim qua phủ mất đi thao túng, có vài đạo kim quang con mẹo bay ra ngoài, đều lệnh ra đến mấy chục dặm bên ngoài đỉnh núi đi. Ồ, bạch tử thần vừa đem hoàng bình tán nhân trên thân đồ vật cuốn vào trong tay, liền phát giác được một hồi băng phách hàn lực ba đậu. Bay đến chỗ cao vừa nhìn, cư nhiên là bay đến mấy chục dặm bên ngoài kim quang binh khí bị một mặt băng kính ngăn cản xuống. Kim quang tại mặt kính bên trong chiếc xả mấy cái hiệp dần dần tiêu tán. Chính là đạo này ngoài ý muốn Kim quang binh khí, nhượng người này bại lộ. Nhìn chăm chú nhìn lại, mảnh như điểm đen bạch ảnh, cư nhiên là đàn Vương hội phía trên đi trước ly khai vị Tiêu Bạch bảo nữ tu. Thầm nghĩ một tiếng không nên, toàn bộ lực chú ý tập trung tại cùng Hoàng Bình tán nhân đấu pháp trong đó, không thể có cơ hội kiếm quang treo cao. Quét nhìn toàn cục, tăng thêm bạch bảo nữ tu tận lực cẩn nấp hành tung, cách nhau xa như vậy còn thật không có phát hiện nàng. Các hạ nớp trong nơi đây có mục đích gì? Bạch Tử Thần lấy chân nguyên kẹp bọc lấy thanh âm, xa xa truyền ra ngoài, nguyện tuyển kiếm lần nữa giữ tại trong tay. Không nên hiểu lầm. bản cung không có ác ý chỉ là vừa lúc mà gặp muốn rời đi lúc các ngươi đã đậu thủ sợ dẫn phát hiểu lầm mới dừng lại bước chân bạch bào nữ tu bay lên không trung cách không tương đối đương nhiên cũng là đối đại danh đỉnh đỉnh bạch chân nhân hiếu kỷ muốn kiến thức một phen kiếm thuật của ngươi ngươi nhận biết ta bạch tử thần cảm thấy yếu kỷ đối phương rõ ràng là cùng chính mình chưa từng quen biết nhưng lại một bức nghe nói qua bộ dạng đương nhiên bắc nguyên tu tiên giới lại có mấy người không biết bạch tử thần đại danh kiếm sư si đánh giá ngươi là cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú thứ nhất chúng ta đều không cho là đúng cảm thấy là thiên hà kiếm tông vì che giấu bản thân ném đi tứ giai phi kiếm xấu hổ tìm lấy cớ bạch bào nữ tu thanh nhâm băng lãnh hai mắt lại dị sắc liên tục không có nghĩ đến hôm nay gặp mặt quả thật chỉ có hơn chứ không kém luyện kiếm thành ti cảnh giới nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu vừa rồi người nọ thiên tinh tông công pháp nội tình, ngoại trừ pháp bảo kém chút hoàn toàn chính là siêu cấp đại tông hoạch tâm đệ tử tiêu chuẩn liền tính bản cung chống lại vân độn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách húng chi còn có tứ giai phụ lục một khi tế ra chỉ có thể mượn nhờ bí bảo đảm bực này tình hình bạch chân nhân còn có thể kiếm chẳng tu vi cao hơn chính mình một cấp đối thủ phóng tại trung vực siêu cấp đại tông đều là ngàn năm khó gặp ngút trời chi tư. đến lương quốc tuy nhiên không được đến cựu dương chân hỏa manh mối nhưng có thể kiến thức đến dạng này so tài dĩ nhiên không ổng chuyến này đạo hưu khen nhầm không biết như thế nào xưng hô bạch tử thần còn thật không có ngờ tới tiến nguyên tái đối chính mình đánh giá đã lưu truyền ra ngoài tại bác nguyên đều đến nổi tiếng tình trạng bản cung tuyết hiển sau này còn sẽ có gặp lại cơ hội sau này còn gặp lại bạch bào nữ tu nói xong sau đó thân hóa hàn quan quấn lên từng trận gió tuyết nhanh chóng rời đi tuyết hiển lần tới nhìn thấy thiên hà kiếm tông người có thể hỏi một chút bắc nguyên có hay không dạng này một gã nữ tu bạch tử thần nói thầm một câu Hắn đương nhiên có thể phân biệt ra Bạch Bảo nữ tu thực lực không kém, không thể đơn giản lấy kết đan trùng kỳ tu sĩ mà nói. Tựa như Hoàng Bình tán nhân, ai biết rõ mặt ngoài vẹn vẹn là kết đan sơ kỳ tu vi hắn, không chỉ có ẩn tàng kết đan trùng kỳ chân thật tu vi, còn có rất nhiều thần thông thủ đoạn đem ức vạn kim qua phủ cầm ra tới, chính là kết đan viên mãn tu sĩ tại hắn trong tay đều lấy không được tốt. Lúc này thật sự là mệt đến ngươi, nhanh nhanh trở về nghỉ ngơi. Nguyệt tiên kiếm truyền đến mệt nhỏ ủy khuất tâm tình, Bạch Tử thần vội vàng đem nó đưa về vô thượng thanh vi kiếm hạp bên trong tu dưỡng. Cảnh giới không đủ, vận dụng Nguyệt tuyển kiếm bản nguyên lực lượng mới có thể kéo lên tới luyện kiếm thành ti cảnh giới. cái này đối với phi kiếm bản thân tổn thương thật lớn, cái này một trận đấu pháp ít nhất phải nguyệt tuyển kiếm ôn dưỡng 10 năm mới được. trung gian nếu là lần nữa vận dụng phi kiếm bản nguyên liên tục nhập không đủ suất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phi kiếm phẩm giai. nay cũng là vì sao, hạn tận lực đều là bằng vào nguyệt tuyển kiếm bản thân sắp bén, tứ giai đặc tính tại đối địch, không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đem nguyệt tuyển kiếm ngự sử đến thúc giục bản nguyên lực lượng trình độ. cái này nhưng là một ngụm có thể lâu dài dùng xuống dưới phi kiếm, chương hai trăm đại đệ tử túi chữ vật, chương hai trăm đại tông đệ tử chữ vật, thượng cổ thời điểm. Vô thượng thanh vi kiếm hạp chính là vị tia thượng giới kiếm tu trong tay dùng để tổn phóng phi kiếm chí bảo, cái gọi là thiên phủ kỳ chân. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể trò, nhưng khẳng định cực kỳ cao đoan. Nếu không sẽ không nhượng tứ giai nguyệt tuyển kiếm đều sinh ra tự hành hộ thẹn, không dám trực tiếp tiến vào tình huống. Nguyệt tuyển kiếm trở lại kiếm hạp trong đó, lập tức bị một đoàn thanh khí bao bọc, toàn bộ bình ổn xuống tới. Tuy nhiên không biết vô thượng thanh vi kiếm hạp ngoại trừ đem ngự kiếm tiêu hao hạ xuống trăm một bên ngoài, còn có hay không mặt khác thần dụng, nhưng chí ít nguyệt tuyển kiếm cùng tử vi huyễn lôi kiếm thai đều tại bên trong đợi đến vô cùng vui vẻ. Ném ra một quả cầu lửa, đem hoàng bình tán nhân thi thể rất nhanh đốt thành than cho. Bạch tử thần đã ngồi lên cầu chân chu thân ở ngàn rậm bên ngoài, mới có hai đạo độn quang rơi xuống, chính là Chu chân nhân cùng Đàm Sở Đàm Sở đã sớm thông qua tông môn đại trận, cảm ứng đến nơi đây phát sinh kịch liệt đấu pháp, thuộc về hai vị cường đại kết đan chân nhân. Hết lần này tới lần khác Chu chân nhân đi đan hà môn mà tảng, đem bán ra đan dự thu hoạch tổn phóng lên tới, nhất thời liên hệ không được. Hắn một cái giả đan tu sĩ, nào dám tùy tiện xuất hiện tại hai vị kết đan chân nhân tranh đấu trường hợp bên trong. Chỉ có thể bảo vệ chặt tông môn, thẳng đến Chu chân nhân đi ra, mới hai người giắt tay nhau đến đây dò xét đến cuối cùng. Bất quá mới ra tông môn đại trận phạm bi, liền cảm giác được chân nguyên ba động dừng lại. Hiển nhiên là đấu pháp kết thúc. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, có thể nói là thận trọng từng bước, sợ rơi vào cả bẫy. Nơi đây nên chính là giao thủ địa điểm, lan đến phạm vi không nhỏ, như là một người trốn một người đuổi theo. Đàm Sở tiến lên nhặt lên một vết còn mang theo độ nóng mạnh vụn, dùng sức vừa trà sắt còn có thể cảm nhận được tiên huyết hô tạc. Thật nhanh, điểm này thời gian liền phân ra thắng bại, lấy một người bị giết chấm dứt. Ngàn giang bên ngoài đều có thể bị tông môn đại trận rõ ràng cảm ứng đến, chỉ sợ là kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn cảnh giới tu sĩ giao thủ. Chu chân nhân nhìn chung quanh một vòng, lập tức nhắc lên Đàm Sở hướng Đan Hà Sơn phương hướng bay đi. tựa như sau lưng có đáng sợ định nhân điểm này thời gian nói không chừng vị kia chân nhân còn không có đi xa chúng ta lưu ở chỗ này chẳng lẽ không phải tự tìm được chết trở về sau đó thông chi tông môn đệ tử đoạn này thời gian muốn tiểu tâm cẩn thận nói không chừng chết đi vị này tu sĩ thân hữu còn có thể đến phụ cận tìm tòi manh mối đồng thời chu chân nhân trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ tưởng chính mình đan vương hội vừa mới kết thúc liền ra chuyện như thế tình không biết giao thủ hai gã kết đan chân nhân có thể hay không cùng với sẽ tân khách có quan hệ bất quá tham gia đan vương hội kết đan chân nhân đều không có thực lực quá mức cường đại Duy nhất Lai Lịch Thần Bí khả năng có bậc này thực lực bạch bảo nữ tu, lại tới từ Bắc Nguyên, không quá khả năng tại Lương Quốc có cửu ra. Dạng này nhìn tới, nên chỉ là vừa lúc mà gặp, không quá khả năng cùng ta Đan Vương hội có quan hệ. Chu chân nhân đem tất cả tham dự hội nghị tu sĩ bài tra một lần, cảm thấy không người có thể đến cấp bậc này, tiến là muốn. Nay kiện pháp bảo ngược lại là không sai, đáng tiếc bị Nguyệt tuyển kiếm bổ một kích, lại là người bên ngoài bản mệnh pháp bảo. Mặc dù chữa trị sau đó, còn muốn xóa đi tâm thần một lần nữa luyện hóa, hao thời hao lực, không lớn tính ra. bạch tử thần ngồi ở cầu chân chu bên trong đem từ hoàng bình tán nhân trên thân có được vật phẩm từng cái kiểm duyệt lên tới gần nhất đoạn này thời gian đã có hai vị kết đan chân nhân chủ động tới cửa đưa bảo nhượng người có chút dở khóc dở cười chỉ có thể ứng với chứng nhận đại bá bạch cửu an năm đó câu nói kia giết người đoạt bảo hoàn toàn chính xác làm giàu nhanh nhưng cuối cùng có đá lên thiết bản một ngày từ thợ săn thành người khác trong mắt con ngồi. hoàng bình tán nhân ẩn giấu chân thật tu vi ai đều nghĩ không ra hắn chân thật thực lực như thế cường đại nên dùng này thủ đoạn hố lửa không ít tu sĩ thành công mười 10 lần trăm lần nhưng chỉ cần thất bại một lần chính là thân tử lạc tiêu cuối cùng tuyển chọn một cái thực lực đồng dạng vượt xa thế nhân dự tính bạch tử thần chết không minh bạch đến chết đều không có nghị thông suốt vì sao hắn tứ giai phi kiếm có thể ngự sử dạng này thời gian dài Long văn đồng đỉnh là cực phẩm pháp bảo thân đỉnh tổng cộng khám khắc 12 cái phi long tư thái màu sắc đều là khác nhau cẩn thận kiểm tra mới có thể phát hiện thậm chí những ngày đầu phi long sử dụng linh tài đều là bất đồng, chỉ cần thúc dục có thể hóa ra đạo đạo phi long hộ chủ có thể nói là kiện huyền diệu vô cùng phòng ngự trí bảo biểu hiện như vậy cái cỏi thật sự không thể trách nó tùy tiện đổi cái nào kiện tam giai phòng ngự pháp bảo qua tới Tại chống lại lấy luyện kiếm thành ti cảnh giới thuốc dục tứ giai nguyện tuyển kiếm đều là cái này hạ trạng, không có khả năng làm càng hảo. Nếu như chỉ là pháp bảo tổn hại, Bạch Tử Thần còn là nguyện ý tiêu phí công phu đi chữa trị. thực phẩm phòng ngự pháp bảo, với hắn mà nói đều có thể đưa đến không ít tác dụng. Nhưng vật này là hoàng bình tán nhân bản mệnh pháp bảo, cái này rất phiền toái. Nhân gia dùng trăm năm thời gian, mới làm đến sâu tầng thứ tâm thần tương liên, một luồng thần thức ký thác ở trên. Dù là chủ nhân đã vất lạc, muốn ngoài đi vốn có thần thức ấn ký nhượng người đến sau luyện hóa, đều là một hạng dài giằng giặc công tác. Bạch Tử Thần loại này tiền đồ vô lượng. mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá tu sĩ, tất nhiên là không có khả năng đem tinh lực phóng tại bực này sự tình phía trên. đi trước phóng, nhìn xem có hay không biện pháp nhanh hơn luyện hóa hoặc là cùng người giao dịch ra, đem long văn đồng đỉnh cất kỹ, phát hiện hoàng bình tán nhân túi chữa vật rõ ràng là chế thức xuất phẩm, phong cách cùng bạch tử thần gặp qua toàn bộ đều không mở rộng. dạng. hình như túi gấm, chất như lông vũ, bên trên dùng nào đó linh tài tô điểm, hình thành đầy trời tinh thần. thử mở ra, tư nhiên có một khẩu ngoan cường kháng cự chi lực, nhượng hắn thần thức nửa bước khó đi. so sánh với đều là kết đan trung kỳ tu vi hà đạo nhân, hoàng bình tán nhân túi chứa vật muốn khó mà mở ra gấp mấy lần. thẳng đến cầu chân chu tại phỉ nguyệt hồ bên trong rơi xuống, tinh thần túi trữ vật còn là không chút sức mẻ. cái này túi chữ vật hiển nhiên là thiên tinh tông sản vật, tại đây phòng thần thức xâm nhập thủ đoạn phía trên không thể có thường. ngạnh sinh sinh làm cho bạch tử thần chỉ có thể dùng ngốc nhất thủ đoạn, từng lần một lấy thần thức cọ rửa, thẳng đến 10 ngày sau đó mới đem túi trữ vật tiền nhiệm chủ nhân ân ký mại đi. liên cái này còn là bởi vì hắn thần thức cường độ vượt xa cùng thế hệ, đổi lại những người khác đến, dùng lên mấy tháng đều rất bình thường. từ đó cũng có thể nhìn ra, trung vực tu tiên giới hoàn toàn chính xác bất phẳng, rất nhiều tài nghệ đều tại bắc vực phía trên. tinh thần trang trí túi chữ vật mở ra bên trong vật phẩm ra ngoài ý định ý, đều không giống thuộc về một gã kết đan chân nhân bình thường tới nói theo tu luyện thời gian tăng trưởng chắc chắn sẽ có một ít không sai thu hoạch lưu lại hoặc là giá trị không cao nhưng lại không lỡ ném xuống đồ vật dần dần túi chữ vật bên trong tạp vật liền sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hoàng bình tán nhân túi chữ vật bên trong có thể nói là rõ rệt sáng tỏ liền mấy đống lớn vật phẩm mà thôi đầu tiên là một đống bình bình lọ lọ lập tức liền đem chính mình quen mắt quảng lăng đan bình ngọc chọn lấy đi ra mở ra vừa nhìn quả nhiên là chín mai độc lập đóng gói quảng lăng đan hà tất đâu Hảo hào đem đan dược giao cho ta ngươi tiếp tục làm ngươi thiên tinh tông khí đồ còn có rất nhiều thời gian dùng để trùng kích càng cao cảnh giới Bạch tử thần đem chai này quảng lăng đan cùng chính mình cái tiêu bình phóng tại cùng một chỗ càng khái một tiếng bất quá từ hoàng bình tán nhân phía sau cử động đến xem nên không giống lần đầu làm cấp tu nhân vật làm cái này giết người đoạt bảo sự tỉnh còn lại trong bình ngọc chứa các loại tam giai đan dược chữa thương thư độc nhanh chóng hồi phục chân nguyên chờ một chút hầu như bao dung các loại đều là cực kỳ thực dụng đan dược nhưng dù sao từ người khác túi chứa vật bên trong được đến không đi qua nghiệm chứng trực tiếp phục dụng luôn có chút nguy hiểm tuy nhiên từ lẽ thường mà nói, hoàng bình tán nhân không quá khả năng tại chính mình túi chữ vật bên trong phóng hai bình có vấn đề đan dược. lần tới nhượng hàn thanh hảo hảo kiểm tra một phen, hắn tuy nhiên luyện chế tam giai linh đan còn kém một chút nội tình, nhưng chỉ là phân biệt tam giai đan dược khẳng định không có vấn đề. bạch tử thần một lần nữa đặt lại túi chữ vật, lại đem thứ hai chồng chất linh thạch toàn bộ lấy đi ra. hoàng bình tán nhân trên thân ngoại trừ mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn lại đều là thượng phẩm linh thạch đến một chút, tổng cộng hai khối. thứ linh thạch đi lên xem, là xa xa không bằng hà đạo nhân. dạng này nhiều thiên tinh xa, đều vượt qua ngàn hạn. hắn góp nhặt này dạng nhiều ngân xa làm cái gì? chẳng lẽ muốn luyện chế cái gì đặc thù pháp bảo? linh thạch phía sau bảy biện một cái căng đầy hộp sắt mở ra vừa nhìn tất cả đều là thiên tinh ngân xa, loại loại tỏa sáng, tựa như rơi vào ngân hà tinh không. chỉ từ cá thể mà nói, thiên tinh ngân xa không tính quá đắt, một hạt đại khái tại 2.000 khối linh thạch bộ dạng. nhưng cái này một hộp hơn ngàn hạt số lượng, giá trị đã tại 200 vạn khối linh thạch trở lên. bạch tử thần cuối cùng là minh bạch hoàng bình tán nhân vì sao làm tu, túi chứa vật bên trong còn là như vậy chống dông thân ra không tính phong phú, nguyên lai hơn phân nửa đổi thành thiên tinh ngân xa. mẫu chốt loại này linh có gì cụ thể tác dụng? Hắn đều là không rõ ràng. Chỉ có thể quay đầu lại nhiều lần một chút luyện khí điện tịch, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Cuối cùng, thì là ba khối ngọc giản. Một là chư thiên vân độn chân pháp. Hai là khổ hải 36 ma quật phân bố đồ. Ba là thái linh thương quang chân quyết. Chư thiên vân độn chân pháp là hạ định chỉ có lĩnh ngộ vân độn tu sĩ mới có thể tu luyện tiến giai pháp thuật, một khi tu thành, có thể chân chính dung nhập thiên địa các loại vân hà, không có hạn chế. Nhất nghiệm chi gian, tức có thể mượn vân hà thoát ra trăm mười rạng. may mắn hoàng bình tán nhân vân độn còn chưa thăng hoa nếu không nắm giữ chư thiên vân độn chân pháp lời nói ta căn bản liền không khả năng truy kích đến bạch tử thần trong lòng một hồi vui mừng đương nhiên đạo này vân độn tiến giai pháp thuật tu tập yêu cầu cực cao rất có khả năng lấy hoàng bình tán nhân cảnh giới đều không đạt đến yêu cầu thấp nhất về phân khối thứ hai ngọc giản là thông qua khổ hàn tịch địa cần phải trải qua bao la bát ngát khổ hải một chương địa đồ bên trên tiêu ra 36 chỗ ma quật bên trong tụ tập đại lượng ma đạo tu sĩ đã từng có đoạn thời gian bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân trung vực triển khai qua một lần đối ma đạo trắng trận thanh lý. dẫn đến rất nhiều ma tu chạy ra trung vực, trốn vào hoang vu nhất khổ hải, xây dựng 36 tòa ma quật. Về sau, đối ma đạo tu sĩ liên thủ truy kích và tiêu diệt kết thúc, nhưng ma quật nhưng vẫn lưu lại xuống tới. Tu tiên giới bên trong tội ác cải trời, trong nhiều người tức giận tu sĩ, thường thường cuối cùng lựa chọn chính là đột vào khổ hải, đi đầu nhập vào 36 ma quật một trong đương nhiên ma quật bên trong tu sĩ, còn là lấy trúc cơ tu sĩ làm chủ, cơ bản một gian ma quật nhiều nhất liền mấy vị kết đan chân nhân, lại hướng lên liền không quá khả năng có. Nguyên anh chân quân mặc kệ phạm phải bao nhiêu chuyện ác, chơi ra nhiều ít cử ra. chỉ cần chịu kéo xuống mặt đầu nhập vào siêu cấp đại tông làm một khách hành luôn có một phương thế lực sẽ nguyện ý thay ngươi khiên xuống sự tỉnh không đến mức muốn luân lạc tới khổ hải ma quật bên trong sinh sống như vậy thế thảm bạch tử thần bất đắc di đem phía trước hai khối ngọc giản phóng đến chính mình chuyên môn thu nạp công pháp điện tịch một cái túi chữ vật bên trong từ trước mắt xem cái này hai khối ngọc giản phía trên ghi lại nội dung đối với hắn mà nói căn bản là không có chút nào tác dụng chương 267. thái ất thanh thương linh quyết chương hai thái ất thanh thương linh quyết thanh hoa trường lạc đông cực diệu nôn đại thiên cam lộ môn cái này Thái ớt Thanh Thương Linh Quyết cư nhiên là một môn linh thực bí thuật, có thể nhượng tích lũy thâm hậu, tấn thăng biên giới linh thực vượt qua quát cấp bậc, trực tiếp thăng phẩm. Bạch Tử Thần đem cuối cùng một khối ngọc giản bên trong nội dung đảo qua, trong lòng khẽ động. Thái ớt Thanh Thương Linh Quyết cùng thoát thai bởi Thanh Đế trưởng sinh kiếm mắt một thanh thần thuật, có dị khúc đồng công chi diệu đều là giúp đỡ linh thực trưởng thành, bước về phía càng cao phẩm giai phụ trợ pháp thuật. Khách quan mà nói, mắt mục thanh thần thuật tương đối nhuận vật vô thành, đem linh thực mấy chục trên trăm đời sinh sôi nảy nở sinh trưởng áp suất tại một đời bên trong nhiệt ra. Lấy này tới tìm kiếm linh thực cái kia một kia hư vô lúc gần lúc hiện biến dị khả năng. cho nên tại ớt mục thanh thần thuật phía dưới, mới có thể xuất hiện từ huyền mặc trúc đến thánh âm trúc, lại đến lôi âm trúc biến dị tiến giai. này là tự nhiên vung trồng ngàn vạn năm, đều không có khả năng xuất hiện hiện tượng. mà thái ớt thanh thương linh quyết càng thêm bá đạo, chỉ cần thi thuật đối tượng phù hợp tấn thăng điều kiện, có thể cưỡng ép dẫn động linh thực thăng giai. linh thực thăng phẩm dài giằng giặc vô cùng, thường thường lấy trăm năm làm đơn vị. thái ớt thanh thương linh quyết loại này gần như đốt cháy giai đoạn thức cưỡng ép tiến giai, không riêng sẽ không ảnh hưởng linh thực tiến giai thành công, ngược lại có tăng cường giúp ích. nhưng thái ớt thanh thương linh quyết dù thế nào thi triển, đều sẽ không xuất hiện nhượng thánh âm biến thành lôi âm trúc tình hình. chỉ có thể có thể lần đầu tiên vung trồng ra một gốc tam giai thanh âm trúc đi ra không biết là hoàng bình tán nhân từ thiên tinh tông mang ra ngoài bí thuật còn là về sau chính mình thông qua mặt khác con đường đã được đem thái ớt thanh thương linh quyết cùng ất mộc thanh thần thuật đem kết hợp sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả bạch tử thần trước tiên liên tưởng đến thái ớt thanh thương linh quyết công dụng sau này có chính mình linh mạch có thể chuyển nhà rất nhiều bạch gia tộc nhân lợi dụng thánh thú tinh huyết cường hóa những người này ất mộc thanh thần thuật dựa theo bạch gia lão tổ tông tại ngọc giản bên trong ghi lại nhận hạn chế với tu vi hắn chỉ có thể đem thánh thú tinh huyết chôn sâu lòng đất miễn cho thánh thú khí tức đối bạch gia tộc nhân ảnh hưởng quá mức nhưng bằng bạch tử thần tu vi đã miễn cưỡng có thể dùng lên khi đó ngư long tông suy nghĩ ra đến thủ đoạn hữu hiệu, hiệu dẫn dắt thanh long tinh huyết khí tức đến lúc đó một bên nhượng bạch gia tộc nhân lấy ớt một thanh thần thuật xúc tiến trúc hải biến dị một bên chọn lựa ra phù hợp yêu cầu linh trúc lấy thái ớt thanh thương linh quyết khởi sướng tấn thăng liền không biết rõ nếu như thực xuất hiện tam giai thánh năm trúc luận chế ra đến âm trúc kiếm xem như mấy giai tương lai chờ có linh trúc biến dị thành lôi âm trúc có cơ hội tấn thăng thành tứ giai linh trúc lời nói có hay không trở thành linh bảo cơ hội càng lớn mỗi ít mặt khác có chút linh thảo liền kém nhất phẩm giá cả hiệu quả đều là long trời lở đất thái ớt thanh thương linh quyết này môn pháp thuật còn có thật lớn khai quật không gian bạch tử thần quyết định chờ cầm xuống thiên lôi nai liền liền bắt đầu tu luyện cái này phụ trợ pháp thuật Trình lý tốt hoàng bình tán nhân di vật phía sau hắn phát hiện cũng không có cái gì có thể trực tiếp dùng lên gia tăng chính mình chiến lược bảo vật bất quá cũng bình thường có thể bị hắn nhìn chúng cơ bản phải cực phẩm pháp bảo cái kia cấp bậc Lại thấp đều không có nhiều ít một lần nữa luyện hóa cần phải đương nhiên nếu như hắn nguyện ý bán ra chiếm cứ hoàng bình tán nhân giá trị bản thân lớn nhất một bộ phận thiên tinh ngân xa một chút có thể đạt được trên trăm khối thượng phẩm linh thạch bất quá thiên tinh ngân xa loại này linh tài bán đi đơn giản muốn một lần nữa gom lại ngàn hạt quy mô nhưng liền khó khăn cái này hơn ngàn hạt thiên tinh ngân xa không biết hội tụ hoàng bình tán nhân nhiều ít tâm huyết một hạt một hạt góp nhặt mà đến không chỉ là linh thạch có thể giải quyết vấn đề bạch tử thần lại không phải trong tay linh thạch khan hiếm đến không được tự nhiên không có lý do bán đi nhóm này thiên tinh ngân xa Liên tính chính mình không dùng được nếu như vừa vặn đụng lên nhu cầu cấp bách đại lượng thiên tinh ngân xa tu sĩ bán đi gấp bộ giá cả đều rất bình thường các sư huynh nên còn tại bế quan luyện chế hậu thiên lạc lôi thần châu trong đó không biết lúc nào có thể nhìn đến ta nhắn lại Bạch Tử Thần tại Tông môn lệnh bài bên trong cho các thương chân nhân lưu lại một đầu khẩn cấp tin tức, tỏ vẻ có cấp tốc trọng yếu sự hạng cần gặp mặt nói chuyện. Lo nghĩ, lại cho vệ đạo phát một đầu tin tức, cần mấy khối tam gia yêu thú huyết đủ. Sau đó liền căn cứ vạn thú môn bách nguyên hạo giao đái, đem cuộn cuộn từ linh thú đại bên trong phóng đi ra, đem đan rửa cấn trình tự cho nó ăn bảo. Vớt vớt cuộn cuộn tròn trịa bụng, có thể làm đến đều đã làm, có thể hay không thuận lợi tiến giai còn muốn xem nó chính mình cố gắng. Một mai có thể chống đỡ 10 năm khổ tu, hy vọng không nên nhượng ta thất vọng. Xử lý tốt toàn bộ vỉ vạn, lần nữa trở lại tinh thất bạch tử thần lấy ra một mai quảng lang đan. đan thân có từng vòng vân lục gợn sóng nóng nhìn một lát đem đan dược một ngụm nước vào cửa vào sau đó tức hóa cam lâm cái này còn là tại hắn kết đan sau đó lần đầu phục dụng có thể tăng tiến tu vi đan dược quảng lăng đan quả nhiên cùng tất cả tại trúc cơ kỳ phục dụng qua đan dược bất đồng hóa thành cam lâm sau đó đan điển khí hải bên trong trước chuyển đến một tiếng dễ nghe ngọc âm chấn toàn thân chân nguyên tê dại sau đó cam lâm dung nhập như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ chân nguyên bừng bừng sinh sôi lấy mắt thường có thể tra tốc độ tăng lên lại cái này cam lâm cũng không phải là một lần liền biến mất tại luyện hóa phía trước một lớp phía sau tất cả xương cốt tứ chi ở giữa lại sẽ tự hành tạo ra một lớp quá trình này dòng dã duy trì 33 ngày thời gian sử dụng một tháng quả thật bù đắp được 10 năm cần tu tăng trưởng chân nguyên nhưng thoáng phát tăng trưởng nhiều như vậy tu vi kinh mạch cần một cái thừa nhận quá trình tiêu hóa mạch tử thần trong hai mắt còn có tinh mang đã lôi tán thể hội đan liền khí hải bên trong biến hóa tam thập tam thiên luyện hóa đan dược thời gian ngược lại không tính toán quá dài tu sĩ khác liền tính không có tử vi nguyễn lôi kiếm thai không kịp hắn luyện hóa dược lực hiệu suất nhiều nhất cũng liền dùng tới nửa năm chân chính hạn chế quảng lăng đan liên tục sử dụng là người dùng tự thân thể phách thừa nhận hạn mức cao nhất nếu như là ngày đêm đà tọa luyện hóa thiên địa linh khí chậm rãi mà sinh chân nguyên nhục thân thích ứng kinh mạch cũng có thể thừa nhận nhưng thoáng phát tăng trưởng tương đương với 10 năm khổ tu chân nguyên sức nặng liền sẽ đối tu sĩ kinh mạch mang đến thật lớn áp lực đoán chừng ít nhất phải dừng lại hai ba năm thời gian mới có thể lần nữa phục dụng quảng lam đan bất quá lấy bạch tử thần thể phép cường độ vẹn vẹn là cảm thấy kinh mạch thoáng xưng lên đau nhức nhiều nhất hai ba tháng sau có thể triệt để không việc gì dạng nay một bản tính toán lập tức liền cảm thấy kết đan sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải cỡ nào xa không thể thành sự tình. lương sư minh, ta cũng không biết sư phụ lúc nào mới có thể xuất quan ta đã tới cửa bốn năm lần nhưng cái kia mấy cái tạp dịch đệ tử đều nói sư phụ từ sau khi trở về tại tính thất bên trong một bước đều không có ra tới qua tiểu liên vệ sơ minh sư minh mang theo vệ lao tổ thư tín qua tới đều không thể nhìn thấy chỉ có thể lưu lại thư tín cùng 10 cân tam gia yêu thú huyết được đi đồng hoan cười khổ lắc đầu từ thanh lưu cốc bên trong kiếm chẳng hà đạo nhân xông ra thật lớn tên tuổi phía sau tu tiên giới bên trong mộ dành tới bái phòng tu sĩ tăng nhiều tiểu liên kết đan chân nhân bái thiếp đều thu 6-7 phòng cái này tại quá khứ là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. mặc dù các thương chân nhân vừa kết đăng cái kia vài năm bên trong cũng không có bạch chân nhân bực này danh tiếng còn tại góp ít thành nhiều trong đó nào giống bạch chân nhân đi tới chỗ nào hành động đến nơi đó nghe nói danh tiếng đều đã chuyển tới lương quốc tu tiên giới bên ngoài đi gần nhất một lần mở rộng sân môn quảng chiêu nạp tân trong đó liền có tương đối một bộ phận đến từ hát sơn bên ngoài đệ tử loại này tình huống nhược thanh phong môn cao tầng cực kỳ coi trọng tại sơ bộ xác nhận không giống mặt khác tông môn phái tới thám tử mà là chịu bạch chân nhân chuyển lưu bên ngoài phong thần tu tú vô địch kiếm tu hình tượng ảnh hưởng và giảm xa xôi đặc biệt đến đây Liên toàn bộ đều thu vào tông môn, chỉ là phân phó bên dưới người tại sau đó nhiều chú ý chút thôi. Thực tế cái này trung gian còn xảy ra cái lôi hệ dị linh căn đệ tử, tưởng bái nhập bạch chân nhân danh nghĩa. Liên trưởng môn cổ Hy Thanh đều đã bị kinh động, tại đi qua một phen điều tra phía sau mới phát hiện là tới từ ung Châu một cái tu tiên thế gia đệ tử, từ nhỏ đam mê phi kiếm đã có luyện khí trung kỳ tu vi, tại trong nhà trưởng bối cùng đi xuống tới đến Hát Sơn Bài Sư. Dạng này thiên tài đệ tử, thì càng không có khả năng là nhà khác tông môn thắng tử. Nhà ai bỏ được dùng lôi linh căn đệ tử làm mật thám a của Hi Thanh trực tiếp cho hắn nội môn đệ tử thân phận. Về phần Bạch chân nhân có hay không thu đồ đệ đó là kết đan láo tổ sự tình. Hắn nhưng không có tư cách hứa hẹn cái gì. Ai, hy vọng Bạch sư thúc tu vi tiến nhanh, sớm ngày xuất quan. Lưu Tùng trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cấp bách cảm giác lại càng lớn khe danh khó điển. Khi đó chỉ muốn có thể trở thành trúc cơ tu sĩ cuộc đời này liền thỏa mãn. Nhưng thực đi đến việc này, ai lại nguyện ý ngừng chân không tiến, vẹn vẹn hưởng thọ hai tái liền hóa thành một đống xương trắng đâu. Hán tại trong lòng tự dễ ước mắt thấy cách trăm tuổi đại quan càng ngày càng gần nhưng chính mình còn tại trúc cơ trung kỳ đảo quanh dù là thất diệu linh thể có thể nhượng lục thân pháp lực sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng mà suy yếu vĩnh viện giữ vững đỉnh phong trạng thái nhưng chiếu cái này tốc độ tu luyện đến trúc cơ viên mãn có thể nói xa xa không hẹn chủ yếu là dựa vào lưu tùng chính mình thân gia thu vào muốn mua sắm đại lượng đan dược đến nhanh hơn tu luyện tiến độ thực có chút lực bất bằng tâm cho nên mới đem chủ ý đánh đến khi đó tại thượng cổ bí cảnh thu hoạch cái kia cuốn công pháp phía trên nhìn xem bộ này thượng cổ công pháp có thể hay không cùng thất diệu linh thể đặc biệt xứng đôi có thể giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh đồng hoàn cũng là bất đắc di thợ giải, hắn tại tông môn bên trong không nhiều lắm hảo hữu Tống Liêm tại khai hoang chiến tranh phía trước nói muốn đi lấy một phần lòng xà cương sát tới hoàn thành tông môn nhiệm vụ, Con đã từng mời qua hắn, cùng nhau tiến đến thám hiểm. Chỉ bất quá đồng hoàn lúc ấy tự giác tích lũy viên mãn, nóng lòng trùng kích trúc cơ mới từ chối nhã nhận hắn. Không có nghĩ đến Tống Liêm chuyến đi này liền sống không gặp người, chết không thấy xác, thẳng đến khai hoang chiến tranh đều kết thúc mấy năm còn không có trở về. Tổ sư đường bên trong hắn hồn đang trạng thái cổ quái, một chút giật tắt, một chút lại, người làm không rõ ràng rốt cuộc là sống hay chết. Tống Liêm xuất phát phía trước, từng đem một phần địa đồ tặng cho Đồng Hoàn, nói rõ chính là chính mình muốn đi thám hiểm địa phương Đồng Hoàn này. Hai năm từng là làm theo Y Trang đi tìm qua một lần, lại phát hiện có một cái cường đại yêu thú chiếm giữ, đoán chừng phải là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Hắn nơi nào ứng phó được, cho nên nghĩ đến sư phụ xuất quan phía sau hồi báo cho việc này, nhìn xem sư phụ có thể hay không rút ra thời gian, tiến đến đem Tống Liêm cứu ra tới. Theo Đồng Hoàn cùng Lư Tùng rời đi, Bạch Ngọc Lâu phía trước lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có hai cái tạm dịch đệ tử mỗi ngày tiến đến quét dọn vệ sinh, chăm sóc cuồn cuộc sống, có khác hai gã Bạch gia tộc nhân tại phụ trách. Chu tố khanh sớm đã đem lợi dụng tam giai đại trận chi lực, đem bạch ngọc lâu xung quanh định vì cấm điện. Chỉ có thân phận đặc thù, hoặc vốn là vì bạch ngọc lâu người cũ tông môn tu sĩ mới có thể ra bảo. Những người khác, liền tính trưởng môn cổ hy thanh đều vô pháp thông hành tiến bảo, chỉ sợ có người quấy rầy đến bạch chân nhân tinh tu. Chương 268, xuất quan. Chương 268, xuất quan. Tu luyện không tuyến nguyệt, năm thứ năm thấm thoát. Bạch ngọc lâu bên trúc hải bên trong, cuộn cuộn đã tại rầm rì bên trong lâm vào ngủ say. Tứ chi ôm chặt, có một vòng bạch quang hiển hiện bên ngoài thân, chính là ở vào tiến giai bên trong bên ngoài biểu hiện. hầu như tại cùng thời khắc đó giữa hồ đảo nhỏ cái khác ngàn năm lão quy chìm vào đáy hồ liền mấy ngày đều không lộ diện chu tố khanh lẹn vào đáy hồ vừa nhìn phát hiện lão quy phần lưng đã đều hóa thành màu vàng hô hấp gần không hoặc là nói biến thành nhanh nửa canh giờ mới bật hơi một lần đồng dạng tiến vào linh thu tấn thăng cuối cùng giai đoạn một khi vượt qua liền đem kích phát thể nội ít ỏi lòng tộc huyết mạch trở thành tam giai lòng quy từ nay thọ nguyên kéo dài có thể thành nhất địa bá chủ đương nhiên Căn cứ Lao Quy cùng Dương Láo tổ ước định, như nó tấn vì Tam giai Long Quy liền đem tiếp tục thủ hộ Thành Phong môn 500 năm đối với cái này, Chu Tố Khanh trước tiên liền đem tin tức hướng Sơn môn báo cáo, nếu có thể lại thêm một đầu Tam giai linh thú, Phỉ Nguyệt Hồ có thể chân chính xưng là phòng thủ kiên cố. Tam giai Long Quy vừa vặn đền bù nàng tu vi chưa đủ thiếu sót, phối hợp Tam Thiên Lục Bách Hoàn Thủy Yên đại trận, mặc dù lại tái hiện ngày đó Quỷ Linh môn đánh úp lại tình cảnh đều mảy may không sợ. Ngay tại toàn bộ Phỉ Nguyệt Hồ lực chú ý đều bị nàng năm lão quy hấp dẫn đi qua thời điểm, Tiên Lặng hồi lâu Bạch Ngọc lâu một gian tĩnh thất rốt cục bị đẩy ra. Bạch Tử thần chậm rãi đi ra, bước chân nhẹ nhàng, mặt có ánh quang. trước đi thăm cồn cồn nhất nhãn xác định hết thể bình thường yêu lực ba động đều vô cùng ổn định mới yên lòng lão quy tích xúc hùng hậu tấn thăng tam giai nên vấn đề không lớn liền xem nó có thể đem lòng tộc huyết mạch kích phát bao nhiêu đối với yêu thú mà nói loại này đại giai tấn thăng cơ bản cũng là chúng nó số lượng không nhiều cải biến vận mệnh thời điểm Đấy hồ lão quy giống như là một tòa chưa bạo phát núi lửa tận chứa đáng sợ yêu lực yêu thú tiến giai cùng nhân loại tu sĩ có khác biệt lớn bạch tử thần chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện lão quy không hổ là quy bên trong vương giả tích lũy sâu tuyệt đối vượt qua bình thường nhị giai đình phong yêu thú khó trách khi đó dương lão tổ vừa nhận lấy nó lúc liền nói cách tiến giai không xa một mực qua nhiều năm như vậy mới cuối cùng có phản ứng cái này ẩn nhẫn không phát trông lên tiến dần bản sự thật sự là rất được quy tộc chân truyền trở thành tam gia yêu thú đã mất nguyên nghiệm chỉ nhìn nó có thể ở tiến giai bên trong đạt được nhiều ít chỗ tốt đem thể nội một luồng long tộc huyết mạch tỉnh lại tới trình độ nào như ta cái này thời điểm lấy ra thánh thú chân huyết chỉ cần nhượng lão quy gần khoảng cách cảm thụ một chút đoán chừng đều có thể nhượng nó long tộc huyết mạch độ tinh thuần lật lên mấy phen bạch tử thần bật cười một tiếng bất quá là ý tưởng đột phát căn bản không có khả năng đi như thế làm lại không phải bản thân bản mệnh linh thú, lại thanh thu tinh huyết quan hệ trọng đại, chưa thành nguyên anh phía trước, đều không có khả năng bại lộ tại trước mặt mọi người. Không còn nhìn nhiều, ngồi lên cầu chân chu, bay thẳng tông môn bản sơn. Năm thứ năm tu luyện, tổng cộng phục dụng luyện hóa 14 bốn khỏa quảng lăng đan, nhượng hắn thoáng một phát giảm bớt đi mấy trăm năm khổ tu thời gian. Cuối cùng mấy tháng, nếu không phải nghĩ đến tiết kiệm một khỏa quảng lăng đan, giờ phút này đều có thể là kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Hiện tại cũng liền kém hai năm, có thể sơ kỳ công thành, trận chính thức bước vào kết đan trung kỳ. Kết đan không đến hai năm, liền muốn từ sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ. Dù là thiên linh căn tư chất tăng thêm hoàn mỹ kết đan đều làm không được như vậy thần tốc. Thánh liên tông đời này thánh tử khúc dương, hỏa hệ thiên linh căn, tài tình tư chất, nộ tính thiên phú đều là nhất đẳng tiêu chuẩn. Có được cấp cao nhất tu luyện tài nguyên, toàn bộ thánh liên tông làm vì hậu thuẫn. đều tại kết đan phía sau hơn 40 năm mới tu luyện đến kết đan trung kỳ. Như thế, đều đã bị coi là thánh liên tông tương lai hy vọng. Là có thể tại cựu liên chân quân tọa hóa sau đó, lần nữa chống lên thánh liên tông cạnh cửa nguyên anh chi tư. Bất quá bạch tử thần chính mình rõ ràng, loại này tình huống có thể một không thể hai, chờ đến kết đan trung kỳ chính mình tu luyện tốc độ liền không khả năng lại dạng này nhanh. thứ nhất cảnh giới đề thăng, quảng năng đan hiệu quả giảm nữa, tương đối kết đan trung kỳ càng kéo dài tu luyện thời gian mà nói liền lộ ra không có như vậy rõ rệt. thứ hai dược lực kinh người như thế đan dược, kháng tính cũng càng dễ dàng xuất hiện. liên tính hắn có mặt mũi có thể lại từ đan hà môn mua được quảng năng đan, đoán chừng lại phục dụng mấy viên liền sẽ đạt tới hạn mức cao nhất. sau đó đan dược hiệu quả cấp tốc hạ thấp cho đến là không. bất quá chỉ cần hắn có bỏ qua bình cảnh cường đại thánh thể tại, tổng hợp một chút, hắn tu luyện tốc độ cũng sẽ không yếu hơn thiên linh căn tu sĩ nhiều ít. giống cái kia khúc dương, nghe nói tại tấn thăng kết đan trung kỳ bình cảnh phía trên dừng lại dòng dã bảy liên gái này đều đã bị khen vì cựu liên chân quân thứ hai, thánh liên tông tương lai hy vọng. bạch tử thần muốn ý định một hơi tu luyện đến kết đan trung kỳ, cho tông môn bên trong người một điểm nho nhỏ rung động, bất quá thu đến các thương chân nhân hồi phục, chỉ có thể sớm xuất quan. cầu chân chu bay đến sân môn, đi trước tìm vệ đạo, hai người cộng đồng đi đỉnh cao nhất trên vân đài. Các thương chân nhân đang chắp tay nhìn ra xa biển mây, có một quả lôi châu đứng ở trước người xoay tròn, tản ra làm cho người tìm đập nhanh khí tức. rõ ràng chỉ có hạ phẩm pháp bảo ba động, lại nhượng hai vị kết đan vừa xuống phi chu liền đem ánh mắt quang hướng ấy, rốt cuộc dịch chuyển không ra. Chúc mừng sư huynh luyện thành Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu, Nguyên Anh Chi Lộ tiến thêm một bước. Vệ Đạo mặt lộ vẻ vui mừng, các thương chân nhân nếu có thể hóa anh, đối Thanh Phong Môn với hắn mà nói đều là thiên đại hảo sự. Thanh Phong Môn nhảy lên trở thành Nguyên Anh tông môn, thế lực tăng nhiều, cung dưỡng kết đan chân nhân tài Nguyên tự nhiên càng nhiều. Còn có các thương chân nhân Châu Ngọc tại phía trước, tự có hóa anh kinh nghiệm chuyển xuống. Vệ Đạo bản thân, đồng dạng có thể luyện chế ra Hậu Thiên Lạc Lôi Thần Châu, đi sâu một chút càng cao cảnh giới. Mỗi danh kết đan chân nhân, trừ khi là đạo đồ triệt để đoạn tuyệt, nếu không cái nào không đối Nguyên Anh cảnh giới ôm lấy một tia tưởng tượng. Bảo vật này khó được, vô cùng kéo léo. có lẽ là cắt giảm thiết tiếp quá bị trời ghét dẫn đến rõ ràng dùng lên luyện chế cực phẩm pháp bảo cấp bậc linh tài cuối cùng tạo ra như cũ chỉ là hạ phẩm pháp bảo Cắt thương chân nhân thò tay đem hậu thiên lạc lôi thần châu thu vào thể nội cái kia cổ làm cho người tim đập nhanh kiềm nén cảm giác lập tức biến mất hơn nữa chống cự qua một lần thiên kiếp sau đó lạc lôi thần châu tất nhiên hủy đều không ngoại lệ từ truyền thừa thạch bi bên trong nội dung nhìn tiến diện lại hà tông không hổ là thần bí khổ hàn tịch địa bên trong tối cường tông môn đủ loại truyền thừa đều là bất phàm hai vị sư đệ có kết đan hậu kỳ cảnh giới phía sau đều có thể bắt đầu chuẩn bị lên hậu thiên lạc lôi thần châu luyện chế bên trong có mấy thứ linh tài rất là khó được không phải như vậy dễ dàng tập hợp đủ có thể chống cự suy yếu thiên kiếp pháp bảo đương nhiên không thể để bày tỏ mặt phẩm giai đến xem bất luận luyện chế độ khó còn là hao phí linh tài đều đủ để có thể so với cực phẩm pháp bảo kéo dài mấy trăm vạn dặm khổ hải nhược khổ hàn tịch địa đối với năm vực tu sĩ mà nói càng giống là một cái địa lý danh từ mà không phải là có thể thiết thực đến địa phương nếu không phải mấy vạn năm trước có tự xưng lại Hà Tông Thánh Tử cường đại tu sĩ hành tẩu bắc vực lưu lại không ít cố sự mới nhượng mọi người biết do khổ hải sau lưng còn có dạng này một nhà tông môn lại Hà Tông Thánh Tử mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một vị cũng không ẩn tàng chính mình thân phận tất cả đều là kết đan viên mãn cảnh giới. bất quá gần vạn năm qua tu tiên giới bên trong không có lại Hà Tông Thánh Tử tin tức truyền ra tựa hồ nhà này tông môn dừng lại phái ra môn hạ Thánh Tử hành tẩu bắc vực truyền thống đa tạ sư huynh đề điểm bạch tử thần cùng vệ đạo tề thanh nói tạng không có một vị kết đan chân nhân dám nói chính mình không cần thiên lạc lôi thần châu dạng này độ kiếp pháp bảo. Mặc dù Bạch Tử Thần có thần bí thánh thể, đối mặt Nguyên Anh cũng sẽ không có bất luận cái gì bên cạnh, hoàn toàn không dùng đến hóa anh đan dạng này vô thượng linh đan. Nhưng thiên kiếp nhưng là ngoại vật gia thân, thiên địa khảo nghiệm, là đằng trước tất cả cảnh giới bên trong đều chưa từng xuất hiện qua. Hắn nếu là không làm bất luận cái gì chuẩn bị, tin tưởng thân có thánh thể có thể giúp đỡ chính mình độ kiếp, mới thật sự là tu luyện đem đầu góc tu không có đến lúc đó một đạo thiên lôi bổ trên thân, lão thiên gia nhưng sẽ không bởi vì ngươi là thánh thể liền vô cùng hai ân, đem xét đánh lệch ra chút. Ngồi, cắt thương chân nhân chỉ một cái đầu bàn, ngồi ở một cái trên bộ đoàn, Bạch sư đệ ngươi lưu lại tin tức, nói có cấp tốc sự tình. rốt cuộc ra sao chuyện vệ đạo đồng dạng nghi hoặc nhìn hướng hắn gấp gừng hực lôi kéo chính mình đến đỉnh phong vân đài nói muốn chuyện trọng yếu được ba người gặp mặt nói chuyện bây giờ thanh phong môn có thể nói chính ở vào khai tông lập phái sau đó đỉnh phong nhất thời kỳ các thương chân nhân hầu như đứng ở kết đan chân nhân đỉnh điểm là nguyên anh chân quân phía dưới cấp cao nhất chiến lực. vệ đạo bạch tử thần hai vị kết đan chân nhân đều là hoàn mỹ kết đan tiền đồ rộng lớn thực tế bạch tử thần tu luyện tốc độ cực nhanh càng hơn năm đó các thương chân nhân đồng thời kiếm đạo thiên phú chất tuyệt cũng có thể vượt cấp giết địch tuyệt thế hung nhân tông môn hậu bối có chu tố khanh cùng tề nhạc hai cái kết đan hạt giống lại tiếp theo bối vừa thành trúc cơ hoặc là còn vì chân truyền đệ tử bên trong tiềm lực cực lớn còn có vài vị tăng thêm tuyển nhận đệ tử quy mô chất lượng đều tại nhanh chóng mở rộng tông môn sau này tương lai chỉ hội càng ngày càng tốt ngoại giới quỷ linh môn cái này đại địch lại không thành khí hậu sớm muộn gì diện địch xong rồi mới ăn cơm sáng ngoại trừ táng tiên Quốc một chuyện nhựa các thương chân nhân trong lòng còn có một chút sầu lo mặt khác đều là tiện giới chi tận giống linh địa chưa đủ phổ thông đệ tử tài nguyên thiếu thốn tuyển chọn cơ chế tồn tại bất công muốn các loại như này đều là tông môn cao tầng. trường môn cùng với năm điện điện chủ cần cân nhắc sự tình, xa xa không đến được một gã kết đan chân nhân trong miệng cấp tốc trình độ. Ta lần này ra cửa được một phần tình báo, nên có tám phần đáng tin tuệ. Bạch Tử thần thần sắc nghiêm trọng, đem ngày đó đang vương hội phía trên tên kia hắc vụ bên trong ma tu truyền âm nội dung uy nạp một chút. Huyết thần chân nhân chưa chết, trở lại sau lưng Nam Vực huyết Hải Tông, lại tu vi phục hồi lại đạp lên hóa anh chi độ. Huyết Hải Tông có một lệ cũ, mỗi vị nguyên anh chân quân đều muốn tàn sát mấy nhà tông môn, đã là hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, lại là công pháp cần thiết ngưng tụ huyết hà Theo báo tin người nọ theo như lời, chờ huyết thần chân nhân trở lại lương quốc, Bạn môn vô cùng có khả năng tiến vào mục tiêu của hắn trong đó. Cái này, tin tức này nhưng thực hay không? Vệ đạo đống nhiên đứng lên, thiếu chút nữa đỉnh lật đồ bản Minh Bạch chính mình thất thố, bình phục tâm tình sau đó một lần nữa ngồi xuống. Bạch sư đệ, không phải ta không tin ngươi, thật sự tin tức này quá mức kinh người. Ta cũng biết rõ việc này sự quan trọng đại, này là ta dùng ba kiện thượng phẩm ma bảo từ một vị hư hư thực thực huyết ma môn cao tầng trong miệng đổi lấy tin tức. Đối phương lấy đạo tâm lời thể cam đoan nội dung là thực, ta cảm thấy tối thiểu có hơn phân nửa nội dung có thể tin tưởng, nhiều nhất tại một ít chi tiết phía trên lừa cả ta. Bạch Tử Thần nhìn về phía các Thương chân nhân, mở miệng hỏi: Các Sư Minh, lấy ngươi chi kiến, từ đạp lên hòa anh chi lộ đến chân chính trở thành nguyên anh tu sĩ cần bao lâu thời gian? Chương 269 hết thể như thường. Chương 269 hết thể như thường. Nếu như thực cùng ngươi theo như lời, mượn nhờ đặc thủ ngoại lực đã đem hòa anh trên đường toàn bộ bình trướng thanh trừ, chỉ đợi đi về phía trước lời nói, sử dụng thời gian liền muốn xem công pháp. Các Thương chân nhân thu hồi vẻ nhẹ nhõm, trên mặt ngưng trọng. ngắn thì hơn 10 năm, dài thì 60 năm, vượt qua thiên kiếp tự có thiên địa đại đạo tặng phản bộ, rất nhanh có thể ổn định nguyên anh cảnh giới. lấy chung số lời nói chẳng lẽ không phải hai ba chục năm phía sau chúng ta liền muốn đối mặt một vị đầy coi lòng sát cơ nguyên anh chân quân ma đạo tu sĩ một đường tu luyện có thương thiên hòa có hay không khả năng tại độ kiếp thời điểm trực tiếp bị thiên lôi bổ chết vệ đạo hít vào một khẩu khí lạnh tại lương quốc nguyên anh chân quân chính là tuyệt đối thiên như thánh liên tông đều không thể bảo đảm chính mình đời đời đều có thể có nguyên anh chân quân và trấn huyết thần chân nhân nếu thật lấy nguyên anh chân quân cảnh giới trở lại lương quốc chỉ cần không biểu lộ đổi tận giết tuyệt thái độ đừng nói chính khí minh liền tính bạn thú môn đều sinh sôi không ra bất luận cái gì chống lại tâm tư ma đạo thiên kiếp khổ sở. chỉ chính là những cái kia vì đi lối tắt, đem công pháp sửa chữa bừa bãi lộn xộn tốc thành tu sĩ. Huyết thần chân nhân rõ ràng là chính tông ma công, tinh diệu không kém huyền môn hải quyết, thiên lôi đối với hắn tổn thương tăng thêm chưa hẳn có tưởng tượng lớn. Các thương chân nhân cũng không đem hy vọng ký thác với thiên kiếp phía trên, làm lấy xấu nhất tính toán. Hai mươi năm bên trong, lão phu có thể đột phá tới kết đan viên mãn. nhưng đan luận không tới viên mãn, chống cự tâm ma pháp bảo còn không có luận chế, mặc dù có hậu thiên lạc lôi thần châu, trùng kích nguyên anh cũng quá miếng tướng, nắm chắc không đến ba thành. vạn thú môn đâu, phương chân nhân nhưng là cùng huyết thần chân nhân chính diện đại chiến qua mấy trận. huyết thần chân nhân trở về vạn thú môn nên so với chúng ta càng lo lắng vệ đạo lại đưa ra một cái ý tưởng huyết thần chân nhân trở về có tồn vong mạo hiểm lại không chỉ thanh phong môn một nhà chúng ta đem việc này cáo chi vạn thú môn tốt xấu tổ tiên từng có tứ giai linh thú trấn thủ nói không chừng có thể có đối kháng nguyên anh chân quân thủ đoạn khó không nói vạn thú môn có thể hay không tin tứ giai linh thú lại không phải nguyên anh chân quân có thể lưu lại cái gì át chủ bài thủ đoạn các thương chân nhân hơi hơi lắc đầu đối với cái này cũng không coi trọng bất quá vẫn phải là thông báo một tiếng la phu sau đó tự mình đi đến một chuyến tin tưởng phương đạo hữu sẽ càng tin tưởng chút Ta có một đạo bí pháp có thể uy hiếp đến nguyên anh chân quân, nhưng còn cần 90 năm mới có thể tu thành. Bạch tử thần không có ngờ tới kết thành nguyên anh việc này cần thiết thời gian dạng này ngắn, thanh đế trường sinh kiếm còn kém mạng lớn thời gian. Chứ này thủ đoạn bên ngoài, dù là hắn lần nữa kích phát nguyệt tuyển kiếm bản nguyên lực lượng, cũng nhiều nhất tại thời gian ngắn bằng được tối cường cái kia đương kết đan viên mãn tu sĩ. Cùng nguyên anh chân quân chi gian như cũ có không thể vượt qua hầm cầu. Bạch sư đệ còn có này thần thông, chỉ sợ được đến nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới mới ra. các thương chân nhân hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại không có hoài nghi bạch tử thần nói có lác. Chỉ khi vị này Bạch Sư đệ tại kiếm đạo phía trên lại làm một phá, 90 năm sau ít nhất phải có kết đan hậu kỳ tu vi, lại thêm luyện kiếm thành ti đại thành, nắm giữ nhất kiếm phá và pháp. bằng vào tứ giai phi kiếm chi sắc bén, còn thật có rất lớn tỷ lệ thương đến Nguyên Anh chân quân. Chính là bản thân yếu đất, khả năng Nguyên Anh chân quân tiện tay một kích phải thân hủy người vong. Các ngươi không cần quá mức kinh hoàng, bất quá vừa mới vượt qua Thiên Kiếp Nguyên Anh chân quân, lão phu đánh bạc tính mệnh chưa hẳn không thể chu tuyển một hai. Huyết thần chân nhân muốn tàn sát ta thành phong môn, phải làm tốt lưu lại điểm đại giới chuẩn bị. Bạch Tử Thần rất muốn cùng các thương chân nhân nói tiếng ngài lầm. Đang ngay cả kiếm khí lôi âm đều chưa đại thành, không nói đến luyện kiếm thành ti, lại tới nhất kiếm phá vạn pháp. Bất quá một vị thiên hà kiếm tông trên giới công nhận tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, kết đan không có bao lâu liền dám tự tin tràn đầy nói trăm năm bên trong có thể có uy hiếp nguyên anh chân quân thủ đoạn. Bất luận cái gì người bình thường đều chỉ hội hướng kiếm đạo cảnh giới phương hướng kia suy nghĩ các sư minh cư nhiên có lòng tin tại không tiếp tính mệnh đại giới phía dưới, cùng vừa tấn thăng nguyên anh chân quân chu tuyển một hai, còn có thể nhượng đối phương giao ra nhất định đại giới. Liên tính cản thiên nguyên dương thần lôi vong đối ma đạo tu sĩ có khắc chế tác dụng, càng lớn dựa vào nên là đến từ tầng thứ tư ngũ tinh lưu ly thể à. các thương chân nhân gần như trương cùng lời nói nhuộm bạch tử thần trong lòng nôn nóng hóa giải hai phần. Ngẫm lại liền tầng thứ hai ngũ tinh lưu ly thể đều có lấy từ hàng một tầng cảnh giới dẫn động lưu ly hỏa thần thân kèm theo thần thông chẳng lẽ tu luyện đến tầng thứ tư phía sau liền không có ứ lấy che trời kiến mục làm chất dinh dưỡng cung dưỡng lưu ly hỏa thần thân hạng phần thiên nộ hỏa từ các thương chân nhân trong giọng nói có thể nghe được cái này chính là mặt trái hiệu quả thật lớn một hạng thần thông không riêng gì giảm xuống công pháp cảnh giới như vậy đơn giản có lẽ là muốn lấy sinh mệnh làm đại giới đạt được chân chính vượt cấp mà chiến vô thượng uy năng Vệ Đạo nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong ánh mắt toát ra một tia mê mang. Không hiểu nổi Nguyên Anh Trân Quân lúc nào dạng này nước. Trong chốc lát bạch sư đệ nói có bí pháp có thể uy hiếp đến Nguyên Anh Trân Quân. Ngay sau đó các sư minh còn nói Nguyên Anh Trân Quân muốn hủy diệt Thanh Phong môn, đều muốn giao ra không nhỏ đại giới. Cái này thảo luận nhưng là Nguyên Anh Trân Quân, có thể chủ đạo một quốc gia đi về hướng, chúa thể ước vạn sinh linh vận mệnh tồn tại. Hóa thần đại năng tung tích khó tìm tình huống, Nguyên Anh Trân Quân liền đại biểu tu tiên giới đỉnh tiêm nhất chiến lược, như thế nào nghe lên tới dễ dàng như vậy đối phó. Cái kia chúng ta còn cần làm chút gì đó phòng bị công tác. Vô pháp tham dự đến vượt qua chính mình nhận chi chủ đề bên trong. về đạo lại nghĩ tiếp đều muốn cảm thấy hai người cùng chính mình không tại một cái đại cảnh giới phía trên. Hết thể như cũ, nếu thật có nguyên anh chân quân đánh rút lại, những cái kia đệ tử lại có thể làm chút gì đó. Tin tức tiết lộ ra bất quá bằng thêm hoảng loạn. Tông môn bên trong liền ấn đã định kế hoạch, cái kia chỗ thiên lôi ngay chúng ta tháng sau liền xuất động đem kia bắt lại, cung cấp bạch sư đệ làm vì tu hành độ phụ. Các thương chân nhân đã từ biết được tin tức này phía sau khiếp sợ bên trong khôi phục qua tới. Mặt khác, ba người chúng ta chú ý tìm hiểu cao giai đại trận cùng tứ giai trở lên bí bảo tin tức. chỉ có bực này sự vật mới có thể tại đối phó nguyên anh chân quân thời điểm phái lên công dụng thanh phong môn thủ sơn đại trận là tam giai cực phẩm lưỡng nghi nguyễn nguyệt trận có khác một bộ tam giai đại trận bị thu xếp tại phỉ nguyệt hồ phía trên bí đường trong đó chỉ còn lại cuối cùng một bộ tam giai trận pháp chỉ bất quá tại đối mặt nguyên anh chân quân lúc cho dù là lưỡng nghi nguyễn nguyệt trận đều lực có không đủ kiên trì không được bao lâu chỉ có tứ giai đại trận phối hợp linh bảo mặc dù chỉ có kết đan chân nhân duy trì đều có thể ở nguyên anh chân quân thế công phía dưới duy trì rất dài một đoạn thời gian mặt khác bí đường bên trong số lượng không ít bí bảo đối nguyên anh chân quân có thể có một tia uy hiếp chỉ có cái kia một hồ lô mậu thổ thần xa đến lúc đó một mạch tế ra, đem mậu thổ chi tinh toàn bộ bạo phát ra đến lại thêm số lượng nhiều như vậy có thể động đến đầy đủ nhiều địa mạch chi lực chính là nguyên anh chân quân đều muốn thận trọng đối đãi. ừ các thương chân nhân tỏ thái độ nhượng người cảm thấy có người tâm phúc liền tính huyết thần chân nhân trở về lương quốc như cũng không phải là thành phong môn tập thế thiên lôi ngai nơi đây hầu như chưa bao giờ có tu sĩ đặt chân cơ hồ là hát sơn tu sĩ cấm địa có tam gia yêu vương toa trấn mấy chục đầu nhị gia phi hành yêu thú bồi hồi ý vị một khi lâm vào nơi đây chính là tự lộ một đầu liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. nhưng hôm nay bất đồng, mấy chiếc chiến hạm lơ lửng, gần 50 vị trúc cơ tu sĩ giết lên thiên lôi nhai, túc sát chi khí ngút trời, Dồn dập bén nhọn chim gáy âm thanh không dứt, thỉnh thoảng liền có máu yêu thú ném ra trời cao, linh vũ bay loạn. một đầu đón lấy một đầu kim xí lôi bằng hướng mặt đất rơi đi, không trung hắc ảnh tại nhanh chóng giảm bớt. mà trúc cơ tu sĩ một phương, số lượng chiếm ưu, còn có chiến hạm yểm hộ. một khi rơi vào hoàn cảnh xấu, liền sẽ có một đạo pháo laser hướng kim xí lôi bằng quành đi, đem nó bước lui. tăng thêm tu sĩ số lượng phía trên chiếm được ưu thế, còn có phụ lục, phụ các loại thủ đoạn. cứ kéo dài tình huống như thế trong chàng còn tại bay lượn kim xí lôi bằng đã không đến 20 mươi đầu. Lư Sư vinh, cẩn thận những ngày xuất sinh muốn chạy trốn. Đồng hoàn đem kiếm quang thu hồi, trên thân dính đầy yêu thú huyết dịch, vừa cùng Lưu Tùng liên thủ chạm sát một đầu kim xí lôi bằng. Yên Tâm, trốn không thoát vài đầu. Sau lưng năm tàu chiến hạm dần dần phân tán, riêng phần mình trung gian có ánh sáng mạng lưới tạo ra, một đầu kim sĩ lôi bằng đụng đi lên hét lên một tiếng, trên thân linh vũ đốt chọi mấy căn. Như thế nào cảm thấy thiên lôi ngay đối phó lên tới so thanh lưu cấp còn muốn nhẹ nhõm. Tông môn ngày đó có phải hay không tuyển sai khai hoang đối tượng, đã sớm nên đem nơi cầm xuống. chúng ta đi ra ngoài không cần vượt qua thiên lôi nhai, đi thiệt nhiều địa phương đều gần hơn rất nhiều. Phu cận Long kỳ bay qua tới, cánh tay phía trên bị thương bị cắt một đầu lỗ hổng, nhuộm đỏ toàn bộ tay áo. Bất quá thần sắc hưng phấn, căn bản không có đối khai hoang chiến tranh một tia sợ hãi lo lắng. Sớm mấy năm tông môn nào có hôm nay thực lực, có thể điều ra một nửa trúc cơ tu sĩ đều không sai. Mẫu chốt hay có thể đem yêu vương vây khốn, từ đầu tới đuôi không có sông ra qua đỉnh núi, chúng ta ngay cả mặt mũi đều không có gặp một mặt. Đông hoàn chỉ chỉ thiên lôi Nhai đỉnh núi, bên trên truyền đến kịch liệt ba động, nhiều tiếng nổ vang chứng minh đang phát sinh kịch liệt chiến đấu. Kim sí lôi bằng yêu thú nhưng là tam giai thượng phẩm yêu thú, lại nắm giữ lôi đột. Bình thường kết đan chân nhân chỉ có thể bị nó đuổi bỡn tại giữa lòng bàn tay, căn bản đuổi không kịp tốc độ này. Năm đó các thương chân nhân sẽ cùng đầu này yêu vương đại chiến qua một hồi, chiếm cứ thừa phòng, lại căn bản không làm gì được kim sí lôi bằng yêu vương. Tam giai kim sí lôi bằng muốn chạy trốn, hắn đều chỉ có lực bất tòng tâm, đuổi theo chi không kịp. Nhưng bây giờ tình hình lại là bất động. Các thương chân nhân đem ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến tầng thứ tư, nắm giữ chỉ xích thiên ai, tự linh ngắn gần như thuấn di tốc độ đủ để đuổi kịp tam giai kim sí lôi bằng lôi đột. càng trọng yếu, còn có hai vị sư đệ vì hắn trợ trận. liền tính kim xí sí lôi bằng yêu vương muốn chạy trốn, chỉ cần vệ đạo cùng bạch tử thần ngăn trở một chút, liền lại sẽ bị cắt thương chân nhân kéo về chiến trường. thần lôi sinh liệt, lôi bên trong có linh. các sư minh lôi pháp tựa hồ cùng yến nguyên tái nói như vậy, tại hướng lôi pháp sinh linh, diện sạch bên trong dựng dục sinh cơ đường đi lại nhảy ra một bước giải. khó trách hắn chỉ nói đan luận không đạt đến viên mãn, chống cự tâm ma pháp bảo không có luyện, đều không có sách có hay không đụng chạm đến đại đạo chân ý. nguyên lai trên con đường này đã sớm đặt lên. bạch tử thần kiếm quang một cuốn, chuẩn xác đánh vào lôi quang chốc động. kim sí lôi bằng yêu vương chuẩn bị lôi đột đào tẩu vị trí phía trên đem nó bức về thần lôi vong bên trong cái này đầu cường đại tam giai thượng phẩm yêu thú đụng lên chín thành chín kết đan viên mãn tu sĩ đều có thể toàn thân trở ra kim sĩ lôi bằng yêu vương xui xẻo gặp gỡ lối lôi điện khống chế còn tại nó phía trên các thương chân nhân tiểu liên lôi đột phát động đều rõ ràng chậm một nhịp đừng nói bạch từ thần kiếm tâm thông minh thiên phú tiểu liên vệ đạo đều có thể khám phá mấy lần đem nó ngăn xuống chương hai bắt đầu từ số không địa bàn chương hai bắt đầu từ số không địa bàn các sư huynh tựa hồ không cần phát bảo là cảm thấy kim xí lôi bằng yêu vương không đáng hắn vận dụng, còn là có khác nguyên nhân. Điểm này ngoại vi trợ trận nhiệm vụ, đối bạch tử thần mà nói quá mức nhẹ nhõm. Vệ đạo còn cần hết sức chăm chú, miễn cho lôi đột phát động, một cái sơ sẩy bị kim xí lôi bằng yêu vương lao ra vòng đây. Nhưng bạch tử thần đem nguyệt tuyển kiếm tế ra, nguyệt quang chiếu phất phía dưới, một người hoàn thành cái này nhiệm vụ đều có thể làm đến. Hắn đều có công phu giám định và thưởng thức các thương chân nhân chiến đấu phong cách, phát hiện rất có ý tứ một điểm. Càn thiên nguyên dương thần lôi vong phát động, cắt thương chân nhân đối với thần lôi không chế đã đạt đến nơi tuyệt hảo, chỉ đem trăm trượng phạm vi hình thành lôi hải. không có đem một tia lực lượng tiết lộ đối mặt kim xí lôi bằng phản kích tay hắn chân bay chân trên thân mỗi cái bộ vị đều có thể coi như vũ khí chặn lại đẩy có thể đem tam gia yêu thú kích bay ra ngoài không đúng tiêu liền lần trước táng tiên cốc bên trong lôi đài chiến các sư minh một dạng không có vận dụng pháp bảo toàn bộ bằng nhục thân đối địch nếu như nói tam giai thượng phẩm kim xí lôi bằng yêu vương đã không bị các thương chân nhân phóng tại trong mắt lần trước trên lôi đài đối mặt nhưng là tu vi thắng qua chính mình bắc nguyên kết đan viên mãn cảnh giới cờ giả không có khả năng còn có lưu lực chỉ có thể nói các thương chân nhân đấu pháp thói quen chính là như thế thần lôi phối hợp cường đại thân. đủ để tung hoành thiên hạ đương nhiên càng lớn nguyên nhân là không có xứng với hắn pháp bảo Tiêu liên mạch tử thần hiện tại có thể vào hắn mắt đều phải là cực phẩm pháp bảo lại thấp một đương đều ngại lãng phí luyện hóa thời gian tại chiến đấu cũng lên không đến quá nhiều tác dụng Cắt thương chân nhân thực lực càng phải như vậy bình thường pháp bảo còn không bằng tầng thứ tư ngũ tinh lưu ly thể mang đến lục thân cường hãn thể phách liền có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp bảo mà phổ thông công kích hình pháp bảo tiện tay một đạo thần lôi hoặc một quyền oanh gia liền có thể bằng được lấy ánh mắt của hắn khẳng định là muốn luyện hóa có tấn thăng linh bảo tiềm lực cực phẩm pháp bảo Bất quá thoạt nhìn, các thương chân nhân tại pháp bảo phía trên phúc nguyên liền xa xa không bằng bạch từ thần. Đến nay không có một kiện có thể lượng hắn chiến lực có rõ ràng để thăng bảo vật. Cái này đầu phá chim sinh mệnh lực thật sự là ngon cường, bị đánh thành cái vải rách túi còn không chết, cũng khả năng đối lôi pháp có nhất định miễn dịch có quan hệ. Nó lôi đội bị các sư vinh hạn chế, càng thiên nguyên dương thần lôi vong đáng sợ lực sát thương dùng tại nó trên thân đồng dạng suy yếu mới thành. Đều nhanh nửa canh giờ, kim xí lôi bằng yêu vương tuy nhiên thương thế càng ngày càng nặng, nhưng như cũ sinh khí dồi rào đã đem thiên lôi nai coi là chính mình địa bàn bạch từ thần. Xem cái này biển bao xúc sinh càng ngày càng khó chịu. tại lần tới kim sĩ sí lôi bằng đống nhiên phun ra một khỏa lôi cầu ngạnh sinh sinh tại thần lôi vong bên trong giết ra một đầu con đường ý đồ lấy lôi độn chạy ra thiên lôi nhai lúc kiếm quan có nhật, trời xanh vụ vụ không trung mây trắng thật lâu sau đó mới lần nữa khép lại nguyệt tuyển kiếm trùng trùng điệp điệp chém ra một kiếm. kim sĩ sí lôi bằng yêu vương kêu thảm một tiếng một cái cánh trực tiếp cụp xuống tới cơ hồ bị chặn ngang chặn đứt tiên huyết ngăn không được điên của phun nó lúc này mới phát hiện nguyên lai canh giữ ở một bên tên này tu sĩ cùng ngự sử lôi pháp tu sĩ một dạng đáng sợ các thương chân nhân kêu nhỏ một tiếng lôi hải áp xúc hội tụ thành một căn lôi màu. Ngân Mang hiện lên, đã xuyên thấu kim xí lôi bằng yêu vương thân thể, nhựa cái này đầu không ai bị nổi phi hành yêu thú rủ xuống cao ngạo đầu lâu, thẳng rơi đỉnh núi. Tam giai thượng phẩm kim xí lôi bằng yêu vương chu diệt, còn lại kim xí lôi bằng liền tính đào tẩu, cũng liền mang đến nhất thời hỗn loạn, với đại cục không lại. Cái này căn tinh linh là nó một thân lôi lực tinh hoa biến thành, có thể thi triển lôi độn dựa đúng là nó. Cái này đầu kim xí lôi bằng yêu vương phần đuôi có một căn đặc thù linh vũ, như là từ lôi đỉnh ngưng tụ giống như, tại nó sau khi chết đều lôi quang lập lòe. Lão phu đối cái kia lôi độn có chút hứng thú, cái tiện nghi đem cái này căn chân linh lấy, còn lại tài liệu các ngươi phân a. các thương chân nhân không thể nghi ngờ là cảm sát kim sí lôi bằng yêu vương tuyệt đối chủ lực đối với yêu thú tài liệu có chủ đạo phân phối quyền chỉ lấy một căn chân linh hiện nhiên là không có đến nên có phânạch bất quá cái này tam gia thượng phẩm yêu thú tài liệu hắn hiện nhiên đã chướng mắt đến giai đoạn này ngoại trừ tứ giai linh vật và đối hóa anh có trợ giúp bảo vật mà khác đồ vật đã cơ bản đả động không được các thương chân nhân bạch sư đệ người trước lấy a vệ đạo tự biết cống hiến không bằng bạch tử thần tự nhiên không có ý tứ trước hạ thủ giống những này tam gia yêu thú tài liệu bọn hắn có thể từ dùng cũng có thể đưa vào bị khổ. lúc sau tông môn cấp cho tuyệt bút điểm cống hiến đến kết đan lão tổ sổ sách phía trên giống lần trước quý ngưu yêu vương nội đan vệ đạo cuối cùng còn là cho tông môn nhượng hàn thanh luyện thành một lỗ yêu thú nội đan trúc cơ đan dựa theo qua lại lệ cũ tông môn hướng hắn chuyển di năm mươi nghìn điểm tông môn cống hiến cho nên trở thành kết đan lão tổ phía sau thời gian một lúc lâu tuyệt không khả năng thiếu tông môn điểm cống hiến chỉ hội tích lũy càng ngày càng nhiều bởi vì kết đan chân nhân cần thiết đồ vật tông môn bên trong có thể cung cấp càng ngày càng ít dân già liên thành chỉ có thu vào không có chi tiêu tình huống làm phiền vệ sư huynh xử lý nhượng người đem điểm cống hiến phân đến ta danh nghĩa tức có thể. đúng rồi huyết nục giữ lại ta đầu kia linh thú đang tại tiến giai trong đó khả năng còn đối tam giai yêu thú huyết nục có nhu cầu tam giai thượng phẩm kim xí lôi bằng kia tinh phách huyết nục linh vũ, cốt cách cùng với giá trị cao nhất cái kia khỏa yêu thú nội đan mỗi một dạng đều có thể đáng xa xỉ linh thạch bất quá bạch tử thần nào có thời gian hao phí tại xử lý những này sự tình phía trên một chút yêu thú tài liệu quay lại cũng không để ý tốt lắm hôm nay là ta thơm lây vệ đạo cười đem kim xí lôi bằng yêu thú thi thể cất kỹ nói ra Thiên Lôi Ngai hơi nhỏ bé chút, nhưng rốt cuộc là Tam giai thượng phẩm linh mạch, đến lúc đó nhượng trận đường xem qua, cho người đem tụ linh trận pháp trước bố trí lên đến, đem linh khí nồng nặc nhất một điểm thang giai đến Tam giai cực phẩm lại nói. Các thương chân nhân hướng đỉnh núi Nguyên bản Kim xí lôi bằng yêu vương xào huyệt chỉ một cái, chính là cả tòa Thiên Lôi Ngai linh khí rồi rào nhất một vòng địa phương. Mà đỉnh núi mặt sau, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lôi Bích. Bởi vì trên vách núi thường có thiên lôi banh kích, hầu như không có linh thực sinh trưởng, chùi lủi một phiến địa hình cũng không thích hợp mở ra linh điền, vách núi hiện lên bậc thang hình phía dưới đi, tại kiến tạo động phủ thời điểm còn nhiều hơn tốn tâm tư. Không tính nhỏ đỉnh núi liền có mấy trăm mẫu diện tích cả tòa thiên lôi nhai khai phá ra đến dung nạp 2000 nghìn ba dành tu sĩ rất dễ dàng bạch tử thần trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch cụ thể còn phải đợi chuyên nghiệp nhân sĩ đến chấp hành bất quá nửa ngày thời gian thiên lôi nhai đã rơi vào thành phong môn trong tay thời gian ngắn căn bản không giống một hồi khai hoang chiến tranh là thật là từ trước tới nay đơn giản nhất cầm xuống một chỗ tam giai linh mạch chỉ có một cái xui xẻo trưởng lão bị trọng thương còn lại mấy cái đều là vết thương nhẹ tông môn hậu cần tiếp tế chi tiêu nước bằng không vui vẻ nhất nên là thân ở sơn môn bên trong cổ hí thành, lưu lại một phần ba cơ tu sĩ. còn lại đều rút về sân môn sau đó liền sẽ có đã sớm chuẩn bị hảo hơn ngàn luyện khí đệ tử thông qua chiến hạm vật đến chủ yếu là thứ vụ đường và trận đường đệ tử sư phụ sau này chúng ta liền muốn từ phỉ nguyệt hồ đem đến nơi đây sao đồng hoàn mang theo một tia hưng phấn mở miệng hỏi tự nhiên nơi đây linh khí càng tốt lại là một chương giấy trắng hết thể có thể theo ta tâm ý bôi lên bạch tử thần nhìn đến tại phía sau lưu tùng đem hắn gọi qua tới người đi bạch ra đem phong thư này giao cho bạch thị tộc trưởng hạ tự nhiên sẽ minh bạch nên như thế nào làm đem ngươi người, người lính trở về tức có thể cần tuân sư thúc thủ dụ lưu tùng lúc này ngược lại nhẹ nhõm bạch tử thần đều xuất quan xử lý công việc liền không nóng lòng nhất thời thứ vụ đường sở trường kiến tạo chấp sự căn cứ bạch chân nhân ý tưởng dùng 3 ngày thời gian làm ra cả tòa thiên lôi ngai thiết kế bản vẽ được đến tán thành thông qua nhưng toàn bộ công trình to lớn lấy trước mắt nhân thủ đều muốn dùng đi gần một năm thời gian mới có thể mới gặp gỡ hình thức ban đầu toàn bộ xong việc khả năng muốn tại 3 năm trái phải bạch tử thần đương nhiên không có khả năng chờ đợi lâu như vậy một phương diện đi tin ngượng cổ hi thành tăng thêm nhân thủ khác một phương diện tự hành bỏ vốn mua đại lượng kiến tạo lực sĩ phụ lục loại này nhị giai kiến tạo lực sĩ sẽ không bất luận cái gì thần thông pháp thuật, nhưng triệu hoán đi ra phía sau có thể duy trì liên tục 6 canh giờ. Mở địa đảo đất, đục động đá vụn, vận chuyển vật nặng bốn. Một cái kiến tạo lực sĩ có thể chống đỡ lên trong cái luyện khí đệ tử đến dùng, có thể thật to để thăng hiệu suất. Trận đường bên kia thì là đã chọn xong vị trí bố trí tụ linh pháp trận, thành công lấy đem đỉnh núi linh khí hạ xuống nhị giai cực phẩm làm đại giới, đem hạch tâm khu phương viên 10 trượng bộ dạng để thăng đến tam giai cực phẩm linh địa. Sau này kiến thiết, tự nhiên là muốn coi đây là hải tâm. Về phần cả tòa thiên lôi ngai đại trận, còn chưa bố trí Phải đợi bây giờ tông môn thứ nhất trận pháp sư Chu Tố Khanh trình diện mới có năm chắc. Bất quá nghe nói phỉ nguyệt hồ bên kia, Long Quy tiến giai đến cuối cùng thời khắc, tại toàn bộ hồ nước bên trong nhấc lên cuồn phong sóng lớn, thiếu chút nữa đổ chìm tuyệt đại đa số kiến trúc. Chỉ phải dựa Chu Tố Khanh tọa trấn đại trận, lợi dụng trận pháp chi lực đến hóa giải đủ loại Long Quy tạo thành ảnh hưởng phá hư. Ba tháng sau, đỉnh núi kiến trúc sơ bộ hiện ra. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, khí thế to lớn, theo kim duy bên trong, tài liệu chính lấy đồng thau cùng ngọc thạch tạo thành. Dọc theo đại điện thì là một loạt hành lang đỉnh đại tạng, lưu ly ngơi vàng, mái cong trung đồng. Chúng tinh cùng nguyệt giống như đem trung tâm đại điện làm nổi bật như là bầu trời cung quyết. chân nhân ấn bản vẽ còn có thể tấy ghép đến 36 mươi sáu gấp bốn mùa thường xanh mát che trời cổ thụ bất quá bất quá tông môn bên trong thoáng một phát tìm không được nhiều như vậy giá mua mạnh mẽ linh thụ gieo trồng thời gian khả năng muốn hơi muộn một ít thứ vụ đường tên kia kiến tạo chấp sự đầu giảm xuống đất ghé vào trên mặt đất thanh em run dậy cả lăng hắn dạng này chấp sự tại luyện khí đệ tử trong đó còn có chút địa vị nhưng đối mặt tông môn trưởng lão liền thành tiểu nhân vật bây giờ trực diện kết đan lão tổ có thể hoàn chỉnh đáp lời đã tính toán hắn tâm lý cường đại không cần chống xuống khu vực ta tự có an bài. Bạch Tử Thần hơi hơi hướng bên một bên, đối Đồng Hoàn nói ra, ngươi quản lý tốt bạch ra người tới, nhựa bọn hắn nhanh chóng đem linh trúc gieo xuống. Ta muốn tại cuối năm phía trước, nhìn đến thiên lôi ngay phía trên có vạn gốc trở lên linh trúc, mặc trúc bạch thị từ một vị luyện khí tầm chín trưởng lão linh đội, đến đại khái 70 danh tộc nhân, thoáng một pháp kéo đến tiếp cận gia tộc 1 phần ba tu sĩ. Vâng, ta lập tức đi làm. Đồng Hoàn mấy ngày này chạy lên chạy xuống, gánh chịu không ít công việc vặt, hắn là Bạch chân Nhân nhập thất đệ tử, rất nhiều chuyện Đồng Hoàn ra mặt xử lý hiệu quả so mặt khác trưởng lão càng hảo. Bạch Tử Thần đối với đỉnh núi kiến thiết cơ bản hài lòng. tiếp xuống tới chính là đem từng bước hướng phía dưới đẩy mạnh kiến tạo ra các loại kiến trúc tu luyện độc phủ. Chân đường đệ tử đã sớm đo lường tính toán qua thiên lôi nhai diện tích xa không bằng phỉ nguyệt hồ, lại có thể mở ra 7 chỗ tam giai hạ phẩm linh địa, hai nơi tam giai trung phẩm linh địa đại điện trong đó ngoại trừ nghị sự lại sảnh tiếp khách đường thiên điện sương phòng còn có chuyên thiết ba gian tinh thất cùng với bố trí hảo các hạng phương tiện truyền cung cấp luyện tập tu tiên bách nghệ gian phòng. Liên ấn ta định ra kế hoạch kiến thiết, nếu có giải quyết không được sự tình liền truyền thư cho ta. Bạch tử thần đem khổ hoặc việc cực hướng đồ đệ trên thân một ném, chính mình trốn vào tinh thất, chuẩn bị lần đầu cảm thụ chút tam giai cực phẩm linh địa tu luyện hiệu quả. Chương 271, Kết đan trung kỳ. Chương 271, Kết đan trung kỳ đại điện chỗ sâu, khi sinh nguyên bản cả phiến đỉnh núi đều là tam giai thượng phẩm linh khí hoàn cảnh, mới đổi lấy hai mẫu ruộng tam giai cực phẩm linh địa. Tụ linh pháp trận tinh diệu đem đỉnh núi linh khí, thêm lấy hội tụ áp xúc, khiến cho nơi đây linh khí nồng đậm đến đều nhanh hiện hình. Như có thể tiến thêm một bước, liền sẽ phát sinh chất biến, trở thành tứ giai linh địa đến lúc đó linh khí chồng chất như mây khói, theo gió bừng bền, mắt thường có thể thấy nơi đây hoàn cảnh cùng bạch ngọc lâu bên trong tinh thất liền hoàn toàn không phải một cấp bậc. bạch tử thần nhẹ người không khí, cảm thấy thể nội chân nguyên đều hoạt bát hưng phấn một ít. dĩ vãng tu luyện tinh thất, chân bóng thành bích, ngăn cách bốn phương, không thấy ánh mặt trời. mà lúc này tu luyện tinh thất, gọi là sân nhỏ càng thêm thích hợp. kỳ hoa vài gấm, ngọc kiều thanh khê, giao thảo tẩm nước. thứ vụ đường cho kết đan láo tổ chế tạo đậu phủ, là không tiếc vốn gốc, các loại chân tài dị liệu hướng phía trên xây. chuyển qua hai tòa giả sơn, theo thanh khê thập giai mà lên, có thể nhìn thấy một phiến yên hà tản hải, nhật nguyệt giao quang. hai gian nhà tranh tại sân nhỏ chỗ sâu, lịch tao nhã thượng. nếu không phải thiếu mấy cái tiên cầm thủy thú, thật có thể gọi là tiên gia cảnh tượng. dạng này xa xỉ tu kiến phương thức, có thể hay không nhượng tu luyện hiệu suất để thang không biết, nhưng tối thiểu ở vào trong đó người tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. không đến mức tại nhà tù giống như tinh thất bên trong một bế quan chính là mấy năm mấy chục năm, cả người đều muốn tại buồn kẻ cô tịch tu luyện trong đó chết lặng. chờ vun trồng ra lôi ông trúc, liền thấy ghép hai gốc đến chỗ này, cho cuồn cồn đáp cái phòng nhỏ. còn có tiên nhạc cùng nhau đấu, linh tiểu hữu dụng, cũng là tu hành kiếp sống bên trong bài yêu thủ đoạn. nhà tranh bên trong kết có mấy cái bộ đoạn, đều là dùng nhị giai cực phẩm lữ ma thảo giải thành linh thần tinh khí. Vườn bên trong còn có một cái trực tiếp dùng cả khối tam giai trung phẩm trầm hương mục điêu thành viên nôn, bạch tử thần khoanh chân ở trên có từng sợi mùi thơm quanh quẩn ở này một phía trên tu luyện, có giảm bất tạp tư tà niệm, nhanh chóng nhập định hiệu quả. Là mấy năm trước mấy cái ngoại môn đệ tử, tại chấp hành nhiệm vụ lúc vô ý phát hiện một gốc trầm hương thụ đã phát sinh dị biến, trải qua mấy trăm năm thời gian ngưng kết màu vàng kim trầm hương. Báo cáo thư vụ đường phía sau, bị cắt phân thành năm khối mục đôn. Bên dưới người cũng mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ biết rõ là đồ tốt liền muốn cho kết đan láo tổ dùng lên. Bạch tử thần mỗi lần thổ tức, kéo theo sân nhỏ bên trong linh khí triều tịch lên xuống. hình thành đạo đạo du long luồn khí xoáy lấy hắn làm trung tâm cực nóng khí tức ngưng tụ bao quanh nhiệt lãng đánh úp lại lại tại trầm hương một tảng phía trên hun ra hâm ấn giống như là có đầu hỏa long nam dặm xuống trong đó tại không giây phút nào phun ra nuốt vào lửa khói. hỏa long nguyên nguyên kinh vận chuyển một cái chu thiền thu công cảm thụ một phen đan điện khí hải bên trong biến hóa bạch tử thần không khỏi lộ ra một vẻ mừng rỡ tam giai cực phẩm linh địa cùng tam giai trung phẩm hiệu quả lại kém nhiều như vậy toàn bộ lương quốc tu tiên giới kết đan chân nhân bên trong đoán chừng chỉ có cái kia khúc dương tu luyện điều kiện khả năng thắng qua ta một bậc thánh liên tông mỗi lời thánh tử thánh nữ đều là trong yêu chọn yêu. từ hạch tâm đệ tử bên trong chọn lựa ra một hai người, khúc dương làm vì mấy đời đến nay xuất sắc nhất một người, lại vừa gặp cũ mới giao tiếp thời khắc nỗ chốt, khẳng định hưởng thụ lấy thánh liên tông tụ tập toàn tông chi lực cung dưỡng vun trồng gãi ngộ. tứ giai linh địa lấy không hết năng dược, nên là cơ bản nhất gãi ngộ. bạch tử thần há miệng khẽ hấp, đem quanh thân xích quang toàn bộ đều nuốt vào thể nội. trước ngực béo cái kia khối nhỏ vạn năm băng ngọc, hàn quang lần hiện, đem thể nội hỏa độc đều hút đi. tuy nhiên so móng tay cái lớn hơn không được bao nhiêu, nội cẩn hàn khí nhưng là phía trước ngàn năm băng ngọc gấp trăm lần không chỉ. cái này mấy năm tu luyện bên trong sinh ra hòa độc chỉ nhượng vạn năm băng ngọc xuất hiện hạt vườn lớn nhỏ một điểm đỏ sậm theo cái này tiến độ chỉ ít đến kết đan hậu kỳ hắn đều không cần lo lắng hòa độc vấn đề bạch tử thần tựa như được mới đồ chơi lần nữa nhập định tu luyện kỹ càng cảm thụ được tam giai cực phẩm linh địa mang đến cải biến hoàng hoàng một cái xuân thu đi qua thiên lôi ngai phía trên xây dựng rầm rộ đã tiến vào khâu cuối cùng tất cả cỡ lớn kiến trúc quần tại mỗi ngày đều có nhị giai kiến tạo lực sĩ hiệp trợ dưới tình huống đã kiến tạo hoàn tất còn lại vẹn vẹn là tế hóa công tác mặt khác nguyên bản chuỗi lùi thiên lôi ngai phía trên mọc đầy bóng trúc hải Theo gió Phật phồng, ngoại trừ bạch gia mang đến tích lũy trăm năm toàn bộ linh trúc hạt giống, thanh phong môn còn hướng ra phía ngoài thu mua một đám mới thỏa mãn số lượng. Vì nhựa linh trúc thuận lợi trưởng thành, trận pháp đường không tiếp thành phẩm bố trí liên hoàn pháp trận, điều chỉnh thiên lôi ngai linh khí hướng đi. Nhượng nguyên bản bởi vì thường thường liền chịu đựng thiên lôi banh kích, khiến cho không khí bên trong tràn ngập táo bạo lôi hệ linh khí đi qua lưu chuyển phía sau trở nên ôn hòa, lại lập lên bảy mươi hai dẫn lôi kim trụ, có thể dẫn dắt thiên lôi chi lực rơi xuống lòng đất, miễn cho kiến trúc hư hao. Bất quá chín chỗ tam giai linh địa, tông môn diện không dám tự ý làm chủ. Câu đến của Hi Thanh bên kia, muốn rời tới Thiên Lôi Ngai thân thỉnh toàn bộ đều bị hắn đè ép xuống tới, một cái đều không có phê chuẩn. Hắn nhưng từ vệ đạo nơi đó nghe nói, Thiên Lôi Ngai là Bạch lão tổ coi như bản thân tu hành động phủ đến đánh chiếu kinh doanh. Nhưng không dám bao biện làm thay, dựa theo thường ngày lệ cũ trực tiếp từ trưởng lão hợp nghị quyết định linh địa phân phối. Cho nên trước mắt lưu tại Thiên Lôi Ngai phía trên chừng 20 danh trưởng lão đều là lấy điều tạm thân phận chú điểm. Chân chính đã chọn hảo linh địa, chính thức nhập chú trưởng lão chỉ có đồng hoàn cùng Lư Tùng hai người đồng hoàn là Bạch lão tổ duy nhất nhập thất đệ tử, cái này một thân phận tại cầm xuống Thiên Lôi phía sau đã bị mọi người biết rõ. không còn chỉ cực hạn với tông môn cao tầng biết được địa vị nhanh chóng tắt gọn tất cả mọi người đều không có ngờ tới cái này không chấp mắt hát tiểu tử cư nhiên là bạch lao tổ đệ tử nhao nhao suy đoán hắn là có cái gì bản sự có thể bị bạch lao tổ nhìn chúng thành duy nhất nhập thất đệ tử muốn biết rõ mặc dù tại bạch lao tổ kết đan phía trước muốn bái nhập hắn môn hạ chân chuyển đệ tử đều là như cá giết sang sông nhưng bạch lao tổ chưa bao giờ nhà ra liền gặp mặt một lần khảo sát một phen tư cách đều không cho đồng hoàn tại tông môn bên trong địa vị giống như khi đó tề nhạc cảm nhận đến cái gì gọi là chúng tinh phủ nguyện vạn người lấy lòng hạ tại thiên lôi ngay phía trên cái thứ nhất tuyển đi một chỗ tam giai trung phẩm linh địa đó là đương nhiên theo sát sau đó chính là đồng dạng tại tông môn bên trong không tính sông ra lưu tủng nhựa chúng trưởng lão không khỏi sinh lòng kinh ngạc về sau vừa tra bối cảnh mới phát hiện vị này lưu trưởng lão cư nhiên tại còn là tạp dịch đệ từ lúc liền đi theo bạch lão tổ trái phải là trước mắt tông môn bên trong chạm tay có thể bỏng nhất cái đám kia cái gọi là bạch ngọc lâu người cũ mặt khắc trưởng lão chỉ có thể cảm khái chính mình khi đó không có ánh mắt kia không có kịp thời dựa sát vào đồng sư đệ, tên này chân truyền đệ tử là bùi sư đệ duy nhất đi lên tu hành chi lộ hậu nhân, nhưng trước mắt sơn môn bên trong tam giai linh địa đã đủ, chỉ có thể cầu đến ngươi nơi đây đến. lương vũ hai tóc mai hoa dâm, mấy năm này đã từng bước đem trong tay quyền lực hạ phong cho chấp pháp điện trừ vị trưởng lão. hắn ký thác kỳ vọng, cho chính mình chọn lựa người kế nhiệm quá mức xuất sắc, đều còn không có đảm nhiệm một ngày chấp pháp điện điện chủ vị trí, liền thành kết đan chân nhân. lương hắn thoải mái an lòng đồng thời, lần nữa vì người nối nghiệp sự tình phiền não lên tới. nhưng là năm ngoái qua đời bùi đông vĩnh sư mình, đồng hoàng chấp văn buổi lễ mời lương vũ ngồi thừa thủ, tự tay dâng lên một ly linh trà. hắn đương nhiên rõ ràng trước mặt lão giả ngoại trừ chấp pháp điện điện chủ thân phận bên ngoài còn là sư tôn người dẫn đường từ trước đến nay hết sức kính trọng bùi đông lĩnh làm vì truyền công điện phó điện chủ tại năm trước thọ chúng tọa hóa là tông môn bên trong một kiện đại sự đồng hoàng ngày đó còn đi linh đường tế bái một phen không sai kẻ này là bùi sư đệ dòng chính huyết mạch bây giờ đã luyện khí tầng 9. nhưng số tuổi không nhỏ lại trì hoãn vài năm ta sợ bỏ lỡ tốt nhất trúc cơ tuổi tác lương vũ cùng bùi đông lĩnh tình như thủ túc đối với hắn duy nhất hậu nhân tự nhiên nhiều thêm chiếu cố bạch tử thần bế quan trong đó vì chuyện này đành phải đến tìm lên đồng hoàn đã là ngài lão mở miệng tự không gì không thể ngày mai liền nhượng tên này đệ tử tới tìm ta đi từ thiên lôi ngai tiếp thu ta nhượng người cho hắn an bài linh địa thủ tục đồng hoàn dừng lại một chút liền sảng khoái nói hắn phía trước có liền linh địa an bài sự tình hỏi qua sư tôn chỉ lấy được ngươi nhìn xử lý bốn chữ hồi phục toàn quyền hạ phóng cho hắn sở dĩ không có đồng ý tùy ý một gã trưởng lao rời vào tưởng chính là chờ thiên lôi ngai khai phá kiến thiết cáo một giai đoạn phía sau lại tổng hợp suy tính định ra danh sách tốt nhất còn là có thể đem danh sách người chọn lựa đưa cho sư tôn nhìn một chút bằng không thì đồng hoàn lần đầu làm dạng này đã quyết định trong nội tâm đều có chút lo sợ bất an nhưng lương vũ nhỏ giúp đỡ khẳng định là tại ngoại lệ hàng ngũ nhưng không dám qua loa đẩy phía sau đồng hoàn những này thời gian tuy nhiên bị truy phục lấy lòng đến bầu trời liền tông môn mới một đời lĩnh quân người có không muốn người biết ẩn tàng thiên phú đều bị người hô lên đến nhưng hắn tâm như gương sáng rất rõ ràng chính mình bất quá trung nhân tư chất như không phải cơ duyên xảo hợp tổ phụ cầu đến sư đổ duyên phận bằng bối cảnh luận tư chất như thế nào đều không tới phiên hắn trở thành sư tôn nhập thất đệ tử cho nên tâm tính trầm ổn cũng không có phiêu đến bầu trời đối xử mọi người sự sự như cũ như thường ngay tại đồng hoàn cùng lương vũ trong lúc nói chuyện đỉnh núi đột nhiên chuyển đến kịch liệt linh khí ba động đem thiên lôi ngay trên giới linh khí đều kính hút đi qua sư phụ tu vi lại có tinh tiến đoan chừng nhanh xuất quan đồng hoàn hưng phấn mà đứng lên tới cùng lương vũ đi ra chính mình đậu phủ nhìn về phía đỉnh núi đại điện chốt sâu hắn rất có tự mình hiểu lấy biết rõ lấy chính mình tư chất chủng kích kết đan khói như lên trời nhưng nếu là sư tôn thành nguyên anh chân quần, tình huống kia lại có chút bất đồng đến lúc đó sư tôn trên tay tùy tiện lậu xuống điểm tài nguyên đều đủ để nhượng hắn thuận lợi tu luyện đến trúc cơ viên mãn kết đan cảnh giới cũng có thể hy vọng một hai Xích quang mút trời, một đầu hỏa giao rất sống động, yêu kiêu xoay quanh, đỉnh đầu sừng nhỏ nhô lên, đã bắt đầu hướng về càng cao một cấp long tộc hình thái chuyển biến. Thẳng đến một phút đồng hồ phía sau, hỏa giao mới co lại thân thể, thành mini hình dạng biến mất không thấy gì nữa. Bạch tử thần đem tầng thứ 6 hỏa long quy nguyên kinh vận chuyển, kim đan bên trong cường đại chân nguyên dâng trào mà ra, cả người khí tức liên tiếp kéo lên. Kết đan trung kỳ, cư nhiên so dự đoán nhanh nửa năm. Tại sân nhỏ bên trong đem tu vi đề thăng đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong phía sau, bạch tử thần không làm ngừng, nhất cổ tác khí trùng kích kết đan trung kỳ, chân nguyên vận chuyển một cái chu thiên. làm có vô số kết đan chân nhân trung kỳ bình cảnh tại hắn trước mặt nhất cử vượt qua sẽ cùng leo núi trăm cấp đang trước 99 cấp cùng cuối cùng một cấp với hắn mà nói không có bất luận cái gì khác nhau cùng phổ thông một lần đã tọa tu luyện không có khác nhau liền đi tới hoàn toàn mới cảnh giới chân nguyên đề thăng gần nửa cách ta 12 kiếm đều xuất hiện mộng tưởng lại tiến thêm một bước thần thức mở rộng mười dặm đến kết đan kỳ phía sau mỗi lần tiểu cảnh giới đột phá thần thức là cố định đề thăng đối với ta loại này thần thức vô cùng cường đại tu sĩ mà nói cũng không phải tin tức tốt gì nếu có thể cùng trúc cơ kỳ một dạng thần thức gấp bội tăng trưởng Bạch Tử Thần thần thức cường độ rất nhanh có thể xa xa bỏ qua tất cả kết đan chân nhân. Chương 272 gấp 10 lần tạo. Chương 272 gấp 10 lần tạo. Như còn tại Phỉ Nguyệt Hồ, tu luyện đến kết đan trung kỳ cần dùng 240 năm. Đổi tam giai cực phẩm linh điệu tăng thêm ta linh căn tư chất tiến thêm một bước để thăng 180 năm là đủ. Tu vi càng sâu, càng có thể thể hội đến đan luận thiên phú phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Thần hiện tại tu luyện mỗi một bước đều là vô ý thức cử động, làm ra hợp lý nhất phán đoán. Huyết thần chân nhân phản hồi lương quốc phía trước, như thế nào đều không có khả năng tu luyện đến kết đan hậu kỳ. không bằng đem tiếp xuống tới tinh lực đầu nhập ngũ tinh vĩnh chú thể phía trên nguy cơ trước mắt tối thiểu có thể nhượng ta nhiều triệu nguyên anh chân quân hai phát lại chết nhiều một chút hy vọng sống lại dùng mấy ngày củng cố kết đan trung kỳ cảnh giới hắn mới bước ra sân nhỏ gọi đến đồng hoàn ta thấy thiên lôi ngay bên trong các nơi đã thành quy mô vẹn vẹn có đầu ngươi làm không tệ sau này còn nhiều hơn lựa chút trọng trách lên tới mạch tử thần xem qua đồng hoàng tu vi tiến cảnh và kiếm pháp tình huống chỉ có thể nói chính mình cái này đệ tử cần cù có thêm nhưng muốn kế thừa y bắt là kém xa nếu như dựa theo bình thường phát triển cơ bản cùng đại đa số tông môn trưởng lao giống như chỉ có thể cực hạn với chút cơ sơ kỳ cảnh giới bên trong đạo canh khó có tiền đồ có thể nói không bằng nhiều gánh vác lên chút công việc vặt trách nhiệm tu vi phía trên còn là dựa chính mình cái này làm sư phụ sau này ban thưởng chút đan dược đáng tin cậy điểm đảm lương không nổi sư phụ khích lệ có chư vị sư huynh đệ hiệp trợ ta bất quá là ở giữa liên hệ cân đối không có ra bao nhiêu lực đồng hoàn không dám kể công đem trước đó vài ngày lương vũ đến đây bái phòng sở cầu sự tình nói bùi sư huynh không ngờ qua đời thư nhân từng cái mất đi tuế nguyệt vô tình a. Bạch tử thần nghĩ đến nhập tông thời điểm còn là Bùi Đông lĩnh cho chính mình xử lý thủ tục chúc cơ sau đó còn tặng chính mình phi hành linh khí đại đạo trên đường có thể có một gã lẫn nhau nâng đỡ đi đến cuối cùng đạo hữu quá khó được vừa quay đầu cố nhân đều đã thành sư khô chỉ còn một người độc hành theo bắt nguồn từ bé nhỏ thời điểm cố nhân thân hữu toàn bộ đều mất đi đối với còn lại người cảm tình khẳng định liền sẽ đạm bạc rất nhiều nay cũng là vì sao rất nhiều cao giai tu sĩ đối với đồng môn thậm chí thân tộc hậu nhân thái độ càng ngày càng lạnh nhạt nguyên nhân đem ngươi vật ấy giao cho tên kia chân truyền đệ tử chú ý chút hắn chúc cơ nếu có khó khăn có thể thích hợp giúp đỡ một thanh mệnh số đều có định số Bạch tử thần từ túi trữ vật bên trong lấy ra thải văn bạch vân bí, hoài niệm vuốt nhẹ một lát, bay xuống đài cao đồng thời rơi vào đồng hoàn trong tay, còn có một khối thượng phẩm linh thạch. Cùng nhau giao cho hắn à? Ngày đó hắn tổ phụ tặng ta linh khí, ta tự gấp 10 lần quá đáp lễ. Sư phụ hậu nghĩa, bùi trưởng lao dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Đồng hoàn cất kỹ phi hành linh khí cùng thượng phẩm linh thạch, trong lòng thẩm nghĩ thật là một cái gặp may mắn tiểu tử. Sư tôn là cái niệm cập tình của người, phần này tặng trực tiếp nhượng tên này bùi ra hậu nhân trúc cơ sát suất tăng nhiều, tăng thêm tự thân tích lũy đoán chừng đều có thể hối đoái hai mai chúc cơ đan. sau này trúc cơ thành công hơn nữa tổ phụ di vật cũng có thể đi so những người khác trôi chạy rất nhiều sư phụ ta có vị hảo hữu mấy năm trước đi tìm lòng xà cương sắt mất tích đến nay sinh tử chưa biết mất tích địa điểm cách phỉ nguyệt hồ không xa ngài nhàn rỗi lúc có thể hay không hỗ trợ đi nhìn lên nhất nhãn đồng hoàng tráng là gan đem tống liêm sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói ra còn có hồn đăng lúc gần lúc hiện loại này tình huống bạch tử thần tiếp nhận đồng hoàng trong tay địa đồ đối với hắn nâng lên tình huống có một tia hứng thú vì long xả cương sắt tông môn nhiệm vụ thất thủ nói lên tới vẫn cùng chính mình có chút quan hệ cái này nhiệm vụ chính là hắn nhượng thứ vụ đường tuyên bố Lúc ấy vì thang giai thất xảo huyền châu cái này cực phẩm linh khí, thông qua tông môn đệ tử trợ giúp chính mình thu thập các loại cương sát. Tại kết xù điểm cống hiến kích thích phía dưới, chỉ còn hai loại cương sát có thể gom đủ, luyện hóa sau đó có thể nhượng thất xảo huyền châu thang giai làm hạ phẩm pháp bảo. Chỉ bất quá lây hắn hiện nay ánh mắt, chính là hạ phẩm pháp bảo đã là không phóng tại trong lòng. Chủ yếu phổ thông kết đan chân nhân, có hay không pháp bảo hắn đều có thể thắng qua. Như đục lên giống huyết thần chân nhân dạng này vô pháp chống cự cường đại đối thủ, đừng nói hạ phẩm pháp bảo, nhiều kiện ít kiện cực phẩm pháp bảo đều ảnh hưởng không được chiến cuộc Tin tưởng cắt thương chân nhân cũng là như thế. cho nên xưa nay đối địch đều không tế ra pháp bảo đương nhiên bạch tử thần tốt xấu còn có phi kiếm đối địch các thương chân nhân càng khoa trường chỉ lấy thần lôi cùng nục thân tranh đấu cách phỉ nguyệt hồ bất quá bốn năm trăm dặm cư nhiên còn có loại này hiểm địa ta qua mấy ngày muốn trở về tiếp cột cột, thiện đường nhìn lên một cái a nghe đến nơi đó còn có nhị giai đình phong yêu thú ẩn hiện bạch tử thần quyết định hao phí chút thời gian có thể hay không cứu gia tống liêm tiếp theo chủ yếu phải là đem con yêu thú kia giải quyết nếu không muốn phía du đảng phỉ nguyệt hồ đệ tử ra ngoài nhưng liền nguy hiểm mặt khác lư sư huynh một mực muốn cầu kiến. Ngài có hay không thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp một lần. Đông Hoan cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không phải là Bạch Ngọc lâu người cũ, hắn khi còn bé còn là Lư Tùng dạy bảo nuôi lớn, những người khác mới sẽ không đưa lời này đâu. Lư Tùng, nhượng hắn vào đi. Bạch Tử Thần trong lòng còn tại tính toán, nơi nào là thu xếp thánh thú tinh huyết tốt địa phương đã có thể nhượng Bạch thị tộc nhân có thật là lý do đi qua, lại đầy đủ lần nấp, miễn cho bị người phát hiện vẫn phải là đem thánh thú tinh huyết đặt ta mí mắt phía dưới đáng tin cậy chút, Ly Khai Thiên lôi ngay liền thu hồi. Bang ta thần thức cường độ, liền không khả năng có người tại không kinh động ta dưới tình huống tiếp cận thánh thú tinh huyết. Nếu không phải vì nếm thử đem mất một thanh thần thuật tác dụng phát huy đến cực hạn, thời gian ngắn biến dị ra lôi ông trúc, chỉ cần kích phát một lần thánh thú tinh huyết tức có thể, không cần trường kỳ ngoại chí. Bên này nghĩ đến tâm sự, bên giới Lư Tùng đã hành lễ nói rõ ý đồ đến. Ngươi muốn cầu cái kia bộ phận công pháp, tới thử xem xem có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ. Bạch Tử thần nhìn Lư Tùng nhất nhãn, "Chúc cơ trung kỳ tu vi, pháp lực tràn đầy căn cơ vững chắc, tương đối hắn trúc cơ niên hứng kỷ cùng tư chất mà nói, đã là tương đối nhanh." Muốn biết rõ, Lư Tùng bất quá tứ linh căn tư chất. Bình thường mà nói, liền tính may mắn chúc cơ thành công, cũng tuyệt không khả năng hơn hai mươi năm có thể để thăng một tầng cảnh giới, chỉ có thể nói thất diệu linh thể ngoại trừ có thể đem khí huyết, pháp lực đều tập trung tại đỉnh phong nhất trạng thái không theo tuổi tác hạ thấp bên ngoài, còn tại âm thầm cải thiện kẻ có được tư chất. ngày đó đã nói chờ ngươi trúc cơ liền đem công pháp truyền cho ngươi, ngược lại là ta sơ sót. bất quá ngươi tưởng bằng này làm ra đột phá, chỉ sợ không quá khả năng. lam vi cùng tử vi vẫn lôi kiếm hai, vô thượng thanh vi kiếm hạc cả hai đã song song truyền thừa chi vật, bạch tử thần đương nhiên không có khả năng nhiều năm như vậy đều bỏ qua thượng cổ bí cảnh bên trong đạt được công pháp. Chỉ là Cửu Thiên Đoán Cốt Quyết cái này, bộ phận luyện thể công pháp tu luyện điều kiện thật sự quá cao, Tiểu liền hắn đều khó mà làm đến, đến nay không thể bắt đầu tu luyện. Cái này cuốn Thái Dương Nguyên Đồng Cốt là cả bộ phận công pháp bên trong tu luyện yêu cầu thấp nhất, ngươi có thể xem chi, có hay không đối với ngươi có ích. Bạch Tử thần phất tay đem Cửu Thiên Đoán Cốt Quyết trong đó một cuốn nội dung, lấy thần thức hình thức trực tiếp truyền vào lưu tùng trong đầu. Cửu Thiên Đoán Cốt Quyết cộng phân bảy cuốn, có thể đem bảy khối xương cốt luyện thành tiên cốt, cụ có đủ loại không thể tưởng tượng nội thần thông. Cái này cuốn Thái Dương Nguyên Đồng Cốt, yêu cầu tu luyện giả kết thành kết đan, ký thác thần thức, đem trên chán xương sọ luyện hóa, có thể không sợ thiên hỏa. đem nhục thân mạnh mẽ trình độ để thăng một cái cấp bậc. Tu vi cảnh giới chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, còn lại còn muốn dùng đến tháng một năm một ba loại quý trọng linh tài, trong đó hơn phân nửa đều là hắn liền danh tự đều không nghe qua. Mà cửu thiên đoán cốt quyết còn lại 6 cuốn, càng là tu luyện điều kiện một cái so một cái khoa trương, nhượng hắn nhìn mà than thở. Chỉ có thể nói, không hổ là cùng tử vi nguyễn lôi kiếm thai, vô thượng thanh vi kiếm hạ đặt song song truyền thừa trí bảo, cất bước tụi như vậy rất cao thượng. Cửu thiên đoán cốt quyết khả năng là so ngũ tinh lưu ly thể càng thêm cường đại, càng có tiềm lực. Nhưng liền trước mắt mà nói, còn là ngũ tinh lưu ly thể càng thêm thích ứng bạch tử thần. Như thế. là ta si tâm học tưởng lư tùng trong đầu hiện ra thái dương nguyên đồng cốt tu luyện nội dung xem qua một lần phía sau tâm như cho tàn ngươi không cần quá thất vọng thất diệu linh thể qua lại chưa bao giờ xuất hiện chưa hẳn không có mặt khác thần diệu ngươi tại thiên lôi ngai phía trên làm việc ngoại trừ tông môn nên có trưởng lão đồng lộc ta khác sẽ phụ cấp ngươi một phần hối đoái đan dược bên trên không có thiếu bạch tử thân mở miệng an ủi một câu lấy hắn bây giờ địa vị đã là tương đối khó được cung tư luyện khí kỳ đi tới cố nhân chính mình trên thân hai kiện trí bảo còn là bởi vì lư tùng được đến tất nhiên là nhìn với con mắt khác đa tạ bạch sư thúc ta nhất định sẽ cố gắng, không đoạ bạch ngọc lâu danh tiếng. Lưu Tùng một câu bạch sư thúc, có khác với những người khác xưng hồ. nhựa bạch tử thần một hồi hoảng hốt phảng phất đến vừa tới phỉ nguyệt hồ thời điểm. khi đó tô liệt, bành kim hổ, thái hành, một đám tùy tùng đệ tử đều tại, cùng nhau kiến thiết bạch ngọc lâu, mở ra linh điển. bây giờ chỉ còn Lưu Tùng một người đạp lên trúc cơ, còn có thể đi theo chính mình sau lưng. hậu thiên cải tạo linh thể, cùng thiên sinh linh thể đến tột cùng có gì bất đồng. bạch tử thần trong lòng khẽ động, gọi ra cửu dương thần hỏa dám đối với Lưu Tùng nhất chiếu. phát hiện Lưu Tùng thân thể kinh mạch đồ. cùng tu sĩ khác bất đồng. Tuy nhiên tại bảy đại huyệt khiếu phía trên có bảy điểm dị sắc. Bảy điểm dị sắc đã là khóa lại hắn chân nguyên tiết ra ngoài, đồng thời có điểm điểm lưu thải rót vào tất cả xương cốt tứ chi. Có thể rõ ràng nhìn đến trạng thái dịch pháp lực, tại đụng phải những này lưu thải phía sau càng thêm lớn mạnh ngưng thực một phần. Loại này thượng cổ lưu truyền xuống đến cải tạo linh thể thủ đoạn, lấy bạch tử thần bây giờ cảnh giới còn nhìn không ra trong đó trò. Chỉ có thể nói đi qua hậu thiên cải tạo đến thất diệu linh thể tuyệt không đơn giản, chỉ ít có thể ở linh thể bên trong đứng vào trước nhất hàng ngũ đừng nhìn lưu tùng niên kỳ lớn. nhưng chỉ cần có sung túc tu luyện tài nguyên sau này tương lai còn muốn so đồng hoàn rộng lớn không ít hôm sau một đạo bạch hồng tử thiên lôi ngay đỉnh bay ra chưa đủ nửa canh giờ liền đến phỉ nguyệt hồ trên không ôi ba đã tỉnh qua tới bạch tử thần vừa mới rơi xuống đất liền nhìn đến cồn cồn bỗng nhiên phát qua tới nhảy lên hơn một triệu xa thành công tấn làm nhị giai hạ phẩm linh thú cồn cồn hình thể không có biến hóa nhưng chạy nhảy năng lực rõ ràng tăng cường rất nhiều trên thân lông tóc càng thêm mềm mại tỏa sáng trừ này bên ngoài giống như không có bao nhiêu khác nhau cồn hai ba lần trèo bò đến bạch tử thần trên cánh tay dùng sức lay động giống như là cảm ứng đến chủ nhân nói nó Chuyển lại qua tới mơ hồ tâm tình đại khái là cồn cồn đã có thể cảm ứng đến cực xa địa phương đồ tốt hương vị, tuyệt không phải không có biến hóa. Giống như cồn cồn so mặt khác nhị giai linh thú thông minh rất nhiều, đều mau cùng tam giai linh thú không sai biệt lắm. Loại này tâm tình biến hóa, chuyển lại tình cảm năng lực, căn bản không giống như là một đầu vừa tấn cấp nhị giai linh thú có thể làm được. Chỉ có thể nói cồn cồn thể nội ẩn nút một cái khác hệ huyết mạch, tuy nhiên tức đoạt nó hung ác chém giết bản lĩnh, lại giao phó nó cường đại tầm bảo năng lực cùng khó được linh trí. Chương hai tam giai long quy. Chương hai tam giai long quy. Giờ vì nguyệt hồ trung tâm một tòa núi nhỏ hiện lên, hồ nước tăng gọn, nhấc lên tầng tầng sóng biển phóng tới bốn phía đỉnh đầu trận pháp đại phóng linh quang, một đạo đón lấy một đạo làm quang đem sóng lớn an ổn trấn ác. dừng lại. trận pháp chi lực có lẽ có sơ hở, có cổ sóng lớn sông lên bãi bùn hướng về bạch ngọc lâu của tới. bạch tử thần khét quát một tiếng, một tay nhấc cồn cồn, một cái tay khác thò ra thành long trào hình dạng. một cái xích hồng long trào từ trên trời ra xuống, đem cái này cổ sóng lớn đập tán, hóa thành vô số bọt nước. tam giai long quy, thật kinh người như thế. vừa tấn thăng liền không so thanh lưu cốc bên trong đầu kia lão nhu kém, nhìn tới long tộc huyết tức tình không sai. Núi nhỏ chậm rãi chuyển hướng, hai cái đèn lồng lớn con mắt nhìn qua tới. Long Quy chậm rãi điểm điểm đầu, lộ ra một tia nhân tính hóa thân sắc. Sau đó, đông nhiên mở ra miệng rộng, vô số tôm cá theo dòng chạy xiết tiến vào nó trong miệng, thậm chí có một đầu nhị giai thủy tượng đều vô pháp kháng cự cái này cổ lực hút. Phát ra đinh hai nhức góc vang lên, lão đạo bị Long Quy một ngụm nuốt vào, hai cái cắn nước. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt hồ, gian phòng lớn nhỏ thủy tượng yêu khu trực tiếp bị nuốt chửng sạch sẽ. Một hơi ăn uống không biết nhiều ít tấn tôm cá Long Quy, tựa hồ đem đột phá bên trong tiêu hao nguyên khí bổ túc không ít, vòng quanh giữa hồ đảo nhỏ chậm chạp du động. Vì Nguyệt Hồ bên trong tu sĩ kinh hoàng khiếp sợ, dù sao cái này đầu Long Quy nhưng là không có ký kết linh thú khế ước. Tuy nói có thủ hộ thanh phong môn 500 năm ước định, ai biết rõ tiến giai phía sau có thể hay không đổi ý, phát cuồng bạo khởi. Cũng may không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Long Quy tại dò xét một vòng tựa hồ xác định chính mình địa bàn phía sau, lần nữa trở lại quen thuộc vị trí. Cùng giữa hồ đảo nhỏ song song mà cư, như là phỉ Nguyệt Hồ bên trong có song tự hồ đảo. Trở thành tam gia yêu thú, Long Quy thọ nguyên chi dài rằng giặc đã khó mà tính toán. Dù sao liền phàm phẩm quy loại đều có dài đến ngàn năm, không nói đến tạo gia yêu đan, đã thức tỉnh lòng tộc huyết mạch. bạch tử thần suy đoán nếu như không gặp đến cái gì thiên thai nhân họa long quy sống lên ba bốn ngàn năm đều không thành vấn đề nếu có thể trở thành tứ giai hóa họ đại yêu cái kia liền là chân thật tu tiên giới hóa thạch sống cái gì hóa thần đại năng muốn so sống được lâu đều không có cách nào cùng nhân ra so sánh với năm năm thời gian đối với kết đan chân nhân mà nói là cả đời nhưng đối với tam giai long quy mà nói đại khái chỉ là dài rằng giặc yêu sinh 1 phần tám cũng không hẳn như vậy có bao nhiêu kháng cự mã kiến bạch sư thúc bởi vì long quy tấn thăng chuyện một mực chậm trễ thiên lôi ngai đại trận bộ trí mấy ngày nay ta liền liên hệ sân môn quen thuộc bộ kia trận pháp chinh thủ nhanh chóng đem đại trận bổ xuống, chu tố khanh làm vì tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận người chủ trì, có người ra vào trận pháp đều sẽ ở nàng trận bàn phía trên thể hiện, mới có thể tại long quy hoàn thành tấn thăng trước tiên, liền đi tới bạch ngọc lâu, nơi đây chuyện, ngươi có thể đem trọng tâm chuyển tới tự thân trên tu vi đến, cái kia long quy linh trí không thấp, ta trước khi đi cùng nó giao lưu một phen, tin tưởng sẽ trung thực. thiên lôi nhai hoàn cảnh, cung vị nguyệt hồ lại là bất động, hộ sơn đại trận thật không có như vậy gấp gáp, bất quá có kết đan lão tổ tỏa trận địa phương, làm sao có thể không bố trí tam giai đại trận, liên tính bạch tử thần không sao cả. Cổ Hi Thanh đều muốn thúc giục đem đại trận dựng lên. Tại Bạch Tử Thần trong mắt, Chu Tố khanh pháp lực viên mãn, quanh thân khí tức tiếp hợp thiên địa, tự nhiên tùy tính. Có thể nói tại trùng kích kết đan tự thân chuẩn bị lên, đã đến không thể bắt bẻ trình độ. Lại kéo xuống dưới đã không cần phải, chỉ hội mất uy khí, nhộn chính mình tin tưởng càng ngày càng thấp. người thành tựu đan luận, kết đan tỷ lệ vốn là thắng người một bậc, các hạng điều kiện viên mãn đủ để thử một lần. Nếu là khiếm khuyết cống hiến, ta có thể hướng cổ Hi Thanh nâng lên một tiếng, chuẩn ngươi theo giai đoạn mua sắm kết đan linh vật liền thành. Một nhà tông môn phát triển, dựa một hai cường đại tu sĩ là không hoàn chỉnh. Thuần túy là tại hút máu thôi. cũng không thể đưa đến tốt cập tiến thanh phong môn muốn chân chính lớn mạnh lại có thể tại chính mình sau này tu hành trên đường còn cung cấp trợ lực vậy nhất định phải có nhiều vị có thể chống lên bề ngoài kết đan chân nhân chu tố khanh có thể xem như lúc này duy nhất có cơ hội trùng kích kết đan trường lão nếu là thất bại lại muốn vượt qua thật lâu mới có thể xuất hiện cái kế tiếp người chọn lựa đa tạ bạch sư thúc ta chuẩn bị sang năm chính thức bế quan bắt đầu chuyển hóa chân nguyên chu tố khanh tính cách như thế liền đan luận đều là đi không lấy không muốn thích đứng trong mọi tình cảnh đường đi nếu như không ai điểm tình khả năng còn có thể tại trúc cơ viên mãn cảnh giới bên trong dừng lại thật lâu thẳng đến đụng lên một cái đủ để nhượng nàng hạ định quyết tâm cơ hội mới có thể bước ra một bước kia. "Tốt, ta chờ mong nghe đến ngươi kết đan thành công tin tức." Bạch Tử thần phân phó Bạch Ngọc lâu bên trong tạm dịch đệ tử, thu thập đồ tốt liền đi thiên lôi ngay bên trong đưa tin, liền mang theo cổn cổn ngồi lên phi thuyền vòng cái vòng nhỏ, tận lực tại Long Quy đỉnh đầu dừng lại một lát bốn. Căn cứ đồng hoàn cho ra địa đồ, Tống Liêm dò xét hiểm địa điểm tại Phỉ Nguyệt Hồ hướng bắc hơn 400 dặm bộ dạng, đương nhiên mà tới. Hồn đăng lúc diệt lúc hiện, cơ bản đã chết. Cái này nhưng không thể so với ngày đó Tô Liên hồn đang ảm đạm, nhưng thủy chung bảo trì một tia ánh sáng. Tuy nhiên đáp ứng đồng hoàn tìm cầu nhưng bạch tử thần không cảm thấy còn có thể tìm đến sông tống liêm mất tích đến nay đều đã nhanh 10 năm liền tính trước kia không chết một cái luyện khí tu sĩ cũng không có khả năng chống qua dạng này chiều dài thời gian sở dĩ hồn đăng còn có phản ứng cách lên một đoạn thời gian còn có thể châm lại phát ra ánh sáng khả năng là bởi vì tử vong phương thức tương đối đặc biệt cường đại thần thức tư tán ra lấy hắn bây giờ thần thức cường độ trước mặt mọc đầy dậm dã thám thực vật gò núi đều ở hắn nắm giữ phạm vi trong đó đảo qua một vòng sau đó rất nhanh liền khóa định một cái yêu thú dù là nó thâm tàng diệu động lặng lặng ghé vào khe đá trong đó cũng tuyệt không tránh được thần thức tìm tòi khả năng. Nguyên lai còn là vị người quen cũ. Năm đó từ phỉ Nguyệt Hồ bên trong chạy thoát, một mực không có chạy xa. À. Bạch Tử Thần lấy kiếm vung lên, một đạo trăm trượng vết kiếm trực tiếp cày qua mặt đất, sơn thạch tầm ẩm. Một cái con ngẽ lớn nhỏ độc hạt bị trực tấu lòng đất kiếm quang linh tại nguyên chỗ đuôi bò cả điên cuồng động đưa, phun ra một đoàn hoàng khí bao phủ trụ tự thân. Chính là năm đó khai hoang phỉ Nguyệt Hồ lúc, ẩn nút âm thầm cái kia nhị giai đỉnh phong yêu thú, thừa dịp không sẵn sàng chạy ra vòng vây độc hạt. Bạch Tử Thần đi tới gần, độc hạt nhiên co lại, một điểm hàn quang nhanh như chớp, theo hắn phần đuôi bắn ra đi ra, một cái trắng đoán như ngọc lộ ra ngũ tinh quang trạch đại thủ ra. trực tiếp đem hàn quang chột vào trong tay đủ để xuyên thủng kim thạch uy thế kinh người hàn quang tại lòng bàn tay phát ra kim loại va chạm âm thanh mở ra vừa nhìn là một căn dài vài tấc ngắn sưng rằm lộ ra yếu ớt bích quang độc hạt cái này nhớ đòn sát thủ liền tay của hắn ra đều không có đâm rách khi đó chính là dạng này một kích giết bản môn trường trưởng lao đúng không hôm nay lấy ngươi tính mệnh cũng coi như thay trường trưởng lao báo thủ Kiếm quang vừa thu lại độc hạt vặn vẹo hai cái vừa làm ra chạy trốn nhảy lên dáng vẻ liền co quắp ngã xuống đến không có độc tính Tiếu Quang ly thể trong nháy mắt rất nhỏ chấn động, đã đem độc hạt nội tạm chấn thành một bĩ. Nhưng từ bề ngoài phía trên lại nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, giữ vững yêu thân hoàn chỉnh. Này là bạch tử thân đem nội chân kiếm quyết tập thông sau đó mới nắm giữ trấn tự quyết, dùng tới đối phó tam giai trở xuống địch nhân. Đó là cử trọng được kinh, tiện tay lấy. Hóa ra một cái chân nguyên cự thủ đem độc hạt thi thể cùng cái tiêu căn độc châm thu cùng một chỗ, làm vì cách tam giai chỉ kém một đường yêu thú, kia một thân bộ vị đều là luyện chế linh khí tốt nhất tài liệu. Phong tại một gã luyện khí đại sư trên tay, đoán chừng có thể sinh ra hai đến ba kiện trung phẩm linh khí, hoặc một kiện thượng phẩm linh khí. chờ ta nhàn rỗi thời điểm dùng để luyện tập có thể làm ra một kiện hạ phẩm linh khí liền tính thành công nhét vào túi chữ vật bên trong đến lúc đó đụng lên hợp mắt và bối coi như tiện tay lê đưa đồng hoàn theo như lời cường đại yêu thú bạch tử thần trong nháy mắt liền phát hiện giải quyết nhưng là thần thức qua lại càn quét hai vòng trên trời dưới đất đều không có tống liêm tung tích chẳng lẽ hắn cuối cùng mất tích địa điểm không ở chỗ này đáng tiếc không đem hồn đăng mang đến không có cách nào xác nhận cái này bạch tử thần nhưng không tưởng trở về phía sau cùng chính mình đồ đệ nói yêu thú chém muốn tìm người là sống không gặp người chết không thấy xác vô thượng thanh vi kiếm hạp hiện hiện nguyệt tuyền kiếm bay thẳng không trung, vô lượng ánh trăng ném ra hướng đại địa. giống như tại thời khắc này ngày đêm điên nào thật sự có thai âm tinh thần sớm bỏ lên bầu trời như thế trịnh trọng chuyện lạ đem thấy rõ thiên phú thúc dục đến cực hạ chiều rộng chiều sâu đều là vượt qua thần thức phạm vi không chỉ một bậc có mấy đầu dấu ở trong rừng lòng đất yêu thú bị ánh trăng hù dọa vung mở móng hoảng loạn chạy trốn ánh trăng chỗ nào cũng có như nước chảy xuôi phạm vi càng lúc càng lớn rốt cục bị hắn phát hiện một tiếng mánh quẹ là thứ vụ đường chế thức hạ phẩm túi chữ vật Tại một gian sơn động bên trong vén ra một đống lựa thạch, Bạch Tử Thần lật ra một cái rõ ràng bị tận lực vùi sâu vào túi trữ vật. Trong ngáy mắt sông mở lưu tại túi trữ vật phía trên thần thức ấn ký, bên trong ngoại trừ mấy chục khối linh thạch bên ngoài, cũng chỉ có một cái bình ngọc cùng một khối bẻ gãy cổ đồng. Trong bình ngọc tồn lấy một đạo long xà cương sát, cổ đồng như là từ một cái đại đỉnh phía trên bẻ xuống đến, bên trên hai cái dễ làm người khác chú ý phụ lục, chính là hoa điều lục. Long xà cương sát cùng cái này khối giống bả thủ cổ đồng, nên chính là Tống Liêm thăm dò có được thu hoạch nhưng nếu như đồ vật đã tới tay, hắn người lại đi nơi nào? Bạch Tử Thần trong lòng có hiểu, từ lúc này tình huống đến xem. túi chữ vật rõ ràng là tống liêm tận lực trốn đi có thể nhìn ra tên này chân truyền đệ tử cảm giác đến có nguy cơ sau đó đem thu hoạch dấu kỹ chính mình lại dẫn người truy kích đi mặt khác địa phương hắc sơn chỗ sâu cư nhiên còn có cấp tu chẳng lẽ ra tay chi nhân là đồng môn đệ tử hoặc là cũng không phải là nhân loại tu sĩ vì Nguyệt hồ đã ở vào hắc sơn cực bắc hầu như không có khả năng có tán tu đi vào nơi đây cơ bản đều là thành phong môn đệ tử ẩn hiện tống liêm như gặp phải cấp tu cái tiêu bản thân tu sĩ liền có rất đều có thể nghi có người thấy hơi tiền nổi máu tham giả bộ thành cấp tu đương nhiên cũng có khả năng là tao ngộ yêu thú dù sao từ sau đó loạn động đá bên trong đều không ai lật tìm đến xem yêu thú khả năng tính đồng dạng không thấp sơn động chỗ sâu sinh ra phức tạp lối rẽ dường như trải qua nhân vi gia công bất quá thần thức quét qua liền đem toàn bộ lộ tuyến và bên trong tình huống đều thu vào đáy mắt mấy cổ tán loạn hai cốt đã thành trắng như tuyết xương trắng đều không thành nhân hình từ trạng khác nhau nhưng có một cái đặc điểm cái kia liền là ngực đều bị phá vỡ một cái lô lớn giống có cái gì đổ vật từ lồng ngực bên trong leo ra giống như ngoài ra hai cốt bên người không thấy bất luận cái gì túi chữ vật cùng với di vật sạch sẽ Trên mặt đất xuất hiện mấy hàng dấu chân, đã che lên một tầng đất mặt, nhưng rõ ràng cũng có mấy trăm năm lịch sử hải cốt không phải cùng cái thời gian, cũng không phải là một người dấu chân, nhiều nhất mười năm quan cảnh. Tống Liêm khi đó tới đây, không chỉ một người, nhìn tới là phân phối không đều, nổi lên xung đột. Bạch Tử thần thở dài một tiếng, tổ đội thăm dò bí cảnh di tích, lo lắng nhất đúng là điều này. Lòng người khó bình, một khắc trước còn xưng minh đạo đệ đồng bạn, sau một khắc có thể vì một kiện pháp bảo, lườm đảo đối mặt. Chương 274. Trúc Hải biến dị hành động lớn. Chương 274. Trúc Hải biến dị hành động lớn. tại địa động bên trong không thể tìm đến càng nhiều manh mối từ cái kia mấy cổ thi hài trên thân cũng phản đoán không ra người chết khi còn sống thân phận lại đem phạm vi mở rộng lần nữa tìm tòi một vòng như cũng không có tống liêm tung tích bạch tử thần đành phải phóng xuống siêu cứu công tác đặt lên đường về, đường về đường về đường đường kết đan chân nhân vì một gã chân chuyển đệ tử tiêu phí một ngày thời gian đã là xem tại đồng hoàn muốn nhờ cùng với tống liêm mất tích là vì hoàn thành chính mình tuyên bố tông môn nhiệm vụ có quan hệ phân thượng trở lại thiên lôi ngai phía trên đem chuyến này kết quả cáo chi đồng hoàn nếu muốn tìm về tống liêm thi thể chờ tương lai tông môn hướng cái kia phương hướng khai phá thời điểm thỉnh ra hồn đăng một đường tìm tỏi tức có thể đúng rồi người đi dò xét một phen tống liêm ly khai sơn môn lúc có hay không cùng tông môn đệ tử kết bạn đi về phía trước nếu thật là tông môn đệ tử bởi vì phân bảo không đều nổi lên sắc cơ nhất định muốn đem người này tìm ra bạch tử thần giao đái đồng hoàn một câu dù là cuối cùng không có ngồi lên điện chủ vị trí nhưng một mực nhớ kỹ trong vắt tông môn bầu không khí ý nghĩ ta không cầu đồng môn chi gian muốn làm đến ôn lương cung kiệm lượng có thể vì cứu giúp tông môn đệ tử đánh bạc tính mệnh khoa trương như vậy nhưng lẫn nhau hạ đầu thủ như tài sát hại tính mệnh bực này thủ đoạn dùng tại đồng môn trong đó tuyệt không cho phép cho dù là chân truyền đệ tử hoặc đã thành trúc cơ tu sĩ chỉ cần thẩm tra cũng nghiêm trị không tha là đồng Hoang lớn tiếng đáp ứng không có nghĩ đến thật không dễ dàng có vị coi là bằng hữu đồng môn cũng tại một lần phân biệt phía sau âm dương lưỡng cách như chết tại thám hiểm di tích bên trong hoặc bị yêu thú giết chết cũng liền thôi như chết tại đồng môn sư huynh đệ chi thủ lượng người khó mà tiếp nhận mấy ngày sau đó chu tố khanh mang theo trận đường mấy tên nhị giai trận pháp sư cùng nhau đi vào thiên lôi này. dương lão tổ ngày đó có thể đem tam giai trận pháp một lần là xong, bọn hắn còn không có cái này bản sự. trong này trận đạo cảnh giới sâu nhất chu tố khanh, còn chỉ là nhị giai đình phong trận pháp sư, cách tam giai còn kém nửa bước, cần phải mấy người hợp lực, xác minh linh mạch hướng đi, riêng phần mình phân trưởng trận bàn, xếp vào trận kỳ, đem nhiệm vụ phân giải đến mỗi người trong tay. cuối cùng khởi động đại trận mấu chốt một bước, còn phải có kết đan chân nhân ra tay. nếu không bằng bọn hắn mấy người, có thể điều động không dậy nổi khủng bố linh lực, thân thể động dạng không chịu nổi. Bạch tử thần tự nhiên gánh chịu cuối cùng một bước công tác, tiếp nhận chu tố khanh từ tông môn bí đường bên trong lĩnh ra một hộp thượng phẩm linh thạch, nghiêm túc quan sát đến những này trận pháp sư động tác. Thanh phong môn bên trong chỉ còn tam giai hạ phẩm xích diễm bính hỏa trận, cùng thiên lôi ngai không tính xứng đôi, nhưng là không càng tốt lựa chọn. Tam giai đại trận đã là móc ngọc địa mạch, cùng linh mạch lẫn nhau có người ta mới có thể có như thế đại uy năng, cùng nhị giai trận pháp sinh ra cách biệt một trời một vực, cho nên mỗi một đạo trận kỳ không thể kém mảy may vị trí, nhất định phải cắm tại thích hợp nhất tiết điểm, không thể ảnh hưởng hậu kỳ linh khí lưu động. nhìn xem cái kia còn trận pháp sư bóc chỉ bóp quyết, có chút vứt lên tiền đồng, có chút hy hái tính chủ, vì một ly trước sau khoảng cách tính toán cao mày. Bạch tử thần phát hiện, chính mình tuy nhiên tại trận đạo phía trên không cái gì thiên phú, tại tìm kiếm linh khí mấu chốt tiết điểm vị trí phía trên lại muốn thắng qua những này trận pháp sư vô số, chỉ cần vận dụng thấy rõ thiên phú, linh mạch hướng đi, linh khí tiết điểm, tại hắn trong mắt nhìn một phát là thấy hết. Một bên học tập những này trận pháp sư thủ pháp kinh nghiệm, một bên cùng chính mình trong lòng linh khí tiết điểm ứng chứng, phát hiện một cái không lệch, chỉ có thể nói, tông môn nhóm này trận pháp sư căn cơ đánh chính là còn là rất vững chắc. tuy nhiên tìm kiếm linh khí tiết điểm hiệu suất chậm chút nhưng không có một cái phạm sai lầm chờ đến 7 ngày sau đó tất cả trận kỳ rơi vào nên có vị trí chu tố khanh tay cầm trận bàn bay đến không trung thần sắc nghiêm túc nàng đem gánh chịu tất cả mọi người bên trong rất nặng nghề nhiệm vụ điều chỉnh trận pháp thẳng đến nó trăm phần trăm phù hợp linh mạch tại trang mấy tên trận pháp sư cũng chỉ có nàng có thể làm được không riêng gì trận đạo cảnh giới hai cái kia dâu tóc bạc trắng dần dần già đi lão tẩu đồng dạng là nhị giai đình phong trận pháp sư chủ yếu còn là cá nhân cảnh giới cao thấp chu tố khanh tốt xấu thành tựu đa luận có chút phương diện có thể coi như non nửa cái kết đang chân nhân tới đối lái lên chu tố khanh đem trận bản ném ra ngoài mấy trăm đạo dường già pháp quyết đánh vào trận bản tại không trung tốc độ cao xoay tròn một tiếng nổ vang xích mang sông thẳng bầu trời kéo dài trăm dặm chốt ở thiên lôi ngay các nơi 12 mặt trận kỳ đồng thời tương ứng 12 hai đạo hồng quàng bắn ra cùng xích mang hợp thành một phiến không trung trong đó mây lửa râm rạp bao quanh lửa khói hư không tự sinh bạch sư thúc chính là hiện tại theo chu tố khanh nhắc nhở bạch tử thần đem bảy ở trước người hộ vỗ ba khối thượng phẩm linh thạch bay ra tràn đầy linh lực từ linh thạch bên trong bị rút ra hội tụ thành một đạo đã đánh vào trận bản trong đó đồng thời cảm nhận được lòng đất cái kia cổ theo trận pháp nhảy lên phập phồng trầm trọng sức lực lớn lấy hắn thực lực đều vô pháp thao túng nắm chắc chỉ có thể gặp sao hay vậy điều khiển tinh vi địa mạch chi lực tiến lên địa mạch chi lực hùng hồn vô cùng nếu muốn thao túng bực này thiên địa vĩ lực chỉ có chờ đến nguyên anh cảnh giới mới được a bạch tử thần cảm thụ được tam giai đại trận lần thứ nhất khởi động trong nháy mắt đáng sợ lực lượng đó là ngay cả kết đan chân nhân đều chỉ có thể cân đối dẫn dắt vô pháp khu xử lực lượng cả tòa thiên lôi ngay chấn động tam giai đại trận rốt cuộc bố trí thành công một vòng xích mang sai xuống, bất luận cái gì một vị có can đảm xâm chiếm thiên lôi Nhai tu sĩ đều sẽ đụng phải trăm ngàn đóa lửa khói công kích. mỗi hướng phía trước một bước, uy lực gấp bội đến trận pháp trước mặt, trực tiếp lâm vào biển lửa, uy năng đã có thể tiếp cận một chút chân hỏa. trận pháp bố trí hoàn tất, bạch tử thần tại đưa đi chu tố khanh phía sau, bế quan mấy tháng tiêu hóa lần này quan sát bảy trận thu hoạch, thành công bước vào nhị giai, trở thành một gã nhị giai hạ phẩm trận pháp sư, có được cái đầu nhị giai tu tiên bách nghệ. lao tổ đã đem tất cả bạch gia tộc nhân gọi đến, bạch hi nhiên là lần này bạch gia lĩnh đội trưởng lão, nếu như biết quan hệ, hắn phải hô bạch tử thần một tiếng nói cho bọn hắn, ta chỉ cần linh trúc biến dị, chỉ có linh thạch bên ngoài, vung trồng ra một gốc thánh em trúc ban thưởng một phần trúc cơ linh vật, một gốc lôi âm trúc ban thưởng một khỏa trúc cơ đan. Bạch tử thần lấy cho dạy bảo hậu bối tộc nhân danh nghĩa, đem tất cả bạch gia tộc nhân tụ tập đến cùng một chỗ. hắn sau lưng tầm hơn mười trượng, đang đồng bình bao bọc thánh thú tinh huyết tinh thạch. Thi triển ngư long tông bí thuật, có một cái vô hình cự thủ tại gậy thánh thú tinh huyết tinh thạch, hơn bảy mươi căn màu xanh tơ mỏng bị một thanh mỏ lên, ném ra hướng về phía mỗi danh bạch gia tộc nhân. Tự liên đầu lĩnh bạch huy nhiên, đều không ngoại lệ. khi ban thưởng phương án tuyên truyền xuống phía sau, tất cả bạch gia tộc nhân đều sôi trào. tuy nhiên bạch gia mấy trăm năm lịch sử, tổng cộng liền biến dị hai gốc thánh âm trúc, nhưng những người này trong nội tâm tổng hội ôm lấy tưởng tượng, có lẽ kế tiếp người may mắn chính là chính mình. hướng chi bạch tử thần cố ý đánh một cái phú bút, nói thiên lôi ngai làm vì tam giai linh mạch, hoàn cảnh lại đi qua cải tạo cực kỳ thích hợp linh trúc sinh trưởng. vì chính là tránh cho tại thánh thú tinh huyết chân chính cách dùng kích thích phía dưới, tất một thanh thần thuật tái hiện ngày đó tại ngư long tông đệ tử trên tay tác dụng. sau này linh trúc biến dị số lượng vượt xa tưởng tượng, bạch gia tộc nhân không nên quá mức khiếp sợ. mỗi năm cuối năm. Tất cả Bạch thị tộc nhân đều đến ta sân nhỏ phía trước. Ta đến kiểm tra tộc nhân tu vi tiến độ, chăm sóc linh Trúc dụng tâm nhất người có thể tại tọa hạ nghe giảng. Ngư Long tông phụ trách chăm sóc linh Trúc cái đám kia đệ tử, cơ bản mỗi 10 năm mới có thể chịu thánh thú tinh huyết hun đúc một lần. Nay cũng không phải là tu sĩ không chịu nổi đi qua bí thuật phai nhạt thánh thú khí tức, mà là thánh thú tinh huyết làm vì Ngư Long tông trí bảo, dấu ở bí khố chỗ sâu. Ngoại trừ Nguyên Anh chân quân, chỉ có vài tên địa vị cao thượng trưởng lão mới có tư cách mở ra. Bên dưới người sao có thể vì chăm sóc linh trúc đệ tử sự tình, thường thường quấy rầy vài tên kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn trưởng lão. cho nên bạch tử thần đem thời gian định tại một năm cái này thấp nhất hạn độ, bảo đảm mỗi cái bạch gia tộc người trên thân thánh thú khí tức đều có thể nữa ất một thanh thần thuật phát huy ra tốt nhất công hiệu. Như dạng này, vẫn không thể nhanh hơn linh trúc biến dị, cũng chỉ có nhận. người bên ngoài biết được, chỉ hội coi ta kết đan sau đó tâm niệm gia tộc, muốn đem bạch gia nâng đỡ lên tới. bạch tử thần đối với trúc hải biến hóa, bao hàm chờ mong. trung gian muốn vừa vặn có thể bồi dưỡng ra mấy cái bạch gia trúc cơ tu sĩ đến, cái kia cũng là hắn vui mừng thấy kia thành chuyện. trúc cơ linh vật cùng trúc cơ đan hấp dẫn bày tại đằng trước, liền không tin những ngày tộc nhân không dốc sức liều mạng. người còn là quá ít quay đầu lại cho bạch Hiển trung đi phong thư nhân khẩu mới là gia tộc thứ nhất sức sản xuất à. phải có hai trăm ba trăm danh tộc nhân trúc hải quy mô còn có thể lại mở rộng gấp mấy lần chân núi mấy ngàn khuynh địa đều là có thể trồng linh trúc bởi vì bạch tử thần muốn gieo trồng mặc trúc hải cưỡng chế yêu cầu thiên lôi nhai trên dưới một mẫu linh điền đều không khai thác linh điền đường tỏ vẻ rất là khó hiểu tới cửa tìm đồng hoàn vài lần nhưng biết là bạch lão tổ ý tứ còn có thể như thế nào xử lý lại xám xịt trở về sân môn nguyên bản linh thực đường rất là thoải mái cho rằng thân là ít lưu ý đường khẩu bọn hắn rốt cục muốn nên đón mùa xuân. mấy vạn gốc linh chúc chăm sóc công tác nhưng không phải một hạng nhẹ nhóm việc thoáng một phát có thể nhượng linh thực đường nhiều gia thiệt nhiều cương vị không có nghĩ đến lại rất nhanh đến cái đón đầu thống kích bạch lao tổ tìm rất nhiều đồng tộc tộc nhân căn bản không có nhượng linh thực đường đúng tay ý tưởng lại cao hứng hụt một hồi bất quá đồng hoàn tại hướng sư tôn báo cáo qua phía sau đồng ý năm gã trưởng lão rời vào thân thỉnh, chỉ chưa một cái tam giai linh địa chỗ trống lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào lư tùng dẫn đầu tuần tra đội các điện các đường phái nhân viên chư vị trưởng lão tùy tùng cùng với bạch ngọc lâu người cũ. Thiên Lôi Ngai phía trên toàn bộ thêm lên tới cuối cùng có 7800 vị tu sĩ, bắt đầu phối phối sinh cơ sinh lực. mà phong luyện khí bên trong Bạch Tử Thần, tại hao phí mấy mươi phần tài liệu phía sau, rốt cục luyện ra nhân sinh ngụm thứ nhất phi kiếm, nhất giai mặc trúc kiếm. Một tháng sau đó, nhìn xem phòng luyện khí bên trong tán loạn chất đống 78 ngụm mặc trúc kiếm, hắn cuối cùng là thu tay lại dừng lại điệu hỏa. Đến cuối cùng, cơ bản có thể bảo đảm một phần 3 luyện kiếm xác xuất thành công. Bất quá nhị giai phi kiếm ta nhưng không có nhiều như vậy tài liệu luyện tập, trước thử luyện chế vài kiện hạ phẩm linh khí, chứng minh ta có nhị giai luyện khí sư tiêu chuẩn lại nói. Bạch tử thần trên thân tài liệu cấp bậc quá cao, cơ bản đều là tam giai linh tài, dùng để luyện chế hạ phẩm linh khí thật sự quá lãng phí. Một phong truyền thư, nhuận luyện khí điện đưa tới hai trăm phần phổ thông linh khí tài liệu, dù sao giá trị nhiều ít, trực tiếp khấu bạch lao tổ danh nghĩa điểm cống hiến tức có thể. Hắn nhìn thoáng qua, thân phận lệnh bài bên trong biểu hiện đã có hơn bảy mươi nghìn tông môn điểm cống hiến, chủ yếu là hai lần ra tay, tăng thêm kim xí sí lôi bằng yêu vương tài liệu nộp lên tông môn, Châu mang đến đại ngạch điểm Cống hiến. Chương hai trăm bảy mươi lăm, Xuân thu thiền luyện trường sinh kiếm. Chương hai trăm bảy mươi lăm, Xuân thu thiền luyện trường sinh kiếm. Lại là một kiện cực phẩm pháp khí. như thế nào cảm thấy ta tại luyện khí bên trên thiên phú còn không bằng trận đạo bạch tử thần bỏ qua vừa mới thành hình đồng truy ghét bỏ ném sang một bên lấy kết đan trung kỳ cảnh giới hạ mình hàng quanh co đến luyện chế hạ phẩm linh khí có một điểm chỗ tốt chính là không cần lo lắng chân nguyên bất lực chính là hạ phẩm linh khí liền tính luyện đến địa hỏa khu kiệt, đều chờ không đến chân nguyên hao hết cái kia một ngày cho nên bạch tử thần vào tay luyện chế tốc độ cực nhanh không chút nào ngừng dù sao lấy hạ phẩm linh khí phức tạp trình độ tại hắn cường đại thần thức trước mặt cũng xưng không được cái gì độ khó hai phần tài liệu hơn một tháng thời gian liền tiêu hao hầu như không còn chỉ là cuối cùng thành tích không tận như nhân ý. chỉ có triệt để luyện chế thất bại 30 lần nhiều lần, chỉ luyện thành chừng 50 kiện thành phẩm. Còn lại thành quả đều là thủ pháp vận dụng mất khi, giáng cấp thành cực phẩm pháp khí. Muốn đổi thành bình thường luyện khí sư, đã sớm lộ vốn đến cực điểm, mặc kệ nhà ai tông môn đều không có khả năng tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Cũng chỉ có tài đại khí thô, không vì kiếm tiền chỉ, vì ma luyện chính mình luyện khí tay nghề bạch lao tổ mới không quan tâm đem tất cả luyện chế tốt hạ phẩm linh khí, cực phẩm pháp khí toàn bộ đều thu tại một cái túi trữ vật bên trong, ném ra sân nhỏ, vững vàng rơi vào một chạn khay ngọc phía trên. Tự sẽ có đã phân phó chấp sự đệ tử tới lấy đi, nộp lên luyện khí địa phía sau. lại thu hồi mới một đám tài liệu luyện khí trở về, dây chút ra mặt, xương chính mình là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư cũng không phải không thể. dù sao ta không truy cầu hồi báo suất, từ mai liền bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm linh khí, xác suất thành công thấp liền lấy số lượng đi chống chất. bạch tử thần thay thế luyện chế mục tiêu, chuẩn bị đón lấy đi bắt đầu luyện chế trung phẩm linh khí cấp bậc gương đồng. bình thường luyện khí sư khẳng định muốn đem tài nghệ đánh bóng thập phần tuân thủ, tại luyện chế trước mắt cảnh giới linh khí có sung túc năm chắc phía sau mới có thể tìm kiếm đột phá. nhưng hắn xuất phát điểm liền bất đồng nếm thử đi luyện chế chính mình nắm giữ bên ngoài linh khí. kỳ thật đối với luyện khí cảnh giới đề thăng là có rất chỗ cực tốt có thể sớm nắm giữ đến một ít tinh diệu luyện khí thủ pháp đối càng cao giai linh tài khoáng vật phương thức xử lý một khi thành công có kinh nghiệm sau đó có thể rất nhanh đột phá đến cảnh giới kế tiếp chỉ là muốn giao ra đại giới chính là tiền kỳ không ngừng thất bại đem đại lượng chân quý linh tài luyện thành một đống phế liệu tại lấy không tiết thành phẩm lấy kết đan trung kỳ tu vi đảo đẩy luyện khí cảnh giới dưới tình huống không đến một năm thời gian rốt cục luyện chế ra kiện thứ hai thượng phẩm linh khí đáng tiếc không có đầy đủ linh tài nếu không ta đều có thể bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế nhị giai phi kiếm Bạch Tử Thần tại năm trước kiểm duyệt một phen bạch gia tộc nhân thành tích, có lẽ bởi vì thời gian quá ngắn duyên cớ, mấy bạn gốc linh trúc bên trong một gốc thanh âm trúc đều còn không có xuất hiện. Về phần khác một ngụm nhị giai phi kiếm thiên tân kiếm luyện chế tài liệu chính bạch thiết tinh anh cần lấy đan hỏa thối luyện 3 năm phương thành, lấy hắn trước mắt luyện kiếm sát xuất thành công, không chuẩn bị cái tháng một năm hai không phần luyện kiếm tài liệu đều không có khả năng nhìn thấy thành công hy vọng. Nào có công phu đi chậm rãi thối luyện này dạng nhiều bạch thiết tinh anh đến, ngược lại là tại chỉnh lý trên thân tam giai luyện kiếm linh tài lúc lật ra một kiện chỉnh trọng cất kỹ tài liệu. tự giác tương đối trọng yếu đồ vật đều là thu tại từ du long môn tu sĩ trên thân có được cái tia thượng phẩm túi chứa vật bên trong nửa bên xanh biết trưởng thành nửa bên mục nát súc giòn chính là ngũ đại kỳ trùng một trong nhị giai xuân thu thiền di thuế rõ ràng khi còn sống chỉ là nhị giai thượng phẩm linh trùng nhưng ở bạch tử thần trong cảm nhận địa vị nhưng là sò so tam giai yêu thú đều muốn trọng yếu rất nhiều đại điện bên trong chuyên môn kiến tạo một gian hầm băng phủ kín ngàn năm băng ngọc lại bố trí trận pháp tổn phóng hơn ngàn cân kim xí lôi bằng yêu vương huyết đủ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cắt xuống mười cân tuyết tan phía sau cho cuộn cuộn dùng ăn. Lương dựa hắc sơn sân mạch, tam gia yêu thú huyết nục với hắn mà nói cũng không phải là khan hiếm chi vật, nhưng xuân thu thiền loại này kỳ trùng, liền tính mở ra giá trên trời, đều khó mà tìm được. Nếu như chỉ có thể luyện chế linh khí, vậy ta còn không bằng đem nó giữ lại, có thể đem ngũ đại kỳ trùng cái này cấp bậc trùng thú làm vi tiêu bản, có thể so sánh một kiện linh khí có giá trị nhiều. Bạch Tử thần nhẹ nhàng lướt nhẹ xuân thu thiền trùng khu, nửa bên giống thạch rau câu giống như tràn đầy có giãn tựa như còn chưa bỏ mình. Khác nửa bên thì như một đoạn khô mục, sợ chính mình dùng sức lớn một phần, liền thành mạnh vụn. Dù là có thể sử dụng này cụ Xuân Thu Thiền trùng khu, luyện chế ra một kiện cực kỳ cường đại linh khí đến, hắn đều không có khả năng động tâm. Tốt xấu chính mình thành tựu đan luận, đều có nhất định nhân tố bị Xuân Thu Thiền dẫn dắt. Giữ lại còn có kỷ niệm ý nghĩa, lại là hiếm thấy tiêu bản. Chủ yếu là Xuân Thu Thiền xuất hiện số lần quá ít, tu tiên giới bên trong không có gì cơ hội đi nghiên cứu như thế nào lợi dụng nó. Khi Bạch Tử Thần ngón tay đụng phải nó sau lưng cánh ve thời điểm, đột nhiên chấn động một chút, không khí bên trong không hiểu xuất hiện quang âm chi lực. Xanh biết nửa bên trùng khu màu sắc trở nên tươi đẹp, nhưng là tại không ngừng thu nhỏ, mục nát nửa bên thì phát ra hoàng vù chi ý. trùng khu phía trên không ngừng rơi xuống cho mảnh như là chết đi ngàn vạn năm lâu không phải thu nhỏ là ở hướng ấu trùng trạng thái trở về mặt khác một nửa bị thuế nguyệt tan mòn thành một phấn liền cơ bản nhất hình thái đều vô pháp lại duy trì không biết vì sao sẽ xúc động đến chết đi nhiều năm xuân thu thiền thể nội cái kia điểm quang âm chi lực nhưng bạch tử thần đỗ dương cảm nhận được đan điền bên trong một vật chuyển đến cực độ khát cầu tình tự vô thượng thanh vi kiếm hạp xuống ra kiếm hạp mở ra một đoàn lôi mang nhảy lên trực tiếp lên xuân thu thiền di thuế nguyên bản đang phát sinh quỷ dị biến hóa xuân thu thiền khu cùng lôi mang nục lên lại cực kỳ tương hợp dung tại cùng một chỗ. mấy tức thời gian, bất kể là xanh biết trường thanh nửa bên, còn là mục nát thành cho cái kia bộ phận, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. chỉ chưa điểm điểm mảnh vụn, tại không trung chậm rãi rơi xuống. cái này đem xuân thu thiền cho ăn, bạch tử thân rất rõ ràng cảm nhận được, đột ngột xuất hiện thời không chi lực đã đinh điểm không dư thừa, cũng không phải là tiêu tán mà là bị lôi mang nuốt xuống dưới. thò tay đem lôi mang gọi qua tới, tử vi nguyễn lôi kiếm thai truyền lại qua tới ăn thoải mái chống đỡ tin tức nhượng hắn ngạc nhiên, chợt liền phát hiện thanh đế trường sinh kiếm trạng thái có cực lớn cải biến. từ vi nguyễn lôi kiếm thai thôn vệ xuân thu thiền di thuế bên trong cái kia điểm tản dư quang âm chi lực tuy nói yếu ớt gần không nhưng là thiên địa ban cho trực tiếp tác dụng tại thanh đế trường sinh kiếm phía trên nhượng tàng kiếm thời gian rút ngắn một cái giáp bạch tử thần chỉ cần cầm chặt lôi mang có thể cảm ứng đến tàng kiếm tiến trình vẹn vẹn còn lại 29 năm xuân thu thiền không hổ là ngũ đại kỳ trùng một trong từ quang âm trường hà bên trong đạn ra côn trùng, lấy chính là nhị gia linh trùng tiếp xúc đến quang âm tri lực tồn tại vẹn vẹn một bộ di thuế liền lượng thanh đế trường sinh kiếm cái này vô thượng đại thần thông tàng kiếm thời gian rút ngắn hơn phân nữa nếu ta có thể chạm sát vài đầu xuân thu thiền phóng tại trên thân chẳng lẽ không phải có cơ hội hoàn thành ngư long tông các thời kỳ nguyên anh chân quân mộng tưởng liên tục chém ra thanh đế trường sinh kiếm bạch tử thân lập tức tưởng đến loại này khả năng nhưng rất nhanh lắc đầu bưng tha chính mình đụng lên một đầu khả năng đều là lương quốc bên trong duy nhất đã nhiều năm không có nghe đến xuân thu thiền tin tức bất quá sau này như đụng lên có người bán ra thật lâu phía trước lưu lại xuân thu thiền di thuế mặc kệ mở ra cao bao nhiêu giá cả đều muốn toàn lực cầm xuống đương nhiên chỉ tận gốc biện pháp còn là chân chính nắm giữ quang âm đại đạo Theo được thanh đế trưởng sinh kiếm ngư long tông nguyên anh chân quân suy đoán, môn đại thần thông này chân chính cách dùng chỉ sợ không cần tàng kiếm trăm năm cái này chính tự. Ngày thường ngôi đạo chém ra kiếm quang bên trong đều ẩn chứa quang âm chi lực, mới có thể xưng được là chân chính thời gian chi kiếm, kiếm kiếm thuốc người lão. Chỉ là cấp độ kia cảnh giới, đối với tu luyện giả yêu cầu quá cao, tự liền hóa thần đại năng đều không có khả năng làm đến. Thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm thời gian thoáng một phát rút ngắn đến 30 năm trong vòng, nhựa bạch tử thần cảm thấy phấn khởi. Như huyết thần chân nhân động tác chậm một chút, chính mình còn thật tới kịp tu thành này một kiếm. mời một vị nguyên anh chân quân đánh giá một phen. Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm thai ăn đủ no no bụng trở lại Kiếm Hạp bên trong, hóa thành một đạo huyền quang bay trở về Đan Điền Khí Hải. Vô Thượng Thanh Vi Kiếm Hạp đối với Ôn Dưỡng Phi Kiếm quả nhiên có lớn lao chỗ tốt. Lần trước Nguyệt tuyển Kiếm Thương đến bản nguyên lực lượng, tại Kiếm Hạp bên trong điểm này thời gian đều nhanh khôi phục qua tới. Mà Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm thai đồng dạng là nhanh chân chính thức tỉnh, không còn chỉ là Kiếm thai, mà là chân chính một thanh phi kiếm. Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm thai nguyên bản là mấy giai phi kiếm không thể khảo cứu, nhưng vừa rồi giữ tại trong tay lúc sau đã có thể cảm giác đến tại đoàn tụ kiếm thể. Nay kiếm thức tỉnh đại biểu ý nghĩa đại. không chỉ là bản mệnh phi kiếm y năng tiến nhanh như vậy đơn giản, mà là mở ra trở lại đỉnh phong khả năng. Chỉ cần Bạch Tử Thần tu vi không ngừng đề thăng, Tử Vi nguyễn Lôi kiếm thai cuối cùng có một ngày có thể tái hiện thượng cổ Tử Vi nguyễn Lôi kiếm phong thái, một lần nữa thăng làm tứ giai phi kiếm, thậm chí ngũ giai phi kiếm. Luyện khí kỹ nghệ đề thăng, bởi vì khuyết thiếu luyện kiếm tài liệu chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Dù sao hắn muốn làm chỉ là luyện kiếm sư, thỏa mãn chính mình phi kiếm nhu cầu, lại không tưởng trở thành một gã luyện khí tông sư, cần thuần thục nắm giữ nhiều loại luyện khí thủ pháp. Bạch Tử Thần đi đến thanh bên, bắt một thanh mẹ quang uy du động cá nhỏ. Lạng lặng ngồi chơi nửa ngày đi trở về nhà tranh, khoanh Chân ngồi trên bộ đoàn, linh thần nhắm mắt, bên ngoài thân ngũ tinh chi quang đại tác, đúng là chiếu giỏi mấy trượng, thành mờ mịt quang đoàn vẩn quanh bản thân bốn. "Lệ sư điện, ngươi muốn bái nhập Bạch lão tổ môn hạ tâm tình ta có thể lý giải, nhưng lão tổ trưởng cư đại điện không ra, ngươi liền chạm mặt cơ hội đều không, còn không bằng trở thành tiểu trúc cơ phía sau tối thiểu bái kiến cơ hội thật nhiều." Hoắc Phi yến lời nói thâm thiế khuyên giải trước mắt thiếu niên, không muốn lại một mặt chui vào ngõ cụt. Chủ yếu bị này mày mắt to bay hùng thiếu niên hoàn toàn chính xác tư chất bất phàm, nếu không nàng mới không kiên nhẫn cùng một cái luyện khí đệ tử nói thêm cái gì. Đệ tử tự nhiên minh bạch đạo lý này chỉ là mỗi cách mấy tháng không đến lên một chuyến tổng chưa từ bỏ ý định nói không chừng lao tổ xuất quan đúng lúc tâm tình tốt nguyện ý tiếp kiến chính mình lệ quy chân chính là vị tia lôi hệ dị linh căn đệ tử vạn giảm xa xôi chạy bạch chân nhân đại danh từ mặt khác châu quận mà đến mới mấy năm thời gian liền thuận lợi thành chân truyền đệ tử tình nguyện không muốn tam giai linh địa đều muốn tới thiên lôi ngai phía trên tu hành chỉ vì có thể cùng bạch lao tổ gần chút mỗi qua hai ba tháng hắn liền thử đi đến đỉnh núi đại điện cầu kiến một lần lại tận lực kết giao bạch thị tộc nhân liền tưởng có thể hay không biết kiến bạch lao tổ một hồi tuy nói bạch lao tổ đến nay chỉ có một vị nhập thất đệ tử nói không chừng gặp mặt sau đó xót hắn tâm thành tư chất lại tốt liền phá lệ đâu chờ chút quay về gặp phải lư sư minh ta cho ngươi hỏi thăm một tiếng a nhưng là đừng ôm quá lớn hy vọng nếu có khả năng hoặc phi yến đến chính mình còn muốn bái tại bạch lao tổ tòa hạ. giúp đỡ lệ quy chân tra hỏi kỳ thật cũng tương đương giúp đỡ chính mình tại hỏi tốt biết do bạch lao tổ đến tột cùng có hay không thu đồ đệ ý tưởng chương 276. ngũ tinh vĩnh chú thể chương hai ngũ tinh vĩnh chú thể xuân đi thu đến thinh xương thấm thoát cái này trong vòng bốn năm phong vân biến nào? Tu tiên giới bên trong phát sinh không ít đại sự. Vốn là Vạn thú môn tìm đến gãy chi trọng sinh tứ giai linh đan, nhượng Thái thượng trưởng lao Phương Thiên Thịnh thân thể phục hồi. Bất quá Phương Thiên Thịnh tại lộ diện một lần phía sau, liền cùng chính mình bản mệnh linh thú thôn kim địa long thú biến mất không thấy gì nữa. Vạn thú môn cũng không như vậy trắng trợn công chiếm Ma đạo tông môn địa bàn. Tục truyền, là Phương chân nhân được đến bản mệnh linh thú tiến giai manh mối, không thể chờ đợi được tiến đến tìm kiếm. Thánh Liên tông phó diện, chỉ biết do thánh tử Khúc Dương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tại an bài tiến vào lần sau liên sinh bí cảnh. Ủy linh môn thì nhượng ra mạng lớn lợi ích, kéo đến hợp an môn, cộng đồng đóng giữ Hà gia tông. Bất quá mấy năm bên trong, bất luận là quỷ linh môn đệ tử còn là hợp hoan môn tu sĩ, đều chưa từng vượt qua quá giới hạn nửa bước, bước vào hát sơn quận. Thanh phong môn nên đón an ổn phát triển bốn năm, Chu Tố khanh tại giữa hồ đảo nhỏ phía trên hiển hóa kết đan dị tượng, thần thức ký thác thành công, trở thành tông môn vị thứ tư kết đan chân nhân. Tin tức truyền đi, vẫn là nhượng rất nhiều tông môn tu sĩ kinh ngạc đến ngây người cái cảm. Tuy nhiên rất nhiều năm trước, Chu Tố khanh là kết đan hạt giống tin tức liền truyền khắp tông môn trên dưới, từ mấy vị kết đan lão tổ đối với nàng thái độ có thể nhìn ra, nhưng bởi vì qua lại chiến tích thái quá mức áy mắt. mọi người đối với nàng có thể hay không vượt qua kết đan nhất quan nhưng ôm lấy nghi kỵ. mặc dù chu tố khanh đi đến trúc cơ viên mãn cuối cùng một bước, vượt qua bảy thành trưởng lão đều không coi trọng nàng có thể kết đan thành công. cảm thấy đấu pháp phía trên trọng đại chỗ thiếu hụt khẳng định ý vị tâm linh phía trên lỗ thủng. ai cũng không có ngờ tới, giống như nàng bình thản tính tình mở dạng, kết đan dị tượng đều không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. tại không có kinh động mấy người dưới tình huống cũng đã kết thành kết đan, vô số thiên địa linh khí tranh nhau tràn vào. mặc kệ như thế nào, chu tố khanh đều đã là kết đan chân nhân. những cái tiêu trưởng lão lại là kinh ngạc khiếp sợ. đều chỉ có thể thu thập tâm tình, ngoan ngoãn hô lên một tiếng Chu lão tổ. Chu Tố Khanh như cũng lấy giữa hồ đảo nhỏ làm vì chính mình linh địa, đồng thời bởi vì cảnh giới đề thăng, liền mang theo trận đạo nhanh chóng đột phá thành tam giai trận pháp sư. Tin tức truyền tới ngoại giới, các nhà tông môn chỉ có thể cảm thán thanh phong môn phong thủy đổi vận, những năm này kết đan chân nhân một cái liền một cái ra, đều nhanh chóng đỡ lên phía trước mấy trăm năm tổng số. Còn lại, chỉ có Hàn Thanh rốt cục đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chính thức tiếp nhận đan điện điện chủ trước xem như lớn chuyện. Mà chấp pháp điện, Đề Bạt Long Lung đảm nhiệm phó điện chủ, có ý đem nàng hướng người nối nghiệp phương hướng của dưỡng. Thiên lôi ngay phía trên bất mắt nhất vĩnh viễn là rộng lớn trúc hải mấu chốt mỗi năm quy mô còn tại mở rộng bạch gia tộc nhân ở vào trong đó tuy nhiên hưởng thụ không đến thanh phong môn đệ tử ganh ngộ, nhưng linh khí điều kiện tu luyện hoàn cảnh đều muốn hơn xa trong tộc tối thiểu có nhiều như vậy thanh phong môn đệ tử có thể giao lưu so sánh cuối năm còn có thể hướng lao tổ đưa ra một cái vấn đề trưng cầu vài năm thời gian đã ra vài vị luyện khí hậu kỳ tộc nhân về phần bạch lao tổ định ra ban thưởng đã có năm người cầm đến năm gốc linh trúc biến linh dị, trở thành nhị giai thánh âm trúc cầm đến trúc cơ linh vật bạch gia tộc nhân có tất cả lựa chọn có đổi thành mặt khác tài nguyên nhanh hơn tu luyện tốc độ có dấu lên chuẩn bị sau này chính mình sử dụng. Mặc kệ như thế nào, đều là nhượng còn lại tộc nhân nhìn đến hy vọng. Ngắn ngủi mấy năm, linh trúc biến dị số lượng liền vượt qua bạch ra quá khứ toàn bộ. Có thể tưởng tượng, sau này vun trồng ra thánh âm trúc tộc nhân con số khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mà căn cứ lĩnh đội trưởng lão bạch hy nhiên thuyết pháp, mọi người đều muốn quý trọng trước mắt giai đoạn. Lao tổ vì khích lệ mọi người nâng đỡ gia tộc, mới định ra ngoài định mức bát thưởng, nhưng sau này tổng có một ngày sẽ thủ tiêu. Nhất định phải bắt lấy lúc này cơ hội, hảo hảo tu luyện, nghiêm túc lấy ớt một thanh thần thuật vun trồng linh trúc, mới không phụ lao tổ chờ muốn. Ngũ tinh linh quang không ngừng từ trong thiên địa quan tới hòa nhập vào nhà tranh ở giữa quanh chân tu luyện một đạo thân hình trong đó cái này trong vòng 4 năm mỗi một lần quan tưởng đều khiến cho bạch tử thần thân thể hướng về ngũ tinh thần thiết chuyển hóa một phần đến lúc này đã không cần tận lực vận chuyển luyện thể công pháp một cách tự nhiên liền có ngũ tinh quang trạch lưu chuyển thức hại trong đó vô số ngũ tinh thần thiết hội tụ mà đến tụ họp thành như núi một tòa ngũ tinh vĩnh trú thể thành thời gian sử dụng bốn năm một ngày không nhiều một ngày không ít bạch tử thần cảm nhận được trong thức hại khổng lồ ngũ tinh thần thiết thành hình không tiêu tan tức minh bạch cái này bộ phận luyện thể công pháp tầng thứ 3 ngũ tinh vĩnh chú thể rốt cục nhập môn chỉ đợi tu thành thể phách tức có thể bằng được phòng ngự pháp bảo lại nâng tay nhất chân có được vạn quân thần lực chiếu vào cái này xu thế nếu thật có thể tu đến tầng thứ năm công pháp bên trong theo như lời dùng chuyển trời đất di sơn đảo hải cũng không phải là không thể làm đến đi lấy lực chứng đạo lộ tuyến muốn đem ngũ tinh vĩnh chú thể tu thành còn cần 8 năm thời gian cũng may hắn sớm liền có chỗ chuẩn bị khi đó kết đan không có bao lâu tại bí đường bên trong chọn lựa bảo vật thời điểm liền cân nhắc đến việc này ngũ huyết bồ đề luyện thể tu sĩ trong mắt trí bảo làm vì một quả dị hóa bồ đệ tử hình như huyết châu mặt ngoài có 5 cái hình như đồng tử hoa văn mời người luyện thành luyện thể đại dược có thể nhất cử tiết kiệm 10 năm khổ tu chi công dù là trực tiếp phục dụng, đều có bảy thành hiệu quả bạch tử thần tính toán một chút qua lại đan hà môn cùng với khai lò luyện đan thời gian còn không biết đối phương phải trang nguyện ý dứt khoát liền trực tiếp nuốt ngũ nhan huyết bồ đệ vừa vào miệng tựa như cắn nát một cái tươi mới nhiều nước trái cây nước nổ tung thịt quả thương ngon chật thể nội liền có năm cổ nhiệt lưu dũng động đem ngũ tinh linh chú thể cảnh giới nhanh chóng để thăng mấy ngày sau đó liền đem ngũ nhãn huyết bồ để hiệu quả đều hấp thu phản ứng tại hắn trên thân tương đương với 7 năm luyện thể khổ tu chỉ còn lại một năm liền có thể khiến cho ngũ tinh vĩnh chú thể lại thành đáng tiếc cùng loại ngũ nhãn huyết bồ để dạng này luyện thể đại dược trong tay không có nếu không một hơi đem lưu ly hỏa thần thân tu thành cũng có thể lại thêm một chương ác chủ bài theo một phong đến từ cổ hy thanh truyền thư bạch tử thần tạm dừng luyện thể tiến độ đi ra sân nhỏ tại thiên điện tiếp kiến người tới bạch sư thúc kẻ này dâng lên một môn luyện kiếm bí truyền ta đã nhượng đại sư huynh xem qua xác thực là tam giai không thể nghi ngờ biết rõ sư thúc đối tam gia cho nên dứt khoát dẫn hắn qua tới một chuyến. Cổ hy Thanh Quý vì trưởng môn loại này đưa người sự tình hoàn toàn có thể tùy tiện tìm trưởng lão, đều sẽ không làm trễ lại thời gian. Tự mình lên trận, chủ yếu còn là vì tại bạch lao tổ chức mát soát chút tồn tại cảm giác. Lại nói cái này luyện kiếm bí chuyển, nhưng là hắn cổ trưởng môn lực bài chúng nghị, thiết chí ngẩng cao cống hiến ban thưởng tuyên bố tông môn nhiệm vụ đến hôm nay cuối cùng có thu hoạch, không tự mình cùng đi qua tới, sao có thể hiện ra cổ hy thành công lao đến? Không sai, ngươi có tâm. Bạch Tử Thần tiếp nhận đồng hoàn trình lên ngọc giản, bên trong ghi chép một ngụm tên là Thanh Long Náo Hải Kiếm luyện kiếm bí truyền. lấy hắn ánh mắt chỉ cần nhất nhãn có thể phán đoán ra nội dung là thực là hàng thật giá thật tam giai luyện kiếm bí truyền lại liệt ra luyện kiếm linh tài hơn phân nửa chính mình túi chữ vật bên trong đều có chỉ kém hai ba dạng cần cái khác thu thập ta nói qua phàm dâng lên tam giai luyện kiếm bí truyền đệ tử ngoại trừ tông môn ban thưởng bên ngoài ta sẽ khác ra một phần người muốn cái gì cổ hi thanh sau lưng hai bước quỳ một gã thân hình gầy yếu thiếu niên xem phục sức vẹn vẹn là một vị ngoại môn đệ tử không biết là ở đâu ra cơ duyên được dạng này một phần tam giai luyện kiếm bí truyền trường môn đã thưởng đầy đủ nhiều công hiến đệ tử chỉ cầu có thể bái tại lao tổ môn Hạ, tập được bản sự. lệ yếu thiếu niên nghe đến tra hỏi dùng sức giật đầu cạch cạch văng lên nhập ta môn hạ thấp nhất cũng phải có trúc cơ cảnh giới muốn học bản sự chẳng lẽ tông môn bên trong không dạy ngươi ư bạch tử thần tùy tiện cho chính mình thu đồ đệ định ra một cái môn hạng lời này hỏi đem một bên cổ hy thanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh tông môn tất nhiên là dạy nhưng vương lệnh tư chất ngu dốt bình thường tu luyện tốc độ sợ vô vọng vì phụ báo thủ mới có thể nghĩ đến đi đường tắt lệ yếu thiếu niên trên mặt vẽ xấu hổ mở miệng nói ra bạch sư thúc vương lệnh phụ thân là trúc cơ tán tu chỉ hạ đạo nhân mấy năm trước chết tại nhị gia yêu thú tập kích. chỉ hạt đạo nhân sau khi chết hắn mấy cái đồ đệ cuốn đi di vật, vương lệnh một người cơ khổ không nơi nương tựa mới bái nhập tâm môn. cổ hi thanh mở miệng giúp đỡ gầy yếu thiếu niên giải thích, nếu như dâng lên tam giai luyện kiếm bí truyền khẳng định muốn đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu. phần này luyện kiếm bí truyền chính là kia phụ tuổi trẻ thời điểm tại quận khác thu hoạch, một mực chưa từng đối ngoại nhân nhắc tới qua, chỉ có vương lệnh biết rõ sự hiện hữu của nó. chỉ hạt đạo nhân, tựa hồ trước kia khai hoang chiến tranh bên trong đã qua, cái này có chút quen thai danh tự bay tới, tử thần nhanh chóng tại trong đầu lật ra mấy cái phiên đoạn, khi đó khai hoang chính mình hô lên muốn mở rộng linh mạch nhượng hát sơn tu sĩ mỗi người đều có linh địa có thể hưởng trí nguyện to lớn vị này chỉ hạc đạo nhân ngay tại hiện trường lúc ấy còn vô cùng kích động nói muốn đi theo chính mình không có nghĩ đến lại nghe đến chỉ hạc đạo nhân tin tức lúc đã là chết tại yêu thú trên tay muốn thay ngươi phụ thân báo thủ cũng không nhất định muốn trở thành đệ tử của ta Bạch tử thần muốn định tìm một đạo huyền xương cương sát mới phát hiện trên thân tất cả trúc cơ linh vật đều ban cho bạch gia tộc nhân một phần nhiều đều không có tiện tay lấy kiện chính mình luyện chế hạ phẩm linh khí đưa đi qua cũng đối cổ hy thanh nói ra lấy ta danh nghĩa tuyên bố một đạo tông môn nhiệm vụ đem giết chết chỉ hạng đạo nhân yêu thú đầu lâu lấy trở về tông môn đệ tử ban thưởng 3000 điểm điểm cống hiến. Ngươi yên tâm, tin tưởng mấy tháng bên trong có thể nhìn đến con yêu thú kia đầu. Tam giai phi kiếm luyện chế chi pháp, đối bạch tử thần mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng muốn hắn vì này thu đồ đệ hoặc là tự mình ra tay là tuyệt không khả năng, mấy ngàn điểm cống hiến có thể làm được sự tình. Mặc kệ cái này gây yếu thiếu niên là thật tưởng vì phụ báo thủ, còn là tưởng mượn này cơ hội bái nhập bạch lao tổ môn hạ, từ này một bước lên trời. Bạch Tử Thần cách làm đều chọn không ra tật xấu, mà các tông môn đệ tử nghe chỉ hội cảm thấy Bạch lão tổ thủ tín thực hiện, sau này lại có bảo vật cũng nguyện ý nộp lên trên tông môn, khiến cho lão tổ. Vương Lệnh hiến vật quý một chuyện chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, lại liền nhượng Bạch Tử Thần câu kia môn hạ đệ tử thấp nhất muốn chúc cơ cảnh giới lời nói truyền khắp toàn bộ tông môn. Trúc cơ trở xuống không thu, cái kia có phải hay không ý vị trúc cơ tu sĩ liền có cơ hội trở thành Bạch lão tổ đệ tử. Rất nhiều trưởng lão đều là dạng này tưởng, dẫn đến sắp tới hướng Thiên Lôi Ngai chạy chúc cơ tu sĩ số lượng bạo tăng. Không thấy được Bạch lão tổ, vậy quanh co qua lòng vòng cùng đồng hoàn chạm mặt, cùng Bạch nhiên các bạn hy vọng có thể mượn bọn hắn xuất hiện tại bạch lão tổ trước mặt chương 277, đệ nhất tu tiên thế gia chương 277, đệ nhất tu tiên thế gia lương quốc trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ âm trầm khe núi phương tiên thịnh dựa tường mà đứng mặt như giấy vàng một hồi rồn rập ho khan phun ra một ngụm bột máu bên người thôn kim địa long thú hể vải trên đất trên lưng hai nơi sâu có thể thấy xương miệng vết thương chiều dài quá trượng tiên huyết chảy xuôi, tại trên mặt đất trồng chất thành một cái ao nhỏ dạng này thường thế cũng liền thôn kim địa long thú ra dày thịt béo khí huyết kéo dài đổi đầu tam gia yêu thú đến cơ bản nửa cái mạng đã không có. mặc dù lấy sinh mệnh lực cường đại chứ danh thôn kim địa long thú giờ phút này đều không có tinh khí thần, liền lúc thường thích nhất ngũ kim khoáng tài phóng tại trước mắt đều không còn khí lực ăn. từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tựa như bay hơi quặn, miệng vết thương phập phồng ở giữa lộ da liên tiếp xương trắng. ba gã kết đan viên mãn, hai gã kết đan hậu kỳ, dạng này đội hình như đủ. phương thiên thịnh đau lòng để lại bản mệnh linh thú miệng vết thương, đại lượng tiên huyết trong nháy mắt đánh thấu hắn quần áo, thành một cái vết nhân. coi như không tệ, miễn cưỡng đến ta tiêu chuẩn. hắc ảnh hiện lên, một đạo mơ hồ không trường thân hình dựng ở không trung, như là một trận gió liền sẽ thổi tan. hắn tắm rửa tại huyết quang trong đó trên thân có trăm ngàn há một lúc ních đóng mở, như là tại thôn phệ dung hợp cái gì trên mặt đất nằm năm gã tu sĩ khí tức đều không có khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một loại quỷ dị ta đều cùng ngươi nói đem các thương ước đi ra hắn một người ta liền tính ngươi ba cái danh lệch ngươi không chịu nếu không cũng không cần làm thành cái này bức bộ dáng thiếu chút nữa liên lụy bản thân đều hãm tại nơi này chọn lên các thương bản tọa sợ ngươi không có cái kia khẩu vị ăn xuống phương tiên thịnh cười lạnh một tiếng bàn tay tiếp hợp thôn kim địa long thú địa phương có hoàng quang lưu chuyển thôn kim địa long thú thương thế nhanh chóng co lại chuyển biến tốt đẹp nhưng hắn chính mình sau lưng có tiên huyết thẩm đấu xuất hiện một đạo quy mô nhỏ rất nhiều miệng vết thương phần lưng truyền đến cực lớn thống khổ, nhược phương tiên thịnh một cái lảo đảo ngã ngồi tại trên mặt đất nhưng đầu ngẩng cao không chịu cúi xuống nếu không phải được huyết thần chân nhân có cực lớn sát xuất thành tựu nguyên anh sẽ giết về lương quốc huyết thế mấy nhà tông môn tin tức hắn đều không có khả năng sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu đi vào xương quốc lấy trong tay có một trường trung cổ thời kỳ chân quân di tích lấy cớ hấp dẫn nhiều danh đỉnh cấp kết đan chân nhân đúng làm loại sự tình này một khi bại lộ dù là chỉ là một cái đồng lóa, đều sẽ nhượng chính mình cùng vạn thú môn lâm vào vạn kiếp bất phụ. Nhưng nếu không chết bên trong cầu sinh, kéo lấy tàn khu ứng đối huyết thần chân nhân, càng là thập tử vô sinh. Ha ha, chính là một gã kết đan hậu kỳ, tiện tay tức có thể chấn áp. Tăng tiên quốc bên trong, mấy người các ngươi thực lực bản thân xem nhất thanh nhị sở. Hắc ảnh lời nói bên trong hình như có khinh thường, hóa thành hắc phong cấp tốc rời đi. Thanh âm mở ảo từ không trung truyền đến. Nếu muốn cầu ngũ tinh thần thiết, mười năm bên trong dẫn một gã nguyên anh chân quân tới cả đồng dạng phương pháp liên hệ tức có thể. Động tác phải nắm chặt, bản thân trên tay nhưng không chỉ ngươi một người tại làm việc. Phương Thiên thịnh nhìn qua hắc ảnh biến mất phương hướng. ánh mắt ngoan lệ, liền giống một đầu liếm lắc miệng vết thương hùng sư, đem mục tiêu nhắm ngay Nguyên Anh tu sĩ, là ám chỉ bản tọa dụ cựu liên chân quân nhập cục. Nhưng hắn này cụ thân thể biểu lộ ra đến thực lực, nhiều nhất hơi thắng ta một bậc, ở đâu ra tin tưởng đối phó Nguyên Anh chân quân. Kết đan viên mãn tu sĩ, tuy nhiên có tìm, nhưng những cái kia chuyển thừa lâu đời thế lực bên trong thường thường sẽ cất giấu một hai vị lao bất tử. Phương Tiên Tịnh chính là dùng chính mình trăm năm trước lưu lạc chung vực áo lót thân phận, thay hình đổi dạng, lấy trên tay tàng bảo đồ ghi chép chúng cổ di tích bên trong có tứ giai diên thọ linh đan làm lý do, hấp dẫn đến nhóm này, dần dần ra đi đỉnh tiêm kết đan chân nhân. nhưng nguyên anh chân quân toàn bộ bắc vực đều đếm được qua tới có mấy vị mạng muội tới cửa căn bản không có khả năng đạt thành hợp tác càng đừng nói dẫn vào cả bẫy. duy nhất có khả năng chỉ có phương thiên thịnh lấy chân thật thân phận đăng tràng, tìm đến người quen cũ cựu liên chân quân ném ra ngoài một cái không dung cự tuyệt hấp dẫn mới có khả năng đạt thành hắc ảnh yêu cầu ta trước mắt cái này trung vực tán tu thân phận từ trăm năm trước liền bắt đầu hoạt động từng cố ý chế tác hai cái thân phận đồng thời xuất hiện giả tượng bị người hoài nghi đến bản tôn sát suất không lớn xương quốc tu tiên giới đều đem thay hình đổi dạng phía sau phương thiên thịnh coi là trung vực tán tu Lại trên thân có bí bảo có thể ngăn trở xem bói thần toán, nhân quả bị thuận. Bị người đuổi theo truy nguyên hồn hồn, truy tra đến bạn thú môn bạn tôn thân phận sát suất cực thấp. Nhưng tính kế cựu liên chân quân liền bất đồng, thua chuyện tự không cần phải nói. Sớm chút tự bạo kim đan, khả năng là thống khoái nhất tử vong phương thức. Mặc dù được chuyện, cũng muốn gặp phải Thánh Liên Tông điên cùng trả thù. Phương Tiên Thịnh nhưng sẽ không cảm thấy, truyền thừa hơn vào năm, xuất hiện nhiều vị nguyên anh chân quân Thánh Liên Tông sẽ thiếu tứ giai thủ đoạn. Nhưng có ngũ tinh thần thiết, ông bạn già có không nhỏ xác suất trở thành tứ giai linh thú, đến lúc đó bất luận huyết thần chân nhân còn là Thánh Liên Tông đều có thể khiên xuống. Phương Thiên Thịnh mắt lộ ra cung nhiệt, chỉ cần thôn Kim Địa Long thú đột phá đến tứ giai, chính mình Thọ Nguyên có thể lần nữa tăng trưởng đến lúc đó. Dù là không có Hoa Anh Đan, bằng thời gian luộc đều có thể lại luyện hai kiện bản mệnh pháp bảo, dùng để chống Cự Thiên Kiếp, lại thêm bản mệnh linh thú tại ngự linh chân kinh tác dụng phía dưới, đối chủ nhân phá cảnh phản bộ, thành anh nắm chắc tại năm thành trở lên. Ông bạn già, vì người ta tương lai, việc này có lẽ thật muốn hành hiểm đánh cược một lần. Thôn Kim Địa Long thú nghiêng đầu, duỗi ra đầu lưỡi thân mật liếm, đem Phương Thiên Thịnh hai tay phía trên vết máu liếm lấp sạch sẽ. phương thiên thịnh trong lòng có lập kế hoạch bất quá hắc ảnh chỉ dựa vào miệng một câu ngũ tinh thần thiết liền tưởng nhượng hắn làm xuống di thiên đại sự tuyệt không khả năng hai tay vung lên vô số kim đao đan sen đem trên mặt đất năm gã tu sĩ quấn thành khối vụn đồng thời lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bộ thi thể như pháp ngâm chế ném ra hướng mặt đất lại lấy pháp thuật đem khe núi oanh kích một lần đem thôn kim điệu long thú tạo thành phá hư che lấp lại thi triển bí bảo hỗn loạn khe núi bên trong khi tức làm xong này hết thể phía sau mới đem bản mệnh linh thú thu hồi đổi một thân cách ăn mặc đê điều ly khai bốn mạch tử thân bước chậm tại trúc hải ở giữa. nghe gió thổi qua phía sau một phiến sản xả tâm thanh cổn cổn tại linh trúc ở giữa nhanh chóng leo lên tới ra trụ một đoạn lộn trúc gặm lên hai phần lập tức có mới nối cũng lại đổi cái mục tiêu đột nhiên trước mặt một gốc đặc biệt linh trúc hấp dẫn chú ý của nó lực tại nó trong mắt vô cùng tươi mới lại linh khí dồi dào lập tức nhảy đi lên qua lại lay vào du phát ra trong trẻo ngọc cầm đang muốn một ngụm tăn xuống bị một cái đại thủ nắm cái cổ nâng lên giữa không trung tiểu ra hỏa khẩu vị ngược lại rất chọn cái này nhưng không thể ăn chờ tương lai đầy khắp núi đổi thánh trúc lúc lại nhuộn ngươi ăn đủ tổng cộng liền như vậy năm sáu gốc linh tr Bạch Tử Thần nhưng là chuẩn bị giữ lại làm chủng, nhìn xem có hay không cơ hội sinh ra một gốc lôi âm trúc đi ra. Liên tính không thành, như thế nào cũng phải vun trồng ra mấy chục gốc dùng để luyện chế âm trúc kiếm. Vì nhanh hơn linh trúc biến dị tốc độ, hắn đều nghĩ tới có muốn hay không đem mất một thanh thần thuật chuyển thụ phạm vi mở rộng. nhiều Tông môn đệ tử đều đến học tập, nhưng suy tư qua phía sau, còn là buông tha cái này vừa nhìn rất có sức hấp dẫn ý tưởng. Dù sao ớt một thanh thần thuật tại Hắc Sơn Tu sĩ trong mắt, chính là bạch thị huyết mạch pháp thuật. Lúc này mới có chỉ có bạch gia tộc nhân trên tay này pháp thuật mới có thể nhượng linh trúc biến dị tiến đội người học liền thành phổ thông phụ trợ pháp thuật. Nhưng muốn thoáng một phát nhượng thanh phong môn tu sĩ đồng dạng nắm giữ phần này năng lực, huyết mạch pháp thuật tuyết pháp liền không công tự phá. Hát Sơn quận bên trong, lấy Bạch Tử Thần bây giờ địa vị tự nhiên có thể áp xuống bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ, không sợ hãi. Chỉ sợ bị người coi như giật sự, truyền bá ra ngoài, rơi vào người có tâm trong thai liền phiền thái. Hắn nhưng không tưởng tại gặp phải huyết thần chân nhân tiềm tại uy hiếp dưới tình huống, lại đem Hải ngoại cửu ra giữ lấy. Mấy người các ngươi có gì tu luyện nghi vấn, chi bằng sẽ đến. Bạch Tử Thần hôm nay rốt cục đem Ngũ tinh vĩnh chú thể lại thành, tâm tình cái gì tốt, cười đối sau lưng đi theo ba gã vãn bối nói ra. Lao tổ Ta đã luyện khí tầm chín mấy năm nhưng thủy trung tìm không thấy đại viên mãn cơ hội, phá cảnh đan dược cũng phục dụng qua hai khỏa nhưng không thấy hiệu quả. Bạch Hi nhiên làm vị bạch gia lĩnh đội trưởng lão, tại thiên lôi ngay phía trên trong vòng mấy năm đem bạch gia tộc nhân quản dễ bảo, chưa bao giờ phát sinh qua cùng một chỗ trong tộc đệ tử ỷ vào lão tổ thân phận diêu võ dương oai cùng thành phong môn đệ tử phát sinh xung đột sự kiện. Này là nhiều ít kết đan lão tổ bản gia tộc nhân, tại một đêm đột nhiên phú sau đó đều làm không được. Ngươi này là căn cơ chưa đủ, pháp lực phù phiếm, mặc dù dựa vào đan dược chi lực xông mở bình cảnh, cũng không có đầy đủ pháp lực trèo chống ngươi tiến thêm một bước, hoặc là thay thế công pháp. hoặc là tìm một có thể tăng thêm nguyên khí thiên địa linh vật phục dụng, có thể hóa giải. Bạch tử thần cái nào lại phiền đi nhìn luyện khí tu sĩ tu luyện bình cảnh, lấy ra cựu dương thần hỏa giám nhất chiếu, đem thân thể kinh mạch đồ xem qua liền có kết quả. Đại huynh, ta đâu ta đâu. Bạch tử huỳnh lời nói bên trong tiểu ít đi rất nhiều cố kỵ, thái độ thân cận, mở miệng hỏi. coi như không tệ, tranh thủ mười năm bên trong luyện khí viên mãn. Bạch tử thần liếc mắt tính tình khác lạ huynh hai người, đệ, đệ bạch tử vũ ngượng ngùng đứng ở phía sau không nói một lời. Tử vũ, nếu như ngươi cảm thấy tìm không được đột phá phương hướng, không bằng kiêm tu một môn tu tiên nghệ, điều tiết chút tâm tình. không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Đối với đường mọi đường đệ, hắn tự nhiên là mở tiểu táo, dặn do đồng hoàn thưởng xuyên thay dạy bảo đồng thời tất cả tu luyện tài nguyên đều là không thiếu, chỉ hội so tông môn chân truyền đệ tử còn muốn dư giả. Nhưng tỷ đệ đến hiện nay, trên tu vi đã phân ra trên lệch. Bạch Tử Huỳnh năm trước liền đột phá đến luyện khí tầng 8, mà Bạch Tử Vũ phá cảnh luyện khí tầng 7 đều còn muốn chậm mấy tháng. Nhưng Bạch Tử Vũ cũng không phải là lười biếng không dụng tâm, trái lại theo đồng hoàn theo như lời còn muốn so phổ thông tông môn đệ tử còn muốn khắc khổ cố gắng rất nhiều. Chỉ có thể quy kết tại đều là tam linh căn, thiên phú ngộ tính phía trên còn là có chênh Ừ, ta gần nhất đều tại tu tập đất một thanh thần thuận, chăm sóc ba trăm gốc huyền mặc trúc, tranh thủ sớm ngày có một gốc có thể biến dị trở thành thánh nhâm trúc. Bạch tử vũ tiếng như mũi a, nói lên một câu liền đem đầu cúi xuống. Bạch tử thần bất đắc dĩ lắc đầu, dạng này tính tình phóng đến tu tiên giới bên trong còn không bị người ăn xương cốt đều không dư thừa, có lẽ có chính mình bảo vệ lưu tại thanh phong môn bên trong, an ổn vượt qua cả đời là càng hảo lựa chọn. Sau này còn có tộc nhân đào tạo ra thánh nhâm trúc, nếu không cần trúc cơ linh vật, lựa bọn hắn đưa ra yêu cầu, đổi thành tương ứng cống hiến cũng có thể. Phàm thanh phong môn bên trong chỗ liệt có thể đổi, đổi chi vật, các ngươi một dạng có thể đổi lấy. Bạch Tử thần thứ nhất cân nhắc đến chính mình trong tay không có nhiều như vậy trúc cơ linh vật, thứ hai bộ phận tộc nhân cách sử dụng trúc cơ linh vật khoảng cách còn quá xa, căn bản không dùng được đã như vậy, còn không bằng phòng theo khai hoang chiến tranh và năm đó truyền thừa thạch bi tự lệ, cho phép không phải tông môn đệ tử lấy điểm cống hiến hối đới các loại bảo vật. Ta nhất định đem lão tổ ân thường truyền đạt đúng chỗ. Bạch hy nhiên vui mừng quá đỗi, dạng này xuống dưới mỗi vị ở tại Thiên Lôi ngay phía trên Bạch gia tộc nhân đều có thể góp nhặt lên một bút tài phú đến, lại đều có không nhỏ cơ hội trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mấy chục năm sau, Hắc Sơn đệ nhất tu tiên thế gia bỏ Bạch thị kia ai. Chương 278 chu quang bảo nhật chỉ chương 278, trăm chu quang bảo nhật chỉ tiến vào kết đan trung kỳ phía sau quảng lăng đan tác dụng quả nhiên hạ xuống một nửa bạch tử thần liên tục luyện hóa hai mai quảng lăng đan đều chỉ tương đương với 5 năm cần tu luyện hóa thiên địa linh khí hiệu quả tiếc nối thở dài một tiếng tăng tiến tu vi loại đan dược bên trong quảng lăng đan đã là đan hà môn có thể luyện ra tốt nhất đan dược mặt khác người vì đột phá bình cảnh đan dược cần muốn lại đi đan vương hội ta lần thứ hai đi đến ý nghĩa liền công lớn đan điện hàn thanh tại mấy tháng trước chính thức đột phá trở thành một gã tam giai đan sư Bạch tử thần truyền hắn qua tới, kiểm nghiệm một phen chính mình tại Hoàng Bình tán nhân chỗ thu hoạch đan dược, đồng thời hỏi thăm không ít liên quan tới tăng tiến tu vi đan dược thưởng thức. Quảng năng đang căn cứ phục dụng thời gian khoảng cách, tại 20 mai đến 25 mai chi gian sẽ xuất hiện đan dược kháng tính. Liên lấy bạch tử thần loại này làm đường hoàn gặm tần suất, rõ ràng là phục dụng đến 20 mai trở lên liền sẽ xuất hiện kháng tính, dược lực trên diện rộng hạ thấp. Hàn Thanh thân có đan đạo linh thể, dựa vào tam giai hạ phẩm đàn sư cảnh giới, đã có khá thấp tỷ lệ luyện chế thành công tam giai trung phẩm đan dược. Cái này một linh thể lớn nhất tác dụng, cũng không phải là vượt cấp đan, mà là nhượng đan sư sớm nắm giữ cảnh giới kế tiếp cảm giác. cùng với bạch tử thần nghiên cứu luyện khí thuật lúc, cưỡng ép đi luyện chế vượt qua chính mình năng lực bên ngoài linh khí một dạng. Hàn Thanh nếu không phải bản thân tu vi hạn chế, tại đan đạo phía trên có thể nói tiền đồ vô lượng. cho nên từ có ngàn năm trở lên niên phân linh thảo, bạch tử thần hiện tại cả muốn giao cho Hàn Thanh trong tay. dù là hắn hiện tại luyện đan thành tích khẳng định không bằng Chu chân nhân, nhưng bồi dưỡng, nhưng là thuộc về thanh phong môn chính mình luyện đan tông sư bốn. mấy ngày trước, Chu Tố khanh tại đi hướng bản sơn trên đường, đến đây thiên lôi nhai bái phỏng bạch tử thần, trở thành kết đan lão tổ phía sau, tấn lệ có thể đi bí đường bên trong chọn lựa ba kiện tiền nhân di bảo. Chu tố khanh thân gia tuyệt đối là bốn gã kết đan chân nhân bên trong cây cuối, thậm chí vì hối đoái thanh linh ngọc Thủy còn thiếu tông môn mấy vạn điểm công hiến. Tiêu liên thân gia phong phú chúc cơ trưởng lão, khả năng tích lũy công hiến linh thạch đều muốn vượt qua nàng đến đây bái phỏng, đã là cảm tạ bạch tử thần ngày đó điểm tình tri ân, cũng có hướng hắn lấy kinh nghiệm lãnh giáo y tứ. Các thương chân nhân từ vạn thú môn sau khi trở về, liền phong tỏa vân đài toàn lực trùng kích kết đan viên mãn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Liên đệ tử tây nhạn đều bị đuổi xuống núi, không thấy được mặt. Vệ đạo thì là tự mình lĩnh đội đi đến tăng quảng tiên thành cạnh tranh ngàn năm kim quan linh chi. đồng thời nhìn xem có hay không uy lực trí cường bí bảo có thể đập xuống cho nên chu tố khanh có thể đánh giáo người chọn lựa cũng chỉ còn lại một người lại đối với huyết thần chân nhân suy đoán bởi vì chu tố khanh tính tình ba người quyết định đều tạm thời trước không cáo chi nàng dù sao lấy kia thực lực có hay không biết được việc này đều cải biến không được cục diện chu tố khanh trên thân cũng không phải là không có pháp bảo dương lão tổ lấy thân Tuấn tông phía trước đem chính mình bản mệnh pháp bảo nguyên tử phá ma phiên truyền cho nàng trải qua dương lão tổ hơn hai niên tế luyện nguyên tử phá ma phiên đã là thượng phẩm pháp bảo lại nhất có một đạo nguyên tử thần quan tại trên thiên, uy lực to lớn chỉ là trải qua tiền nhiệm tu sĩ tế luyện như thế lâu dài mặc dù dương lão tổ đem hết thể tế luyện pháp môn truyền thụ không có mấy chục năm hậu nhân đều không có cách nào chân chính dùng lên này kiện pháp bảo chu tố khanh nói đến thỉnh giáo liền thật sự là ôm hậu tiến văn bối học tập tư thái ngoại trừ trên thân pháp bảo tự liền bản thân đan luận đều nói ra Nhược bạch tử thân đại chịu rung động đồng thời chỉ có thể là tận tâm tận lực căn cứ kia đặc điểm vì nàng bày mưu tinh kế chu sư mội mặc dù không giỏi đấu pháp nhưng nàng cũng không coi đây là nhiễu cơ cầu này hạng tâm tính bình thản chính khế thích ứng trong mọi tình cảnh đàn luận như tông môn không ngoại địch tình huống có thể nhượng nàng an ổn tu luyện còn thật có khả năng phản siêu vệ sư hưng đi đối kết đan chân nhân mà nói trước sau trong vòng mấy chục năm kết đan đều có thể xem như cùng một lứa tu sĩ tông môn mặt khác mấy vị kết đan chân nhân đều tại cố gắng bạch tử thần đương nhiên không thể nhàn rỗi bởi vì đoạn trước thời gian du lịch trúc hải lại lần nữa thi triển bí thuật cho bạch thị tộc nhân ra chỉ thánh thú khí tức duyên cớ nhượng hắn nhớ tới bạch gia lão tổ tông lưu lại ghi lại xích minh nhất mạch tất cả truyền thường ngọc giảng xích minh nhất mạch tuy nói vẹn vẹn là ngư long tông chi mạch nhưng có thể đơn lập nhất mạch điều kiện tiên quyết là xuất hiện nguyên anh chân quân lại tại hóa long kinh trên cơ sở đi ra hoàn toàn mới con đường cho nên cũng không đại biểu kia truyền thừa liền nhất định có thể so với hiển mạch yếu hơn nhiều ít xích minh nhất bản quyết như thế nào cảm thấy cùng hóa long kinh có chút tương tự chính là tu luyện độ khó giảm xuống phiên bản bạch tử thần đem xích minh nhất mạch căn bản công pháp vừa nhìn liền có chút thất vọng xích minh nhất bản quyết có thể một đường tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ từ thuyết minh đến xem hoàn toàn chính là hóa long kinh toàn diện suy yếu bản nhưng có một chỗ tốt tu luyện này công pháp tu sĩ bình cảnh đột phá tương đối dễ dàng lại đối tu luyện giả linh căn tư chất không có bao nhiêu yêu cầu cho nên mặc dù xích minh nhất mạch hôn được rất hàm liền chuyên trúc hòn đảo linh địa đều không còn có thể bảo đảm đời đời đều có kết đan chân nhân tồn tại một đạo khác chi mạch đều sắp tiêu vong ngư long tông diệt vong phía trước tu vi cao nhất một vị đều chỉ có chút cơ hậu kỳ hoàng bét như vậy thoạt nhìn chi mạch hoàn toàn chính xác không bằng hiện mạch Chỉ ít cái này công pháp với ta mà nói là không có chút nào tác dụng so sánh với chính mình tu luyện hỏa long quy nguyên kinh cái này bộ phận xích minh nhất bản quyết thật có thể nói là một điểm ưu điểm đều không bất quá ngược lại là tương đối thích hợp chuyển cho bạch gia tộc nhân, càng thêm danh chính ngôn thuận. Lao tổ tông là xích minh nhất mạnh chính thống người thừa kế, phục hưng xích minh cũng là kia nguyện vọng, có thể đem xích minh nhất bản quyết lực khí, chúc cơ giai đoạn công pháp sao chép đi ra, làm vị bạch thị trấn tộc công pháp. như sau này xuất hiện thiên tư hơn hẳn, có hy vọng kết đan hậu bối, ta lại đem xích minh nhất mạnh hoàn chỉnh chuyển thừa giao phó cho hắn. hóa long quyết mục tiêu dễ làm người khác chú ý, lại đối tu luyện giả yêu cầu càng cao. khách quan phía dưới, xích minh nhất bản quyết hoàn mỹ phù hợp bạch gia trước mắt cần. ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn lại pháp thuật đều là thích hợp tại thủy vực đại hải bên trong sử dụng. Hắn chỉ làm một cái hiểu rõ, trọng điểm còn là tại cái tiêu ba hạng thần thông, một đạo bí thuật phía trên, cái này mấy hạng thần thông cũng liền thôi, hao thời hao lực đối với ta còn lên không đến nhiều ít tác dụng. Nhưng đạo này bí thuật nhưng là bất phàm, không hổ là xích minh nhất mạch các thời kỳ mạnh chủ bắt buộc. Bí thuật cùng thần thông lớn nhất khác nhau, chính là người trước một khi tu thành, có thể lập tức có được lớn lao vi năng. Nhưng sau này vô pháp thông qua tiếp tục tu luyện, đem bí thuật cảnh giới không ngừng để thăng đi lên, cơ bản liền dừng lại tại nguyên chỗ đạo này tên là trụ quang bảo nhập chỉ bí thuật, có thể trước tiên hấp dẫn hắn lực chú ý, hoàn toàn lớn át mặt khắc thần thông pháp thuật, tự có nó đạo lý. một chỉ điểm rơi pháp bảo, chặt đứt cùng ngự sử người tâm thần liên hệ. Theo cái này miêu tả, quả thực là pháp bảo sát thủ a, chỉ cần tự thân tu vi đủ cao, lại cường lực pháp bảo đều là không sợ. Chu Quang Bảo nhận chỉ là một môn quy tắc loại bí thuật, không giảng chân nguyên mạnh yếu, điều khiển tinh diệu, chỉ cần phù hợp bí thuật quy tắc có thể có hiệu lực. Nó điểm rơi pháp bảo là chiếu vào người sử dụng tu vi cảnh giới đến. Kết đan sơ kỳ có thể điểm rơi hạ phẩm pháp bảo, kết đan trung kỳ có thể điểm rơi trung phẩm pháp bảo. lấy này suy ra đến kết đan viên mãn, cực phẩm pháp bảo đều có thể không phóng tại trong mắt. nhưng ngọc giản phía trên nói quy tắc loại bí thuật ngoại trừ tu luyện không dễ còn có một chút chính là hao phí chân nguyên quá mức lại sử dụng trụ quang bảo nhật chỉ chỗ phí chân nguyên cũng không phải là cố định là theo tu vi để thẳng, đồng bộ để cao không còn cái gì cảnh giới có thể xuất liên tục ba chỉ đã là đến cực hạ kết đan cảnh giới cũng liền thôi như có thể trở thành nguyên anh chân quân chẳng lẽ không phải liền linh bảo đều có thể điểm rơi xích minh nhất mạch chỉ bằng trụ quang bảo nhật chỉ cái này bí thuật xếp vào ngư long tông mười mạch liền một điểm đều không đủ a thử nghi đấu pháp say sưa một phương tế ra trận chiến làm át chủ bài bản mệnh pháp bảo nắm chắc thắng lợi trong tay lại bị ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, chặt đứt tâm thần, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất như thế nào thúc dục đều không có phản ứng. cái này đối với người trước là bao nhiêu đả kích, hoàn toàn có thể cải biến đấu pháp đi hướng. xích minh nhất mạch xuất ra qua một vị nguyên anh sơ kỳ chân quân, cho nên chủ quang bảo nhật chỉ hạn mức cao nhất chính là đã từng điểm rơi một kiện hạ phẩm linh bảo. về phần lại hướng lên có thể hay không như cũ phát huy công hiệu, đoán chừng phải trông cậy vào bạch tử thần sau này tu luyện đến cái kia tình trạng, lại đến nghiệm chứng. phi kiếm tuy nhiên là thủ nhưng như cũng thuộc về pháp bảo hàng ngũ. chẳng lẽ không phải tu luyện chủ quang bảo nhật chỉ kết đan viên mãn tu sĩ? có thể bỏ qua tam giai phi kiếm đem điểm rơi mạch tử thần cảm thán với cái này bí thuật cường đại lúc đột nhiên tưởng đến một chuyện đương nhiên chủ quang bảo nhật chỉ trước mắt tại chính mình trên tay lại xích minh nhất mạch lại không mặt khác truyền thừa đệ tử nhưng khó tránh khỏi tu tiên giới bên trong có cùng này hiệu quả tương cận bí thuật cái kia đối với kiếm tu mà nói thật sự là có thể nói hai hoảng ở đầu tuyệt đại đa số kiếm tu đều chỉ có một đến hai khẩu phi kiếm đã là thân gia không đủ để trèo chống phối trí càng nhiều phi kiếm cũng là nhiều kiếm đều xuất hiện đối với ngự kiếm phía trên gánh vác không ai thừa nhận nổi với lúc bị tu luyện chủ quang bảo nhật chỉ tu sĩ tiên khắc chỉ cần xuất liên tục ba chỉ. có thể nhượng ba ngụm phi kiếm đoạn liên hệ. Liên phi kiếm đều thúc dục không được, trừ khi là cái loại này chân chính tham ngộ kiếm ý đại năng, nếu không chính thành 9 kiếm tu chiến lực đều muốn thoáng một phát ngã hơn phân nửa. Cũng may ta một mực là chạy kiếm trận phương hướng, chuẩn bị chế tạo một cái thật to phi kiếm độc nhiều quán. Mười ngụm phi kiếm không trên nhiều, có thể có 20 ngụm phi kiếm càng hảo, sau này bằng vào một môn bí thuật muốn hạn chế ta ngược lại là không có khả năng. Bạch tử thần đã tại thứ vụ đường bên trong hạ phát tông môn nhiệm vụ, thu thập luyện chế thanh long náo hải kiếm còn khuyết thiếu mấy thứ khoáng tài. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, một ngụm tam giai phi kiếm luyện chế công tác liền có thể nâng lên trình. hơn nữa liên quan tới chủ quan bảo nhật chỉ hắn có một loại cảm giác đối phó nguyệt tuyển kiếm loại này sinh linh phi kiếm hiệu quả cũng không rất tốt dù là đoạn tâm thần liên hệ nhưng chỉ cần linh bảo nguyện ý đồng dạng có thể trở lại chủ nhân trong tay tiêu hao bản nguyên lực lượng trong nháy mắt đặt thành tâm thần tương liên hiệu quả Mạch tử thần suy đoán hạ phẩm linh bảo linh tính chưa đủ còn có thể bị chủ quan bảo nhật chỉ điểm rơi chờ đến thượng phẩm linh bảo thậm chí càng cao cấp bậc linh bảo biểu hiện ra linh tính đã tương đối thành thục chỉ cần linh bảo bản thân nguyện ý hoàn toàn có thể triệt tiêu chủ quan bảo nhật chỉ hiệu quả nhưng mặc kệ như thế nào cái này bí thuật đều là có tương đối cao tu luyện giá trị Bạch Tử thần qua lại nhìn ba lần, nhớ kỹ tại tâm sau đó, liền đếm thử bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Như thế nào như thế thuận lợi, thiếu chút nữa liền một lần tu luyện thành công. Mấy cái canh giờ phía sau, tay phải ngón trỏ phía trên một điểm sáng tối linh quang, có cúi đầu và ngẩng đầu bất biến, siêu phàm thoát tục khí tức, thiếu chút nữa có thể tự thành nhất thể, chỉ quang điểm ra. Dựa theo ngọc giản phía trên theo như lời, đến một bước này cũng đã đem bí thuật tu thành hơn phân nửa, vượt qua khó khăn nhất mấy cái cửa khẩu. Chỉ cần nhiều hơn luyện tập, nắm giữ trụ quang bảo nhật chỉ chính là nước chảy thành xung chuyện. Chương 279. Tham căn Tổ nguyên. Chương 279 tham căn tố nguyên, ta tại các loại pháp thuật, thần thông, bí thuật phía trên nội tính chỉ có thể coi là làm thường thường. như thế nào tại trên môn bí thuật này đột nhiên chuyển tính tình, bạch tử thần không thích phản kinh, dừng lại tu luyện, bắt đầu càng thêm tinh tế tỉ mỉ phá giải phân tích lên trụ quang bảo nhận chỉ đến. sớm không phải luyện khí trúc cơ giai đoạn, qua cái kia có không hiểu thu hoạch đều sẽ hoan hô tung tăng như chim sẻ thời kỳ. loại này phát sinh tại chính mình trên thân, không biết thế nào hiện tượng, đối với một gã giống hắn dạng này kết đan chân nhân mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. chưa tròn trăm tuổi kết đan trung kỳ tu sĩ, đừng nói phóng tại lương quốc. chính là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ bắc vực hoặc hướng phía trên ngực dòng vạn năm đều là tương đối kinh người. Dựa theo trên điện tịch miêu tả, chỉ có thể có thể những cái kia siêu cấp đại tông mới có khả năng đào tạo ra dạng này tu sĩ. Xích minh nhất mạch truyền thường ngọc giản bên trong liền ghi chép tiền bối chân quân tại nội lục du lịch lúc đụng lên một vị siêu cấp đại tông thánh tử, hơn một năm tuổi kết đan viên mãn. Nghe nói là thiên linh căn tư chất tăng thêm đặc thù thánh thể, tiêu biểu hiện ra đến tư chất thiên phú đủ để nhựa bất luận cái gì tu sĩ tự hành hồ thẹn đều không hòa anh, nhưng tất cả nguyên anh chân quân đều đem xem vì đồng đạo người trong ngang hàng tương giao. bạch tử thần không dám nói chính mình thần bí thánh thể nhất định có thể thắng qua thiền nhân nhưng chí ít hiện tại nhìn tới tu tiên giới bên trong kết đan chân nhân muốn so nguyên anh năm chắc lời nói hắn thật đúng là việc nhân đức không ngược hay Chu quang bảo nhật chỉ nhanh chóng tu thành với hắn mà nói không trọng yếu quan trọng là trong đó nguyên nhân hết thể đều rất bình thường nhưng chính là có loại không hiểu quen thuộc cảm giác nhưng ta có thể cam đoàn chưa bao giờ tu tập qua cái này bí thuật với ta mà nói nội dung đều là hoàn toàn mới dứt khoát đem chủ quang bảo nhật chỉ chia tách phân tích thậm chí hồi tưởng đầu nguồn, từ đó làm minh bạch cái này quy tắc loại bí thuật đến tột cùng từ chỗ nào vào tay mới có thể tạo thành nhìn như nhẹ nhàng điểm một cái có thể chặt đứt pháp bảo cùng chủ nhân tâm thần liên hệ bạch tử thần trầm mê với cái này bí thuật trong đó câu nguồn gốc vấn đề rốt cục tại ngàn vạn lần tu luyện nhưng lại không đi ra cuối cùng một bước dưới tình huống có chút hiểu ra cái này chỉ một cái đã điểm chúng hiện tại pháp bảo lại tại tối tâm xa suốt tại pháp bảo sơ luyện cùng chủ nhân tâm thần tương liên một khắc này dính đến quang âm chi lực khó trách ta có thể dạng này nhanh nhập môn một lần là xong trong lòng linh quang hiện ra đem chủ quang bảo nhật chỉ bên trong huyền ảo phân tích minh bạch xem như chân chính làm rõ ràng cái này bí thuật nguyên lý mượn quang âm chi lực làm thông đạo. Tại hiện tại cùng quá khứ song trọng cấp độ phía trên đồng thời điểm rơi pháp bảo đúng lúc luận đến đối quang âm chi lực hiểu rõ, toàn bộ thiên hạ không có khả năng có một cái kết đan chân nhân có thể vượt qua bạch tử thần đi. Dù sao quang âm chân ý, liền tính nguyên anh chân quân đều là cách vô số tầng bình chướng tại đụng chạm. Cùng mặt khác đại đạo chân ý có cực lớn bất đồng, đã là tự thân đối chân ý lĩnh nộ có hạ, cũng sợ trực tiếp đụng chạm quang âm chân ý, bị thuế nguyệt trường hà cọ rửa. Không câu nệ nhục thân còn là thần hồn, đều sẽ ở trong nháy mắt biến chất. ngàn năm võ nguyên, tại thuế nguyệt trường hà bên trong đều có khả năng chỉ là không chút nào thu hút một ly. Bạch tử thần một phương diện mượn thanh đế trường sinh kiếm cái này vô thượng đại thần thông lấy đó làm bằng gián tiếp lý giải đụng trạng quang âm chân ý khác một phương diện tự thân đan luận thuật cử chỉ chi đạo cùng quang âm đại đạo đắp một điểm nhẹ nhàng bên nói chính mình đối quang âm chi lực hiểu rõ có một không hai kết đan chân nhân thậm chí không kém gì rất nhiều nguyên anh chân quân là một điểm không sai đủ loại dưới tình huống mới tạo thành trụ quang bảo nhật chỉ vừa vào tay liền vượt qua đằng trước khổ luyện trực tiếp tiếp cận bí thuật tu thành trạng thái chu quang bảo nhật chỉ thành lần này tìm căn tha nguyên thao tác dùng đi bạch tử thần hơn nửa năm công phu nhưng hắn không chút nào ân hận cũng không cảm thấy lãng phí thời gian. chính là kết đan chân nhân bên trong chính thành trở lên tu sĩ đều là làm theo y trang theo tiền nhân lộ tuyến làm từng bước tu luyện đối với vì sao muốn làm như thế vì sao có dạng này thần dị các bạn sẽ không đi nghiên cứu suy nghĩ càng đừng nói tại tiền nhân trên cơ sở sửa cũ thành mới tiến hành thay đổi cải biến loại này cải biến cũng không phải là đem công pháp bí thuật biến thành càng thêm cường đại là khiến cho nó càng thêm thích hợp chính mình bạch tử thần tại biết rõ chính mình thần bí linh thể chỉ cần vượt qua thiên kiếp liền nguyên anh vô ưu dưới tình huống đương nhiên sẽ sinh ra tham vọng muốn đạp lên chân chính thuộc về chính mình con đường hướng về trong truyền thuyết cảnh giới khởi sướng trúng kích lần này đem chủ quang bảo nhật chỉ nguyên lý thuận rõ đã sớm tại này đoạn phân tích thời gian bên trong đem này bí thuật dung hội quan thông hiểu rõ tại tâm dưới tình huống tức thì tu luyện thành công hơn nữa phỏng đoán ra cái này bí thuật hạn mức cao nhất tế luyện trăm năm trở lên bản mệnh pháp bảo cơ bản không có hiệu quả nhưng có thể lượng đối phương ký thác ở trên cái kia sợi thần thức buông lòng lay động linh bảo muốn phân tình huống nguyệt tuyển kiếm loại này tương đương với cực phẩm linh bảo lại là sát phạt chi kiếm liền không cần nghĩ đến điểm rơi mà khác thượng phẩm linh bảo điểm rơi tỷ lệ nên tại chia năm năm tuy nhiên chủ quang bảo nhật chỉ hạn mức cao nhất không có phía trước tưởng tượng cao như vậy. nhưng không thể không nói cái này bí thuật vẫn là tương đối không tầm thường loại này ngón trỏ gảy nhẹ điểm rơi pháp bảo không thấy một tia khói lửa khí hình tượng mới là hắn khi còn bé tưởng tượng tiên gia người trong tư thái mấu chốt còn có thể phối hợp tại thân hợp kiếm quang một kích toàn lực trong đó tại nguyệt hoa kiếm quang bên trong một chỉ điểm ra đem địch nhân hộ thân pháp bảo điểm rơi lại một kiếm chém thành hai đoạn ngẫm lại còn là rất mang cảm giác chỉ có một điểm ta trước mắt chỉ có thể điểm rơi trung phẩm pháp bảo cái dạng gì trung phẩm pháp bảo có thể ngăn trở nguyệt quyền một kiếm a nhìn tới càng tốt lựa chọn còn là dùng tới đối phó khốn người vòng cấm như vậy đặc thù bí bảo. Chu Quang Bảo nhật chỉ tu thành sau đó, Bạch Tử Thần đem còn lại hai khỏa Quảng lăng Đan toàn bộ phục dụng. Thói quen cắn dược phục đan tu vì tăng trưởng tốc độ, một khi dừng lại phía sau căn bản tiếp nhận không được cái kia sen chậm bỏ tốc độ, chỉ có thể khổ bên trong mua vui. Mỗi cách một năm nửa năm liền đi phòng luyện khí bên trong luyện phế vài kiện linh khí đến thư giải tâm tình, đổi lại tu luyện hình thức. Thánh Âm chúc hắn còn không bỏ được vận dụng, chủ yếu còn là luyện chế đơn giản nhất thượng phẩm linh khí làm chủ. Cái kia phần tứ giai luyện khí truyền thừa bên trong, sao chép linh khí phương pháp luyện chế không giới trăm kiện, so thanh phong muôn muốn có luyện khí bí truyền không biết tháng qua gấp bao nhiêu lần đối với Bạch Tử Thần mà nói. duy nhất thiếu sót chính là một thanh phi kiếm luyện chế chi pháp đều không sao chép liên tính mại hà tông không phải kiếm tu tông môn nhưng loại này truyền thừa không biết nhiều ít đời thần bí mà lại cường đại thế lực có thể lưu lại ngộ chân kiếm quyết loại này khác loại kiếm pháp bí tịch đại tông muốn nói một phần luyện kiếm bí truyền đều không ai đều không thể tin tưởng chỉ có thể giải thích là mại hà tông đem tất cả luyện kiếm bí truyền khác quy một loại cũng không xếp vào phần này luyện khí truyền thừa bên trong ai nếu là năm đó có thể có đệ tử tại thạch bi bên trong truyền thừa đến một cuốn luyện kiếm bí truyền liên hảo tối thiểu luyện kiếm thời điểm có thể nhiều không ít lựa chọn Truyền thừa thạch bi đều sớm đã bể thành vô số khối vụ, lại là hoại niệm ảo não đều đã vô dụng, chỉ có thể trách bạch tử thần sau đó cái kia mấy nhóm đệ tử bên trong đều không có cái loại này đặc biệt siêu quần bận tụy. Nếu có thể lại chờ một chút, phía sau cái kia sóng càng xuất sắc đệ tử tụ lên, cũng có khả năng dẫn phát dị tượng, đạt được càng hào chuyển thừa. Bạch tử thần tuyển đều là công kích phương thức đơn nhất, luyện chế lên đến đơn giản nhất linh khí, như núi nhỏ, phi chuyên các loại đều lấy linh khí bản thân chất liệu thủ thắng, mà không phải là luyện chế thủ pháp săn sói. Cái này linh khí chủ đánh chính là một cái lấy thế áp người xây linh tài, từng bước đã bị đào thải. Thử nghĩ. đồng dạng linh tài ngươi chỉ có thể luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí, đổi lại kiểu mới luyện khí phương thức đều có thể luyện ra hai kiện thậm chí ba kiện thượng phẩm linh khí đến. luyện khí sư sẽ như thế nào lựa chọn? rõ ràng bạch tử thần chuyên môn liền luyện loại này linh khí, bình quân xuống tới ngược lại có thể bảo trì ba thành trở lên luyện khí sát suất thành công. cái này trung gian chu tố khanh không biết từ chỗ nào nghe đến hắn đang tại luyện khí, cần dùng đến bạch thiết tinh anh sự tỉnh nhượng người mang một khối hai mươi cân sức nặng qua tới. bạch tử thần chuyên tự viết một phong, giao cho chu tố khanh mới nhận lấy tên này nữ tu lệ tử. ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài. còn là dặn dò nàng không cần hao phí thời gian tại cái này bên trên chuyên tâm tế luyện pháp bảo quen thuộc chân nguyên mới là chính sự 20 cân bạch thiết tinh anh không đáng nhiều ít linh hạch chính là cần kết đan chân nhân lấy đan hỏa tế luyện sáu năm mặc dù không cần trăm phần trăm hết sức chăm chú nhưng cái này trung gian khẳng định sẽ ảnh hưởng đến mặt khác sự tình. cái này 20 cân bạch thiết tinh anh đủ để luyện chế hai lần thiên tân kiếm đáng tiếc toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt lúc trước đại huy tại được nhị giai luyện kiếm bí chuyển phía sau thêm chút quen thuộc liền một hơi luyện thành chưa bao giờ thất thủ dạng này thoạt nhìn ta cùng hắn luyện khí trình độ còn là kém được quá xa. Bạch Tử Thần nhìn qua trước mắt hai đống vỏ thành một cục kim loại, thu tạp nhiều loại ngũ kim chi tinh và quý trọng khoáng tài, đã khó mà phân biệt nguyên hình. Bất quá hai lần thất bại luyện kiếm kinh lịch, nhuận hắn đối với luyện kiếm kinh nghiệm là đột nhiên tăng mạnh, lại quay đầu lại luyện chế thượng phẩm linh khí, phát hiện xác suất thành công lại để thăng một mảng lớn. Theo mức tiến này, đoán chừng đem tiên lôi nhai phía trên trước mắt thanh âm trúc toàn bộ lấy ra luyện tập, nên có thể luyện ra một ngụm âm trúc kiếm. Bạch Tử Thần tính toán một chút, còn là quyết định lại chờ một chút, không tất yếu như vậy nóng nổi. So sánh với thành công luyện chế một ngụm nhị giai phi kiếm, còn là chờ gốc thứ nhất lôi âm trúc sinh ra tương đối trọng yếu. Nhưng đợi hồ là từ Thánh Âm Chúc đến Lôi Âm Chúc vượt qua khá lớn. Những năm gần đây thành công biến dị Linh Chúc bên trong chưa có lần nữa biến dị dấu hiệu. Vì vun trồng Linh Chúc, hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Ngoại trừ không ngừng gia tăng bí thuật, bảo đảm mất một thanh thần thuật hiệu quả vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong đồng thời còn hao phí số tiền lớn thuê đến Thần Nông môn một gã Tam gia Linh thực sư chuyên môn đối Thánh Âm Chúc tiến hành trọng điểm chiều cố. Nhộn vị này Linh thực sư đem tất cả Thánh Âm Chúc di chuyển đến Thiên Lôi bích vị trí, càng dễ dàng chịu đủ Thiên Lôi anh kích, tận khả năng để cao Lôi Âm Chúc xuất hiện tỷ lệ. nếu không phải phần này thuê bài tiếp là lấy bạch tử thần tự tay viết thành nhượng người đưa lên thần nông môn còn thật mời không đến vị này tam giai linh thực sư kia tại thần nông môn bên trong đều là nhất ngôn cựu đỉnh thâm niên trưởng lão mẫu chốt đối với chăm sóc chút loại linh thực từng có tương ứng kinh nghiệm là các đại tông môn châu ngồi khách quý lần này muốn được duy trì liên tục dòng dã mười năm nếu không phải thanh phong môn bạch chân nhân bây giờ tại lương quốc tu tiên giới thanh danh hiển hách bị coi là thánh liên tông khúc dương sau đó tuổi trẻ kết đan chân nhân bên trong cực kỳ có hy vọng trở thành nguyên anh chân quân người chọn lựa thần nông môn trưởng lão đại xác suất là không muốn để ý tới dạng này một phần thuê ấn vị kia thần nông môn thẩm trưởng lão theo như lời là thánh âm chúc bạn thân biến dị tiến dài thời gian ngắn ngủi tích lũy không đủ dạng này tình huống liền tính ta sử dụng thái ất thanh thương linh quyết đem nốt cháy giai đoạn đều vô dụng chỉ có thể chậm dãi chờ bạch tử thần đang dạo bước tại chính mình sân nhỏ ngọc trên cầu đột nhiên một phong truyền thư bay tới mở ra vừa nhìn sắc mặt trắng bệnh chương hai trăm tám mươi ai thương ta nhược giữ cô chương hai trăm tám mươi ai thương ta nhược giữ cô ánh trăng có nhận truy phong xế điện bạch tử thần sắc mặt tái nhợt mang lên bạch tử hình bạch tử vũ đôi này tỷ đệ thẳng đến hàm tú phong mà đi Bực này bỏ qua âm bạo âm thanh cực hạn phi hành. nhượng hai cái luyện khí hậu bối trực tiếp mất đi nếu không phải hắn chú ý dùng chân nguyên chiếu cố khẳng định sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương hơn 3.000 nghìn dặm địa chưa đủ nửa canh giờ liền đi đến kiếm quang rơi vào hàm tú phong phía trên lúc sơn kính hai bên đã đã phủ lên tăng tiên, có không ít tộc nhân đang tại vội vàng chạy nhìn thấy người tới quỳ xuống một phiến nhao nhao miệng tụng lao tổ bạch thị những năm này trở nên thịnh vượng đi lên bên ngoài nói ra thân phận bất luận cái gì tu sĩ biết được bọn hắn là ra từ mặc trúc bạch thị đều sẽ coi trọng mấy phần mỗi danh tộc nhân đều rõ ràng cái này vì sao mà đến liền tính không có gặp qua, đại điện bên trong treo cao bức họa cũng nhượng bọn hắn đối gia tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất một gã tu sĩ quen thuộc không thể lại quen thuộc chăm sóc tốt bọn hắn tỷ lệ bạch tử thần thân hình chất động đã đi tới gia tộc đại điện cửa ra vào nhìn xem hai bên kéo câu đối phung điếu đáp tốt tăng giảm, lại có chút e sợ bước lao tổ ngài nhanh như vậy liền đến sau lưng truyền tới một cái nút nhát e lệ thanh âm kích thích hắn đi nhanh bước vào đại điện trên trăm danh tộc nhân đoàn tụ đại điện ong ngn nướng áo chính giữa bảy biện một bộ quan tài hủy vài tên thân cận hậu bối hậ Bạch tử thần vừa lộ mặt toàn bộ đại điện bỗng dưng yên tĩnh liền châm nhỏ rơi xuống đất đều rõ ràng như nghe chỉ có vài tiếng đến từ hai đồng tiếng khóc lóc gâm truyền đến trật liền bạo phát ra từng trận khàn cả giọng kêu khóc quan tài phía trước càng quỳ xuống một phiến còn có tu sĩ khóc khóc bởi vì quá mức thương tâm hôn mê đi qua chân nhân cửu an tại hôm qua đột nhiên hôn mê dược thạch không có hiệu quả tại ngủ say bên trong qua đời không có bất luận cái gì thống khổ bạch thị mọi người bên trong chỉ có bạch hiện trung thân là tộc trưởng còn là bệnh chân nhân trường mối mới dám loại này thời điểm đứng ra nói lên hai câu mặt khác tộc nhân thân phận địa vị kém quá xa. bản thân gia vị này kết đan chân nhân thực xuất hiện tại trước mắt chỉ có thể là trái tim điên cuồng ngày lên miệng đắng lơi khô nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói dựa theo bạch thị lệ cũ chỉ có tộc trưởng cùng trúc cơ tu sĩ mới có thể tại sau khi chết đem gì thể bài phong tiến gia tộc đại điện bên trong cung cấp tộc nhân chiêm ngưỡng tê bái 7 ngày lại nhập thổ vi an bạch cửu an bằng chính mình cống hiến khẳng định không có tư cách hưởng thụ bực này sau lương vinh hạnh đặc biệt nhưng hắn có một cái tốt địa tử còn là tự tay dẫn vào thiên đồ, dốc lòng nuôi lớn tình cùng trí thân địa tử những năm này thanh phong môn bạch lão tổ đối gia tộc đột nhiên rất là chiếu cố lại tiếp tục nhân đi thiên lôi ngai. lại thường có tu luyện tài nguyên ban thưởng ấn bạch hiển trung lý giải là bạch tử hình bạch tử vũ đôi này thì đệ bị tiếp vào thanh phong môn vì để tránh cho bọn hắn tại tông môn bên trong hình bóng đơn trích mới làm ra cử động đường nói nhượng bạch cửu an hưởng thụ đặt ra tộc đại điện thái độ liền tính hắn khi còn sống muốn chính mình tộc trưởng vị trí bạch hiển trung đều không có bất luận cái gì do dự trước tiên liền giao ra ngoài bạch tử thần nghe đến sau đó trước mắt tối sầm lòng tràn đầy thê lương đi hướng qua tải nhìn xem nằm ở bên trên láo giả lan ra lỏng mặt có hà ban trên mặt mang theo nụ cười vĩnh viễn ngủ say dưới mặc dù có hắn xâm đến diên thọ linh an, lại tu luyện hoang thần đạo nhật thuật tầng thứ nhất, bạch cửu an tại sống đến hơn 120 tuổi phía sau, trung binh là đi đến sinh mệnh phần cuối. Tráng niên thời điểm, vì góp nhặt gia tộc công hiến, vượt mọi chỗ gai, phi tâm lực huyết. Về sau từ khai phá ngũ nhạc quan bắt đầu, được gia tộc đan dược ban thưởng, đem tu vi từng bước để thăng. Khả năng bởi vì lúc tuổi còn trẻ quá mức dốc sức liều mạng, tiêu hao nguyên khí rồi, dẫn đến tung sau đó nửa đời hưởng hết phú quý tôn sùng, như cũng không thể sống đến trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất người chính là tử thần. Tam linh căn tư chất, không sai. Ngày mai liền theo ta về tộc địa, làm danh tu tiên giả cầu cái tia trường sinh chi lộ a. Thần nhi tư chất ngươi hơn xa với ta, đại bá sau này nhiều góp nhặt gia tộc công hiến, hợp chúng ta hai người chi lực, hồi đoái một kiện trúc cơ linh vật. Nói không chính xác ngươi có thể nhất cử trúc cơ thành công. Thanh phong môn bên trong không thể so với gia tộc, cạnh tranh kịch liệt, phóng tại trong tộc từng cái đều là thiên tài. Thần nhi ngươi đi sau đó, chớ muốn nóng nội, liền tính nhất thời lạc hậu đại bá tin tưởng ngươi phía sau có thể bắt kịp. Qua lại từng chút một hiện hiện trong lòng, bạch tử thần cực kỳ bi thương, vì tại quan tài trước mặt, kết đan lão tổ quỳ xuống, trong điện nào còn có tộc nhân dám đứng. đồng loạt quỷ một phiến đại bá ở trên tử thần tới chậm sinh lão ly biệt đối tu sĩ mà nói đồng dạng vô pháp tránh Liên tính kết đan chân nhân bạch tử thần cũng vô pháp trên diện rộng kéo dài một gã luyện khí tu sĩ tuổi thọ đại bá bạch cửu án mất ngưỡng hắn trong lòng không lạc bi thương thoáng một phát cảm thấy hàm tú phong cùng chính mình khoảng cách đều kéo xa rất nhiều từ này về sau ai thương ta nhược giữ cô bạch tử thần trùng trùng điệp điệp dập đầu thiếu như khắp huyết bất luận tông môn trong đó còn là trong tộc vô số tu sĩ ngưỡng hắn hơi thở không dám có mảy may làm trái phụng như thiên chỉ. nhưng chân chính sẽ bất kể bất luận cái gì nhân tố bên ngoài ra từ bản tâm quan tâm còn là đem hắn coi như một cái thiếu niên lo lắng hắn nhỏ yếu người cô đơn lại cũng sẽ không có Hái đạo quan dịch tố phụ bạch tử thần đổi lên một đầu màu trắng thô áo gai uy tại quan tài trước mặt không lúc đích, còn lại thủ linh tộc nhân đều đổi hai nhóm dòng dã sáu ngày thời gian hắn không nói một lời không chút sức mẻ, giống như thành một tòa trầm mặc pho tượng chân nhân ngày mai chính là xuống mộ thời điểm bạch hiển trung làm vì tộc trưởng mấy ngày nay lay hoay chân hướng lên trời tất cả đồ vật đều muốn hắn tự mình kiểm tra lên một lần đưa tăng tất cả khí cụ lựa chọn mộ địa, chế tác lệnh bài bốn. hắn đoan chừng, liền tính là chính mình thân hậu sự đều sẽ không hao phí dạng này tinh tế tỉ mỉ tâm tư. ngày mai liền đến. bạch tử thân đứng vậy, tính nhầm một chút thời gian, ta đi lấy một vật, vì đại bá thêm một tế phẩm. kiếm quang múc trời, rất nhanh ly khai hắc sơn sân mạch, lướt qua vài tòa thành trì tiến vào hà Giang quận bên trong. trên đường tùy tiện bắt một gã ma tu, tra hỏi ra quỷ linh môn tông môn địa điểm. năm đó, các thương chân nhân vì báo quỷ linh môn xâm nhập hắc sơn, dương lão tổ tử buộc bỏ mình chi thủ, một người chặn cửa đem quỷ linh môn tu sĩ bức co đầu rút cổ tại đại trận trong đó mới thắng. Hôm nay, Bạch Tử Thần không riêng gì muốn chặt cửa, còn muốn nhượng Quỷ Linh môn giao ra càng thê thảm đại giới. Bạch Tử Thần, ngươi dám xâm nhập vạn quỷ lệ phách trận phạm vi trong đó, thật sự là không biết sống chết. Một cái giàn mua thanh âm, hận ý bộc lộ nói lên lời. Tại toàn bộ lương quốc tu tiên giới, Bạch Tử Thần tên tuổi đều đã là đại danh đỉnh đỉnh. Húng chi Quỷ Linh môn dạng này đối địch tông môn, vô số mật thám nhìn chằm chằm, sớm đã đem thanh phong môn mấy vị kết đan chân nhân nghiên cứu rõ ràng. Quỷ bà bà bay lên không trung, lưng dựa lại trận, cũng không dám xuất trận nên chiến. chủ yếu là lo lắng phụ cận còn mai phục mặt khắc thanh phong môn kết đan chân nhân tăng thêm bạch tử thần kiếm trảm hà đạo nhân uy danh trong nội tâm luôn có chút e ngại nhắc gan bọn chủ nhát bạch tử thần trong lòng bi vẫn không hiểu đang muốn hảo hảo động thủ phát tiết trong lòng tích tụ kiếm quang huy sái đem đại trận đánh tiếng vang liên tục cái này vạn quỷ lệ phép trận chủ yếu là tụ tập chín đầu tam giai quỷ vương chi lực đi qua hơn ngàn năm thu thập hồn phép, trong trận đã dưỡng số lấy trăm vạn mà tính quỷ hồn một khi triệt để bung ra phương viên mấy trăm dặm liền sẽ trở thành quỷ vực chín đầu tam giai quỷ vương Bây giờ xuất động khoảng cách phía trên có nghiêm trọng hạn chế, đối mặt gió tác mưa rào kiếm quang nguyên kích, chỉ có một gã quỷ vương có thể chống lại bị đánh liên tiếp bại lui. "Tiểu tử, thực đem chính mình làm cắt thương, thôi một tí liền tới nhà ta trả cửa. Hôm nay liền muốn ngươi hao tồn tại này, nhạo thanh phong môn đoạn một vũ rực. Quỷ bà bà nhìn xem Đào Hoa tiên tử bay nhanh tiếp cận, cười to hai tiếng, lại cảm thấy có nắm chắc. Vạn quỷ lệ phách trận trong phàm bi, quỷ linh môn tu sĩ đều hội chịu đến thật lớn tăng cường, kết đan sơ kỳ chống lại kết đan trung kỳ đều có thể một trận chiến. Mượn nhờ đại trận vơ vét xung quanh, chỉ có một gã tu sĩ lại không mặt khác kết đan chân nhân tung tích tin tưởng tăng nhiều bạch tử thần kết đan sau đó bị mọi người thổi đến bầu trời nhưng chân chính thực tích chỉ có chống lại hà đạo nhân lần kia tại quỷ linh môn bên trong thậm chí có ít người cho rằng bạch tử thần bất quá là thanh phong môn tạo thần đối tượng ngày đó giao thủ cực lớn khả năng là đi qua gia công nếu không tu tiên giới bên trong không nên dạng này nhiều đấu pháp thiên tài. sau một khắc từng đạo tinh thuần âm khí từ lòng đất sinh ra nhộ tất cả quỷ vương đều biến thành điên cuồng bạo ngược, thậm chí là mất đi chói buộc tại không trung đảo quanh mấy vòng lao thẳng tới trong trận duy nhất và sống sư tỷ đem ngươi vạn quỷ lệ phép trận đều khởi động đào hoa tiên tử hơi có kinh ngạc, trong tay ngọc giác mảy may không ngừng ấn vào trận bàn trong đó. trận pháp một khi khởi động, phương viên trong dặm tận thành quỷ vực, lại không lịch chuyển cơ hội, lại muốn duy trì liên tục đầu nhập thượng phẩm linh thạch, nếu không tam giai quỷ vương thậm chí muốn phản vệ chủ người. tiêu liên lần trước cắt thương lúc đến chúng ta đều chưa vận dụng, hà tất giao ra dạng này đại giới? chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt môn hộ, chờ hắn tự hành thối lui tức có thể. chính là chống lại cái kia bạch tử thần, ta mới khởi động trận pháp, nghĩ đến giải quyết dứt điểm. cắt thương thực lực, chẳng lẽ trốn không thoát toàn lực thúc giục vạn quỷ lệ phách trận ư? chỉ có loại này mau đầu tiểu tử, tự cho rằng thực lực đã lên trời. sẽ không đem bản môn trận pháp phóng tại trong mắt. Quỷ bà bà lộ ra hung sắc, nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài còn tại dung hợp Tam giai quỷ vương, những năm này bị đè nén tâm tình đều thoải mái không ít. Nếu như sư tỷ dạng này định, làm sư muội tất nhiên định lực tương trợ. Đào Hoa tiên tử bàn tay trắng non một chiều, bao quanh trướng khí hình thành bình chướng, đem Bạch Tử thần cách tại bên trong. Sao được Bạch cốt chân nhân không tại? Cái kia hiến cho đại ba tế phẩm, hơi có khó coi. Nhìn xem vòng quanh tự thân đánh tới đánh tới Tam gia quỷ vương, cùng với tự tin tràn đầy ra sơn môn đại trận, cảm thấy liên thủ phía dưới còn có trận pháp chí lực, không có khả năng thất bại hai gã quỷ linh môn kết đan tu sĩ. Bạch tử thần gào to một tiếng, bao hàm cô tịch, sầu khổ cùng với nội hỏa, Nguyệt Hoa Kiếm Quang trực tiếp cách ra đảo hoa ngũ độc trướng, bị sông phá thành mảnh nhỏ. Nguyệt, quang bạo, một vệ Nguyệt Hoa Kiếm Quang bổ sung thái âm tinh lực, tịch quyển toàn trường, đông triệt thần hồn. Lúc trước có ý dấu rốt, không có nghĩ đến dạng này dễ dàng liền đem quỷ bà bà cùng đảo hoa tiên tử cầu dẫn đi ra. Chỉ có thể nói, đầy đủ nhẹ niên kỷ còn là nhượng hắn có mê hoặc lực. Tăng thêm hắn thu liễm khí thức, chỉ bảo trì kết đan sơ kỳ tu vi. Trăng sáng rơi xuống đất, quỷ bà bà cùng Đào Hoa Tiên Tử đồng thời bị áp xúc thái âm tinh lực chấn nhiếp, ngu ngơ tại nguyên chỗ Đào Hoa Tiên Tử phản ứng hơi nhanh chút, thần hồn bị đóng băng phía trước điên cuồng hướng ra phía ngoài ném phòng ngự bí bảo, ý đồ trốn qua một tiếp, Thân cùng kiếm hợp, như thất kiếm quang trực tiếp vạch phá phía chân trời. Như từ trên chín tầng trời, từ thái âm tinh phía trên chém dựng một kiếm, quỷ bà bà trước người vài kiện phòng ngự pháp bảo đều nổ nát vụn, chỉ còn trong tay đầu rồng quải trượng bị miệng lớn tinh huyết, lập loè hồng quang hóa thành một đầu cầu long ý đồ ngăn trở ánh trăng. Chương 281. Tập 5 bên trong phá tông diệt môn. Chương 281. Tập 5 bên trong phá tông diệt môn. Một căn như ngọc ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng rơi vào huyết hồng đầu dòng quái trượng phía trên. Quỷ bà bà như gặp phải lối kích, cùng đầu dòng quái trượng tương liên tâm thần trong nháy mắt biến mất, vắng vẻ một phiến. Nàng bản mệnh pháp bảo vốn là Hắc Thủy Bình, tại nhiều năm trước mai phục cắt thương chân nhân chiến dịch bên trong bị thần lôi vanh chúng, trong năm tế luyện thành quả lùi tàn theo lửa. Thật không dễ dàng thu vào một đầu dưới đất tâm hà, đem Hắc Thủy Bình ôn dưỡng khôi phục, tại tông môn chiến tranh bên trong lại tao nộ dương láo tổ tự bạo kim đan. Gần khoảng cách phía dưới, chỉ có thể lấy bản mệnh pháp bảo ngăn tại trước người mới bảo trụ chính mình tính mệnh. Miễn cưỡng bảo mệnh quỷ bà bà không có lựa chọn. đem long đầu hệ phách trượng cái này trúng phẩm pháp bảo để thăng đi lên coi như bản mệnh pháp bảo lấy đan khí ô dưỡng nhưng điểm này thời gian căn bản không đủ để kia luyện thành bản mệnh pháp bảo long đầu hệ phách trượng từ không trung nga xuống quỷ bà bà bên trong cửa mở rộng ra ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng ánh trăng tới gần lường ngực sao sẽ như thế lấy quỷ linh môn bí thuật gia chỉ long đầu hệ phách trượng tại nàng nhìn tới như thế nào đều có thể ngăn cản một thời ba khác khi đó cắt thương chân nhân chặn cửa có sau lưng đại trận có thể mượn lực tương trợ dưới tình huống hà đạo nhân định qua hơn mười chiêu mới không địch lại trọng thương bị trận pháp chi lực dịch chuyển trở về trong trận cái này bạch tử thân lại là kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên phú thổi thiên có địa không nghiên kỷ tu vi phóng tại nơi đó tổng không có khả năng so cắt thương chân nhân thực lực càng cường a ôm dạng này ý tưởng quỷ bà bà vừa lên tới liền phát hiện chính mình sai không hợp thói thưởng kiếm quang uy máy vượt xa tưởng tượng còn có không hiểu thủ đoạn đóng băng thần hồn khiến cho nạn phản ứng trầm một nhịp phát bảo lại bị nhìn xem nhẹ nhàng một chỉ điểm rơi liền nửa hơi thời gian đều không thể tranh thủ đến nếu không lại bất lực còn có thể điều động vạn quỷ lệ phách trận lực lượng trốn về trong trận ồ nguyệt hoa tản ra bạch tử thần rời khỏi cùng nguyệt tuyển kiếm thân kiếm hợp nhất trạng thái. trong lòng mười phần chất chín một kiếm, lại phát hiện quỷ bà bà như cũ hào hào sống sót. Cũng không phải là nàng trên thân có cái gì phòng ngự bí bảo, mà là có hai đầu kết đan quỷ vương tuấn di đến kiếm quang phía dưới, lấy thân ngăn cản chi. Khó trách lấy các sư huynh thực lực đều không thể bắt được cơ hội chạm sát một gã kết đan tu sĩ, bị bọn hắn trọng thương đào thoát. Bạch tử thần ánh mắt lãnh đạm, không thấy kinh hãi, như cũng như nhìn xem sắp chết chi nhân. Quỷ bà bà tâm thần bị ánh trăng chấn nhiếp, vô pháp phân tâm điều khiển vạn quỷ lệ phát trận. Nhưng trong tràng trừ bọn hắn hai người, còn có khác một gã kết đan chân nhân tồn tại đào hoa tiên tử vừa còn cho rằng nguyệt hoa kiếm quang là hướng chính mình chỗ đến. mặt mày biến sắc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, tận khả năng thao túng vạn quỷ lệ phách trận, cho gần nhất hai đầu kết đan quỷ vương truyền đạt mệnh lệnh. Những này quỷ vương trước người hoặc là kết đan chân nhân, hoặc là tam gia yêu thú. Sau khi chết thần hồn bị luyện vào trận pháp, liền thành sống không bằng chết trong trận lệ quỷ đảo hoa tiên tử đã thiểm về sân môn, tự giác tránh được một kiếp đại nạn không chết quỷ bà bà lần nữa gọi đến hai đầu quỷ vương, cái này đã là vạn quỷ lệ phách trận cực hạn. Có hai đầu quỷ vương hộ thân, dù là lại đến phía trên vừa rồi dạng này đáng sợ một kiếm đều có thể ngăn trở. Húng chi, trong nháy mắt bạo phát ra như thế uy mạnh thân kiếm hợp nhất kiếm quang, sao có thể liên tục thi triển? chờ bạch cốt sư minh xuất quan Quỷ bà bà biết rõ tính mệnh vô ưu tại một chân đạp vào sơn môn thời điểm quay người hùng hàn nói nói tới một nửa thần sắc ngạc nhiên cúi đầu ngực vị trí một điểm huyết hoa toái lên một cái rất nhỏ như hạt gạo miệng vết thương lại nhượng nàng toàn thân lực lượng nhanh chóng trôi qua ta không nói có thể đi vạn quỷ lệ phép trận cũng vô dụng đại ba xuống mùa ngày đang cần một gã quỷ linh môn tu sĩ đầu tới làm thế phẩm bạch tử thần thần sắc lãnh đạo chậm rãi đưa tay phong xuống một đạo như tơ ánh trăng tại xuyên thấu quỷ bà bà lồng ngực phía sau càng lúc càng mờ nhạt hai đầu kết đan quỷ vương bể thành vô số khói đen thuần túy âm khí quỷ khu cũng không chịu nổi luyện kiếm thành ti một ít nguyệt tuyên kiếm tại kiếm hạc bên trong tu dưỡng mấy năm sớm đã đem lần trước hao tổn bản nguyên lực lượng bổ hồi lần thứ ba không chế luyện kiếm thành ti cảnh giới hắn trở nên cởi xe nhẹ đi đường quen rất rõ ràng cái này một tia ánh trăng bên trong ngẩn chứa như thế nào uy năng kiếm ti lực sát thương tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là vượt qua kết đan chân nhân thừa nhận hạn mức cao nhất căn bản không cần tận lực đi điều khiển khu xử đủ loại cử động ngược lại tại lãng phí luyện kiếm thành ti uy lực nay một kiếm tương đương trực tiếp đem một gã kết đan chân nhân hai vị kết đan quỷ vương kích sát vô thanh vô tước. không có bất luận cái gì uy năng tiết ra ngoài ba động nói cho bạch cốt ba năm bên trong ta tất diệt quỷ linh môn lấy tế qua lại trong vòng trăm năm chết tại quỷ linh môn trên tay thành phong môn đệ tử cùng bạch gia tộc nhân đánh chính là dạng này kịch liệt còn không xuất hiện nhìn tới bạch cốt chân nhân thật sự là tại bế quan trong đó bạch tử thân nhìn qua vạn quỷ lệ phép trận biết rõ tam giai trận pháp không phải chính mình một người có khả năng dung chuyển lạnh giọng nói ra nắm lên quỷ bà bà thi thể tiêu điều vắng vẻ rời đi quỷ linh môn ngàn vạn đệ tử á khẩu không trả lời được nhìn qua đi xa kiếm quang gây ra như phóng hơn phân nửa còn chưa từ lúc trước rung động bên trong thanh tỉnh qua tới bà bà thật sự thân vẫn một gã đẹp đẽ nữ tu ăn mặc nóng bỏng thì thào nói ra đương nhiên là thật chẳng lẽ tông môn thật muốn đoạn tại chúng ta này một đời người trong tay một kiếm bác lai tại sơn môn lại trận phía trước trạm kết đan lão tổ nên ngang rời đi dạng này nhân vật thiên hạ ai có thể địch tay cầm bạch phiến du đầu phấn diện thanh niên tu sĩ cảm giác đến trực bức mà đến sinh tử nguy cơ đổi bất luận cái gì một gã kết đan chân nhân hô xuống diện tông cùng nôn đều có thể mặc kệ cười cười có tam giai đại trận thủ hộ trong môn lại có kết đan lão tổ tọa trấn trừ phi nguyên anh chân quân ra tay nếu không liền tính có gấp mấy lần kết đan chân nhân vây khôn tô môn đều có thể bình yên vượt qua nhưng bạch tử thần vừa rồi biểu hiện ra đến chiến lực quá mức làm cho người ta sợ hãi hoàn toàn đem quỷ linh môn xem làm không có gì khi thế đạt đến đỉnh phong hắn tại trước khi đi ném xuống lời nói bình tĩnh tựa như tại tự thuận một kiện tất nhiên muốn phát sinh sự tình, nhộ tất cả quỷ linh môn tu sĩ sởn hết cả gai ốc. có chút tâm tư linh hoạt quỷ linh môn tu sĩ đối mặt nhất nhãn hiện lên khắc thường thần sắc trong nội tâm không hẹn mà cùng dâng lên bản thân ý định không nên hoảng loạn đem bạn quỷ lệ phách trận đề thăng đến cao nhất cấp bậc không cần tiết kiệm linh thạch có tam giai đại trận cái kia bạch tử thần không có khả năng giết tiến đến đào hoa tiên tử bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng đều là kết đan sơ kỳ quỷ bà bà chết ở trước mặt còn là tại có trận pháp tương trợ dưới tình huống chín đầu kết đan cấp quỷ vương trong nháy mắt bị diệt bốn đầu cái này tương đương với quỷ linh môn mấy trăm năm tích lũy nhưng không phải tùy tiện có thể bổ lên này một ít nhượng nàng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ tại tông môn đệ tử trước mặt mất dáng vẻ nói xong sau đó mới phát hiện ngự khí quá mức mềm yếu lại bôi thêm một câu bạch cốt sư minh sắp xuất quan chính là thanh phong môn dễ như trở bàn tay Trấn an tốt môn hạ đệ tử không nên ra nhiễu loạn đào hoa tiên tử phát biểu sau đó. điểm hai cái chính mình thân cận trưởng lão cùng nhau ly khai nhưng lời này có thể ở quỷ linh môn chúng tu sĩ trong lòng đưa đến vài phần hiệu quả cũng rất khả nghi mọi người đều rất rõ ràng chỉ thanh phong môn một cái cắt thương chân nhân có thể đè nặng bản thân mấy vị kết đan lão tổ đánh khi đó còn bị nhân ra ngăn ở cửa ra vào nửa năm thành lương quốc tu tiên giới cho cười bây giờ lại tới vị bạch chân nhân là danh nhìn xem càng mạnh kiếu tu đã chém liên tục hà đạo nhân cùng bị bà bà hai vị kết đan lão tổ bạch cốt chân nhân đều tại kết đan trung kỳ dừng lại nhanh trăm năm chẳng lẽ một lần bế quan có thể đột nhiên tăng mạnh lấy một địch hai không thành đối quỷ linh môn lại là trung tâm đệ tử. đều không dám như vậy tự tin lòng người di động miễn cưỡng bình tĩnh xuống tới quỷ linh môn bên trong quần quần sóng ẩm hơn phân nửa tu sĩ đều là ở vì tương lai lo lắng một ít phương pháp rộng lớn đã tại thay đổi ra bạch tử thần trở lại hàm thú phong chính là bắt kịp đưa tang giờ lạnh. ngoại trừ bạch gia tộc nhân hát sơn tất cả tu tiên gia tộc đều là phái người đến đây tế bái an ủi tiểu liên thanh phong môn đều đến ba gã trưởng lão đưa lên câu đối phùng điếu mấy năm trước thanh khê hoàng thị trúc cơ hậu kỳ gia chủ hóa trang diện đều không ngày hôm nay một nửa lòng trọng gặp qua bạch tổ ba gã thanh phong môn trưởng lão nhìn thấy tiếng quan lập tức tiến lên thăm viếng. Trừ bọn hắn bên ngoài, mặt khác trúc cơ tu sĩ liền tiến lên tư cách đều không có, chỉ có thể xa xa hành lễ. Bạch tử thần ánh mắt quét qua, ba người có chút ấn tượng, nhưng không phải vô cùng quen mắt. Thanh phong môn trưởng môn cổ hy thanh đến đây tế bái bạch thị tộc lão. đang muốn đi về hướng mộ địa lúc, hàng thú phong bên ngoài lại chuyển tới một thanh vang dội thông truyền đông đảo tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ mặt lộ vẻ hâm mộ, chính là một gã luyện khí tu sĩ tăng lễ, có thể nhượng thanh phong môn trưởng môn trình diện này là hạng gì vinh quang? Nên nói, tại hắc sơn toàn bộ trong lịch sử đều không có phát sinh qua. Nhưng liếc mắt thượng thủ đứng bạch chân nhân, lại cảm thấy vô cùng hợp lý. tông môn kết đan lão tổ đều tại nơi này chờ đợi mấy ngày liền tính trưởng môn không đích thân tới tối thiểu cũng phải có điện chủ cấp nhân vật trình diện mới nói được đi qua cổ hy thanh dẫn vài tên trưởng lão leo lên hàm thu phòng, một đoàn người toàn bộ đều đổi quần áo trắng tiến đến phía sau thi lễ một cái liền đứng ở bạch tử thần sau lưng thập phần đê điều cũng không giọng khách gác giọng chủ bạch tử thần khẽ gật đầu hướng về mộ địa đi đến hắn đương nhiên rõ ràng cổ hy thanh là bởi vì chính mình mà đến nhưng cái này thái độ hắn rất hài lòng bạch Yểu an đã tạ thế Vô pháp cải biến. Mặc dù tu sĩ si nói luân hồi kiếp sau, nhưng sau lưng tôn vinh nên cũng có một cái đều không thể thiếu đã sớm chọn tốt bạch ra phong thủy tốt nhất vị trí, đem quan tài chậm rãi phóng vào, lấy nhị giai thanh ngọc bồi dưỡng mộ địa, chiếm diện tích mấy chủ mẫu, gốc gốc che trời cứng cấp thanh mạch, đều là gia tộc khẩn cấp từ các nơi thu mua đến, đều có mấy trăm năm thụ linh. Bạch tử thần đào thứ nhất xúc các đất, đem cái sẻng đưa cho bạch tử hình, từ túi chữa vật bên trong đem quỷ bà bà thi thể lấy ra, đính tại trên cây. Quỷ linh môn năm lần bảy lựa sâm ta hắc sơn, tông môn, gia tộc đều có vô số tu sĩ si chết tại ma tu chi thủ, thủ sâu như biển. Hôm nay trước lấy một gã kết đan tu sĩ tính mệnh tế đại bá trên trời có linh thiêng, 30 năm bên trong ta nhất định muốn nhượng Quỷ Linh môn phá tông diệt môn, đoạn tuyệt truyền thừa. Mọi người xôn xao, Nguyên Lai Bạch chân nhân biến mất một ngày làm xuống như thế gì thiên đại sự. Tuy nhiên bọn hắn không biết trong đó quá trình, Bạch tử thần là ở Quỷ Linh môn sơn môn đại trận phía trước, tại hai gã kết đan chân nhân bên trong trạm sát quỷ bà bà. Nhưng một gã kết đan chân nhân thi thể xuất hiện tại trước mắt, đã đầy đủ rung động. Bạch sư thúc giúp đỡ chính đạo, kiếm thanh tà ma, nhất định có thể còn tu tiên giới một cái tươi sáng cả thôn. Cổ Hi thanh dẫn đầu quỷ gối, dẫn tới một đám tu sĩ thân hình toàn bộ xuống. Long trọng xuống mồ nghi thức duy trì liên tục dòng dã một ngày. Đến ban đêm, tân khách mới dần dần tan đi. Bạch cửu an xuống mồ phía sau, bạch tử thần tại mộ địa lại chờ đợi một tháng đã là tại hoài niệm đại bá, lại giống như tại cùng người cũ càng ngày càng ít bạch ra tiến hành cáo biệt. Chương 282, trăm năm sau đó ai địch. Chương 282, trăm năm sau đó ai địch. Bạch cửu an âm trạch nghe nói là phúc vật linh địa tạo lành lạnh đại khí. Ngoại trừ từ ruột thị hậu nhân tế tự hương khói, bạch hiện trung còn đặc biệt cho phép bạch cửu an hậu nhân có thể có mười danh không cụ linh căn hậu duệ lên núi chuyên môn quét dọn chăm sóc âm mộ địa. Bước này xem như mở tiền lệ, tiêu liên nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng đều không có bực này sau lưng đãi ngộ. bạch hiển chung người giảm mà thanh tinh có thể rõ ràng phát giác được bạch cửu an mất phía sau, bạch tử thần cùng bạch gia liên quan liền xa lánh rất nhiều. thời gian một lúc lâu, toàn bộ bạch gia ngoại trừ bạch tử hình, bạch tử vũ đôi này tỷ đệ còn có thể được khắc mắt tương đái, mà khác tộc nhân tại bạch chân nhân trong cảm nhận địa vị chỉ hội càng ngày càng thấp. lại qua trăm năm, trong gia tộc cùng bạch chân nhân cùng thế hệ quen biết cũ toàn bộ đều chết, còn có thể còn lại nhiều ít tình cảm, chỉ có thể tận hết thể khả năng xây dựng lên một ít liên hệ đến. Tại Bạch Cửu An Âm trạch kiến thiết phía trên như thế dụ tầm, vì đúng là nhượng Bạch Chân Nhân trong lòng có cái niệm tưởng, hy vọng có thể thỉnh thoảng trở về nhìn lên một cái. Tộc trưởng, lão tổ mời ngài đi vào. Bạch Hiển trung sở sở cái này khỏe mạnh khéo khỉnh thiếu niên, Kim thổ Song Linh căn, là Bạch gia hiện tại tư chất tốt nhất một cái hạt giống. Hắn đem thiếu niên an bài tại mộ địa bên trong tại Bạch Tử thần bên cạnh nghe dùng, chính là trông cậy và có thể bị Bạch Chân Nhân nhìn chúng. Xem hiện tại nhìn tới, kế hoạch không thông, Bạch Chân Nhân cũng không đối thiếu niên sinh ra hứng thú. Bạch gia bây giờ bị gọi hắc sơn đệ nhất tu tiên thế gia, nhưng trong tộc trúc cơ hạt giống không nhiều lắm. cũng không có rất rõ ràng bồi dưỡng đối tượng. Thiên Lôi ngay phía trên cái đám kia bạch gia tộc nhân, ngược lại là tu luyện tốc độ hơi nhanh, đã xuất hiện nhiều cái luyện khí hậu kỳ đầu lĩnh bạch hy nhiên, đều đã luyện khí tầm chín, cùng tuổi đoạn bạch gia tộc nhân bên trong tu vi cao nhất. Bạch Cửu An đôi kia tử nữ, tương lai càng là ván đã đóng thuyền trúc cơ tu sĩ. Nhưng bạch hiển trung luôn có một loại cảm giác, đi Thiên Lôi ngay tộc nhân cùng lưu tại hàm tú phong bạch gia tộc nhân tương lai sẽ đi lên hai đầu phân chi. Năm trước hắn viết thư cho bạch hy nhiên, được hắn an bài hai mươi danh tộc nhân cùng hàm tú phong phía trên tộc nhân nội chỗ, liền đập phải từ chối nhã nhạt. nói là vì lao tổ vun trồng linh trúc. nhiệm vụ nặng nề, bạ mỗi đội người sợ làm trễ mải lão tổ giao đại sự việc cần giải quyết, cho nên vô pháp toàn mệnh. Nếu thật muốn tiến hành tộc nhân đội chỗ, còn làm mời tộc trưởng chuyển thư lão tổ đạt được cho phép, sau đó lại làm theo. Loại này thái độ cũng đã có thể rất nói rõ một vài vấn đề. Bạch hiển trung đi vào mộ địa, đang trông thấy bạch tử thần ném ra một đoàn linh hỏa, đem hơi thơi một tháng quỷ bà bà đốt thành cho tàn. Sau này thời gian, ta chỉ sợ không không thường đến, đại bá mộ địa liền giao cho tộc nhân. Bạch tử thần tại trước mộ đã bái ba bái, dẫn bạch hiển trung đi ra ngoài, đến một chỗ đất đá. trong này lục một bộ tên là xích minh nhất bản quyết công pháp có lời khí, trúc cơ hai cuốn chính là lao tổ tông truyền xuống bạch gia tộc nhân sau này có điều kiện đều tu tập cái này bộ phận công pháp a nếu như có có thể trúc cơ viên mãn tộc nhân lại đến ta cho ấy lấy kết đan kỳ công pháp bạch hiển trung có chút không biết làm sao tiếp nhận ngọc giản không biết bạch tử thần vì sao đột nhiên có dạng này phân phó bất quá đã là bạch chân nhân ban thưởng lại có thể tu luyện đến kết đan kỳ công pháp khẳng định sẽ không kém về phần lao tổ tông truyền lại bạch hiển trung trực tiếp coi như là lý do không có để ý hắn làm vì tộc trưởng bạch gia lão tổ tông chuyển chút gì đó đổ tốt xuống tới lại rõ hơn ai hết nếu như có đỉnh cấp công pháp đã sớm cầm ra tới cung cấp trong tộc đệ tử tu tập nào phải dùng tới trong tộc tiên mầm tại lựa chọn mở linh dẫn khí công pháp phía trên lúc cứ như vậy mấy cái lựa chọn trường xuân công duệ kim quyết tới tới lui lui đổi thư nhân đã qua đời không bằng trở lại bạch tử thần thật sâu mà hướng mộ địa phương hướng nhìn một cái hóa thành tiếng quang thẳng quang biển mây bóng dáng đều không có cung tiễn chân nhân thật lâu sau đó bạch hiện trung túi đầu nhìn hướng trong tay ngọc giản chỉ là quét qua liền vui mừng lưng mày bị trong đó nội dung chỗ đà động tuy nói chỉ có luật khí, trúc cơ hai cuốn, tinh diệu huyền áo chỗ liền muốn thắng qua bạch ra nơi cất giấu toàn bộ công pháp, bạch sư đệ vậy mà đã là kết đan trung kỳ, đừng nói bản môn tiền bối, liền tính so sánh những cái kia nguyên anh trần quân lý lịch đều muốn nhanh hơn không ít. kết đan chân nhân dẫn đội, tự nhiên không cần lo lắng ven đường an toàn. lần này tăng quảng tiên thành hành trình, một hơi đập xuống 4 phần ngàn năm kim quan linh chi, còn có mặt khác không ít tài nguyên. bất quá mấy vị kết đan lão tổ coi trọng nhất đại uy lực bí bảo, đấu giá hội phía trên là một kiện đều không xuất hiện, nhụa vệ đạo thất vọng mà về. nhưng là bình thường, có thể uy hiếp đến nguyên anh trần quân cấp bậc bí bảo. Tại nguyên anh đại tông bên trong đều là ẩn dấu bài. Mặc dù có chán nản thế lực muốn ra tay, cũng cơ bản đi phạm vi nhỏ tuyến phía dưới giao dịch, sẽ rất ít lưu lạc tới đấu giá hội phía trên. Vệ đạo lần đầu tới cửa thiên lôi nai, hiện nhiên là nghe nói bạch tử thần kiếm chạm quỷ bà bà thi tức. Việc này tuy có quỷ linh môn cực lực che giấu, nhưng ngàn vạn đệ tử tận mắt nhìn thấy, tại loại này tông môn lực hướng tâm cấp tốc hạ thấp dưới tình huống, nơi nào giấu giếm được? Quỷ linh môn trên dưới, giống như là cái gì nước cái sàng, cái gì đều giấu không được. Theo ngày đó một ít chi tiết nổi lên mặt nước, các nhà tông môn mới thỉnh lính phát hiện, Thanh Phong môn vị này Kết Đan chân nhân rất có khả năng là một vị so các thương chân nhân càng cường đại tu sĩ. Tại Tam giai đại trận hiệp hộ, lấy một trọi hai giới tình huống, trong nháy mắt miểu một gã Kết Đan Sơ kỳ tu sĩ, liền tính kiếm tu từ trước đến nay lấy chiến lược xuất chúng nghe danh cũng quá mức khoa trương đổi một vị Kết Đan hậu kỳ tu sĩ đi lên, đều không có khả năng làm đến như thế chiến tích. Chỉ có đỉnh tiêm cái đám kia Kết Đan viên mãn chân nhân, đứng ở Nguyên Anh chân quân phía dưới đỉnh phong nhất cái kia mấy cái tu sĩ, mới có thể làm đến như thế hiện hách chiến tích. lại cân nhắc đến Thanh Phong môn Bạch Chân Nhân nghiên kỷ cùng cảnh giới, ai đều không dám tưởng tượng trăm năm sau đó hắn có thể trưởng thành đến như thế nào tình trạng. Cái kia đem không phải đơn giản tung hoành bắc vực, kết đan bên trong vô địch thủ như vậy đơn giản. Chỉ sợ đối phó đại đa số kết đan chân nhân, sẽ là bẻ gãy nghiền nát, một kiếm có thể tồi. Nghe đồn trung vực yêu nghiệt cấp thiên tài tu sĩ, từng có lấy kết đan viên mãn cảnh giới lực chống đỡ Nguyên Anh chân quân vô thượng hành động vĩ đại. Chiếu vào cái này phát triển tốc độ, Bạch Chân Nhân có hy vọng phục chế. Cũng có cấp tiến tu sĩ đưa ra, có thể hay không trăm năm sau Bạch Chân Nhân đều đa hóa anh thành công, được xưng là Nguyên Anh chân quân. nhưng dạng này ngôn luận đồng ý người cực nhỏ liền tính cùng nhật nhất truy phủng người đều không dám nói dạng này lời nói 200 tuổi không đến nguyên anh chân quân đừng nói lương quốc tựa hồ bắc vực tu tiên giới đều muốn hướng phía trên ngược dòng mấy ngàn năm mới có qua như vậy tu sĩ tăng thêm thanh phong môn cũng không tiền bối chân quân tại hóa anh nhất quan phía trên không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo muốn biết rõ vô số có thể tính làm ngút trời kỳ tại kết đan viên mãn tu sĩ đều là đảo tại nguyên anh phía trước cuối cùng một bước hóa anh thất bại nhưng không giống trúc cơ kết đan còn có từ đầu lại đến cơ hội thoái đan báo anh con đường chỉ có thể tiến không thể lui một khi thất bại. chính là thân tử đạo tiêu không có lần thứ hai nếm thử cơ hội cho nên tại rất nhiều kết đan chân nhân trong cảm nhận thanh phong môn bạch chân nhân biểu hiện ra tư chất tiềm lực đều muốn thắng qua thánh liên tông khúc dương nhưng cuối cùng thành anh nắm chắc phía trên ngược lại sẽ đem khúc dương liệt tại đằng trước tứ gia linh địa hóa anh linh đan tiền bối chân quân kinh nghiệm tổng kết 4. cái này từng có bên ngoài điều kiện đủ để san bằng hai người trích lệch thậm chí còn có thể nhượng khúc dương phản siêu một bậc dù sao khúc dương làm vì hỏa hệ thiên linh vốn là tu tiên giới bên trong cấp cao nhất tiên phú nếu không phải ra bạch tử thần dạng này một cái quái thai hoàn toàn tính được là các thương chân nhân sau đó lương quốc xuất sắc nhất kết đan chân nhân. Bất quá đi trước một bước, vệ sư Minh căn cơ vững chắc, sớm muộn là có thể đuổi kịp. Đều biểu hiện ra dạng này tu luyện tốc độ, lại nói cái gì may mắn vận khí tốt, liền lộ ra quá mức dối trá. Bạch tử thần hào phóng thừa nhận, dù sao nguyên anh phía trước khẳng định không có bình cảnh tồn tại, sau này có rất nhiều nhượng người khiếp sợ thời khắc. Sư đệ hô lên 30 năm diệt trừ quỷ linh môn trắng ngữ, là thật có ý đó, còn là phô trương thành thế. Vệ đạo lời nói xoay chuyển, hỏi tới khác một câu chuyện. Huyết thần chân nhân uy hiếp chưa trừ, chúng ta đối quỷ linh môn mức bách quá đáng. sẽ hay không tạo thành không tốt hậu quả vệ sư huynh lo nhiều như chúng ta không kháng nổi huyết thần chân nhân lần này kiếp nạn tất nhiên là đừng nói chỉ cần vượt qua cửa này 30 năm sau quỷ linh môn lại tính được cái gì nhà tranh bên trong chỉ có trà thô nước ngọt bạch tử thần thích uống linh trà cũng không giỏi trà đạo loại này thời điểm cảm thấy sân nhỏ bên trong nếu có hai gã dân hương sông trà nữ hầu cũng không sai quỷ linh môn chỉ còn bạch cốt chân nhân cùng đào hoa tiên tử hai người trong vòng mấy chục năm liền gãy ba gã kết đan chân nhân trong môn đệ tử còn có thể có mấy phần ý tưởng ba năm sau đại quân tiếp cận ta dám cam đoan nhất định là trông chừng mạc Văn. rất nhiều quỷ linh môn tu sĩ trốn đi ta cùng các sư minh liên thủ còn có vệ sư huynh cùng chu sư mọi tòa trấn phía sau tin tưởng đã mất dù có tam giai đại trận lại như thế nào chung quy là muốn dựa tu sĩ đi khu xử vận chuyển sư lệ hảo quyết đoán tốt chí khí nghĩ lại thực đem quỷ linh môn hủy diệt tình cảnh vệ đạo đều tránh không được tâm tinh chậm trởn hướng về suy tư ngoại trừ đem tông môn sinh tử đại địch trừ đi bên ngoài càng trực tiếp được lợi chính là đem nhân khẩu đông đảo càng thêm giàu có hà gian còn đưa vào thành phong môn khống chế nhân khẩu nhiều ý vị mỗi năm bị phát hiện tiên mầm cũng liền nhiều từ đó phát hiện thiên tài đệ tử sát xuất tự nhiên càng lớn, thanh phong môn căn cơ lớn mạnh, tương lai phát triển càng thêm hưng thịnh. tài nguyên giàu có, chỉ chính là hà giang quận các loại tu luyện tài nguyên hơn xa hát sơn quận. nếu như trừ đi hát sơn sân mạch, hát sơn quận sinh ra chỉ sợ liền hà giang quận một phần trăm đều không đến. cho nên tại hát sơn chưa khai phá lợi dụng những năm kia hát sơn quận bị coi là hoang vu biên thủy, không có nhà ai tông môn nguyện ý tuyển này đặt chân. hà giang quận càng lấy mạch khoáng trừ danh, thậm chí có rất nhiều đã liên tục khai thác mấy trăm năm nhưng không thấy khô kiệt cỡ lớn mạch khoáng, vì quỷ linh môn cung cấp quẩ như đều bị thanh phong môn nắm giữ, tương đương ở vào tầng trên nhất kết đan lão tổ đem chịu đến hai quận tài nguyên cung dưỡng. Vệ đạo nói như thế nào đều là thành tựu đan luận, hoàn mỹ kết đan chân nhân, đối với càng cao cảnh giới khẳng định có ý tưởng. Nhưng dị linh căn tư chất, tại tiến vào kết đan kỳ phía sau tại tu luyện tốc độ phía trên đã không có bao nhiêu ưu thế. Muốn tu vi đi theo thời gian trôi qua đồng bộ tăng trưởng, lấy trước mắt tông môn thì lời, khẳng định là trẻo chống không nổi. Không biết các sư huynh tình vững như thế nào, lúc nào có thể xuất quan. Không phải bạch tử thần tự tiêu, như huyết thần chân nhân trở về, thanh phong môn muốn vượt qua năng quan. vẫn phải là trông cậy vào chính mình cùng cắt thương chân nhân vệ đạo cùng chu tố khanh liền tính trong vòng mấy năm có thể như kỳ tích đột phá tới kết đan trung kỳ đều không có khả năng cải biến chiến cuộc bạch tử thần thủ đoạn không cần nhiều lời cắt thương chân nhân một khi kết đan viên mãn đối với đại đạo chân ý khoảng cách thì càng gần một bước mấu chốt là có chút tứ giai thủ đoạn tại không thiết hết thể đại giới tình huống có lẽ liền có thể dùng tới chương 283. vì hậu nhân mở đường chương 283. vì hậu nhân mở đường ta trước đó vài ngày đi tìm qua tề nhạc hắn nói vân đài phía trên lôi đỉnh chi lực một ngày tháng qua một ngày thôi có thiên kiếp chi uy Trong vòng mấy năm nên có thể công thành. Vệ đạo mặt lộ vẻ diễm mộ, có thể đi đến kết đan viên mãn cảnh giới, đều có thể xưng được là một câu nguyên anh chi tư. Có thể hay không hóa anh thành công, chịu đến rất nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Chứ đi xuất chúng nhất hàng đầu yêu nghiệt cấp thiên tài, còn lại kết đan viên mãn chân nhân có thể hay không đi ra cuối cùng một bước còn là muốn xem bối cảnh cơ duyên. Lấy các thương chân nhân nhân kỷ, nếu như xuất thân từ nguyên anh đại tông, đã có thể lấy bị coi là chuẩn nguyên anh chân quân. Mà Thanh Phong môn ngoại trừ khai phái tổ sư từng đã đến cái này một cái giới, còn lại tiền nhân liền đến kết đan hậu kỳ đều vượng mao lân giác. Khai phái tổ sư vượt biển mà đến lúc liền tuổi tác khá lớn, lại đem chủ yếu tinh lực đầu nhập tông môn kiến thiết bên trong. Mặc dù sông ra lúc ấy lương quốc tu tiên giới thứ nhất kết đan chân nhân danh hảo, lại thủy chung không hướng nguyên anh kỳ khởi sướng qua trùng kích, xem như một đại tiết mới. Cho nên các thương chân nhân có thể tính toán thành phong môn cái thứ nhất làm liệu đầu tiên mà được lợi kết đan chân nhân, không có chút nào phòng theo học tập đối tượng. Như thế tốt lắm, chờ các sư minh xuất quan chúng ta còn muốn suy nghĩ một chút, đi nơi nào tìm một tứ giai linh địa. Đối với trùng kích nguyên anh, bạch tử thần đồng dạng là biết nó như thế không biết kia mới cớ, chỉ biết rõ tại kết đan viên mãn. chân nguyên lại không tăng tiến chỗ trống sau đó tức có thể thoái đan hóa anh dẫn đại đạo chân ý luyện hóa nguyên thần hiển hóa anh nhi vô số kết đan chân nhân liền bước thứ nhất đều vượt qua không đi qua không nói đến phía sau tâm ma kiếp thiên lôi kiếp chiến thắng tâm ma vượt qua thiên kiếp thưởng thiên địa đại đạo phản bộ mới có thể thành tựu nguyên anh chân quân nhưng cái này trung gian cụ thể quá trình cần chú ý mấu chốt điểm hắn một mực không hiểu thanh phong môn chuyển công điện bên trong căn bản không có dính đến đột phá nguyên anh cảnh giới tiền nhân điện tịch ngọc giảng. có các thương chân nhân đi ở đằng trước Đối tông môn tất cả kết đan chân nhân mà nói đều là một kiện chuyện may mắn, có thể mang đến kinh nghiệm quý báu. Tương đương với hắn đi ở một đầu tre kín bụi gai trên đường, tại trong bóng tối vì hậu nhân vượt mọi chông gai, thăm dò mở đường. Như đổi Bạch chân nhân, ngoại trừ tại chống cự tâm ma cùng vượt qua lôi kiếp bên trên có thể có kinh nghiệm lưu lại, như thế nào đi ra thoái đan hóa anh một bước, như thế nào luyện hóa nguyên thần để cao hóa anh sát xuất thành công các loại, đều chỉ có thể lưu cho mặt khác kết đan chân nhân một chương giấy trắng. Bạch tử thần nhưng không dám đem kinh nghiệm tùy tiện chia sẻ, ai biết rõ chính mình phá cảnh thời điểm cách làm là đúng hay sai đổi một người. Không có thần bí thánh thể nói không chừng liền muốn nổi lên phản tác dụng, đường đinh điểm tác dụng không có lên, còn đem phía sau tu sĩ cho hại thảm. Lương quốc trong đó chỉ có Thánh Liên Tông có tứ giai linh địa, nhưng cơ bản sẽ không đồng ý ngoại nhân sử dụng. Mà lại tại Kỳ Sơn phía trên hóa Anh, sinh tử đều thao tại Thánh Liên Tông chi thủ, mạo hiểm quá lớn. Vệ đạo lông mày nữ chặt, tứ giai linh địa đối trước kia Thanh Phong môn quá mức xa xôi, căn bản không tại kế hoạch trong đó. Nhưng Thoái Đan hóa Anh cần tại tứ giai linh địa hoàn cảnh bên trong tiến hành là ngạnh tính điều kiện, nếu không hiển Hoa Anh nhi cái kia trong nháy mắt cần thiết khủng bố linh lực liền tính rút khô 10 gã kết đan chân nhân đều chưa hẳn đủ. chỉ có linh khí nồng hậu dày đặc đến hiện hình tứ giai linh địa mới có thể trèo trồng ứng phó tăng quảng đô thị hùng cứ tiên thành có chống tứ giai linh địa tại nhưng muốn mượn linh địa trùng kích nguyên anh được lập xuống đạo tâm lời thể hóa anh sau đó làm tiên thành khách khanh 200 năm cái này 200 năm bên trong nhưng là phải vì đô thị xuất sinh nhập tử không được thanh nhàn mất tự do thân thánh liên tông tăng quảng đô thị đều không phải đất lạnh, hạn chế quá nhiều lại muốn đem chính mình nhân sinh an toàn giao cho người khác trong tay hai lựa chọn bạch tử thần đều cảm thấy không được không chỉ là thánh liên tông cùng tăng quảng tiên thành liên tính có mặt khác nguyên anh cấp thế lực nguyện ý cung cấp tứ giai linh địa, hắn đều không muốn chấp nhận. hiển hóa anh nhi sau đó, tâm ma kiếp, thiên lôi kiếp liên tiếp hai đạo kiếp nạn, sinh tử khó liệu. nay cũng là trở thành nguyên anh chân quân phía trước yếu ớt nhất thời điểm, chỉ cần có người hơi chút quá nhiễu liền sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục. mặc ngươi thiên tư tuyệt đại, tung hành bãi hạng, kết đan cảnh giới tức có được địch phạt nguyên anh yêu nghiệt thực lực, tại độ kiếp một khắc này đều yếu ớt vô cùng. càng cường đại tu sĩ, càng không có khả năng tiếp nhận dạng này cục diện, nhượng chính mình sinh tử tồn vong hoàn toàn giao cho nhà khác tông môn nhất niệm chi gian. bạch tử thân như thế, tin tưởng các thương chân nhân cũng không ngoại lệ. hắc sơn chỗ sâu nhất định là có tứ giai linh địa, cùng lắm thì chúng ta lại hướng sâu mở rộng. trên thực tế, bạch tử thần đã biết hiểu một chỗ tứ giai linh địa. từ năm đó, mạc trường trị trên thân thu hoạch gia thú, rõ ràng ghi lại hắc sơn chỗ sâu có một đầu tứ giai thanh loan ngủ say địa điểm. cách phỉ nguyền hồ, bất quá 12.000 hai giảm bộ dạng. như ngự kiếm hết tốc lực phi hành, hai canh giờ trong vòng có thể đi đến. thanh loan hà hồ, nhất định là không có chút nào nghi vấn tứ giai linh địa, thậm chí có rất lớn tỷ lệ hình thành linh mạch vấn đề chính là như thế nào đội đi hiện hữu chủ nhân một đầu không biết cụ thể cấp bậc nhưng đặt cơ sở là tứ giai hạ phẩm lại có được thần điệu huyết mạch thanh loan cái này nhưng không phải nhiều tăng thêm vài tên kết đan chuẩn nhân nhiều chuẩn bị lên một đoạn thời gian có thể đối phó nếu nói là bạch tử thần tu thành thanh đế trường sinh kiếm phía sau đối nguyên anh chân quân đều có lớn lao uy hiếp bất kể là dần dần già đi còn là chính vào tuổi xuân đang độ nguyên anh chân quân tổng cộng liền ngàn năm phong nguyên bốn năm trăm tuổi đối nguyên anh chân quân mà nói còn là tráng niên nhưng là liền còn thừa năm trăm tái tuổi thọ thanh đế trường sinh kiếm một kiếm xuống tới. chém đi gần nửa thọ nguyên, mặc cho ai đều muốn hoảng sợ vươn dặn, không dám tái chiến. cũng chi thoáng một phát trôi qua hai trăm tái thọ nguyên, chắc chắn dẫn phát phản ứng dây chuyển, các phương diện mặt trái ảnh hưởng đều sẽ thật lớn giảm xuống thực lực. nhưng tứ giai đại yêu, thọ nguyên hơi một tí mấy ngàn năm, huyết mạch đặc thù yêu thú càng là tuổi thọ kéo dài. thực tế thanh loan kế thừa hỏa phượng huyết mạch, được xưng lại nặng thương thế đều có thể tại hỏa diễm bên trong trọng sinh. nói không chính xác thanh đế trưởng sinh kiếm rơi xuống, đối nhân gia mà nói hoàn toàn không bị thương các bạn. lớn nhất át chủ bài vô dụng, bạch tử thần nào dám đánh thanh loan chủ ý. dù là thăm dò hát sơn sơn mạch đều tận lực tránh đi kia hang ổ phương hướng cách các thương chân nhân tuổi toái đan hoa anh ít nhất còn có mấy chục năm công phu tứ giai linh địa là muốn bày lên nhật trình nhưng còn có an bài tìm cách thời gian không tính lựa xém lông mày đúng rồi ta nghĩ mượn đọc một phần liên quan tới hát sơn sơn mạch bên trong tất cả tam gia yêu vương rất kỹ càng tư liệu cổ hi thanh nói vật ấy tại sư huynh trên tay muốn mượn đến đánh giá Bạch tử thần nghĩ đến phía trước chút thời gian cùng cổ hi thanh nói chuyện mở miệng nói ra phân tài liệu này hội tụ tông môn nhiều đời tu sĩ mấy trăm năm qua tâm huyết vì đó giao ra không vẹn vẹn là đại lượng thời gian cùng vất vả. từng đám tông môn đệ tử người trước hy sinh người sau tiếp bước vì càng tỉ mỉ xác thực yêu thú tình báo thậm chí giao ra sinh mệnh đại giới cái này trung gian có rất nhiều là thanh phong môn sáng lập sơ kỳ tiền bối địa bàn nhỏ hẹp bị yêu thú đoàn đoàn bao vây muốn thuận lợi sinh tồn xuống dưới chỉ có thể thăm dò xung quanh cao ra yêu thú phân bố nếu không tông môn đệ tử vừa ra khỏi cửa liền đụng lên yêu thú ha hộ như thế nào có thể làm ngàn năm ở giữa phần tài liệu này không ngừng cắt giảm gia tăng đã là có trường thiên phong phú nội dung đã là bạch sư đệ có ích ta trở về sau đó liền khắp lục một phần mới ngọc giản nhuộn người đưa đến phần tài liệu này xưa nay đều là trưởng môn bảo tồn. bất quá khi đó vệ đạo thối vị thời điểm cũng không trăm phần trăm xác định chính mình có thể kết đan. đem bổ hy thanh đẩy thượng vị chỉ là bởi vì hắn tốt điều khiển, không có hậu đài bối cảnh. cho nên liên quan tới tam gia yêu thú tư liệu liền một mực lưu tại trong tay, không có giao ra. Da. bạch sư đệ sẽ không lại đối tam gia yêu vương sinh ra hứng thú, muốn lại mở khai hoang chiến tranh a? ta đích thật là chuẩn bị tìm một đầu thích hợp tam gia yêu thú. vệ sư huynh yên tâm, sẽ không nhẹ mở khai hoang chiến tranh, ta chỉ là sớm làm chút ý định. bạch tử thần cười quát tay, mới nhượng vệ đạo nhẹ nhàng thở ra. một hồi khai hoang chiến tranh. liền muốn hao phí thanh phong muôn mấy chục năm tích lũy. bây giờ thanh lưu cốc vừa đi lên chính đồ, có thể hồi quy tiền lợi không nhiều lắm. vì nguyệt hồ thì đem tu luyện động phủ bên ngoài toàn bộ linh địa đều dùng để trồng tây trúc, sinh ra tiếp cận vậy không. mà còn lại tam giai linh mạch chỉ hội càng ngày càng xa. trong ngắn hạn đi thêm mở ra, vậy đạo đều muốn lo lắng hắc sơn tu sĩ có thể hay không trèo chống được, sẽ hay không xuất hiện ghét chiến tranh tâm tình đối kết đan láo tổ lao nói, khai hoang chiến tranh chỉ là cuối cùng bước ngoặt lôi đình một kích, tốn thời gian mấy ngày. nhưng đối với bao quát trúc cơ tu sĩ ở bên trong tuyệt đại đa số người đến nói, khai hoang chiến tranh chính là một hồi ác ngộng. duy trì liên tục mấy năm, chinh chiến không nớt, mỗi ngày chính là tại không ngừng cùng yêu thú chém giết, kiến thiết chú địa trong đó tuần hoàn, càng đến hậu kỳ, thương vong suất lại càng cao đối với thể sắc và tinh thần bên trên đều là thật lớn mải một năm. ủy bà bà nên là thân ở tông môn quan hệ trên thân chỉ có một cái trung phẩm túi chữ vật, tuyệt đại đa số thân gia không có mang tại trên thân, ngoại trừ cái tiêu căn vị liệt trung phẩm pháp bảo đầu rồng bách trượng, túi chữ vật bên trong còn có năm thanh đen kịt dao găm, đều đến hạ phẩm pháp bảo cấp bậc. lại năm thanh dao găm rõ ràng có thể gom góp thành một bộ, thúc giục thời điểm nên có thể lực sát thương tăng lên gấp bội. bất quá đều là ma đạo pháp bảo. Lại phẩm giai không cao, không vào Bạch Tử Thần pháp nhãn. Chứ này bên ngoài, túi chữ vật bên trong còn có mấy khối tam giai khoáng tinh, nhượng hắn vui vẻ ra mặt, so thu hoạch trùng phẩm pháp bảo muốn cao hơn nhiều. Cái này mấy khối khoáng tinh bên trong có khác nhau, đều là Thanh Long náo hải kiếm luyện chế tài liệu, lại thêm một loại khác gọi Thiên thủy nguyên tinh luyện kiếm khoáng tài, bí đường bên trong có tổn hối đoái đi ra tức có thể. Luyện chế Thanh Long náo hải kiếm chỉ kém một phần tam giai long thú tinh phách, có thể mở ra luyện kiếm. Không có ngờ tới ta tâm tâm niệm lôi âm kiếm đến nay không thấy bóng dáng, ngược lại người khác dâng lên Thanh Long náo hải kiếm đều không tốn tinh lực đi thu thập linh tài, liền đủ 7, phần. thật sự là ứng câu kia, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. bạch tử thần lắc đầu cười khổ, bất quá ngư long tông nhất mạch trúc hệ phi kiếm vốn là tương đối lạc thủ. sử dụng linh tài tại tu tiên giới luyện kiếm trong đó đều thuộc ít lưu ý, hầu như có thể tính toán độc môn bí truyền, ngoại trừ đối linh trúc yêu cầu tương đối cao, còn thừa tài liệu phụ đều vô cùng dễ dàng thu thập đến. hết lần này tới lần khác chính là thánh âm trúc cùng lôi âm trúc, tại ngư long tông bên ngoài hầu như không có nghe được qua. dù sao cũng là bởi vì ất một thanh thần thuật biến dị mà đến, huyền mặc trúc bình thường sinh trưởng phía dưới, ngàn vạn năm đều chưa chắc sẽ xuất hiện một gốc thánh âm chúc. tiếp đó lần nữa biến dị thành lôi âm trúc dưới tình huống bình thường kia sát suất vô hạn tiếp cận không cho nên chỉ có thể đau khổ chờ đợi thiên lôi nai phía trên trúc hải sớm ngày biến dị thành công vun trồng ra càng nhiều thánh âm trúc cùng với gốc thứ nhất lôi âm trúc bạch tử thần hướng vệ đạo đòi hỏi hắc sơn sơn mạch bên trong cao giai yêu thú tình báo vì đúng là tìm kiếm một cái thích hợp mục tiêu san giết tam giai long thú lấy kia tinh phách chương hai trăm tám mươi kiếm đạo đã thành quân đem đi chương hai trăm tám mươi kiếm đạo đã thành quân đem đi có thể xác định vị trí tam giai yêu thú thông môn bên trong nắm giữ bốn chỗ còn lại còn có năm đầu tam giai yêu thú Tại 50 năm bên trong bị tu sĩ trông thấy qua, nhưng không bảo đảm hiện tại còn đỗ lại tại chỗ cũ. Bạch tử thần bỏ ra mấy cái cách giờ, đem vừa đưa đến không bao lâu phần này có quan hệ hắc sơn sơn mạch cao gia yêu thú tình báo hoàn chỉnh nhìn một lần. Chỉ có thể cảm thán thanh phong môn tại này phương diện công tác, làm đầy đủ tinh tế tỉ mỉ chu toàn, có thể nói không rõ chi tiết, có thể xác định yêu thú hắc hộ, đem tập tính, cụ bị thực lực, dưới trướng yêu thú, cùng với xung quanh có hay không có sinh ra giá cao giá trị linh vật, đều có làm tưởng tận phân tích đối tông môn sau này khai hoang chiến tranh mục tiêu, tiến hành thứ tự bài vị. Thứ hai đương. thì là đã từng có thể xác định những năm gần đây không có nhìn thấy không xác định chết tại yêu thú tranh chấp còn là gì chuyện lý khai nhưng như cũng sẽ có lưu loát hơn vạn miêu tả mỗi năm đều sẽ có chuyên gia đi đến dò xét thu thập tin tức những ngày công tác chủ yếu đều từ linh thú đường đệ tử hoàn thành hắn còn là lần đầu biết rõ cái này ít lưu ý phân đường gánh chịu dạng này nhiệm vụ ví dụ như ngày đó bạch tử thần tại thanh nhu cốc bên trong cảm ứng đến đầu kia tam giai đình phong bạch viên liền bị liệt vào linh thú đường hạng nhất mục tiêu nhưng phải ra ngoài nghe gió đệ tử không có một cái lần nữa nhìn thấy đầu kia bạch viên chỉ có một người từng nhận đến mấy căn màu trắng hầu mao. nhưng sở đi qua vừa nhìn là cái trống rông xào huyện, tựa hồ đầu kia đáng sợ bạch viên, liên dạng này biến mất tại thanh phong môn ánh mắt bên trong, chỉ có thể nói rõ bạch viên sinh hoạt địa điểm là ở hắc sơn sơn mạch hạch tâm khu bên trong. linh thú đường nghe gió đệ tử, không hẳn như vậy tu vi cao bao nhiêu, chủ yếu tuyển chọn tiêu chuẩn là can đảm cẩn trọng, lại tu luyện liêm tức cần nấp pháp thuật, tăng thêm một tay chạy trốn chạy trốn bản sự. nhưng yêu cầu bọn hắn tiến vào hắc sơn hạch tâm khu, thực liền có chút ép buộc, Chót nhất thì là tiếp cận tin đồn thất thiệt nghe đồn, thường thường đều là mộ danh đệ tử kinh hồn nhìn, một ít da lông vết tích các loại manh mối, phỏng đoán y vị nồng hậu dày đặc. chứ cứ một nửa trở lên nội dung nhưng tham khảo giá trị liền vô cùng có hạn. có long tộc huyết mạch yêu thú thật sự là khó được, có thể xác định bốn đầu yêu vương bên trong không có một cái có thể tính vào long thú. cái này như thế nào là cái đầu, cũng không thể đem long quy chẳng a. nguyên lai tưởng rằng phỉ nguyệt hồ bên trong liền có tam giai giao long toa chấn, tại hắc sơn trong đó lại tìm một đầu tam giai long thú nên không khó. nhưng khi bạch tử thần đem này phần yêu thú tình báo nhìn xong, mới phát hiện long thú là thật hiếm có. những cái tiêu tin đồn thất thiệt long thú ghi chép, hơn phân nửa đều là nhất nhãn khám phá, căn bản không có khả năng là long thú. dạng này thoạt nhìn. Phỉ Nguyệt hồ thật đúng là một bảo địa, xuất liên tục long thú. Hắc Sơn trong đó có thể tìm được thích hợp long thú tốt nhất, bằng không thì chỉ có thể tìm khác biện pháp. Tin tưởng vạn thú môn bên trong nên hội có đông lớn long thú tình báo. Bất quá liền tính tìm được tam giai long khách, Bạch Tử Thần cũng không có khả năng lập tức luyện chế thanh long nháo hải kiếm. Chỉ bằng hắn trước mắt luyện kiếm tài nghệ, khẳng định trăm phần trăm thất bại, nhưng không thể lãng phí thật không dễ dàng gom đủ tam giai luyện kiếm tài liệu. Cái này mấy chỗ địa phương đều là nghe đồn tương đối đáng tin cậy, có long thú lân phiến hoặc huyết dịch bị phát hiện, sau này có thể đi chuyển lên một vòng. Bạch Tử Thần để bút, đem ngọc giản phía trên ghi chép mấy cái vị trí sao chép một chút. lúc này lại có khác một kiện chuyện quan trọng so tìm kiếm long thú càng thêm trọng yếu chút tại mượn nhờ nguyện tuyển kiếm nhiều lần nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới phía sau vốn là tại kiếm khí lôi âm trên đường đi rất xa hắn rốt cục cảm nhận đến kiếm đạo cảnh giới hướng phía trước cất cao cơ hội một cái kiếm khí lôi âm cảnh giới không trụ bạch tử thần dòng dã mấy chục năm vừa chút cơ lúc chính là kiếm đạo đệ nhị cảnh bây giờ đều đã kết đan trùng kỳ tu vi như cũng dậm chân tại chỗ hoặc là nói là ở cùng cảnh giới bên trong hơi nhỏ đi về phía trước mấy bước so sánh với hắn tại trên tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên bản là trường hạng kiếm đạo cảnh giới ngược lại bởi vì những năm này không có tiến bộ. đã không còn sống ra. Nhưng ở lần lượt chiến đấu trong đó, bạch tử thần tại kiếm khí lôi âm phía trên lĩnh ngộ đều là tại không ngừng tăng cường thâm nhập. Thực tế là nguyệt tuyển kiếm vận dụng bản nguyên lực lượng, nhượng chính mình vượt dai cảm nhận đến luyện kiếm thành ti cảnh giới. Ánh mắt kiến thức đều không phải phổ thông kiếm khí lôi âm cảnh giới kiếm tu có thể so sánh. Ba ngày sau đó, bạch tử thần đang tay nắm nguyệt tuyển kiếm, mặt có xanh ngọc. Mấy đạo kiếm quang vòng quanh hắn qua lại không lướt, lôi âm nương theo. Lại theo thời gian trôi qua, lôi âm nổ van thanh âm càng ngày càng nhẹ, kiếm quang uy thế càng ngày càng yếu. nếu có không thông kiếm pháp tu sĩ tại này, rất có khả năng đem xem làm pháp lực gầy yếu, kiếm quang vô lực kiếm đạo tân thủ, đều là luyện kiếm thành ti, cũng có cao thấp chi phân. Nguyên tuyên kiếm làm vì tứ giai phi kiếm, điều động bản nguyên lực lượng giúp ta đạt tới đã là tiếp cận luyện kiếm thành ti đại thành, kiếm thi có thể xe chỉ luận kim, chỗ nào cũng có, cách nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới đều chỉ kém một đường. liên tục nếm thử mấy lần, đột phá không thành, bạch tử thần tại một hồi tâm phiền khí táo ở giữa nghị thông suốt nguyên nhân, chính mình văng một phát đem mục tiêu nhổ quá cao, mới dẫn đến vô pháp vượt qua. Kiếm quang như chiếc đũa kích thước tính toán luyện kiếm thành ti nhập môn, kiếm quang thôi sử phản phất sợi tóc, sắc bén vô song, bất luận cái gì vật phẩm lao liền thoái, đụng tất hủy, cũng luyện kiếm thành thi. Hắn đem mục tiêu giảm xuống, bên người mấy ngụm nhị giai phi kiếm đều co lại thành chiếc đũa kích thước kiếm quang, qua lại xuyên toa, kiếm như du long. Đến tận đây, rốt cục bước vào luyện kiếm thành ti cảnh giới, bị thiên hạ kiếm tông những người kia thổi lâu như vậy tuyệt thế kiếm đạo thiên tài thân phận, từ hôm nay trở đi cuối cùng xứng trước hai phần. Phất tay nhẹ chỉ, một khối như người nằm sấp thí kiếm thạch phía trên xuất hiện hơn 10 cái lỗ kiếm, ba hơi sau đó đá xanh vỡ vụn. không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang tại trên mặt đất nhiều ra một đống mảnh đá đổi lại phía trước dạng này một khối to thì kiếm thạch hắn muốn đánh nát rất đơn giản nhưng nhất định sẽ phát ra nổ vang động tĩnh kiếm đạo cảnh giới vừa đi lên lập tức chính là bất đồng thành thạo điêu luyện cử trọng được khinh luyện kiếm thành ti cùng kiếm đạo trước hai cảnh có khác biệt lớn chỉ có đến này một tầng mà nói mới có thể cảm nhận được kiếm tu mang đến siêu tục chiến lực mạch tử thân rất rõ ràng luyện kiếm thành ti lực ảnh hưởng hắn chính mình đều là cái này cảnh giới người được lợi đã cảm thụ quá nhiều lần hắn có một loại cảm giác tiếp xuống tới một đoạn thời gian đem tiến vào luyện kiếm thành ti cảnh giới trên diện rộng để thăng thời kỳ. Nay là bởi vì mấy chục năm tích lũy lắng động, một khi đột phá, muốn làm chỉ là quen thuộc kiếm đạo đệ tam cảnh. Hắn không yêu cầu xa vời trong ngắn hạn có thể nắm giữ đến kiếm quang phân hóa, chỉ cần đem luyện kiếm thành ti tu tới lại thành, liền đủ để nhượng chính mình chiến lược tiến vào mới cấp độ. Chỉ cần thử tưởng một chút, tự thân cảnh giới như thế lại thêm nguyệt tuyển kiếm bản nguyên lực lượng, tại trong nháy mắt bạo phát ra đáng sợ lực sát thương, sắc bén vô thượng. Dù sao nhìn đến hiện tại, còn không có một kiện pháp bảo có thể ngăn cản được như tơ anh trăng, toàn bộ đều như là tại các đấu hủ giống như dễ dàng. Bạch tử thần đoán trưởng, chỉ có linh bảo mới có thể tại luyện kiếm thành ti trạng thái nguyện tuyển kiếm trước mặt may mắn còn sống sót xuống tới. Nhưng phóng mắt tu tiên giới, có thể ở kết đan tu vi có được linh bảo ít càng thêm ít, liền cái kia mấy cái phúc nguyên lịch thiên người may mắn. Nói lên tới, không ai sẽ tin tưởng có thể dẫn tới tứ giai phi kiếm hợp nhau thiên phú, thẳng đến hôm nay mới chân chính bước vào luyện kiếm thành ti cảnh giới A. Liền không biết rõ bây giờ phối hợp nguyện tuyển kiếm bản nguyên lực lượng, có thể hay không dòm được nhất kiếm phá vạn pháp môn hạo. vài đạo du long kiếm ti đầu nhập đã bảo, chỉ còn lại nguyện tuyển kiếm hành tại trên đuổi, cùng kiếm linh tiến hành giao lưu, kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh. đương nhiên cùng với trọng yếu nhất một thanh phi kiếm tiến hành câu thông nguyệt tuyên kiếm nhưng không phải phổ thông phi kiếm đối địch thời điểm là có nhất định tự chủ ứng biến chi năng như đối chủ nhân thực lực phán đoán lệch lạc đấu pháp thời điểm liền dễ dàng xuất hiện sai chi chút xíu sai lấy ngàn dặm tình huống đáng tiếc bản mệnh phi kiếm danh lệnh cho tử vi huyễn lôi kiếm nếu không lúc nào cũng lấy đan khí ôn dưỡng thần thức tương dùng đinh điểm biến hóa đều có thể rõ ràng như cũ căn bản không cần loại này cầu thông giao lưu câu nguyệt hoa chạy xuôi đem bạch tử thần cả người đều che đi qua toàn bộ sân nhỏ bên trong đều là trong vắt ánh trăng che đậy mặt khác hết thảy màu sắc năm. Âm u dưới đất cung điện, trung tâm cực lớn quan tài phát ra chi chi động tĩnh, nắp quan tài bị một cái đại thủ từ nội bộ đẩy ra. nay là một cái không có huyết đủ, đốt ngón tay thon dài như ngọc có thủ, giống như cổ phát hàn kiệu, nhọn người ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền lại cũng dịch chuyển không ra ánh mắt. Hơ hơ, khi còn sống ăn nghỉ, sau khi chết trường tồn, nguyên lai like cái này quan tài thật sự là địa phủ minh quan, ẩn chứa viễn cổ tiên nhân chuyển thế trùng tu đại bí mật. Một bộ cao lớn xương trắng thân hình chậm rãi từ quan tài bên trong đứng lên, mê hoặc dò xét bốn phía, trong hốc mắt hai điểm âm hỏa chớp động, có một tia linh trí. Thò tay chảo qua một đầu trường bảo, tại trên thân. thất hải trong đó có nhiều đoạn thần thức tại qua lại va chạm, nhọ bạch cốt chân nhân đều nhịn không được phát ra một tiếng rên. hoặc là nói lúc này từ địa phủ minh quan bên trong bỏ lên đã không còn là bạch cốt chân nhân, như tiền nhân giống như thiếu chút nữa liền muốn thần thức trầm luân biến thành khôi lối thời điểm, bạch cốt chân nhân cư nhiên thật sự đem bạch cốt chân ma thân tu thành, có đối kháng quan tài bên trong minh khí tiền vốn, cảm thụ thân thể đang bay nhanh biến hóa cường đại, bạch cốt chân nhân cường chống ý chí muốn rời đi lúc đợi mới phát hiện chính mình bị một mực tập trung tại quan tài trong đó đồng thời, từng đoạn không biết từ đâu năm tháng nào lưu chuyển xuống đến cường đại thần niệm xông vào hắn thất hải, bắt đầu chiếm thất sảo. Bạch cốt chân nhân rất nhanh liền minh bạch, những này là đã từng sử dụng qua quan tài tu sĩ, thời gian đều muốn xa tại quỷ linh môn đạt được cổ quan phía trước. Cũng chính là bởi vì những này tu sĩ thần niệm, được hắn biết đạo môn bên trong suy đoán không giả, vậy ấy chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phủ minh quan. Trong đó tựa hồ dính đến một cái động trời bí văn, là viễn cổ tiên nhân chuyển thế trùng tu trọng yếu đạo cụ. Vì sao sẽ thành bây giờ bộ dáng, liền không phải quan tài bên trong lưu lại tiền nhân thần nghiệm có thể biết được. Thằng đến bạch cốt chân ma thân chuyển hóa hoàn thành, địa phủ minh quan mới thối lui chói buộc, có thể tùy ý bạch cốt chân nhân mở ra. Nhưng hắn thần hồn đã bị mấy tên tu sĩ thần nghiệm hôn làm một thể, hành vi cử chỉ, tư duy ký ức đều bị ảnh hưởng, có thể hay không lại tính toán bạch cốt chân nhân đều muốn chưa biết. Kết đan viên mãn, lại bạch cốt chân ma thân là từ ma giới chuyển xuống ma khu, có vô tận ma uy. Bạch cốt chân nhân chậm rãi đi về hướng địa cung cửa ra vào, vô số tràn âm trúc điên cuồng chập trần lăn lư. Như thế thực lực, chỉ cần không chống lại nguyên anh chân quân, có thể nói vô địa thủ. Lại chỉ cần có mấy kiện độ kiếp bí bảo. có thể trợ giúp chống cự thiên lôi nguyên anh kỳ đều cũng không phải là không thể triển vọng đang muốn bước ra dưới đất cung điện bạch cốt chân nhân đỗng nhiên quay đầu lại địa phủ minh quan phía trước mặt quỷ minh hoa thình lình chỉ còn lại hai đóa tại hắn bê quan trong lúc lại có một đóa héo tàn hư thối quay về minh thổ chương 285. đến từ trung vực nguyên anh tông môn chương 285. đến từ trung vực nguyên anh tông môn kỳ sơn hung tráng ngố lượng, như một đầu ngủ say cự long vạn năm trước lương quốc tứ giai linh địa chí ít có sáu chỗ đều là tổ tiên từng xuất hiện nguyên anh chân quân thế lực trở thành liên tông nhất thống lương quốc tu tiên giới trở thành không thể tranh luận bá chủ sau đó liền bắt đầu điên cuồng phạt núi phá tông chiến tranh phàm là có tứ giai linh địa tông môn đều gặp phải đến từ thánh liên tông nguyên anh trần quân bước hiếp hoặc giao ra tứ giai linh địa tụ hợp hình thành hạch tâm linh vật hoặc lấy cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp diệt sạch mãn môn trong vòng trăm năm tổng cộng có năm nhà tông môn bị diệt hai nhà lựa chọn chủ động dâng ra linh vật thánh liên tông tổng cộng được đến ba kiện linh tuyển chi nhãn hai kiện linh mục chi tâm đều là tứ giai linh địa chỗ tụ hợp mất đi hạch tâm linh vật linh địa liền duy trì không được tứ giai ngao ngao ngã xuống tam giai trong đó có hai nhà tông môn cương liệt đến cực điểm tình nguyện tự hủy hạch tâm linh vật cũng không muốn thánh liên tông được đi những này tứ giai hạch tâm linh vật không chỉ có nhượng kỳ sơn linh mạch thăng cấp thành tứ giai trung phẩm còn hầu như đoạn tuyệt lương quốc tu tiên giới tất cả bản thổ kết đan chân nhân thoái đan hóa anh cơ hội từ nay về sau không phải thánh liên tông kết đan chân nhân muốn tiến thêm một bước chỉ còn chuyển đầu thánh liên tông hoặc trốn đi lương quốc hai đầu con đường thánh liên tông hàng loạt phạt núi phá tông khốc liệt cử động nhượng lúc ấy tu tiên giới nghe thánh liên mà biến sắc mới có thể tại thánh liên tông không nguyên anh chân quân tọa trấn hắc ám thời kỳ Xuất hiện nhiều như vậy, bản thổ thế lực giúp đỡ xâm nhập tông môn, cung cấp các loại tiện lợi hiện tượng. Thẳng đến gần nhất ngàn năm, Thánh Liên Tông đối với Lương Quốc Tu Tiên giới quản khống mới nu hòa xuống tới đối với các nhà tông môn, chỉ cần không làm quá mức xuất các sự tình, Thánh Liên Tông cơ bản đều sẽ không ra mặt quản lý. Càng giống một cái cao cao tại thượng trọng tài giả thân phận, đã khinh thường hạ trạng cùng phổ thông tông môn vật lộn giành ăn. Sư phụ, cái này chính là Thánh Liên Tông. Kỳ Sơn đại trận phía trước, một nhóm mấy người đều là cao quan bất mang, trang trọng nho sinh cách ăn mặc, cầm đầu tu sĩ mặt như trọng táo, ba thước dâu dài, khăn vương phục, không nộ tự uy. Ngươi hỏi. nhìn xem là mấy người bên trong tuổi trẻ nhất, phối thêm thanh ngọc bằng ấm, bên hông buộc lên một ngụm da rồng vào kiếm trường kiếm. Nhưng xem phát ra khí thức, tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng là một gã kết đan chân nhân. Không sai, này tông hùng cứ lương quốc không có nội địch. Buồn tông tưởng di chuyển hắc sơn, có loại này bản địa thế lực hiệp trợ sẽ thuận lợi rất nhiều. Sắc mặt trong táo, uy nghiêm sâu nặng đầu lĩnh tu sĩ kết đan viên mãn tu vi, mở miệng trong khi nói chuyện giống như ẩn chứa đặc thù lực lượng. nhượng người không tự giác lắng nghe thì vụ. Lại hướng phía sau nhìn, một nhóm sáu người toàn bộ đều là kết đan chân nhân, ngoại trừ trẻ tuổi nhất vị kia, còn có hai gã kết đan hậu kỳ. hai gã kết đan trùng kỳ, xem phục sức cách đan mặc đều là đồng môn, dạng này đội hình đã so lương quốc tuyệt đại đa số tông môn dốc toàn bộ lực lượng còn muốn cường đại. một trương bái thiếp từ đầu lĩnh tu sĩ trong tay áo bay ra, phát ra trắng sữa hào quang, hướng về kỳ sơn đại trận bên trong quăng đi. trường giáo không phải nói thánh liên tông liền một vị chân quân, lại tuổi già sức yếu không đáng giá nhắc tới. tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ỉ vào là tông môn bên trong rất được sùng ái hậu bối, trực tiếp mở miệng hỏi. trường giáo hạng gì địa vị, hắn tự nhiên có tư cách đánh giá, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ. chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể đi đánh giá khác một vị nguyên anh chân quân chúng ta là tuyệt đối không có cái kia tư cách nhất định không thể soi lương nghị luận đầu linh tu sĩ ngự khí tăng thêm đã mang lên giáo hơn ý vị chính mình tên này đệ tử tuy nhiên chỉ có tam linh căn tư chất lại người mang hạo nhiên thánh thể tu luyện nho ra công pháp giống như thần trợ tuy là thiên linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ đều không kịp hắn liên trường giáo sư thúc đều khen hắn là nguyên anh vô ưu chính là rầm rộ thiên lý tông hy vọng nay cũng tạo thành hắn mặt ngoài ôn hòa bên trong kiêu căng cao ngạo đến cực hạn tính tình. ngũ hoàng kiếm tông khinh người quả đáng từng bước ép sát, trung vực đã mất ta thiên lý tông sinh tồn không gian. trường giáo cần lưu tại đại ly cùng ngũ hoàng kiếm tông của nhau, chỉ có thể do chúng ta mấy người đến đánh phía trước trận. việc này sự quan tông môn đạo thống nghiệp lớn, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nhất định phải cùng thánh liên tông kết thành minh hữu mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm đến. đầu linh tu sĩ còn có chút lời nói chưa nói, thiên lý tông đối hắc sơn sơn mạch chú ý sớm tại ngàn năm trước liền bắt đầu, không vẹn vẹn bởi vì hắc sơn trong đó có tứ giai linh địa, có thể thỏa mãn nguyên anh cấp tông môn cơ bản yêu cầu. càng bởi vì Thiên Lý Tông từng được một cuốn cổ thư, biết rõ một vị thượng cổ thời điểm đều tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật, đem chính mình động thiên lưu tại Hắc Sơn trong đó. lấy vị tiêu đại nhân vật cảnh giới, dù là trải qua hơn 10 vạn năm tuyết nguyệt, động thiên như cũ sẽ là lấy bí cảnh hình thức bảo tồn, không có nhanh như vậy tan bỡ. Thiên Lý Tông vì việc này, từng bí mật phái qua mấy gã kết đan chân nhân lẹn vào Hắc Sơn, thậm chí liền truyền công nhất mạch truyền công trưởng lão đều hao tổn tại Hắc Sơn, liền mang theo đem truyền công chí bảo cựu dương thần hỏa dám cho mất đi. Việc này đối với Thiên Lý Tông đều là một đả kích lớn, muốn biết rõ cựu dương thần hỏa dám nhưng là tông môn bên trong rất có cơ hội điểm hóa linh tính. thăng hoa thành linh bảo cực phẩm pháp bảo một trong nếu là sát phạt linh bảo cũng liền tính thiên lý tông cũng co vài kiện cũng không phải là độc nhất vô nhị cựu dương thần hỏa giám một khi trở thành linh bảo nhất thần bảo giám nhưng là có thể đối kết đan chân nhân tu luyện đều làm ra đối ứng chỉ điểm đối với một nhà tông môn mà nói tác dụng nhưng không phải phổ thông sát phạt linh bảo có thể so sánh về sau thiên lý tông còn phái ra qua mấy đợt đệ tử tiếp tục thăm dò hắc sơn đã là đối tượng cổ đại nhân vật bí cảnh chưa từ bỏ ý định cũng muốn tìm về cựu dương thần hỏa giám nhưng những ngày đệ tử cơ bản đều hải cốt không còn ít có tin tức chuyển về cọc này bí ẩn là thiên lý tông cao nhất cơ mật một trong, ngoại trừ số ít mấy người liền rất nhiều kết đan chân nhân đều không có quyền hạn xem năm đó nội tình lần này ngũ hoàng kiếm tông lại sinh ra một gã kiếm quân muốn tìm tứ giai linh mạch làm vì chính mình đạo tràng nhưng trung vực màu mỡ chi địa nào còn có vô chủ linh mạch không biết sao cuối cùng vừa ý thiên lý tông sân môn ngũ hoàng kiếm tông sáu vị nguyên anh chân quân tông môn từng tại hai nghìn năm trước xuất hiện một vị hóa thần đại năng đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân nhưng ai cũng không dám cam đoan tên kia hóa thần đại năng sống hay chết dù cho tại trung vực đều là số một siêu cấp đại tông thiên lý tông cùng ngũ hoàng kiếm tông làm qua hai trận Liên tiếp bại lui, không có chút nào chống cự chi lực. Rơi vào đường cùng, mới làm ra rút khỏi trung vực, rời đi bốn vực quyết định. Cùng với trung vực trong lịch sử, những cái kia tranh đấu thất bại tông môn giống như Thay Khắc Đường, Thiên Lý Tông nội bộ, có mấy cái đường lui được tuyển chọn phương án. Sở dĩ có thể ở trong vòng mấy năm liền làm ra quyết định, tuyển chúng đại chúng trong mắt Hoang Vu Biên Thùy Hát Sơn sân mạch, có rất lớn nhân tố chính là hướng về phía thượng cổ bí cảnh đi ngũ hoàng kiếm tông cầu chính là linh mạch, bản môn chỉ cần biểu lộ ra thoái ý, nên sẽ không chém tận giết tuyệt. Nhưng Hát Sơn sự tình định muốn giải quyết dứt khoát, kéo quá lâu đệ tử tin tưởng giảm nhiều. nguyện ý cùng tông môn xa rời bắc vực liền muốn ít hơn rất nhiều đầu linh kết đan chân nhân trong lòng suy nghĩ xa không có hắn biểu hiện ra đến chấn định như vậy thánh liên tông khúc dương cung nên thiên lý tông chư vị lạ hữu kỳ sơn đại trận mở ra màn sáng triển khai rất nhiều tu sĩ hiện thân người dẫn đầu khí vũ như ngang lộ ra thượng vị giả khí tức một gã thanh niên chắp tay đón chào thiên lý tông nhan như long mang theo mấy vị đồng môn gặp qua thánh liên tông đương đại thánh tử nhan như long cười lớn một tiếng tuy là lần đầu đi vào lương quốc nhưng hiển nhiên làm đủ chuẩn bị thánh liên tông bên trong chân chính có thể làm chủ chỉ có cửu liên trân quân nhưng khúc dương làm vì công nhận người nối nghiệp, tại tông môn bên trong địa vị đã có thể tính toán một người phía dưới. thực tế loại này tiếp đại nguyên anh đại tông tân khách sống, chỉ có khúc dương ra mặt mới có thể biểu hiện ra thánh liên tông chân chính coi trọng. chư vị đạo hữu theo ta đang phòng, chân quân đã ở đỉnh núi chờ mọi người. khúc dương thái độ nhiệt tình, đã nhượng tân khách cảm thấy thoải mái, lại sẽ không có thấp kém a du cảm giác. kính xin khúc thánh tử dẫn đường, đang muốn bay kiến cửu liên chân quân. Nhan như long trong lòng khẽ động, thứ nhất có thể đạt được cửu liên chân quân tiếp kiến, nhìn tới thánh liên tông tình huống cũng không lạc quan. truyền môn cửu liên chân quân thọ nguyên không nhiều, khúc dương chỉ là tương lai khả kỳ. cách chân chính nhận ca còn có rất khoảng cách dài. như việc này là thật, cái kia thiên lý tông nhưng thao tác không gian liền lớn rất nhiều, tin tưởng thánh liên tông sẽ không cự tuyệt một cái mang theo hữu hảo thành ý mà đến nguyên anh cấp tông môn. dù sao thiên lý tông trên dưới, còn là đem chính mình xem vì trung vực tông môn. dù là lúc này không thể không rút khỏi, trong lòng tưởng niệm đều là như thế nào trở về trung vực. hoàn toàn có thể cùng thánh liên tông ký kết minh hữu hỗ trợ khế ước, ước định thời gian, đến kỳ sau đó thiên lý tông liền rút khỏi hát sơn. thiên lý tông một nhóm kết đan chân nhân tiến vào kỳ sơn, màn sáng kết lại, này tòa hùng tráng sơn mạch lần nữa khôi phục đến thiên sơn điểu phi tuyệt cô tịch hình ảnh muốn. hắc sơn sơn mạch chốt sâu một tòa âm vũ địa động mấy cổ ngân giáp thi chẳng có mục đích đi đi lại lại ánh mắt trống rỗng tứ chi ngốc trệ. nhưng ánh mắt rời xuống có thể nhìn đến mặt đất có khô cạn vết máu vẽ ra một bức trận pháp tràn ngập quỷ dị tả sùng khí tức những này ngân giáp thi chính là theo trận pháp phụ văn đi hướng nhắm mắt theo đuôi tại đi tới vòng tròn mà trận pháp trung tâm ngồi xếp bằng cư nhiên là một cái người sống mặt không có chút máu tóc tán loạn trên thân đạo bảo tay háo theo lên kim ti viền bạc mang theo thanh phong muôn chân truyền đệ tử tiêu chí tùy tiện một đầu ngân giáp thi đều có thể một chảo đem ta giết chết hiện tại nghĩ đến đảo vòng trên đường rõ ràng là tại nhường nhu ta tự cho là đúng dựa vận khí mới chạy đến sơn động. bây giờ chỉ còn chờ tại trận pháp trung tâm những này ngân giáp thi mới là như con rối khôi lỗi giống như ngốc trệ, chỉ cần ta ly khai một bước liền sẽ dẫn tới chúng nó phát cuồng. muốn em ta ăn sống nuốt tươi. vị này tu sĩ trẻ tuổi làm quan đến thử, hơi chút nút ních, cái kia mấy cổ ngân giáp thi liền sẽ làm bộ đánh tới. ngân giáp thi đã là rất hiếm thấy cương thi, tương đương với trúc cơ hậu kỳ thực lực. bất quá bởi vì cứng nhắc ngốc trệ, ngoại trừ thân thể kiên nhẫn không sợ giống như linh khí bên ngoài, liền không có cái gì ưu điểm. bình thường chút cơ hậu kỳ tu sĩ, một vs một rưỡi tình huống đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống một đầu ngân giáp thi. Trừ phi lại tiến một giai trở thành khôi phục linh trí kết thành thi đan kim giác thi vậy có thể cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp ngay tại tu sĩ trẻ tuổi không thể làm gì thử nghiên cứu trước mắt trận pháp thời điểm một cổ tràn đầy âm lực từ trận pháp bên trong chuyển đến trực tiếp nhượng hắn lâm vào hôn mê hai mắt trợn trắng làn da chuyển hướng màu vàng đất lại ngạnh hóa như sắt tán phát ra kim loại con trạch ngắn ngủi một nén nhang cơ phù tu sĩ trẻ tuổi thể nội khí tức liền không ngừng kéo lên đặt đến chúc cơ tu sĩ cấp bậc hơn nữa còn tại bước nhanh tiến bộ tràn đầy âm lực đem hắn kinh mạch no bạo làn da vỡ ra nhưng lại trong nháy mắt chữa trị một ngày sau đó. cả người đã càng giống một bộ cương thi thắng qua người sống nhưng quanh thân pháp lực ba động đủ để tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ từ luyện ký viên mãn đến trúc cơ viên mãn tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời vô pháp vượt qua cảnh giới hắn vẹn vẹn dùng 12 cái canh giờ đôi mắt mở ra hai cái đồng tử hiện ra màu vàng chậm dài đứng lên dò xét chính mình hai tay cùng thân thể ngân giáp thi dừng bước đến từ thiên sinh áp chế nhượng chúng nó quỳ túi trên mặt đất không núp đích. ta ta là tống liêm không ta là cản thi môn nhậm chính giáp Tu sĩ trẻ tuổi, con mắt bên trong hiện lên rõ ràng trí tuệ sáng giỏi. Lần nữa cương ngạnh ngồi xuống, hai tay ấn tại trên mặt đất phát ra hơ hơ quái thanh. Chân pháp lần nữa phát động, từng cổ âm lực tùy theo hội tụ tràn vào hắn thể nội. Chương 286 Kết đan Viên Mãn Chương 286 Kết đan Viên Mãn đồng hoàn khoanh tay đứng thẳng, đầy mặt đỏ bừng. Cũng may làn da ngăm đen người bên ngoài nhìn không ra đến. Hôm nay khó được sư phụ bắt đầu bài giảng, nguyện ý dạy bảo chính mình kiếm pháp. Nhưng một bộ tu tập hơn 10 năm tinh lạc kiếm pháp bị sư phụ hai ba câu ở giữa điểm ra hơn mười cái sơ hở. cũng nói thẳng dạng này kiếm pháp tại đồng cấp tu sĩ tranh đấu bên trong khởi không đến tác dụng, bất quá khoa chân mua tay, nhìn xem náo như thôi. Nhượng đồng hoàn khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi, chính mình có hay không thật sự thích hợp kiếm đạo. Theo sư phụ thuyết pháp, lấy hắn kiếm thuật đến không bằng đem phi kiếm trở thành thiêu hỏa côn, trực lai trực vãng đập tới nói không chừng hiệu quả còn hào mũi. Bất quá rất nhanh răn rẩy đối tượng liền chuyển di đến bạch gia mấy người trên thân, nhượng đồng hoàn tâm tình hào rất nhiều. Vốn là bạch hy nhiên bị một trận giận dữ mắng ngỏ, rõ ràng đã luyện khí đại viên mãn lại kiêm tu luyện thể công pháp, cũng không dám nhảy ra cuối cùng một bước. lại mắng chửi Bạch tử huỳnh mơ tưởng xa vời công pháp lại không ảnh hưởng trúc cơ lại học người khác cũng chuyển tu xích minh nhất bản quyết muốn không công lãng phí hai ba năm thời gian vốn lấy cơ sở công pháp trúc cơ đi thêm chuyển tu công pháp vừa vận trọng luyện một lần trạng thái dịch pháp lực đã bất việc bất thời gian còn có trợ với nhanh chóng quen thuộc trúc cơ cảnh giới trạng thái dịch pháp lực chỉ có đối với bạch tử vũ còn là lấy a đuổi cổ vũ làm chủ Bạch chân nhân vị này đường đệ đã thành ra lập thất chi niên còn đại luyện khí tầng 7 cảnh giới phía trên đình trệ không tiến chiếu vào cái tốc độ này năm mươi tuổi phía trước tu luyện đến luyện khí đại viên mãn gần như không thể Bạch tử thần có thể làm chỉ có cho chính mình vị này đường đệ tìm một mai kim ngọc bích tâm đan thông qua kéo dài thọ nguyên phương thức khiến cho khí huyết suy yếu tuổi tác lui về phía sau như còn không được chỉ có thể cầu trợ đan hà môn mời chu chân nhân luyện chế một khỏa lấy tiêu hao toàn bộ tiềm lực làm đại giới đổi lấy trúc cơ sát suất tăng nhiều đặc thù đan dược Cùng loại với huyết ma môn thiên ma huyết sắt đan cải tiến phiên bản không riêng có thể gia tăng trúc cơ sát suất lại có thể trên diện rộng để thăng luyện khí giai đoạn tu luyện hiệu suất thiếu sót liền là lấy loại này đan dược trúc cơ thành công tu sĩ cả đời sẽ khốn tại trúc cơ sơ kỳ không có khả năng có bất luận cái gì tiến bộ khả năng lại luyện chế thành phẩm muốn so chúc cơ đan còn muốn cao hơn gấp mấy lần, ngoại trừ loại kia xuất thân bất phàm tiên nhị đại, lại tư chất ngu rốt kham ưu liền chúc cơ đều hy vọng xa vời, mới có thể từ trưởng đối mời luyện đan tông sư luyện chế phía trên một khỏa. bạch tử thần cũng là ở cùng hàn thanh nói chuyện bên trong, mới biết được còn có dạng này kỳ diệu đan dược. bất quá hàn thanh chỉ nghe nói qua, không có đan phương nơi tay. năm đó không có cái kia năng lực cùng tầm mắt, ngồi nhìn đại bá tọa hóa, bây giờ hắn đã là lương quốc tu tiên giới đều biết cửa giả. tới cửa mời đan hà môn chu chân nhân khai lò luyện chế, tiêu tốn mấy vạn khối linh thạch tính toán không được cái gì. như đến cuối cùng một bước, chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. tổng phải nhượng bạch tử vũ trúc cơ thành công, cũng tính hoàn thành bạch cửu an trúc cơ một tượng. ngươi trở về hảo hảo kiểm tra trong tộc đệ tử, cũng không phải là mỗi người đều cần chuyển tu xích minh niết bản quyết. ta năm đó đều là lấy trưởng xuân công trúc cơ, chẳng lẽ hậu bối đệ tử liền không thành như? xích minh niết bản quyết truyền về hàm thu phong, cái kia thiên lôi ngay phía trên bạch gia tộc nhân khẳng định cũng không thể rơi xuống. bạch tử thần trở về không bao lâu, liền đem xích minh niết bản quyết luyện khí cuốn chuyển cho bạch Hi nhiên, nhượng hắn dạy bảo cho tộc nhân. Không có nghĩ đến hắn đánh giá thấp đỉnh cấp công pháp sức hấp dẫn, liền Bạch Tử hình đều nhịn không được cải tu công pháp, còn lại tộc nhân bên trong tình huống này chỉ hội càng thêm nghiêm trọng. Vâng. Bạch hy nhiên mặt mày mệt mỏi, túi đầu nói ra. Chậm chạp không thể nhảy ra trúc cơ một bước, hắn tâm lý áp lực thật lớn, có chút lo được lo mất. Đúng rồi, ngày gần đây nhưng có linh trúc biến dị. Luyện kiếm thành ti cảnh giới, phóng tại bắc vực bất kỳ một chỗ, đều đã có thể sừng kiếm đạo tông sư, có thể khai tông lập phái xây dựng kiếm tu tông môn cái chủng loại kia. Kiếm đạo cảnh giới đã lâu không gặp đột phá, Bạch Tử thần đối với tam giai phi kiếm cao khác, lần nữa để thăng lên tới. mỗi lần đối địch, mặc kệ đối thủ thực lực mạnh yếu đều muốn dùng đến nguyệt tuyệt kiếm, thật sự xa xỉ lãng phí. Mặc khác kiếm tu nhiều hơn một thanh phi kiếm bất quá là tăng một phần hậu thủ, số ít kiếm tu có thể song kiếm hợp ích, tam kiếm tề suất có thể để thăng mấy thành thực lực. Mà bởi vì có vô thượng thanh vi kiếm hạ quan hệ, mỗi nhiều một thanh phi kiếm với hắn mà nói, thực lực đều là thiết thiết thực thực tăng cường. Muốn làm đến tinh hà kiếm trận 12 kiếm tề xuất, trước mắt còn lực có không đủ, nhưng tam kiếm, cử kiếm, tại chân nguyên cấp độ phía trên đã mất khó khăn. Bất quá thao túng độ khó có thể nghĩ, bạch tử thần mơ hồ cảm thấy lấy chính mình thần thức cường độ đều chưa hẳn chịu nổi. Tam giai phi kiếm có thể ngộ nhưng không thể cầu, giống vệ đạo lần này đi tăng quảng tiên thành đồng dạng chú ý phi kiếm. Nhưng đấu giá hội phía trên cực phẩm pháp bảo xuất hiện vài dạng, tam giai phi kiếm là ngay cả bóng dáng đều không. Như thế, chỉ có thể đem hy vọng chuyển tới chính mình luyện trên thân kiếm đến. Bẩm lão tổ, thánh âm trúc tổng cộng có 22 gốc, nhưng lôi âm trúc còn là một gốc đều không. Bạch hy nhiên mặt có vẻ xấu hổ, ai đều biết rõ bạch chân nhân trong tay có tứ giai phi kiếm, tối thiểu nhất cũng muốn tam giai phi kiếm mới có thể nhập hắn pháp nhãn. chồng gia nhị giai thánh âm trúc đều có dạng này cao thưởng, tại hắn nghĩ đến thuần túy là tổ thương tận lực cấp cho phúc lợi. Còn có hai gốc thánh âm trúc bởi vì trải qua bị thiên lôi đánh kích, không thể trở thành lôi âm trúc, ngược lại thương đến bản nguyên. May mắn có tân đại sư diệu thủ hồi xuân, cái kia hai gốc linh trúc đều sẽ không chết đi. Tân đại sư chính là mời tới vị kia thần nông môn tam giai linh thực sư, thủ đoạn cao siêu. Nếu không phải nhận chức linh thực sư loại này ít lưu ý bách nghệ, kia địa vị sẽ không so bình thường kết đan chân nhân thấp hơn nhiều ít. Thực tế là đan sư cùng trận pháp sư, tam giai tài nghệ hoàn toàn có thể bằng được kết đan chân nhân. Tựa như hàn thanh, tu luyện đến cơ hậu kỳ đảm nhiệm đan điện điện chủ chỉ là phòng theo cử lệ. cũng không có nhượng đã sớm là thay điện chủ hắn có bao nhiêu biến hóa nhưng một khi đột phá thành tam giai đan sư lập tức địa vị bất đồng. tông môn tài nguyên trên diện rộng nghiêng các loại luyện đan tài liệu bất đồng thời kỳ đa phương, chỉ cần hàn thành có nhu cầu liền sẽ trăm phương ngàn kế thu thập qua đến hàn tại thanh phong môn bên trong chịu coi trọng trình độ hoặc là nói đưa ra yêu cầu phía sau hưởng ứng tốc độ chỉ ở mấy vị kết đan lão tổ phía dưới tiêu liên trưởng môn cổ hy thanh tại này phương diện đều xa xa không kịp nổi hàn thanh việc này nóng vội không được đem thánh âm trúc số lượng để thăng đi lên chắc chắn sẽ có lôi âm trúc biến dị xuất hiện. bạch tử thần không biết ngư long tông phía trên trúc hải lôi âm trúc bao lâu có thể vun trồng ra một gốc nhưng từ ghi lại phía trên xem ngư long tông mỗi vị kết đan chân nhân đều có thể tay cầm một ngụm lôi trúc kiếm đến xem sản lượng nên sẽ không quá thấp lúc này là vớt tảng đá qua sông không người nào có thể thỉnh giáo chỉ có thể dựa chính mình chậm rãi lục lọi. sư phụ lệ sư đệ đã tại năm trước trúc cơ thành công tiêu tâm không thay đổi còn là tưởng bái nhập ngài muốn hạ ngài xem như thế nào hồi phục hắn đông hoan nhớ tới một chuyện lớn mặt hỏi một câu lệ quy chân không hổ là lôi linh căn tư chất trở thành chân truyền đệ tử không có vài năm liền luyện khí đại viên mãn cũng không chờ đợi hối đoái trúc cơ đang quá trình chỉ dựa vào một đạo thuần dương cương sát liền trùng kích bình cảnh thuận lợi trúc cơ trở thành tông môn kế bạch chân nhân phía sau trẻ tuổi nhất một gã trúc cơ trưởng lão nhuộm kia hảo hảo tu luyện ta sắp tới sẽ không tuyển nhận đệ tử bạch tử thần vốn liền không phải thích làm thầy thiên hạ tính tình lệ quy chân tư chất tại người khác trong mắt tất nhiên là ngút trời chi tư nhưng hắn nhìn tới chỉ có thể nói còn có thể không có thu đồ đệ xúc động chính là duyên pháp chưa tới nếu lui ra ta muốn chạy tới sơn môn một chuyến bên hông tông môn lệnh bài chấn động thần thức quét mắt, bạch tử thần lập tức đứng dậy bay ra thiên lôi sơn môn đỉnh cao nhất trên vân đài, như là vừa phía dưới một hồi mưa to không khí bên trong còn tràn ngập nồng hậu dày đặc lôi điện chi lực thỉnh thoảng có thể trông thấy một đoạn điện hồi nhảy lên đùng đùng vang lên liên tục vệ đạo đã ngồi ngay ngắn tại một cái thạch chất tròn trông ngồi khoe mắt mỉm cười các sư huynh ở đâu nhưng thật sự là đột phá thành công kết đan viên mãn các thương chân nhân tu luyện đến kết đan viên mãn chỉ là thời gian vấn đề không tồn tại bất luận cái gì độ khó nhưng từ bế quan trên thời gian đến xem so sớm định ra kế hoạch sớm mấy năm bạch tử thần mới có này vừa hỏi tất nhiên là thành công thần lôi hàng thế thiên uy đúng đưa vệ đạo trong mắt toát ra một tia hồi hộp tu vi càng cao càng có thể thể hội đến lúc trước trên vân đài lôi đỉnh đáng sợ chỗ sơn môn trong đó những cái tia trường lão chỉ hội cảm thấy đồ sộ vĩ lực lại sẽ không cùng vệ đạo như vậy cảm động đây tựa như chính mình thân ở thiên kiếp phía dưới đang muốn tiếp nhận thẩm phán bị thiên lôi banh kích lại qua một lát chu tố khanh đồng dạng đến gặp qua vệ sư minh bạch sư minh chu tố khanh tại kết đan sau đó cũng không có sửa lại ngoại hình như cũng là lao hầu hình tượng không câu nghệ tại hình không dịch tại vật giống như nàng năm đó đạp lên tu hành chi lộ lúc như vậy cũng không lâu lắm Các Thương chân nhân một bước xuất hiện tại ba người trước mắt, trên thân lôi quang chất động, phảng phất lôi thần. "Chúc mừng các sư huynh kết đan viên mãn, chúc sớm ngày đạp lên nguyên anh." Nguyện sư Minh đại đạo trưởng thanh. Ba người đứng lên, cùng kêu lên chắp tay nói hạ. Các Thương chân nhân nhìn xem không cái gì biến hóa, nhưng cho người cảm giác đã hoàn toàn bất động, toàn thân trên giới tựa như một đoàn gạo thét lao nhanh lôi hải, tùy thời tùy khắc đều có thể bạo phát ra hủy diệt tính uy năng. Bạch sư đệ đều kết đan trung kỳ a, may mắn lão phu tiến lên một bước, nếu không đều phải nhanh bị ngươi đội kịp. "Kém xa, ta còn chỉ mong sư huynh sớm ngày hóa anh, tốt chuyển ta kết thành nguyên anh kinh nghiệm đâu." Bạch tử thần trong mắt dị sắc liên tục, chỉ xích thiên nhai thần thông tại các thương chân nhân trong tay tựa hồ lại có chút tiến bộ. Tựa hồ bị các thương chân nhân dung hợp lôi đột, có thể so với chân chính hư không nổi vật Lần này bế quan, thu hoạch không tầm thường. Đợi ta tiêu hóa hoàn tất, chỉnh lý thành văn tự các ngươi lại kỹ càng tham khảo. Các thương chân nhân hướng trước mặt trong chén trà một điểm, hơi nước âm dương, dòng điện lôi mang qua lại biến ảo. Thần lôi chi lực, đã là hủy diện, lại là tân sinh. Thật có thể đem cả hai nắm giữ, liền có thể lôi sinh thái cực, linh tính tự hiện. Huyết thần chân nhân không đến cũng liền thôi, như đến ta cũng muốn nhìn xem lấy ta đạt đến hóa cảnh thần lôi võng. đối với huyết đạo công pháp khắc chế hiệu quả đến tuột cùng như thế nào các thương chân nhân chuyển hướng chu tố khanh chậm dãi nói ra chu sư muội việc này là ta tỏ ý bọn hắn hai cái không cùng ngươi nói ngươi vừa kết đan còn là lấy củng cố tu vi làm chủ không nên gánh chịu quá lớn áp lực tâm lý đi qua mấy người giải thích chu tố khanh mới biết rõ tông môn lại vẫn ẩn tàng huyết thần chân nhân dạng này một vị đại địch đúng rồi đánh vào huyết ma môn ám tử đã đảm nhiệm trung tầng cương vị căn cứ hắn chuyển về ám báo tựa hồ chưa thăm dò được có quan hệ huyết thần chân nhân tin tức phát hiện huyết ma môn mấy vị kết đan chân nhân hết thể như thường không nhanh không chậm thúc đẩy công tác. Đối với huyết thần chân nhân gian nan khổ cực tri tâm, Vệ đạo xác nhận ba gã hiểu rõ tình hình người bên trong lắm nhất, đem huyết ma môn tình báo tin tức chú ý đến cực điểm. Chương 287: Hai tuyến lửa cháy. Chương 287: Hai tuyến lửa cháy. Huyết ma môn tu sĩ cử động rất lớn trình độ có thể phản ánh ra huyết thần chân nhân hướng đi, hết thệ như thường lời nói nói rõ trong thời gian ngắn không quá hội có dị động. Ngược lại là vạn thú môn sai người đưa đến tình báo, nói Thánh Liên Tông gần nhất có nhiều dị thường, chi mạch kết đan chân nhân nhao nhau bị triệu hồi. Thanh Phong môn bốn gã kết đan chân nhân bên trong, Vệ đạo từng đảm nhiệm trưởng môn. cũng là rất nguyện ý đem thời gian vùi đầu vào tông môn công việc vật bên trong. Từ khi cộng hưởng huyết thần chân nhân tin tức phía sau, hai nhà tông môn quan hệ nhanh chóng tăng lên, mơ hồ có minh hữu bộ dáng, đạt được bí ẩn đều sẽ lẫn nhau thông truyền. cùng Vệ Đạo có liên hệ là Vạn thú môn hát Phong chân nhân. Thánh Liên Tông lúc này là không cam tâm tình nguyện nhất nhìn thấy thế cục dung chuyển, lão phu không biết cửu liên chân quân phục dụng nhiều ít diên thọ đan dược cùng linh vật, nhưng vợ nguyên nhiều nhất liền trăm năm trên dưới. Lương Quốc bên ngoài, Vạn Độc cốc một mực đối kia nhìn chằm chằm, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng mới có thể vượt qua nan quan. Các thương chân nhân cùng Thánh Liên Tông mấy vị kết đan chân nhân rao hảo. đối với thánh liên tông nấp trong dưới mặt nước ám lưu có vài phần hiểu rõ. vạn độc cốc là mấy ngàn năm trước, từ ba vị kết làm khác họ huynh đệ tán tu khởi đầu. ba người đều am hiểu độc công, có riêng cơ duyên, tu luyện đến kết đan viên mãn phía sau lại phân ra bất đồng phương pháp. một vị đan sư xuất thân, chỗ luyện độc đan độc nhân độc đã, đi lên cùng truyền thống đan sư không một dạng con đường. một vị luyện hóa bách độc cổ trùng, nuôi dưỡng vô số độc tính mãnh liệt của vương, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. còn lại một vị, thì là công pháp trong đó vốn là ẩn chứa độc, tu luyện đến chỗ sâu mỗi một tích huyết dịch, mỗi một căn lông góc, mỗi một thốn làn da đều là tới độc chi vật. Vạn độc cốc tại khởi đầu mới bắt đầu vẹn vẹn là cùng chính khí minh có chút cùng loại tổ chức, điều lệ rời rạc, đối môn nhân ước thuốc quản khống cũng không như mật. Thằng đến gia kinh tài tuyệt diễm một vị hậu bối, đem ba vị tổ sư chỗ am hiểu hòa tan vào một thân, thành tựu Nguyên Anh, tự xưng độc Long Ma quân đến tận đây sau đó, Vạn độc cốc mới phát sinh chất biến hóa đồng thời bởi vì độc Long Ma quân cùng đời kia Thánh Liên Tông Nguyên Anh Trần Quân phát sinh khắc kiễng, đại chiến mấy trận đều bất phân thắng bại, hai nhà từ này kết xuống thâm cứu lại hận. Tại Thánh Liên Tông hắc ám thời kỳ, thiếu chút nữa công lên Kỳ Sơn chính là đường xa mà đến Vạn độc cốc. Vạn độc cốc vị kia Nguyên Anh chân Quân chính vào niên, hóa anh mới hơn trong Thánh Liên Tông như không tưởng tại cựu Liên Chân Quân tọa hóa phía sau lâm vào cục, bị vạn độc cốc tìm đến cơ hội lần nữa xâm nhập, khẳng định sẽ kéo dài những năm này rộng thùng thình chính sách, đem càng nhiều tông môn trói đến chính mình chiến xa phía trên. Các thương chân nhân căn cứ từ người khác trong miệng biết được, cùng với chính mình phân tích ra đến tin tức, nhìn đấu tại Thánh Liên Tông phong quang biểu tượng phía dưới, đồng dạng tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Cho nên tại lần trước Táng Tiên cốc bên trong, bị cựu Liên Chân Quân thuận tay đẩy thuyền hố một thanh dưới tình huống, như cũng cảm thấy hắn không đến mức làm ra tọa hóa phía trước quét dọn lương quốc bên trong vài tên tối cường tu sĩ, lấy giảm bất khúc dương sau này đối thủ điên cử động. Dù sao Thánh Liên Tông địch thủ lớn nhất, chưa bao giờ là quốc nội kết đan chân nhân, mà là trăm vạn giặm bên ngoài, không chết không thôi chỉ có một là có thể sống vạn độc cốc. Vạn thú môn tình báo năng lực hơn xa bản môn, cùng bọn hắn giữ vững liên hệ đối với chúng ta hữu Ích. Mặc kệ Thánh Liên Tông dị động nhằm vào ai, có thể kịp thời nắm giữ đều có cực lớn chỗ tốt. Các thương chân nhân lần trước cùng Phương Tiên thịnh một trận nói chuyện, tại rất nhiều địa phương hai người đều đạt thành chung nhận thức. Tựa như đối đại Thánh Liên Tông thái độ, mặc dù không có khả năng trực tiếp cùng Cựu Liên chân quân trở mặt, nhưng trong nội tâm đối kia đề phòng tăng lên đến cao nhất cấp bậc. từ lẽ thường mà nói thánh liên tông không có đối phó thanh phong môn cùng vạn thú môn cần phải nhiều một cái thiếu một cái kết đan chân nhân ảnh hưởng không được nó tại lương quốc địa vị liền tính đem lương quốc tất cả không phải thánh liên tông kết đan chân nhân giết cái sạch sẽ, sẽ chỉ cần khúc dương một ngày không thể hòa anh để từ vạn độc cốc uy hiếp liền tồn tại một ngày nhưng so suy đoán một gã nguyên anh trần quân nội tâm ý tưởng càng khó sự tình chính là phỏng đoán một vị thọ nguyên sắp đi đến phần cuối nguyên anh trần quân ai hiểu được địa vị cao thượng tường tận tôn vinh nguyên anh trần quân nhìn xem chính mình ngàn năm thọ nguyên chậm rãi trôi qua sắp hết trong nội tâm sẽ phát sinh cái gì biến hóa các thương chân nhân vừa tu luyện đến kết đan viên mãn. cũng không cho rằng chính mình có thể khiêu chiến một vị uy tín lâu năm nguyên anh chân quân cựu liên chân quân như sinh ngạc ý sẽ là một cái so huyết thần chân nhân còn muốn đáng sợ rất nhiều đại địch minh bạch ta sẽ đồng dạng nhìn chằm chằm thánh liên tông vệ đạo nhẹ nhàng gật đầu thánh liên tông loại này nguyên anh đại tông trở thành lương quốc tu tiên giới không có chút nào huyền niệm thiên đều có vào năm an bài nằm vùng thu mua tuyến nhân độ khó đều là huyết ma môn gấp mấy lần lại muốn không bại lộ thanh phong môn vệ đạo trải qua nhiều lần nếm thử thủy bốn năm cái ám tử đều không thể tại thánh liên tông bên trong xây dựng lên ổn định tin tức thông đạo nghị sự trọng tâm, cuối cùng còn là trở lại tứ giai linh địa phía trên. Dù sao này là toái đan hóa anh tiên quyết tính điều kiện, không có tứ giai linh địa nơi tay bất luận cái gì kết đan chân nguyên đều căn bản sẽ không cân nhắc trùng kích nguyên anh chuyện này. Bạch sư để nói biện pháp nhất là ổn thỏa, thuộc về chúng ta chính mình tứ giai linh địa mới dùng an tâm. Về phần tăng quảng tiên thành linh địa, lão phu tình nguyện đi cầu thiên hạ kiếm tông, đều sẽ không đi nơi ấy. Các thương chân nhân ý tưởng, quả nhiên cùng bạch tử thần tương cận, sẽ không đem chính mình vận mệnh giao phó đến người khác trên tay. Về phần tứ giai đại yêu, trung quy chỉ là yêu thú, cũng không phải là nguyên anh chân quân. Yêu thú nhược điểm tương đối dễ dàng tìm, chỉ cần tìm được khắc chế trận pháp cùng bí bảo, giết chết không có khả năng, chỉ là nhượng nó cảm thấy không khỏe chủ động ly khai cũng không phải là không có khả năng làm đến. Bạch tử thần nghe vài loại đối phó yêu thú phương pháp, mở rộng tầm mắt đều là phương tiên thịnh cùng các thương chân nhân nói chuyện bên trong nhắc tới, chỉ có thể nói vạn thú môn có thể lấy ngựa thú chi đạo đi đến hôm nay việc này hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh đối yêu thú thói quen lý giải, thuần hóa nuôi dưỡng, toàn bộ bắc vực không có khả năng, có bất luận cái gì một nhà tông môn có thể so sánh. Nếu như nói phía trước đan luận còn có xóa cải biến càng cơ hội, nhưng ở nhảy ra kết đan viên mãn một bước này phía sau. liền ý vị con đường thành hình cố hóa tuyển định hướng loại nào đại đạo chân ý tiến lên phát triển tề nhạc đưa đến các thương chân nhân tâm đắc ngọc giản bên trên nội dung huyền diệu khó giải thích không có giảng thuật bất luận cái gì tu luyện chi pháp phá cảnh kỹ xảo chỉ vượt đại đạo nói đan luận định hình cố hóa chỗ mang tới chỗ tốt chỗ xấu cũng chính là bởi vì còn lại ba người toàn bộ đều tại kết đan phía trước liền tạo ra đan luận các thương chân nhân mới có thể như thế đổi mặt khác kết đan chân nhân xem chi vô ích còn có thể đi lên lối rẽ đan luận một khi định hình liền đem cho chính mình nhân sinh đánh lên phải tuân theo quy tắc còn muốn thay đổi chỉ có hiển hóa anh nhi vượt qua song kiếp sau đó mới có thể có được làm lại cơ hội bạch tử thần đan luận liên quan đến quang âm đại đạo lập ý rất cao trừ khi là tiến không thể tiến mới hội cân nhắc đến điều chỉnh đan luận cho nên tại trở thành kết đan tu sĩ phía sau hắn đều không có phân tâm qua đan luận như cũng dọc theo kết đan phía trước lộ tuyến tiến lên không biết các sư minh cuối cùng lựa chọn loại nào đại đạo chân ý như không ra ngoài ý muốn ta khẳng định là đi quang âm đại đạo tuy nhiên so mặt khác đại đạo chân ý càng thêm khó mà tiếp cận nhưng đều đã dẫn đầu những người khác nhiều như vậy nào có sợ chân không tiến đạo lý Bạch tử thân phóng xuống Ngọc Giản, lần nữa rõ ràng chính mình sau này con đường đan luận cố hóa chỗ tốt, thì là từ này lại không lắc lư không chừng, lại không lo trước lo sau, sẽ có thăng hoa chi lộ tại trong lòng xuất hiện. Chỉ cần có thể đi đến, có thể gấp hơn tiếp hợp đại đạo chân ý, giữa lẫn nhau ảnh hưởng càng thêm chặt chẽ, thẳng đến chân chính đụng chạm lấy đại đạo một khắc này muốn. Vì nguyện hồ phụ cận có đống lớn ngân giáp thi xuất hiện, đã tạo thành gần tháng qua mấy chục cái tập kế án. Có chu sư tỉ tại, chính là ngân giáp nên không đến mức giải quyết không nổi, chẳng lẽ có ẩn tình khác. Bạch tử thần ấn mở trước mặt một luồng thanh quang, bên trên nội dung nhảy vào tầm mắt. Chu Tố Khanh thực lực lại đại yếu. làm vì kết đan chân nhân đối phó ngân giáp thi loại này sinh vật còn là có thể làm đến cảnh giới nghiên ép tiện tay liền có thể hủy diệt nhưng vài đầu ngân giáp thi có thể ở nàng mỹ mắt phía dưới lắc lư một tháng còn dẫn đến mấy tên đệ tử vào mình bộ số đệ tử mất tích cọc này sự tình đã tại tông môn trong đó huyên náo xôn xao ngoại trừ nhượng chu tố khanh vị này kết đan láo tổ tại đệ tử cảm nhận ở giữa vừa rút lên đến địa vị lại ngả trở về bên ngoài còn dẫn phát đại nghị luận ngân giáp thi từ đâu mà đến hắc sơn mặc dù bị ngoại nhân gọi là hoang vắng man di chi địa nhưng càng nhiều là trong lòng thành kiến không phải tuyệt cảnh hiểm cảnh Tự nhiên tạo ra ngân giáp thi sát suất cùng ta một người vun trồng ra lôi âm trúc không sai bị lắm. Bạch tử thần hầu như có thể kết luận, ngân giáp thi xuất hiện sau lưng có ma đạo tu sĩ thủ bút, thậm chí có kết đan chân nhân ẩn tàng trong đó, mới có thể tạo thành chu tố khanh tốc thắng khó lường tình huống. Với bắt đầu chỉ là an bài phỉ nguyệt hồ trúc cơ tu sĩ, điều binh kể tướng, ai biết rõ ngược lại là bị ngân giáp thi từng cái kích phá đợi nàng dẫn tới coi trọng, tự mình xuất mã, lại phát hiện ngân giáp thi đã chia thành tốt nhỏ, khó mà truy tung. Chu tố khanh loại này không thích phiền toái người khác cá tính đều đến chuyển thư cầu trợ, khẳng định là phỉ nguyệt hồ xung quanh tình huống đã tương đối nghiêm trọng. Là nhà ai tông môn? luyện thi chi thuật không ít tông môn đều sẽ tự liền thanh phong môn chuyển công điện bên trong giống như đều có một cuốn luyện thi tâm đắc nhưng có thể luyện ra dạng này nhiều ngân giáp thi tuyệt không phải một ngày chi hàn khẳng định tại hát sơn chỗ sâu có bí mật căn cứ mới có thể làm đến bạch tử thần dẫn đầu đem ma đạo ngũ tông danh tự từ trong đầu hiện lên bất quá luyện thi chi thuật truyền lưu rất rộng không có cách nào bằng này đến xác định chuyển thừa lai lịch nay thuật trung quy là bằng môn tả đạo phát triển tương lai có hạn luyện thi cường độ cùng tế luyện người quan hệ có hạn chủ yếu xem luyện hóa nguyên bản thi thể cảnh giới thực lực như thế nào cho nên con đường này muốn hướng phía trên phát triển phải đi thông qua các loại thủ đoạn trộm lấy thi thể. Kim giáp thi đã là phổ thông luyện thi tu sĩ hạn mức cao nhất, lại hướng lên liền phải tìm đến huyết mạch đặc thù đại yêu, hoặc bản thân cảnh giới cao siêu tu sĩ. Bằng không thì liền tính ngươi luyện thi tài nghệ lại cao siêu, cũng không có khả năng luyện ra cường đại thi vương. Bạch Tử Thần vừa định ra cửa đi đến phỉ ngự hồ, phát hiện chính mình tông môn lệnh bài rồn rập chớp động, lộ ra tươi đẹp màu đỏ chạch. rất nhanh liền có tưởng tận nội dung tại trong kính hiện ra, trong môn đại sự trước tiên không tiết hao phí thượng phẩm linh thạch đều muốn ngượng kết đan lão tổ tiếp thu đến mới nhất động thái. Hai quận biên giới một chỗ cỡ nhỏ mạch khoáng phát ra xu bị quỷ linh môn tu sĩ chiếm đi qua. Mười hai gã đệ tử toàn bộ của mình tổn thất linh thạch mấy chục và tính. Bạch tử thân định trụ đốt chân, thứ hai cái cọc chuyện đồng dạng nhìn xem nghiêm trọng. Quỷ linh môn ở đâu ra lá gan? Chẳng lẽ được huyết thần chân nhân muốn phản hồi lương quốc tin tức, sinh ra không nên có tâm tư. Nhưng liền tính như thế, nước xa không cứu được lửa gần, có can đảm ly khai tông môn đại trận che chở quỷ linh môn kết đan chân nhân liền không sợ ném đi tính mệnh. Căn cứ linh thạch khoáng mạch đóng giữ đệ tử trước khi chết trở lại hình vẽ. Quỷ linh môn người tới trùng trùng địa điểm, gần ngàn người nhiều. Chương hai trăm tám mươi tám, linh bảo cấp bách quỷ phiên. Chương hai trăm tám mươi tám, linh bảo cấp bách quỷ phiên. các sư minh đi đến hát sơn hạch tầm khu vực căn cứ ta đưa cho ra tọa độ đi xác minh thanh loan vị trí liền tính nhận được tin tức trở về nhanh nhất cũng phải một ngày sau đó vị nguyệt hồ bên kia ngân giáp thi bên trong liền tính hôn kết đan yêu nhân dựa vào đại trận cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ chỉ là tông môn đệ tử tạm thời không được ra ngoài thôi bạch tử thần đem hai cùng so sánh rất nhanh phân ra nặng nhẹ vị nguyệt hồ có chu tố khanh cùng long quy liền tính có nhà ai ma đạo tông môn muốn đục nước béo cỏ mấy vị kết đan chân nhân ra trận cũng không có khả năng phá vỡ tam tiên lục bách hoàn thủy yên đại trận ngược lại là quỷ linh môn cái kia một đường nếu thật bị điên quy mô giết vào tán lạc bên ngoài bất luận cái gì một chỗ cứ điểm đều không có khả năng ngăn cản tổn thất tài vật tài nguyên ngược lại là việc nhỏ tối thiểu có mấy trăm danh đệ tử đem bị tán sát bạch sư đệ mới nhất tình báo bạch cốt chân nhân tự mình xuất đội đánh tới giống như mời giúp đỡ các sư huynh chưa hồi phục ta đã truyền lệnh các nơi cứ điểm đệ tử lân cận ở nút, miễn cho thương vong vô cùng nghiêm trọng ta đi ngăn xuống bạch cốt chân nhân cho tông môn đệ tử tranh thủ rút lui thời gian thuộc về kết đan lão tổ đặc chế lệnh bài phía trên bạch tử thần cùng vệ đạo đơn giản giao lưu hai câu chữ viết chậm chạp hiện, hiện vượt qua ngàn dặm tông môn lệnh bài liền vô pháp thời gian thực truyền lại tự. sẽ xuất hiện nhất định trệ phía sau. thiên lôi nhai cùng sơn môn không xa, tin tức truyền lại chỉ hoãn thời gian coi như có thể tiếp nhận các thương chân nhân hiện tại thâm nhập hát sơn tiếp thu tin tức rất có khả năng phải lạc hậu một hai ngày trước mắt thanh phong môn bên trong có thể chống lại bạch cốt chân nhân chỉ có bạch tử thần một người. Quỷ linh môn liền thừa bạch cốt chân nhân cùng đảo hoa tiên tử hai gã kết đan chân nhân liền tính mời đến tứ binh ma đạo ngũ tông bên trong không có nghe nói có kết đan hậu kỳ trở lên tu vi. thiên lôi nhai phía trên một chiếc linh chu bay ra, hóa thành bạch hồng bạch phá đám mây. bạch tử thần đương nhiên không có khả năng nhất thời xúc động phẫn nộ liền đem chính mình lâm vào hiểm địa đối thủ có thể điều động thực lực tiến hành qua phân tích Quỷ linh môn mặc dù dốc toàn bộ lực lượng cũng liền hai vị kết đan chân nhân cùng với kết minh hợp hoan môn chỉ có một vị kết đan chân nhân bất quá đời này thánh nữ làm một gã kết đan tán tu đạo nữ người nọ đảm nhiệm khách khanh thân phận thưởng dụng hợp hoan môn cung phụng. nhưng loại này tông môn chiến tranh cấp xung đột bạch tử thần không cảm thấy người nọ sẽ vì một ít ơn huệ nhỏ gia nhập vào đến bất quá là một người tư sắc bản thân vừa vặn không có chỗ ở cố định không có bối cảnh lai lịch tán tu mới cùng hợp hoan môn ăn nhịp với nhau. muốn nói người này sẽ vì đạo lữ gia nhập loại này một cái sơ xảy liền sẽ thân tử đạo tiêu tông môn chiến tranh đừng nói cách đang khách khanh có thể hay không đáp ứng tên kia hợp hoan môn thánh nữ bí mật không chỉ có sẽ không khuyến khích chính mình đạo lữ thậm chí còn có thể khuyên can bạch cốt chân nhân không có khả năng biết được các sư huynh đúng lúc không tại trong môn tăng thêm ta tại quỷ linh môn trước trận chạm sát quỷ bà bà tràng diện khẳng định có người chi tiết truyền cáo là cái gì nhượng hắn có tin tưởng cảm thấy chống lại chúng ta hai người còn có nhất chiến tri lực cầu chân chu vượt qua từng tòa sông núi tại bay ra hát sơn sơn mạch trong nháy mắt bỗng nhiên dừng lại Bạch cốt chân nhân việc không khả năng là tới mất mạng tìm chết, hắn lúc trước cảm thấy quỷ linh môn khẳng định là lôi kéo vài tên kết đan chân nhân, hoặc lấy ra huy năng cực lớn tông môn còn sót lại bí bảo. Nhiều nhất cũng có đủ cả, lại thêm lợi dụng trận pháp. Dạng này đội hình, liền tính có tứ giai thủ đoạn, cũng không làm gì được Bạch Tử Thần. Chỉ cần nguyện tuyển kiếm toàn lực bạo phát, kém nhất đều có thể giết ra một đầu sinh lộ. Nguyên anh phía dưới, nên không tồn tại một trọi một có thể giết ta kết đan tu sĩ, dù sao Bắc vực bên trong không có như vậy yêu nghiệt nhân vật. Liên tính có khắc chế bí bảo phế đi phi kiếm thủ đoạn, bọn hắn lại dựa vào cái gì có lòng tin đối phó các sư mình? các thương chân nhân cản thiên nguyên dương thần lôi vong và ngũ tinh lưu ly thể đã sớm hiện lộ tại thế nhân trong mắt đều biết kia chiến lược vô song táng tiên cốc một trận chiến càng chứng minh hắn là đứng ở lương quốc đỉnh tiêm nhất mấy người một trong dù là cái này trong vòng mấy chục năm không có tiến bộ muốn đối phó các thương chân nhân ít nhất đều muốn xuất động hai gã kết đan viên mãn cảnh giới chân nhân đội hình lại thêm một vị lực lượng mới xuất hiện đã kiếm động thiên hạ bạch chân nhân không có bốn năm gã kết đan viên mãn chân nhân đều nhìn không tới phần thắng trước mắt toàn bộ lương quốc thêm lên tới đều không hẳn như vậy có năm vị kết đan viên mãn tu sĩ tổng không phải là cựu liên chân quân trực tiếp hạ chẳng a Bạch tử thần thần sắc nghiêm túc, thu hồi cầu chân chu phía sau dựng ở không trung, sắc mặt biến hóa không chừng. Kiếm Tu muốn thẳng tiến không lùi, thà gây không cong, không đại biểu rõ ràng cảm giác đến không đúng còn muốn hướng bên trong sông. Cầm như dẫm trên băng mỏng chi tâm là hắn một mực ghi nhớ tại tâm, không dám quên mất dạy bảo. Bất kể là sơ suất mau lư lúc luyện khí tiểu tử, còn là bây giờ quý vị tông môn lão tổ, vạn người kính ngưỡng kết đan chân nhân, đều chưa từng thay đổi. Hắn phân biệt phương hướng, hàng xuống phi hành độ cao, lấy ra mê tiên xa hướng trên thân một khoát bay, thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ, mắt thường thần thức đều không thể tra. lấy bạch tử thần còn muốn thắng qua kết đan viên mãn tu sĩ thần thức cường độ tại mê tiên sa hiểm hộ phía dưới trừ phi trực tiếp chạy đến nguyên anh chân quân trước người nếu không hầu như không có khả năng bị người phát hiện tiểu la sơn bởi vì bị phát hiện một chỗ cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch có đại khái trăm vạn khối linh thạch số lượng dự trữ tại mấy năm trước thịnh vượng phát triển lên tới thanh phong môn tại này dựng lên con mỏ từ một danh trúc cơ kỳ tu sĩ phụ trách xứng hơn 10 danh đệ tử mấy trăm phạm nhân thợ mò. giờ phút này tiểu la sơn phía trên đã là ma vân tràn ngập sát khí ngút trời hơn ngàn quỷ linh môn tu sĩ tụ tập tại này đem gải tạo thành tạm thời căn cứ đào ra thân núi, đầu nhập sát khí, lại tàn sát xua đuổi đến phụ cận một tòa thôn trấn hơn vạn cư dân đều chết chóc, vạn người thi thể cùng tiên huyết chồng chất cùng một chỗ, bị vừa bố trí tốt trận pháp dẫn dắt đưa hướng từng cái tiết điểm đồng thời cái này vạn đầu mới mẻ hồn phách bị dựng ở đỉnh núi bách quỷ phiên nhất đi, tỉnh lại trên mặt phiên vốn là tồn tại mấy trăm vạn đoan hồn, phát ra nhiều tiếng đoán độc vô cùng kêu rên rủa, thao tiên đoán khí phun ra vút vào, tại trên mặt phiên ngưng tụ ra một đầu dữ tợn quỷ vương, ba đầu sáu tay lại đầu sinh một sừng, quỷ vương trên thân che kín xanh đậm hoa văn, lượng xoay quanh, chỉ cần nhìn chăm chú một hơi trở lên. liền sẽ cảm giác cả người đều muốn bị nhét hồn và phách không tự giác đến gần đục trạm xanh đậm quỷ vương nghe răng nghiến miệng rất súng động tựa như đều muốn hóa thành thực thể từ bách quỷ phiên phía trên nhảy xuống cái này bách quỷ phiên cũng không thuộc về quỷ linh môn bất luận cái gì một gã kết đan chân nhân mà là đời đời tương truyền đã có mấy ngàn năm lịch sử từ sinh ra đến nay chết bởi này phiên phía dưới tu sĩ tăng thêm phạm nhân sợ có mấy ngàn vạn tuy nhiên phạm nhân hồn phách không dùng được bao lâu liền sẽ đồng hóa tiêu tán nhưng mấy ngàn năm xuống tới thiên sinh hồn phách người cường đại cũng số lượng không ít tăng thêm vô số tu sĩ thần hồn, trên trăm lần huyết tế, đem cái này bách quỷ phiên đẩy thành hạ phẩm linh bảo cấp bậc. bất quá này bách quỷ phiên chỉ có thể dùng tới một lần, lấy mấy ngàn năm góp nhận đoan hồn ngưng ra xanh đậm quỷ vương sau đó, trên mặt phiên đoan hồn liền quét sạch sạch xanh. sẽ trực tiếp từ hạ phẩm linh bảo ngã xuống thành thượng phẩm pháp bảo. theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói, cùng duy nhất một lần bí bảo có chút tương tự, xem như quỷ linh môn lớn nhất át chủ bài một trong. tiểu la sơn bên trong một chỗ sân nhỏ, có chính đại hạo nhiên bạch quang đem ma khí ngăn trở tại bên ngoài, lộ ra cùng nơi đây không hợp nhau. Thanh niên tu sĩ nhìn xem bách quỷ phiên phía trên vô số gan hồn kêu rên, đã thành cái tia xanh đậm bị vương chất dinh dưỡng, sắc mặt tái nhợt trở về sân nhỏ. Sư phụ, chúng ta vì sao muốn cùng bực này tà ma ngoại đạo hợp tác? Cựu liên chân quân không phải đồng ý chúng ta đi lấy hắc sơn, còn nhượng người đem cái tia thanh phong môn tư liệu cho chúng ta. Nhạc chính trực tiếp xâm nhập gian phòng, không có chút nào cố kỳ nói. Cái tia thanh phong môn bất quá biên thủy tiểu tông, liền tính ra một cái thiên linh căn tu sĩ lại tính được cái gì? Ta thiên lý tông tới cửa, mệnh di chuyển giao ra linh mạch còn dám không theo? Trung vực trong đó, tài nguyên giàu có, phúc địa số lượng hơn xa bốn tổng số. nhưng tông môn dập dạng tu sĩ tổng số đồng dạng bội chi tu luyện tài nguyên cạnh tranh trình độ kịch liệt chỉ có hơn chứ không kém thậm chí càng thêm trần trụi giống bắc vực còn có khai hoang thác địa hướng ra phía ngoài thác lấy linh mạch đến giảm bất tăng trưởng tu sĩ vượt qua linh địa gia tăng tốc độ mâu thuẫn phương pháp trung vực nhưng đã sớm khai phá thành thục liền thành khí hậu yêu thú đều nhìn thấy thác không thể thác muốn nhượng tu luyện tài nguyên biến nhiều chỉ có thể từ mặt khác thế lực trong tay cướp lấy thiên lý tông thực lực không bằng ngũ hoàng kiếm tông không thể không xa rời bắc vực vung tha đại ly tứ giai linh mạch đồng dạng cái thiết thanh phong môn thế yếu phải đem hắc sơn nhượng cho thiên lý tông. như thế hành vi tại nhạc chính nhìn tới rất bình thường nhưng thiên lý tông làm vì nho ra tông môn đối tà ma ngoại đạo không nói thập phần thù hận nhưng là cực nhỏ đánh quan hệ chính nhi ta tông là hướng tâm nhất mạch lại không phải hướng cổ nhất mạch không có nhiều như vậy giáo điều quy củ vì đạo thống truyền thống cùng ma đạo ủy lấy hư xả cũng không gì không thể nhan như long thở dài một tiếng chính mình cái này đệ tử một đường tu luyện qua tới quá trôi chảy dưỡng thành mắt cao hơn đầu thói quen hắn rất rõ ràng nhạc chính cũng không phải là lý niệm thiên sùng hướng cổ nhất mạch chỉ là xem thường quỷ linh một thôi Cựu liên chân quân nói hắc sơn sơn mạch tùy ta tông tự lấy sẽ không phải người can thiệp cũng không nguyện đem thanh phong môn kết đan chân nhân mời tới cho chúng ta một cái hòa bình thương lượng cơ hội ngược lại giới thiệu cùng thanh phong môn có thâm cựu đại hận quỷ linh môn trong đó ý vị đã vô cùng rõ ràng cái kia còn nói rõ ràng cái gì cựu liên chân quân không phải nói chờ trưởng giáo vừa đến liền ký kết minh hưu khế ước hai nhà cộng thủ lương quốc đối kháng vạn độc cơ. ư chính mặt mũi tràn đầy hoa mang không nghĩ ra sư phụ nói những này cùng chính mình vẫn để có cái gì liên quan nói rõ thanh phong môn không đơn giản à là cựu liên chân quân muốn cho chúng ta cùng quỷ linh môn tay đến suy yếu một nhà tông môn. nhan như long kiên nhẫn giải thích, sau này dừng chân hát sơn, đại biểu thiên lý tông bề ngoài cùng nhà khác tông môn giao tiếp còn phải là nhạc chính xuất hiện. Tông môn mấy trăm năm trước, từng bởi vì một cọc sự tình tại hát sơn bố xuống ám tử, ta đã thành công liên lạc lên. nhan như long nhẹ nhàng đầy, trong phòng bình khung rời đi, vẫn còn có một gã lao giả cùng ở một phòng. Lão phu thanh khê hoàng thị đương đại gia chủ hoàng lục hồng, tổ tiên là thiên lý tông nội môn đệ tử hoàng tam sơn, bái kiến nhạc chân nhân. hoàng lục hồng quỳ phục ở đất, đại lễ tham bái. nhạc chính cả kinh, chợt nghĩ đến tông môn bên trong một môn thần thông có thể giúp người liễm tức mình, lại bình tĩnh xuống tới. thanh khê hoàng thị. Nội môn đệ tử. Sư phụ, cái này chính là ngươi nói tông môn ám tử. Hoàng Lục Hồng bất quá chúc cơ trung kỳ tu vi, nhạc chính đảo qua nhất nhãn liền không lại chú ý hắn kỳ quái chính là tông môn như thế nào tại mấy trăm năm trước liền hướng Hát Sơn xếp vào ám tử, tổng không có khả năng nói năm đó liền dự liệu đến hôm nay khó khăn a muốn nói Hát Sơn có cái gì đáng giá thiên lý tông không xa trăm vạn dặm đều muốn ngấp nghé trí bảo, khi đó phái cái nội môn đệ tử cũng quá kéo kiệt. Chương 289. Nguy cơ trùng trùng. Chương 289. Nguy cơ trùng, trùng. Này sự quan hệ đến một cọc chuyện xưa, ngươi trước không cần phải xem bảo, nghe người này giới thiệu cho ngươi thanh phong môn tức có thể. bọn hắn hoàng gia mấy trăm năm xuống tới đã đứng vững vàng góc chân, tại hát sơn sơn mạch tu tiên gia tộc bên trong tính toán hồn không sai. nhan như long từ chối cho ý kiến, thượng cổ đại năng lưu lại bí cảnh tại hát sơn sơn mạch bên trong một chuyện, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên lý tông có thể hay không giết về trung được ấn lý nhạc chính thân phận địa vị, đã có tư cách hiểu rõ đến việc này. bất quá chính mình cái này đệ tử còn chưa đủ thành thục, nhan như long trong ngắn hạn không chuẩn bị đem việc này cáo chi hắn miễn cho nhiều sinh ngoài ý muốn. thanh phong môn khai phái tổ sư lai lịch thần bí nghe nói là hơn một nghìn năm trước vượt biển mà đến tại lương quốc kết đan chân nhân bên trong xương hùng lựa chọn lúc ấy còn thuần bí là hoang địa, yêu thú mọc lan tràn hát sơn sơn mạch khai tông là phái thanh phong môn cùng vị linh môn là sinh tử đại địch hai nhà đều có kết đan lão tổ chết ở tông môn chiến tranh bên trong này tông trước mắt có bốn vị kết đan chân nhân chứ các thương chân nhân bên ngoài còn thừa ba người đều là gần năm mươi năm bên trong thành công kết đan nhắc chính mặt lộ vẻ khinh thường kết đan thời gian đều không đến sáu mươi năm có thể có bao nhiêu thực lực lại là lương quốc tiểu tông đoán chừng chính mình một người đều có thể thắng chi Trong đó Vệ Chân Nhân cùng Chu Chân Nhân đều không hiển hách chiến tích, chỉ có cái kia Bạch Chân Nhân bị gọi là Lương Quốc đệ nhất kiếm tu. Nghe nói xa tại Bắc Nguyên Thiên Hà kiếm tông cao nhân, đều khen kia kiếm đạo tư chất là cận cổ sau đó, thiên hạ đệ nhất. Hoang Lục Hồng Kinh hồn mật đĩa, cái này một thanh cũng là đem thanh khê hoàng thị tộc vận đánh bật lên. Trong tộc một mực có truyền thừa hồ sơ lưu lại, mỗi đời tộc trưởng đều biết rõ Lao Tổ tông xuất thân xa sôi nguyên anh đại tông, là Thiên Lý tông một gã nội môn đệ tử, tới đây gánh vác đặc thù nhiệm vụ. Chỉ bất quá nhiệm vụ không hoàn thành, lại bị trọng thương, rứt khoát là lưu tại Hắc Sơn sơn mạch, khai chi tán diệp sáng lập gia tộc đều mấy trăm năm thời gian đi qua. muốn nói hoàng gia hậu nhân còn đối thiên lý tông ôm lấy tưởng tượng mang trung tâm đó là thiên phương giả đàm. bất quá là biết rõ thiên lý tông là một nhà thực lực khách quan thánh liên tông chỉ có hơn chứ không kém nguyên anh đại tông muốn chiếm xuống hắc sơn ý tưởng nhưng không phải thanh phong môn có thể ngăn cản tăng thêm những năm gần đây theo mặc trúc bạch thị ra một vị bạch chân nhân đem hắc sơn đệ nhất tu tiên thế ra vị trí vững vàng chiếm cứ cướp đi không ít thuộc về hoàng gia lợi ích nhiều lần tổng hợp sau đó mới làm ra quang hướng thiên lý tông quyết định cận cổ sau đó thiên hạ đệ nhất khẩu khí thật lớn nhạc chính cười lạnh một tiếng hán thân có hạng nhiên thánh thể tu luyện bất luận cái gì nho ra công pháp. Thần thông đều giống như thần trợ, thể nội ẩn chứa 36 đạo tiên thiên hạo nhiên chi khí, mỗi luyện hóa một đạo đều có thể nhượng hắn trước mắt chủ tu phương hướng phát sinh trên diện rộng tiến bộ. Tu luyện đến kết đan sơ kỳ, mới dùng đi 9 đạo tiên thiên hạo nhiên chi khí, cho nên thiên lý tông trưởng giáo chân quân mới có thể phán đoán nhạc chính nguyên anh vô ưu. Như phát triển thuận lợi, còn có tiến thêm một bước không gian, có rầm rộ thiên lý tông cơ hội, trung vực trong đó lấy phi kiếm nghe danh siêu cấp đại tông có vài nhà. như sát sinh kiếm tông, ngũ hoàng kiếm tông, thanh liên kiếm tông các loại đem thiên lý tông bức không đường có thể đi, muốn đem vài vạn năm tổ tông đều muốn buông tha ngũ hoàng kiếm tông vị kia tân tân kiếm quân, sáu mươi kết đan, hai trăm tuổi hóa anh, kiếm đạo cảnh giới trực truy mấy vị sư mình, thanh thiếu nguyên anh không có mười năm, đã có thể cùng thiên lý tông trưởng giáo chiến thành nang tây, dạng này nghịch tiên nhân vật đều bất quá được một cái kiếm tiên nhân nhã hảo, cũng không ai dám nói khoác kia thiên phú có thể có một không hai vạn năm, trung vực kiếm đạo thiên tài thật sự quá nhiều, vị kia bệnh chân nhân còn là trúc cơ tu sĩ lúc liền được thiên hà kiếm tông bên trong một ngụm tứ giai phi kiếm nhận chủ, mới truyền ra loại này thuyết pháp. tình huống cụ thể là thật có việc này còn là thanh phong môn khuyết đại nói khoác liền không phải tiểu nhân có thể phỏng đoán hoàng Lục hồng ngừng lại một cái xem hai vị kết đan chân nhân đều như có chút suy nghĩ không có lên tiếng mới tiếp tục nói ra kết đan sau đó lại có kiếm trảng quỷ linh môn kết đan chân nhân hà đạo nhân cùng với tại tông môn đại trận phía trước trạm sát quỷ bà bà hành động vĩ đại phía trước từ bắc nguyên chuyển qua tới đánh giá mới lại bị người lật ra tới càng chuyển càng liệt thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn nước cạn cũng có thể ra chân long bậc này nhân vật phóng tại ngũ hoàng kiếm tông đều là làm bằng sát hoạch tâm đệ tử thậm chí sẽ bị tuyển chúng thánh tử nhan như long ho nhẹ một tiếng nhìn vẻ mặt không thể tin nhặt chính cảm thấy nhượng chính mình cái này đệ tử chịu chút ngăn trở cũng tốt cái này thanh phong môn có như thế kiệt xuất hậu bối đệ tử khó trách cửu liên chân quân sẽ ăn ngủ không yên muốn mượn chúng ta tay suy yếu thậm chí trực tiếp trừ đi bọn hắn nếu như không có chúng ta thánh liên tông bước tiếp theo khẳng định muốn tại cửu liên chân quân phía trước chính mình động thủ a bốn nhan như long trong lòng dạng này thầm nghĩ cười lạnh một tiếng đem ngươi biết rõ đều tiếp tục nói đến trừ này ba vị kết đan chân nhân thanh phong muôn tối cường trụ cột chính là cắt thương chân nhân Thiên Linh căn tư chất, lấy thần lôi pháp thuật cùng luyện thể chi thuật nghe danh, từng lấy kết đan trung kỳ tu vi một người thắng qua quỷ linh môn năm gã kết đan chân nhân, lại có táng tiên cốc bên trong chiến thắng Bắc Nguyên kết đan viên mãn chân nhân chiến tích. Hoàng Lục Hồng càng nói càng là trái tim băng giá, Thanh Phong môn đến cùng thống ngự Hắc Sơn ngàn năm, những năm này càng là tình thế hướng phía trên, đè nặng quỷ linh môn đánh. Như Thiên Lý Tông cùng Thanh Phong môn đánh lên hai trận cảm thấy cái này khối xương cốt khó gặm, quay người chạy, cái kia thanh khê hoàng gia bực này phản bội Tông Chi nhân hạ chẳng có thể nghĩ, người trong thiên hạ đều nói cát thương chân nhân tất nhiên là lương quốc vị kế tiếp nguyên anh chân quân, trước mắt nên là kết đan hậu kỳ tu vi. nghiên vị tại hai trăm sáu mươi tuổi trái phải, hoàng lục hồng đối kết đan lão tổ tu vì cảnh giới, đều là từ thành phong môn trưởng lão trong miệng biết được, chính mình nhưng không có cái kia bản sự phỏng đoán. nho nhỏ thanh phong môn, như thế nào xuất liên tục hai gã như này nhân vật. Nhạc chính nghe đến nơi đây, nghẹn ngào nói ra. khí vận sở trung a, tựa như khi đó ngũ hoàng kiếm tông, trăm năm bên trong xuất liên tục ba vị nguyên anh chân quân, trong nháy mắt nhất phi trùng tiên. vị này cắt thương chân nhân như sinh tại trung vực, thật đúng là có cực lớn xác suất sẽ trở thành nguyên anh chân quân. nhan như long thấy hoàng lục hồng không có lại nhiều tình báo muốn giới thiệu, trong nháy mắt một đạo trắng sữa chân nguyên nhượng hắn hôn mê đi qua. Nhạc Nhi, ngươi có biết ta vì sao cùng với Quỷ Linh Môn hợp tác ư? Bang vào chúng ta mấy người, còn thật chưa hẳn có thể áp đảo Thanh Phong Môn. Trước mắt nhân thủ đã là có khả năng điều cực hạn, tông môn vài vạn năm tích lũy và muốn từ các nơi biệt viện động phủ rút về đều cần kết đan chân nhân toả chấn. Như lại nhiều điều mấy người, liền tông môn di chuyển lúc duy trì di động trận pháp nhân số đều không đủ. Nghe đến Hoàng Lục Hồng giới thiệu, Nhan Như Long trong lòng trầm trọng rất nhiều. Hắn còn có ba tháng, phải muốn cầm xuống Hắc Sơn Sơn Mạch cũng làm hào tiền kỳ công tác. Này là xuất phát phía trước, cùng Thiên Lý Tông trưởng giáo ước định tốt thời gian. Nhiều nhất lại qua một tháng. Cũ Hoàng Kiếm Tông liền sẽ phát ra cuối cùng thông điệp. Nhụy Thiên Lý Tông chuyển ra tứ giai linh mạch. Như ba tháng sau Hắc Sơn còn chưa rơi vào khống chế bên trong, Thiên Lý Tông mấy vạn tu sĩ đến đem không nhà có thể về. Tông môn trọng tiến ổn định xuống tới tiến độ đều đem chỉ hoan chỉ hoan muốn. Liên Dục Tiên Tử dưới váy chi thần số lượng cũng không ít. Vì sao lần này không chịu đưa tới một hai? Chân Nhân nói đùa, cái này đám người việc nhỏ có lẽ sẽ trợ giúp. Cùng Thanh Phong Môn khai chiến muốn chống lại các thương tất nhiên là chạy so với ai khác đều nhanh. Liên Dục Tiên Tử một thân lụa trắng, toàn thân trên dưới không làm bất luận cái gì đồ trang sức cách ăn mặc, trên mặt khí chất cao quý, càng sấn thánh khiết thanh thuận. nàng hơi hơi ngửa ra sau, đem run run dậy dậy dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, đồng thời trên mặt biểu lộ điểm đạm đang yêu, có thể lớn nhất hạ độ kích phát ý muốn bảo hộ đáng tiếc nàng giờ phút này trước mặt chính là một bộ bộ xương, dầu mới không tiến mất hứng chết xương cốt, trước kia còn có nửa phần ảnh hình người, bây giờ biến thành thật thật bộ xương. liên dục tiên tử trong lòng thầm mắng, bất quá không dám biểu lộ đi ra. bạch cốt chân nhân tìm tới cửa, lượng nàng gia nhập vào đến cùng nhau xuất phát hát sơn, vừa bắt đầu tưởng đều không tưởng liền cự tuyệt nhưng rất nhanh, liền phát hiện bạch cốt chân nhân chân nguyên ba động không đúng, cư nhiên là kết đan viên mãn cảnh giới đều là ma đạo tu sĩ, hai người phía trước tu vi tương cận. giao tiếp số lần không ít đương nhiên rõ ràng bạch cốt chân nhân tại kết đan trung kỳ dừng lại thật lâu, muốn nói đột phá tới kết đan hậu kỳ còn có thể tiếp nhận, nhưng ngắn ngủi thời gian biến thành kết đan viên mãn khẳng định là có không muốn người biết bí pháp. nhưng cảnh giới chân thật bày tại nơi đó, lại bộ xương mơ hồ tán giật ra nguy hiểm khí tức nhượng nàng sinh không nổi cự tuyệt dũng khí. chờ tụ hợp sau đó, phát hiện quỷ linh môn trong trận còn có tám gã lạ lẫm kết đan chân nhân, nàng càng kinh hãi hơn. dạng này đội hình, liền tính cắt thương chân nhân cùng cái kia mới quật khởi bạch tiểu tử càng lợi hại, cũng có thể chiếm được thượng phong a nói không chừng, còn thật có nhất cử diệt thanh phong môn khả năng đáng tiếp nói bóng nói gió vài lần. đều không có từ bạch cốt chân nhân trong miệng hỏi tham gia tám gã lạ lẫm kết đàn chân nhân lai lịch không biết đối với cái kia cắt thương chân nhân nhưng có ứng phó thủ đoạn nếu không thần lôi lợi hại nô ra nhưng không dám quá mức dựa phía trước liên dục tiên tử như trung bạc thanh em nguyền truyền vũ mị con tại đấy lòng chỗ sâu chỉ cần còn có bình thường thất tình lục dục tu sĩ đều sẽ chịu kia mị công ảnh hưởng huyết mạch sôi sục nay mị công không phân biệt nam nữ kia tọa hạ không thiếu nữ tu khách quý yên tâm ta cho cắt thương chuẩn bị một cái thật to kinh hỉ. bạch cốt chân nhân đối liên dục tiên tử mị công không có chút nào phản ứng ngoại trừ trong hốc mắt hai điểm âm hỏa nhảy lên không có bất luận cái gì có thể chứng minh hắn còn là người sống địa phương muốn ủy linh môn đem tiểu la sơn vây nước chảy không loạn thành nhân gian quỷ vực có hai cái luyện khí hậu kỳ đệ tử sách theo một mặt pháp khí cấp bậc bách quỷ phiên, kết bạn đi ra tiểu la sơn loại này thời điểm muốn ăn huyết thực hai người chúng ta đi đâu cho hắn tìm đúng vậy a phu cận người sống đều bị giết sạch muốn không đi xa chút tìm hai đầu cường tráng ra thú cắt huyết nhục trở về không hảo a an sư thúc là bắt bẻ nhất bị hắn hai gã ủy linh môn đệ tử vừa đi vừa nói chuyện. đột nhiên hai căn tay chỉ điểm hướng bọn hắn sau cổ, nhẹ nhàng phất một cái, thử đều không có hử liền hôn mê bất tỉnh. Không khí bên trong một hồi nhạt ảnh lắc lư, hai người thân hình ngay tại ban ngày ban mặt phía dưới biến mất. Đáng tiếc là luyện khí đệ tử, cấp bậc không đủ có thể biết rõ tin tức có hạn, nhưng thiếu đi một cái trúc cơ tu sĩ lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị quỷ linh môn phát giác. Bạch tử thần lấy mê tiên xa cái này dị bảo làm hiểm hộ dựa tới gần tiểu la sơn phía sau, chờ đến hai cái quỷ linh môn đệ tử đem bọn hắn bắt đến trăm dặm bên ngoài sơn động bên trong, nhìn xem hôn mê bên trong hai gã quỷ linh môn đệ tử. Hắn nhưng không kiên nhẫn để ra nghi vấn, trực tiếp thi triển thái mẫu siêu hồn chẳng phách đại pháp. Tại tu vi thần thức cả hai tranh lệnh như thế cực lớn dưới tình huống, cái này siêu hồn pháp thuật không có chút nào chống cự, hai người cuộc đời tựa như mau vào ngàn vạn lần, tại hắn trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Hô! Một chản trà phía sau, bạch tử thần bung ra hai tay, đồng thời đối hai người thi triển siêu hồn pháp thuật có chút khó khăn. Thời gian ngắn tiếp thu đến như thế phức tạp tin tức, lấy hắn thần thức cường độ đều cần muốn hảo trong chốc lát công phu đến ph